Ngươi có gì diệu kế? Ngau Trọng nói tới. Mạc Nha khẽ miệng hơi mím nói, diệu kế không dám làm, nhưng nên có thể giải thiếu tướng quân nỗi lo. Thiếu tướng quân sáng sớm ngày mai tiếp tục đề nghị xuất binh, vệ trang nhất định không đồng ý, sau đó ngươi liền sưng rằng chính mình đồng ý mang theo tiểu cố đội ngũ thăm dò quân địch, nhờ vào đó nguyên cớ đem 2000 hắc giáp kình lữ mang ra quân doanh. Sau đó, Mạc Nha thấp giọng đưa lỗ tai lời nói nhỏ nhẹ, Cơ Nhất Hổ gật đầu liên tục. "Diệu hai, diệu hai." Sau khi nghe xong, Cơ Nhất Hổ đột nhiên vỗ một cái Mạc Nha bả vai, cười ha ha nói, "Mạc Nha, việc này như thành" Ta tất tấu minh cha ta, kế ngươi một đại công." Mạc Nha cung kính ôn quyền thi lễ, đả tạ tiểu tướng quân. Cơ nhất hổ cười nói, "Ngươi đi xuống đi." "Vâng." Mạc Nha ôm quyền lùi về sau 3 bước, 3 bước sau xoay người, khóe miệng hơi mím một vệt ý cười. Quân ngoài chỗ diện, một bộ bạch y, một vị thiếu niên hai tay ôm cánh tay, nghiêng người dựa vào một cây đại thụ, ánh mắt nhìn Mạc Nha. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, bạch phượng loé lên mà tới. Bọn họ sóng vai từ từ đi xa, rồi đi lều chạy rất xa. Bạch Phượng nói rằng, "Ta tổng cảm giác, ngươi gần đây có điểm không đúng." Có thể cụ thể nơi nào không đúng nhưng lại không nói ra được. Mặc Nha nhẹ nhàng thở dài, thủ tức dài lâu nói, ngươi chỉ cần biết một chuyện, bất luận ta làm cái gì đều tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Bạch Phượng nhìn Mặc Nha, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi cũng cần biết một chuyện. Bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều gặp đứng ở bên cạnh ngươi. Dưới hoàng hôn, hai người bốn mắt đối lập. Mặc Nha đột nhiên nở nụ cười, cười đến như vậy tinh khiết, cười đến rực rỡ như vậy, nụ cười như thế bản không nên xuất hiện ở hắn người như thế trên mặt, nhưng hắn nhưng có cười như vậy ý. Hay là Mỗi người trong cuộc đời đều nên có một lần cười như vậy ý. Như vậy đã cười người, mới có thể một đời không hối hận. Chương 188, Trấn hồn đan tới tay, Lý Trường Thanh quy hạn. Thời gian loáng một cái, thoáng qua 7 ngày. Một ngày này, Lý Trường Thanh đi ra mối tinh phòng sinh sản, thở dài một hơi nói, kết thúc. Diễm Phi cùng Lý Trường Thanh sóng vai mà đi. Những ngày gần đây, liên quan với mối tinh phương pháp sản xuất Diễm Phi không chỉ có nhìn, cũng tự mình học, mối tinh tinh luyện bước đi thuộc nằm lòng, đồng thời còn học được động thủ thao tác. Diễm Phi môi hồng hơi mím, hơi mím cười nói, những ngày gần đây Đúng là khổ cực ngươi." Lý Trường Thanh nói rằng, ta chỉ là khổ cực nhất thời mà thôi, tiếc đó, phi yên cô nương có thể không nên quên lợi ích 50, 50 ước định nhà. Diễm Phi gật đầu nói, Trường Thanh huynh có thể phái người đồng thời phụ trách khoản việc. Lý Trường Thanh tán đồng gật đầu, sắp thực cần phái một tâm phúc lại đây. Diễm Phi. Lúc này, đại tư mệnh bước nhanh đi tới. Trước mắt đại tư mệnh, xem ra có điều 20 xuân xanh, còn có mấy phần mới ra đời nó nứt, còn lâu mới có được tần thời giai đoạn tản nhẫn cùng già dặn. Nữ tử một thân hồng y liễu Một đôi tay bởi vì quanh năm tu luyện âm dương giá hỏa bộ bí thuật, âm dương hợp khí dấu tay mã trở nên dường như ngọn lửa bình thường đỏ đậm, đồng thời hai tay che kín một bạc hoa văn, mười ngón ngón tay nhưng là đen kịt như mực, khá là quỷ dị. Đại tư mệnh túi người hành lễ, trên trán thon dài lưu hại chợt trợn, tư thái vốn lượn, màu đỏ nâu tất chân vẹn vẹn cái bọc chân vẫn còn dài, có vẻ đầy đà nóng bỏng. Bái kiến Đông Quân đại nhân. Đại tư mệnh hơi thở dốc, hai tay trình lên nói, chấm hồn đan đã mang tới. Diễm phi tay ngọc tìm đòi, đặt tại đại tư mệnh bả vai, hùng hồn chân khí vượt qua Mấy hơi thở liền để đại tư mệnh gấp gáp hô hấp đều đặn hạ xuống. Sau đó, Diễm Phi tiếp nhận hộp ngọc, gật đầu khen ngợi nói, "Đại tư mệnh, khổ cực ngươi." Đại tư mệnh cung thần, chưa từng có ai nhìn thấy đáy mắt của nàng nẽ qua ba điểm tấn kính, ba điểm công nhận, ba điểm sủng bái, một phần si mê, cung kính hồi đáp, vì là đồng quân đại nhân hiếu lực, nằm trong chức trách. Diễm Phi thỏa mãn gật gù. Sau đó, Diễm Phi đưa lên hộp ngọc, nói rằng, "Trưởng Thanh Hinh, ngươi cần trầm hồn đan chính là nó." Đa tạ. Đang khi nói chuyện, Lý Trưởng Thanh tiếp nhận đa lượng. Lấy âm dương gia luyện đan thuật phương diện quyền uy cùng trình độ, Cùng với Diễm Phi làm người đại khí cùng Kiêu Nạo, Lý Trường Thanh tin tưởng viên thuốc này chân thực không thể nghi ngờ. Lý Trường Thanh tiếp nhận đan dược, hai con mắt cùng Diễm Phi trong lúc vô tình đối diện. Loại này trong lúc vô tình đối diện rất kỳ diệu, Lý Trường Thanh phảng phất nhìn thấy Diễm Phi trong con người xinh đẹp tận nó phong cảnh, nhìn thấy đôi mắt đẹp nơi sâu xa cái kia một mảnh tinh không, nhìn thấy bóng ánh ngân hà. Diễm Phi cùng Lý Trường Thanh đối diện, phương tâm hơi một quý, nàng nhìn thấy một đôi sâu thẳm con mắt, sâu thẳm đến phảng phất làm cho tâm thần người vĩnh cửu trầm luân. Khậc. Lý Trường Thanh thẳng hắng một cái, nghiêm mặt nói, "Phi Yên cô nương, ta muốn cáo tử. Cáo tử? Diễm Phi ngẩn ra, hỏi, ngươi phải về Hàn Quốc? Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng thế. Diễm Phi môi hồng hơi mím nói, vậy thì chúc quân thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Lý Trường Thanh nói cảm ơn một tiếng, cất bước rời đi, một bộ thanh sam như một tia thanh phong, rất nhanh bay xa. Đại tư mệnh mở miệng nói, đông quân đại nhân, thuộc hạ trong lòng vẫn có một nghi vấn. Diễm Phi lạnh nhạt nói, ngươi nói. Đại tư mệnh hỏi, Nguyệt thần đại nhân đã vào tận, cùng tướng quân, Vân chúng quân lưu tính làm sao đặt chân tận quốc triều đình? Có thể ngươi vì sao một mực chấp nhất với mối tính này?" Diễm Phi nghe vậy khẽ cười một tiếng, nụ ý cười không biết là đang cười lại tư mệnh, vẫn là đang cười người trong thiên hạ, hay hoặc là có đủ cả. "Nửa ngày, Diễm Phi ngữ khí bình tĩnh nói, tay nắm quyển thiên hạ, đơn giản bình cùng tiền. Mà tiền này tài, cho tới lê dân mấy tính, cho tới quan to quý nhân, thậm chí bảy quốc quân vương, tiền tài đều là bọn họ tất không thể thiếu. Khống chế thiên hạ chi tài, liền có thể thao túng thiên hạ người." Diễm Phi ngạo nghễ nói, thao túng thiên hạ người, chính là ngưng tụ đại thế với thân. Đến khi đó, bất luận phải làm gì đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Cho nên nói, Lý Trường Thanh là một cái rất đáng sợ đối thủ, hắn cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này, đồng thời vẫn làm vô cùng tốt. Đại tư mệnh nghe vậy, chấn động trong lòng, bị Diễm Phi cách cục tầm mắt chấn động tâm thần, tối đầu tối đầu nói, "Đông quân đại nhân anh minh." Lý Trường Thanh trở lại phủ đệ lúc, Diễm Linh Cơ chính đang tu hành hỏa thần độ. Mặt trời chính vượng, ngày mùa thu nắng nóng dưới đáy, Diễm Linh Cơ ngồi khoanh chân, bên trong đất trời, từng tia đại nhật chi tinh, thiên địa chi linh bị dẫn dắt mà đến, nhét vào trong cơ thể. Diễm Linh Cơ vóc người đường cong là Lý Trường Thanh nhìn thấy tốt nhất, hoàn mỹ nhất hoàng kim phần trăm tư thái, đỏ đậm xiêm y khảm nạm đỏ đậm áo giáp, màu nâu quần dài đường viền hoa chập tròn. Luyện công thời gian, Diễm Linh Cơ xương cốt như ngọn lửa đỏ đậm, mi tâm lấp lóe một đạo ngọn lửa phù văn, như ngọc da thịt cũng biến thành đỏ đậm, trên người màu nâu ngọn lửa phù văn trở nên càng ngày càng tần dị. Lý Trường Thanh thầm nghĩ, nhanh hơn, sắp rồi. Cửu phẩm đỉnh cao gần ngay trước mắt, lấy nàng hỏa linh dị thể, thêm vào hỏa thần nộ một chiêu tuyệt học, toàn lực bạo phát bên dưới, lực phá hoại đem vô hạn tiếp cận địa cảnh cao thủ. Ầm. Diễm Linh cơ giễu khu chấn động, sóng nhiệt ào ào, chân khí nhét vào trong cơ thể, khí thế càng ngày càng hùng hồn. Giã nhân một đôi mắt từ từ mở, dịu dàng đứng dậy, con mắt lam nhạt như nước, ánh mắt cũng ôn nhu như nước, ngữ khí dịu dàng nói, "Ngươi trở về." Lý Trường Thanh gật đầu, "Ừm, trở về." Sau đó, hai người đối diện, rơi vào trầm tĩnh. Qua vài giây, Lý Trường Thanh lấy ra hổ ngọc, cười nói, "Trảm hồn đan đã tới tay, chúng ta có thể trở về Tân Trịnh." Thật sự, Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp trợn to mấy phần. Lý Trường Thanh sở sớm mũi, hỏi, "Ngươi tụi hồ rất cao hứng?" Diễm Linh Cơ xoay người nói, "Không có, ngươi nhìn lầm. Ta đi thu thập hành lý, chuẩn bị phô thùng xe nhuyễn nụ, chúng ta sau một canh giờ liền xuất phát." Lý Trường Thanh không hiểu nói, "Nhanh như vậy liền xuất phát?" Diễm Linh Cơ càng đi càng xa, âm thanh bay tới nói, "Tân Trịnh Nưu tính đã đến thời khắc mấu chốt, không, có ngươi không thể được. Chúng ta sớm ngày xuất phát, là có thể sớm một chút trở lại Tử Lan sơn trang." "Cũng tốt." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Có điều, hành lý liền không cần thu thập, đều là một ít không trọng yếu đồ vật, ngươi đi chuẩn bị lương khô liền có thể. Lần này, chúng ta cần bí mật xuôi nam. Vào đêm, chúng ta liền hành động, không ngồi xe ngựa. Lý Trường Thanh xoay người nói, "Ta đi nói cho Tiểu Trương Phu xe một tiếng, để bọn họ án binh bất động, nếu như có người đến nhà bái phỏng, liền nói ta đã bế quan tu." Tiểu Trương Phu xe chính là phu xe, trước đây chuyên môn cho Lôi Cuồng điều khiển ngựa đánh xe, nhưng hắn nhưng là Lôi Cuồng đệ tử thân truyền, 20 tuổi võ đạo xuất phẩm đỉnh cao, bao nhiêu cũng coi như là cái có thể tạo chi tài. Sở dĩ gọi Tiểu Trương Phu xe là bởi vì Lôi Cuồng gọi hắn Tiểu Trương. Lâu dần, quần phong môn trên dưới người đều gọi hắn Tiểu Trương Phu xe, môn chủ Lôi Cuồng chuyên trách phu xe. lôi cuồng đệ tiểu chương cho Lý Trường Thanh điều khiển ngựa, cũng là hy vọng chính mình đệ tử thân truyền có thể nhiều va chạm xã hội, nếu như tình cờ được Lý Trường Thanh một đôi lời chỉ điểm, chính là cái này đệ tử tạo hóa. Diệm Linh Cơ âm thanh càng ngày càng xa, dần dần đến nhà bếp phương hướng, trả lời nói: "Được, ta tự tự mình chuẩn bị lương khô, vào đêm liền xuất phát." Chương 189, Bách Điểu Anh Ca, Bạch Diệp Phi hậu chiều. Nam Dương Nguyên Thành, Nguy Nga Thành lầu bên trên, gió quân kỳ trong gió phân phật. Gió thu từ từ, xa trường bao la, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một bộ huyết y, về, tóc trắng như tuyết, Bạch Diệp Phi hai tay cầm kiếm, một trắng một đỏ, chấm đỏ song kiếm chạy xuống máu châu, chấm non anh tuấn khuôn mặt bình tĩnh không lay động, hai con mắt sâu thẳm. Bạch Giáp phó tướng, võ đạo cửu phẩm, đặt bước đi tới, ôn quyển thi lên nói, khởi bẩm hầu gia, quân tần đã lui ra đến ngoài 30 dặm, đồng thời còn ở lui lại. Trên thành lầu, hai cái băng lan tràn thân mà đến, hai bên trái phải gần kề Bạch Diệp Phi, băng mạn đưa tới hai vỏ kiếm, cũng là một đỏ một trắng. Sang, sang. Kiếm cương lanh lảnh, truyền đến nơi kiếm cùng vỏ kiếm ma sát tiếng vang, chấm đỏ song kiếm trở vào bao. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói: thương vong làm sao?" Bạch Giáp phó tướng báo cáo, "Các huynh đệ tử thương gần trăm người, viện thành quân coi giữ tổn hại vượt qua 5000. Quân tần tổn thất 1000 tinh kỵ, 3000 binh dương trọng giáp quân." Bạch Diệp phi sắc mặt úa lẫm, từ từ nói, "Ta tự mình dẫn 3000 giáp trắng tinh kỵ, 3 vạn luyện thành quân coi giữ tấn công, nhưng còn muốn trả giá mấy ngàn binh mã, cùng với gần 100 bạch giáp quân tổn thương đánh đổi, mới có thể thủ thắng." Bạch Giáp phó tướng nói rằng, "Hầu gia bất giận, nếu không có cái nhiếp ngăn cả ngài, ta giáp trắng tinh kỵ chính diện xung phong liền có thể một lần đánh tan quân tần." "Không, trọng điểm không ở đây." Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhặt nói, "Vịnh Định Ngàn Quân, trọng giác một phương." Không hổ là Đại Tần Vũ An quân dòng chính tinh huệ, Vịnh Dương trọng giác quân tuy không kiệm ta Bạch giác quân, nhưng cũng vượt qua phụ tướng quân Hắc giác kính lư rất nhiều. Còn có cái kia môn điểm, người này tuy rằng còn trẻ, nhưng quan dụng binh phương pháp, không hổ là Tần Quốc tướng môn con cháu, có thượng tướng quân tài năng. Lại thêm một cái quý tộc cái nhiếp, tương đương vương tay chân. Bạch Diệp Phi buông ra song kiếm, chắp tay mà đi, cất bước ở nguy nga trên tường thành, cất bước ở thon dài tường thành. Đi tới, đi tới, Bạch Diệp Phi phía trước xuất hiện một tên cô gái xinh đẹp. Nữ tử tuổi tác khoảng chừng 20, cột mái tóc dài, thanh mái tóc dài màu sáng tự liệu như nhũ, trên người mặc như nước biển bình thường xanh lam quần áo. Một tấm trứng nước mặt, vô cùng thanh tú, vô cùng tú lệ, trắng nõn như tuyết, lông mày như lá liễu, khéo léo núi ngọc tinh xảo, tinh xảo cằm, một đôi bình tĩnh mà mỹ lệ con mắt. Nữ tử từ, từ từ tổn thân, đân đầu gối khấu địa, tối đầu nói: "Anh ca bái kiến nghĩa phụ." Bạch Diệt Phi đi qua thành lâu, đi qua nữ tử bên cạnh người, trắng bạch như tuyết khuôn mặt cười yếu ớt, khí chất ta mị quân quyến, tay trái nhẹ nhàng tìm tòi, nhẹ nhàng mơn trớn nữ tử đầu, sau đó từ từ đi xa. Về tới thật đúng lúc, thay ta đi tân trị làm một chuyện. Anh ca đứng dậy, xoay người đổi tới Bạch Diệp Phi bước tiến, linh nghe mệnh lệnh. Ngụy Đô đại lương, vào buổi tối. Hai bóng người lượn lên, bay lượn trời cao, nhân màn đêm lặng yên ra khỏi thành, rời đi đại lương. Đại lương thành ở ngoài mười rặng nơi nào đó núi rừng, hai con khói mã từ lâu chuẩn bị tốt, hai cái lưu sa mật thám tồn thân nói, Bái Kiến Trường thanh đại nhân, Diễm Linh cơ đại nhân. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đi thôi. Vâng. Hai tên đệ tử nhảy một cái, nhanh chóng bỏ chạy. Giá Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ điều khiển ngựa mà đi, một đường xuôi nam. Đại lương thành đến Tân Trịnh thành tổng cộng 200 dặm, hai nước biên cương từng người khoảng cách Vương đô 100 dặm, 50 km, khoé mã mà đi, trước hừng đông sáng liền có thể đến biên cương, hoàng hôn thời gian là có thể trở về Tân Trịnh Vương đô. Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ dục ngựa mà đi, dục ngựa trên đường, Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Linh Cơ, ta có một chuyện, cần ngươi đi giải quyết." "Chuyện gì?" "Ngươi nói?" Diễm Linh Cơ một bên dục ngựa đổi tới, vừa lên tiếng nói. Lý Trường Thanh nói, "Lần này xuôi nam, ngươi ở lại Ngụy Hàn biên giới." giúp ta giết một người." Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp xoay một cái, hỏi, "Giết ai? Lẽ nào là cơ nhất hổ?" "Không sai." Lý Trường Thành con mắt sâu thẳm, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Ngoài trừ giết hắn, còn muốn giết cậu." Phủ tướng quân người ngoại trừ Mạc Nha, Bạch Phượng ở ngoài, không giữ lại ai. Diễm Linh Cơ mặt cười nghiêm nghị, từ từ gật đầu, đưa khí ôn mị, "Được." Một đường gia hành, tảng sáng lúc, Diễm Linh Cơ dừng lại. Núi trên, phá hiệu thần quang rơi ra, tuyệt sắc giai nhân một bộ đỏ đậm trường y, màu nâu áo choàng trập trườn. Ôn Nu như nước con mắt phóng tầm mắt tới Lý Trường Thanh dục ngựa xuôi nam bóng người. Hồi lâu, Diễm Linh Cơ xoay người rời đi. Thời gian lưu chuyển, hoàng hôn lúc, Tân Trịnh Bắc Cương, vệ trang chính đang dò xét đại doanh, một thân nhung trang hắn càng thêm uy nghiêm, càng thêm thô bạo, một đôi mày kiếm càng càng lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt càng càng lạnh lùng cao ngạo. Một người một kiếm, cao ngạo hậu thế. Báo. Một cái hắc giáp kỵ lữ ti tướng, một mặt chất vật, dụ ngựa đi nhanh đại doanh bố trí, một đường lao nhanh, một đường hò hét, báo, thiếu tướng quân tao ngộ nguy quốc mấy ngàn binh mã phục kích, ngàn cân treo sợi tóc. Xin mời ty đại đại nhân phái binh tiếp viện. Trong lúc nhất thời, quân doanh náo động, từng vị vạn vũ trưởng, thiên phu trưởng dồn dập đi ra trong quân liệu trại. Cái gì? Thiếu tướng quân tao nộ phục kích. Nhanh, ta chờ nhanh đi xin mời ty đại đại nhân phái binh tiếp viện. Đây. Vệ trang hai con mắt cười gằn, hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Trường Thành đã nói nào đó câu nói, nhân sinh như hí, dựa cạ vào hành động. Cả tòa đại doanh đều là cơ vô dạ dòng chính, cũng chính là cơ nhất hổ dòng chính, muốn cứu người, các ngươi đều có thể trực tiếp lĩnh binh đi vào, hà tất đến để ta hạ lệnh cứu viện. Cả tòa quân doanh Có mấy người là ta binh. Vệ trang mím môi cười yếu ớt, thấp giọng tự nói, có thể thu lưới. Rất nhanh, mọi người hội tụ trung quân đại doanh, chúng tướng xí hội tụ một đoàn, cái này tiếp theo cái kia ôm quyền khẩn cầu nói, Tĩnh City đại đại nhân phái binh gấp rút tiếp viện nhất hổ thiếu tướng quân. Đúng nha, quân tình cần cấp, mong rằng Ti đại đại nhân vứt bỏ hiểm khích lúc trước, tha thứ cơ đốc quân lúc trước lố mãng hành vi, phát binh tứ người. Mọi người trầm miệng một lời, Tình chân ý thít nói, Tĩnh City đại đại nhân phát binh. Vệ trang than nhẹ một tiếng, phiền muốn hỏi, cả tòa đại doanh, có thể có binh mã của ta. Mọi người sắc mặt hơi ngưng lại, không nghĩ tới vệ trang gặp nói thẳng ra. Vệ trang tiếp tục nói, gấp rút tiếp viện cơ đốc quân quân lệnh ta có thể trở xuống, nhưng cứu người việc vẫn cần các vị tướng quân ra tay. Một cái vạn phu trưởng sờ sờ cái mông, lúng túng cười nói, mấy ngày trước đây Ti trước phàm thượng, bị Ti đại đại nhân đánh 50 quân côn, đến nay còn chưa tốt lưu loát, không cách nào cưỡi ngựa tác chiến. Ti trước đồng ý xuất binh ngàn viên, cùng Ti đại đại nhân điều phối, này 1000 binh mã coi như là tặng cho Ti đại đại nhân tiền biếu. Một cái khác vạn phu trưởng cũng là đồng dạng lời giải thích, hắn cũng là bị đánh 50 quân côn đối tượng. Cái thứ ba vạn phu trưởng tầng hắn một cái, nội kinh vận chuyển, sắc mặt trắng bệnh, nói rằng, gần đây khí trời dần dần hàn lạnh, ti trước đêm qua rõ xét quân doanh, cảm hóa gió lạnh, chỉ sợ cũng vô lực thiếu người. Ti trước cũng nguyện điều binh 1000, tặng cho ti đại đại nhân điều phối. Ba người tối đầu, con mắt cười thầm. Thiếu tướng quân anh minh, vệ trang cần thiết chính là binh quyền, 3000 người tay, 3000 bộ binh thành tựu lễ vật xin hắn ra tay. Lương trước hắn sẽ không không đáp ứng. Tương dục thủ chi, tất cô giữ chi. Thiếu tướng quân hữu dũng hữu nhu, khiến người khâm phục. Đây, một cái khen tặng nói, nghĩ đến Tỳ đái đại nhân sư gia quý tộc, 3000 binh mã ở tay cũng đủ để chống lại mấy ngàn ngụy quân, cứu viện cơ đốc quân nhất định dễ như ăn cháo. Lại một người khen tặng nói, nói vậy, 3000 binh mã ở tay, Tỳ đái đại nhân đủ mà đối kháng ngụy quân 3 vạn, thậm chí mấy vạn binh mã. Về đại nhân tài năng, tuyệt không ở bảng quen chương nghi bên dưới. Mọi người gật đầu, đúng đúng đúng, về đại nhân tinh thông tung hành chi đạo, am hiểu binh pháp, trận đạo, cứu viện thiếu tướng quân một chuyện, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một câu lại một câu khen tặng, nói đến chính bọn hắn đều tin. Vệ trang đứng dậy, lộ ra vui sướng vẻ mặt. Cất cao giọng nói, "Được, mau chóng chọn đủ 3000 binh mã, bản tướng định có thể một lần đánh tan nguy quân, cứu lại cơ lo quân." Ba tên vạn phu trưởng gật đầu nói, "Chúng ta tuân mệnh." Một phút sau, vệ trang xuất lĩnh 3000 binh mã xuất trình, giợi đi quân doanh. Ba tên vạn phu trưởng nhìn nhau nở nụ cười. Tuy là quý cốc đệ tử, có thể đến cùng vẫn là tuổi trẻ chút. Kha kha, vì 3000 binh quyẩn mã mất mạng, người này chính là quý cốc một mạch to lớn nhất xỉ nhục. Ha ha ha. Ba người vui sướng cười to, có thể đem vang danh tiên hạ quý cốc đệ tử chơi đến xoay quanh. Đối với bọn hắn những người này tới nói, thực sự là một cái vô cùng thoải mái sự. Chỉ chuyện này, liền đây đủ bọn họ thoải mái cả đời. Chương 190, Hàn Phi thần bí giúp đỡ, cơ nhất hổ cao quang thời khắc. Hoàng hôn lúc, Tử Lan sơn trang. Sơn trang ngoài cửa, Lý Trường Thanh rỉm ngựa một tiếng, "Ô." Một đường suối nam, cố gắng càng nhanh càng tốt. Hàn Quốc môi cái thành trì xếp vào lưu sa cứ điểm nhân viên sau khi nhận được mệnh lệnh, từ lâu chuẩn bị cho Lý Trường Thanh quái mã, vì vậy trước khi hoàng hôn, rốt cục thành công tới rồi. Sơn trang ngoài cửa, mọi người ngóng trông mong mỏi. Lý Trường Thanh nhảy xuống ngựa thất, hiểu ý nở nụ cười, lâu không gặp, chư vị. Han Phi, Trương Lương đứng chắp tay, mỉm cười chào, Lý huynh, cực khổ rồi. Từ nữ nhìn Lý Trường Thanh, sắc mặt không lạnh không nóng, thờ điên lặng gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Lộng Ngọc đôi mắt đẹp như nước, thái mộ tình lộ rõ trên mặt, Lý đại ca. Kinh Nê nhuyễn miệng cười, người này là bằng hữu của nàng, càng là nàng ân nhân, vẫn là con gái nàng Ang luôn sư phụ. Trường Thanh thúc thúc, Tiểu Ang luôn trải lên hai cái biểm tóc, trên người mặc tiện phấn màu da cam xiêm y, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tiếu như quả táo. Hai con chân ngắn sì sì sì chạy lên trước, đâm đầu thẳng vào Lý Trường Thanh trong lòng. "Ai?" Lý Trường Thanh cười trả lời, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, hai tay một cái ôm lấy Anglun, mạnh mẽ mổ một cái khuôn mặt nhỏ bé, "Tiểu tử thực sự quá đáng yêu. Anglun, có hay không ngoan ngoãn ăn cơm nhỉ?" Lý Trường Thanh cười hỏi. Anglun tay nhỏ bám vào Lý Trường Thanh vào áo, chăm chú hồi đáp, không nghe được Trường Thanh thúc thúc kể chuyện xưa, Anglun muốn ngải nghĩ đến đều không thấy ngon miệng ăn cơm. "Thật sự." Lý Trường Thanh hồ nghi nói. Anglun gật đầu, "Thật sự, Anglun trước đây mỗi sáng sớm húp cháo có thể uống ba bát." Hiện tại chỉ uống đến dưới 2 bát. A luôn dùng chính là chính mình chén nhỏ, so với người trưởng thành hơi nhỏ hơn, là kinh nghệ vì nàng làm riêng bộ đồ ăn. Ê. Lý Trường Thanh tức sạ mặt lại. Lục Ngọc không nhịn được cười, phát sinh chuông bạc cười giêng, ha ha ha. Kinh Nghệ tay ngọc che miệng, muốn cười nhưng mạnh mẽ nhịn xuống. Tử nữ khẽ miệng giật giật, trước tiên xoay người nói, thời gian của chúng ta không hơn nhiều, chính sự quan trọng. Rất nhanh, mọi người hội tụ một đường. Hàn Phi, Trương Lương, Lý Trường Thanh, Tử nữ, Lục Ngọc, lần này có thêm một cái Kinh Nghệ. Lý Trường Thanh lấy ra hộp ngọc nói rằng, âm dương gia trầm hồn đan có thể để người dùng ba hồn vắng lặng, bề ngoài như sắt sống, cũng bị người khống chế lúc biểu hiện nhất trí. Mặt khác, dùng viên thuốc này có thể miễn dịch tự tại địa cảnh bên dưới cường giả tinh thần xây dựng ảo thuật, mỹ thuật để người dùng rõ ràng nhận biết ngoại giới phát sinh tất cả. Lý Trường Thanh mở miệng nói, Lục Ngọc, ngươi đổi nữ quan quần áo, lập tức vào cùng. Đột nhiên, Tử Nữ ngưng mắt nói, ngươi quên một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Vấn đề gì? Lý Trường Thanh hờ hững cười nói. Tử Nữ ngứa khí nghiêm nghị nói, nếu như Triều nữ yêu liều mạng phản kích, Nàng người mang cựu phẩm định cao tu vi, người mang kịch độc tử sâu độc, ai có thể đưa nàng ra phục? Lấy thân thủ của nàng, chỉ cần không phải bị mấy ngàn binh giáp vây nốt, hoàn toàn có khả năng chạy ra vương cung. Từ nữ tiếp tục nói, gạt bỏ dạ mạc khống chế chính trị hậu trường hấp thụ cố nhiên cũng coi như là thắng một hồi, nhưng chiều nữa nếu là chạy trốn, làm sao liên lụy cơ vô dạ xuống nước? Lý Trường Thanh mở miệng nói, liên quan với điểm này. Hàn Phi đánh gáy Lý Trường Thành, đứng lên nói, liên quan với điểm này, từ nữ cô nương cứ yên tâm đi, giao cho ta. Ngươi, Hàn huynh, cựu công tử? Không chỉ có Tử nữ, Lộng Ngọc nghi hoặc, Trương Lương cũng nghi hoặc, nghi hoặc Hàn Phi nơi nào đến tự tin. Hàn Phi thần bí cười nói, "Ta có giúp đỡ." Tử nữ hồ nghi nói, "Giúp đỡ?" Hàn Phi thừa nước đục thả câu nói, "Đúng, một cái cường mạnh mẽ giúp đỡ, đây là một cái quyết định." Lý Trường Thanh đánh nhịp nói, "Được, nếu Hàn huynh có biện pháp, như vậy chúng ta liền lặng lặng chờ tin vui." Phản kích sách lược nhanh chóng định ra, Lộng Ngọc tức khắc vào cùng, đồng thời là Hàn Phi mang theo một đám người, lầm lầm liệt liệt vào cùng, cũng không phải đi hộ cùng, mà là đi hùng liền công chỗ phủ. Lộng Ngọc tùy tùng Hàn Phi cùng đi công chỗ phủ. không chỉ có an toàn được bảo đảm, còn có thể che giấu hai mắt người. Sơn Trang ở ngoài, nhìn theo Hàn Huy, Lục Ngọc mọi người rời đi, tử nữ mặt lộ vẻ không rõ. Trương Lương cũng đi rồi, Vương đô tối nay nhất định đại loạn, triều chính kiếp sợ, Trương gia cần chuẩn bị sớm, nếu là thời khắc ngấu chốt còn có thể dành cho vương cung nhất định trợ giúp, biểu hiện trung tâm. Sơn Trang cổng lớn chậm rãi đóng cửa. Trong Sơn Trang, Lý Trường Thanh, Kinh Nghi, tử nữ ba người sóng vai mà đi. Tử nữ hỏi, ngươi biết trợ thủ của hắn là ai sao? Lý Trường Thanh cười cợt, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi biết nghịch lân kiếm sao? Kinh Ngê cùng tử nữ vẻ mặt cả kinh, Mịch Lân. Kinh Ngê là khiếp sợ, cho thấy nàng biết, tử nữ là kinh dị, cho thấy nàng nghi hoặc. Trong truyền thuyết Mịch Lân kiếm, Kinh Ngê nói rằng, ta đã từng thấy La Vong kiếm phổ, mặt trên tỉ mỉ giới thiệu mỗi một chiếc danh kiếm, kỳ kiếm, bên trong liền nói đến đây Mịch Lân kiếm. Mịch Lân kiếm, tương truyền chính là thời kỳ thượng cổ, hoàng đế hiên viên vật cưỡi ưng long chi Mịch Lân chế tạo thành, kiếm thành thời gian đến máu rồng rưới, vì vậy là trong thiên hạ linh tính mạnh nhất chi kiếm. Mịch Lân kiếm, hình như tái kính, bên ngoài thân vỏn quanh máu rồng sắc khí. kiếm này lợi hại địa phương ở chỗ kiếm linh. Từ nữ vẫn đề nói, kiếm linh, có gì kỳ dị địa phương? Kinh Ngê nói rằng, chấp trưởng Mịch Lân kiếm giả, đến kiếm linh hộ chủ, mỗi làm chủ nhân gặp phải nguy cơ sống có lúc, gặp có kiếm linh xuất hiện, đánh chết kẻ địch. Kinh Ngê Tuyệt Mỹ khuôn mặt lấp loé kinh ngạc, nói rằng, ta vốn tưởng rằng, như vậy quỷ quật kỳ kiếm, nên chỉ là truyền thuyết, nhưng không nghĩ, thế gian thật sự có Mịch Lân. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng, Hàn Phi giúp đỡ chính là Mịch Lân. Kinh Ngê khuôn mặt chậm rãi bình tĩnh lại, nói rằng, theo ta được biết Ngịch Lân Kiếm Linh chính là nghịch lân kiếm các đời kiếm chủ mạnh mẽ nhất người vương hồn. Ngịch Lân Kiếm truyền lưu ngàn năm, trở thành nó kiếm linh, người này trước người thực lực nhất định mạnh mẽ vô cùng. Có nghịch lân kiếm linh ra tay, chiêu nữ yêu nên không đáng để lo. Chỉ là, Từ nữ hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là. Kinh Nghê dừng một chút, lắc đầu nói, không có gì. Có mấy lời, nàng có nói, cũng không thể nói. Nàng mới vừa vào Lưu Sa liền nói một ít đối với Lưu Sa cao tầng không may mắn lời nói, bất lợi cho nàng hòa vào Lưu Sa. huống chi Hàn Phi vẫn là Lưu Sa người khai sáng. Lưu Sa lệnh tụ. Lý Trường Thanh tựa hồ đã đoán được kinh nghê trong lòng nói, nói sang chuyện khác, tính toán thời gian, vệ trang bọn họ cũng nên động thủ. A. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, gảy gảy ống tay áo, xoay người rời đi, âm thanh từ trong gió bay tới. Cơ vô dạ vì là Dạ Mạc chi chủ, vì vậy có thể cùng Lưu Sa đánh cờ vài lần. Hắn cơ nhất hồ mà, một giới công tử bộ tiểu nhi, ta Lý Trường Thanh trong nháy mắt có thể diện. Bên ngoài trong dặm, Tân Trịnh Bắc Cương. Nào đó một vùng núi non, vệ trang dìm ngựa đình chỉ, phía sau 3000 binh mã sau đó đình chỉ. Truyền cho ta cuốn lệnh. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, một cái thiên phu trưởng lúc này mở miệng nói, "Ti đại đại nhân, quân tình khẩn cấp, cơ đốc quân gặp nghị quân phục kích, chúng ta nên lập tức gấp rút tiến viện." Sang, xa Sa xỉ kiếm phát sinh lanh lảnh tiếng reo, hàn quang lóe lên, danh kiếm trở vào bao. Thiên phu trưởng trợn mắt lên, chỉ vào vệ trang nói, "Ngươi, ngươi." Xoẹt một tiếng, tiết hầu tràn ra một đóa hoa máu, thi thể rơi xuống dưới ngựa. Vệ trang xoay người, ánh mắt sắc bén như kiếm, còn lại hai cái thiên phu trưởng, một đám bạch phu trưởng dồn dập túi đầu không nói, bọn họ giận mà không dám nói gì. Bọn họ cũng không dám phản kháng vệ trang." Tuy nói, tầm thường binh sĩ bình thường đều là nghe bọn họ khẩu lệnh làm việc, nhưng nếu là hiệu lệnh tấn công vô cùng, hoặc là tạo phản vây giết thượng cấp tướng lĩnh loại này khẩu hiệu, tầng dưới chốt binh sĩ tuyệt đối sẽ không tôn sủng, bởi vì bọn họ đều có người nhà, có cha mẹ húy ngượi. Vệ trang lạnh lùng nói, "Truyền cho ta quân lệnh, ngay tại chỗ nghỉ ngơi." Cái lời quân lệnh người, chằm lập quyết. Chúng tướng sĩ si không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh, tuân mệnh. Đại quân tại chỗ tu sửa, ánh tà dương đỏ quắt như máu, Hàn Quốc quân kỳ trong gió bay phần phật. Vệ trang dục ngựa mà đi. Một người rời đi quân doanh. Trốn về cái kia hắc giáp kình lữ binh sĩ từ lâu nói cho vệ trang đi nơi nào cứu viện cơ nhất hổ. Phóng ngựa lao nhanh, một phút sau, vệ trang đi đến một chỗ núi rừng. Đôi núi núi, cơ nhất hổ ngồi thẳng, tay nắm một cây chùy thủ, cắt chém nướng chín thịt heo, bên cạnh người một tên binh lính thỉnh thoảng cho hắn rót một ly rượu ngon. Cơ nhất hổ nhìn thấy vệ trang, từ từ đứng dậy, trẻ chén một ly, trước cười như điên nói, "Ha ha, vệ trang, ngươi quả nhiên đến đến rồi." Tiến lên. Cơ nhất hổ ra lệnh một tiếng, tứ phương núi rừng, 2000 hắc giáp kình lữ từ tứ phương chen chúc mà ra. Người người tay phải nắm cây giáo, bàn tay trái hất thuận, gánh vác ba cái quân mâu, bên hông một thanh hắc đao. Hai ngàn hắc giáp kình lữ, hai ngàn nhất phẩm võ giả đội mạnh, phối hợp quân trận phương pháp săn bắn, dù cho vệ trang thật sự đột phá đến tự tại địa cảnh cũng phải chôn thây ở đây. Không chỉ có như vậy, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở khoảng trung, trái phải ngọn cây bên trên. Một đen một trắng, chính là Mạc Nha cùng Bạch Phượng. Theo sát sau, bốn phía đại thụ trên, hơn 30 tên trung tam phẩm sát thủ, người người đeo bách điểu mặt nạ, trong tay lợi trảo binh khí ở tả dương dưới phản chiếu hàn quang. Vệ Trang rục ngựa mà đứng, sắc mặt lạnh lùng, tay phải từ từ nắm chặt chuôi kiếm, hai con mắt tỏa ra hàn quang. Cơ nhất hổ tư thái hung hăng, cất bước tiến lên phía trước nói, "Cái gì Quỷ Cốc chuẩn nhân, cái gì Lưu Sa vệ trang, ngươi cũng chỉ đến như thế? Bổ tướng quân lực thi tiểu kế, liền có thể dễ dàng đoạt tính mạng ngươi." "Hả? Có đúng không?" Vệ Trang cười khẩy, khóe miệng hơi một móc. Chương 191, Hồng Liên Hổ Công, yêu nữ vào cung. Hàn Quốc vương đô, tân chỉnh thành. Vương cung, hoàng hôn đã qua đời, dạ mạc từ từ giáng lâm. Quân vương phủ đệ, Hàn Vương An vừa rời đi cửa cùng, chuẩn bị ngồi trên bộ đùi đi đến Minh Châu Phu nhân phủ để ăn d접. Phu vương, Hồng Liên vắt lên tay nhỏ, giẫm đạp vùng dung hoạt bắt bước chân đi lên phía trước, hổ phách đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười, quần dài nương theo thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót động tác làm cho đường viền hoa chập chờn, giai nhân dáng ngọc yêu kiều. Hàn Vương An con ngươi vậy một cái nói, "Hồng Liên, ngươi làm sao đến rồi? Vi phụ không phải phạt ngươi cầm tốc sao?" Hàn Vương An sắc mặt nghiêm túc, hai con mắt uy nghiêm nhìn Hồng Liên phía sau hai cái bên trong giam. Hai cái bên trong giam trong lòng run sợ, vội vã cúi đầu. Hồng Liên đi lên trước, Nâng dậy Hàn Vương An cánh tay, cười nói, "Phụ vương không nên trách tội bọn họ, đều là con gái thỉnh cầu bọn họ để bọn họ thả con gái ra ngoài phủ." Hồng Liên tiếp tục nói, "Cấm tốc mấy ngày này con gái hoàn toàn nghĩ rõ ràng, con gái không nên tiêu căng ngâu nghịch ngài." Phụ vương vì Hàn Quốc Bách tính tức hứa dậy sớm, mỗi ngày xử lý triều chính mệt mỏi không thể tả, mà ta nhưng còn muốn chọc ngài tức giận. Hồng Liên tự trách không nên nói, càng là mấy ngày gần đây biên quan không yên ổn, quân tần xâm lớn, công nguy thành, nguy quốc chủ mới xáo trá, binh ép Hàn Quốc Bắc cương. Phụ vương trên người trọng trách đã vô cùng trầm trọng. Có thể con gái nhưng một điểm không thể thông cảm phụ vương, vì chuyện riêng tư của bản thân một lần lại một lần ngỗ nghịch với ngài. Dịu rít, Hồng Liên tối đầu rơi lệ, hổ phách đôi mắt đẹp một giọt một giọt phóng ánh nước mắt lướt xuống. Hàn Vương an toại giải an lòng nói, "Liên Nhi ngươi có thể rõ ràng vi phụ dụng tâm lương khổ là tốt rồi. Ngoan, đừng khóc." Hồng Liên một bên nước nở, một vừa gật đầu nói, "Con gái rõ ràng, con gái toàn đều hiểu. Nếu là không có phụ vương lo nước thương dần, lại sao lại có Hồng Liên cơm ngon áo đẹp công chúa sinh hoạt?" Con gái đáp ứng phụ vương chuyện đang hỏi. Nghe được câu này, Hàn Vương An trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Khoảng thời gian này, Tân Quốc, Ngụy Quốc liên tiếp dị động, dẫn tới Sở Quốc cũng đúng Hàn Quốc biên quan mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị đột nước béo cỏ. Chỉ cần thông gia cựu gia phụ tử, cơ vô dạ một nhà bằng cùng Hàn Vương thất bộ chặt một thể, có nhục cùng lục, có vinh cùng rinh, cơ vô dạ đem càng thêm tận trung trước thủ, toàn tâm toàn ý liệu lực. Hơn nữa, cơ nhất hổ tuổi nhỏ tài cao, tuy rằng công tử bội một chút, nhưng xác thực là có thể tạo chi tài, tương lai có thể thành Hàn Quốc trụ cột. Hồng Liên nói rằng, cái kia, phụ vương, chúng ta về Hồng Liên quý phủ. lại tỉ mỉ thương nghĩ thương nghĩ khỏe, dù sao cũng là con gái một đời hạng nhất đại sự, không qua loa được. Khiếp, chuyện này. Hàn Vương An trong đầu nhớ tới Minh Châu phu nhân huyền chuyện tư thái, sợi ren gợi cảm cuốn áo, thon dài trắng nõn chân dài, bởi vì quân tình nguy cơ, hắn có thật nhiều ngày không hưởng thụ. Hồng Liên mặt giãn ra cười nói, "Cũng được, ngày gần đây đến bận rộn quân vụ, chính vụ rừng rả, phụ vương nhất định có chuyện quan trọng tại người." Con gái liền biết phụ vương chính vụ bận rộn, vì lẽ đó sớm chuẩn bị một bát canh hạt sen. "Phụ vương ngài có thể muốn uống xong nha, đây chính là con gái tự mình nấu nướng." một cái bên trong giàng cất bước tiến lên, đưa lên một gỗ, chỉnh lên canh hàng. Hồng Liên vạch trần sự vụ, tay trái bưng bát, tay phải cái muôi, cho Hàn Vương An đượng đẩy canh hạt sen, đưa đến trước mặt, điềm đạm đáng yêu nói, "Phụ vương, đây chính là con gái lần thứ nhất vì là ngài xuống bếp, vì là ngài buổi tội. Vì lẽ đó, mặc dù không tốt huống, ngài cũng phải uống xong." Hàn Vương An rất vui vẻ, cảm giác ta nhi Hồng Liên rốt cục hiểu chuyện, lớn rồi, bưng lên canh hạt sen uống một hớp nói, "Ừm, hương ngon." Không nghĩ tới Liên Nhi còn có tài nấu nướng như thế. Hồng Liên hì hì cười nói, đều là hồ mỹ nhân giáo đến được rồi. Con gái đột nhiên phát hiện, thực hồ mỹ nhân cũng rất tốt ở chung, người cũng rất hiền lành. "Hả? Thật sao?" Hàn Vương An cười đến càng thêm phai mái, người vừa hài lòng, khẩu vị tự nhiên càng tốt hơn. Trước đây, Hồng Liên đang ghét nhất hậu cung bên trong hai người phụ nữ, một cái là Minh Châu phu nhân, một cái khác chính là hồ mỹ nhân. Bây giờ, nữ nhi mến yêu cùng mình thích nữ nhân quan hệ tốt, Hàn Vương An làm phụ thân sắc thực là thật vui vẻ. Canh hạt sen ngào không nhiều, ba chén nhỏ rất nhanh uống xong. Hồng Liên phất tay che tay, tự nhiên hào phóng, dáng ngọc yêu kiều khép mắt cười nói, "Hì hì, phụ vương nhanh đi xử lý chính vụ đi. Con gái cáo tử." Nhìn theo Hồng Liên rời đi, Hàn Vương An vui vẻ nói, "Bây giờ, Hồng Liên là thật sự hiểu chuyện." Lão bên trong giam phủ Hoa nói, "Như vậy xem ra, đại vương ngài cho Hồng Liên công chúa sắp xếp hôn sự là sắp xếp đúng rồi." Thiếu nữ xuất ra trước xác thực gặp có tiểu tính khí, nhưng gã cho người rất nhanh sẽ lớn rồi. Bộ đội nâng lên, đoàn người chậm rãi rời đi. Hàn Vương An tuổi già an lòng, vuốt vuốt trừng nói, "Ừm, nói có lý." Nửa khắc đồng hồ sau, Minh Châu phu nhân phủ đệ đến. Hàn Vương An tối sủng hạnh triều nữ yêu, vì lẽ đó Minh Châu phu nhân phủ đệ khoảng cách trụ sở của hắn xây dựng đến tương đối gần, đi bộ chỉ cần nửa khắc đồng hồ. Đại Vương Gia Lâm, lúc ban đêm, cầm đèn bên trong giàn tiến lên chiếu đường. Hàn Vương An cất bước đi qua cung tưởng hành lang, thẳng đến triều nữ yêu tẩm cung, chẳng biết vì sao, Hàn Vương An trong lòng càng ngày càng nhớ Nhung Minh Châu phu nhân luyện chuyện tư thái, nợ nàng thân thể. Hắn nghĩ thầm, có thể là gần nhất nửa tháng không có gần nữ sắc duyên cớ đi. Hàn Vương An vẫn có tự mình biết mình, hắn biết mình yêu thích nữ sắc, mấy chục năm qua chăm chỉ không ngừng. Minh Châu phu nhân là hắn những năm này gặp phải đỉnh cấp vư vận, không, có một chồng. Một tiếng quát kèn, tẩm cung cộng lớn đóng kín, Hàn Vương An phân phó nói, "Bọn ngươi lui ra nội viện, hậu ở bên trong ngoài cửa viện." "Tuân mệnh." Mọi người cùng nhau lui ra. "Đây là thường quy, bọn họ từ lâu quá thuộc." Khuê phòng tẩm cung, thảm đỏ phủ kín, từ từ đàn hương thấm ruột thấm gan, Minh Châu phu nhân luyện chuyển tư thái đứng ở bình phong sau khi, thức tha cảm động, phong tình vật chủng, âm thanh ôn mịn nói, "Lại vương, thiếp thân xin đợi đã lâu." "Hải phi." Hàn Vương An cất bước tiến lên, bước lên bình phòng. Dương trước một đạo nợ nàng tuyệt mỹ dáng người đập vào con mắt. Nhìn thấy Minh Châu phu nhân trong đáy mắt, Hàn Vương An cả người huyết dịch đều đang cuộn trào, tim đập nhanh hơn, phảng phất trở lại chính mình còn trẻ lúc lần thứ nhất lọt sắc cái kia một đêm. Triều Lữ Yêu một thân màu đen sợi ren, băng gương ngọc cốt, huyền chuyển nợ nàng, việc quất sắc môi, hẹp dài đôi mắt đẹp, thon dài kiêu gợi chân ăn mặc sợi ren, ngự khí vấn người, ngón tay ngọc một móc nói, "Đến nhà, Đại Vương, Thái phi, quả nhân đến rồi." Hàn Vương An cùng nhau tiến lên, nỗ lực một cái nắm ở Triều Lữ Yêu, trong mắt lộ ra si mê cùng cùng nhiệt. Đại Vương không nên góp à. Minh Châu phu nhân tách ra này một cái ôm áp, tư thái muốn cự còn nên, đặc biệt vẫn người. Hàn Vương An cười nói, nửa tháng không thấy, quả nhân thực đang nhớ nhung, há có thể không đổi. Đến đây đi, ái phi, người ta cộng phó đêm đẹp. Hàn Vương An vồ lên trên, chiêu nữ yêu môi môi phun một cái, một tia màu tím khí thể phả vào mặt, giải giấc Hàn Vương An khuôn mặt trên, người sau tại chỗ mê man ngủ thiếp đi. Trầm hồn đan, nói như vậy khoảng chừng 1 phút phát tác. Có điều cũng có ngoại lệ, nếu như tao ngộ ảo thuật, mỹ thuật chờ tinh thần vật chất kích thích, gặp phát tác tại chỗ. Chiêu nữ yêu cười ha ha. Nhìn năm ở thảm đỏ trên Hàn Vương An, môi hồng dần dần làm nổi lên lạnh lùng nghiêm nghị độ cong, "A, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ bản tính khó sửa đổi, sát tâm bất diệt." Hồng Liên phủ đệ, Hàn Phi một mặt trắng váng, "Hồng Liên ngươi, ngươi nói cái gì?" Hàn Phi bất đắc dĩ đỡ chẳng nói, "Ta thiên, một mình ngươi chưa lấy chồng nữ nhi già, một cái nuôi dưỡng ở khuê phòng công chúa, lúc nào cũng hiểu những thứ đồ hỗn loạn này." Hồng Liên cười ha hả nói, "Yên tâm, liều lượng rất nhỏ." Vì bảo đảm phụ vương đối với tiểu nữ yêu khởi sát tâm Để chiều nữ yêu 100% đối với phụ vương dùng tới trước đây thường thường sử dụng biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hoa nước phụ vương lão nhân ra người. Lục Ngọc xoay người, che mặt cười trộm. Nửa ngày, Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị nói, "Bây giờ, hết thảy đều chuẩn bị kịch càng. Lý huynh tự tay bố trí trận này vở kịch lớn, chính thức trình diễn." Lục Ngọc đầu hốc né qua một bộ thanh sam, một tấm tuấn giật khuôn mặt, ngữ khí tự hào nói, "Trận này vở kịch lớn sau khi, rất nhiều mạng người vận đều sẽ bị Lý đại ca thay đổi." Chương 192, cơ nhất hộ vui quá hóa buồn, xa xỉ ra khỏi vỏ. Hàn Quốc Bắc Cương ngụy hàn biên cảnh, thời gian chảy ngược, nửa cái canh giờ trước, một cái nào đó nơi đồi núi, 2000 hắc giáp kính lữ tay phải cầm giáo, tay trái tấm khiên, đem vệ trang vững vàng phong tỏa ở chu vi trong vòng 10 trượng, bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng, vây lại đến mức nước chảy không lọt. 2000 hắc giáp kính lữ, 2000 võ đạo nhất phẩm bộ tốt, đội ngũ này sức chiến đấu tuyệt không kém gì bảy 8000 tên tầm thường bộ binh, gặp như vậy một nhánh đội ngũ vây công, vệ trang chắc chắn phải chết. Đúng, chắc chắn phải chết. Dù cho vệ trang đạp đất đột phá, bước vào tự tại địa cảnh, cũng chỉ có 3 phần 10 khả năng phá vòng vây thành công. Cơ nhất hổ trẻ chén một ly rượu ngon sau, đồng thao bình rượu hướng sau ném một cái, hai tay chống lạnh tiến lên, đi tới tầng thứ 2 phòng ngự vị trí, trước mặt khoảng cách hơn trăm sỉ tốt cùng vệ trang xa xa bên ngoài hơn 10 trượng đối lập. Vệ trang, thế nhân đồn đại quý cốc đệ tử đều là đương đại anh tài, nhưng ta cơ nhất hổ lại không tin. Cái gì giận dữ mà chư hầu sợ, an cư thì lại thiên hạ tức, đều là giăm chó. Cơ nhất hổ giữ tận nợ nụ cười, bộ đao ra khỏi vỏ, đầu hổ bộ đao, dài 7 phần 5, dài 2 thước 7 phần, toàn thân vàng óng ánh. loạn trộn ngũ kim rèn đúc mà thành. Cơ vô dạ dùng đao, cơ nhất hổ tự nhiên cũng là dùng đao. Cơ nhất hổ ngạo nghễ nói, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thành hữu lưu sa cái thứ nhất chết trong tay ta cao tầng, ta có thể cho ngươi một cái đặc quyền. Cơ nhất hổ trường đao vung lên, mũi đao chỉ về vệ trang, lạnh lùng nói, vệ trang, nói lâm trùng gì ngồi đi. Ta sẽ phái người đưa đến Tử Lan sơn trang. Ha ha ha. Vệ trang lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, còn có chút vẻ nhạt, cùng với ba điểm miệt thị. Cơ nhất hổ hai con mắt ngưng lại nói, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Vệ Trang than nhẹ một tiếng nói, vốn là, ta muốn giết nhất người là Cơ Vô Dạ. Nhưng không ngờ. Thôi, Cơ Vô Dạ chi tử, ngược lại cũng miễn cưỡng đủ tư cách trở thành ta dưới kiếm vông hồn. Chỉ có điều, phụ thân ngươi đầu người, muốn tiện nghi hắn. Sang. Ngâu vang hàn quang tỏa ra, xa xỉ kiếm ra khỏi vỏ. Vệ Trang người mặc áo giáp, một thân dung trang, tóc bạc cột một cái đuôi ngựa, mạnh mẽ khí tràn toàn mờ, ác liệt kiếm khí, ác liệt ánh mắt, cường thịnh sát khí rung động. Hơi thở của hắn, vô hạn tiếp cận tự tại địa cảnh, phảng phất bất cứ lúc nào có thể bước vào. Vệ Trang ánh mắt chiếu tới địa phương, bốn phía hắc giáp kính lữ xương sống lưng phát lạnh, hai con mắt hồi hộp, thân thể không kìm lòng được lùi về sau một bước, bọn họ có loại dự cảm, tựa hồ chỉ cần vệ trang đồng ý, bọn họ gặp trong nháy mắt trở thành thi thể lạnh như băng. Cơ nhất Hổ Âm lén con mắt đọc lại, lạnh lùng nói, "Mạc Nha, động thủ. Chỉ cần có một người ra tay, đánh vỡ vệ trang xúc thế, hắc giáp kính lữ sẽ không còn sợ hai ác liệt kiếm khí cùng cường triều sát khí, liền có can đảm ra tay, quân tâm có thể dùng." Mạc Nha sắc mặt mẫn ra, người đầu tiên ra tay người, nhất định đối mặt vệ trang xúc thế một đòn. Đòn đánh này tuyệt đối không kém gì chân chính địa cảnh cao thủ bạo phát toàn lực. Đổi làm di vãng, đổi làm là cơ vô dạng, Mạc Nha nhất định nhắm mắt trên, liều lĩnh trọng thương nguy hiểm tấn công. Nhưng bây giờ, hắn đã không cần tiếp tục làm một con chó. Mạc Nha nhìn về chàng, con mắt băng lạnh, bỗng nhiên hét cao, "Động thủ!" Bạch! Bạch! Mạc Nha Bạch Phượng động thủ, hai đạo ánh sáng hoành lượng phía trấn trời, tốc độ kinh người vô cùng, một đen một trắng đăng lượn, nhanh đến hắc giác kính lữ hoàn toàn không thấy rõ. Theo sát sau, hơn 30 bách điệu sát thủ, hơn 30 chúng phẩm võ giả dồn dập ra tay. Bên trong còn có hai cái võ đạo thất phẩm, tất cả mọi người đồng thời vây công dữ dội ra. Trong nháy mắt, vệ trang bước phía, đạo bóng người, đạo đạo hàn quang, từ bốn phương tám hướng chen chúc đánh tới. Cơ nhất hổ lộ già khoái ý nụ cười, nhưng mà, hầu như chỉ là nở nụ cười một giây, cơ nhất hổ nụ cười độc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng vang truyền đến, từng trôi lưỡi dao sắc cắt vào thân thể máu thịt, một viên một viên màu đen, màu trắng điệu vũ phù tập kích dữ dội ra, dồn dập đánh trúng bách điệu sát thủ. Vệ trang chút nào chưa động, bách điệu sát thủ cũng đã nằm xuống 10 người. Đồng thời còn ở liên tiếp ngã xuống bên trong. Giết người không phải vậy chàng, mà là Mạc Nha. Cự Nhất hộ nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi, thấp hèn nô tài, ngươi dám phản bội ta, ngươi dám phản bội phụ thân ta, ngươi dám phản bội phụ tướng quân. Mạc Nha thân hình lượn lên, dường như một cơn gió, dường như một viên điệu vũ, nuôi chân nhẹ nhàng đứng ở trên ngọn cây, dán vào ngọn cây trong gió mà đứng, hai tay ôm cánh tay. Hắn ta mỉm nở nụ cười, nói rằng, chủ nhân muốn đồ heo lập chó, chúng nó như biết chủ nhân tâm tư, tất nhiên muốn tuyển chọn liều mạng một lần, đổi lấy một chút hy vọng sống. Hung chi Ta là người." Mạc Nha con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Những năm này, ta chịu đủ lắm rồi. Lần này, ta lựa chọn vì chính mình mà chiến, vì là tự do mà chiến. Một người chỉ cần chân chính xuống quá, xin lại có làm sao, chết làm sao sợ." Mạc Nha đình chỉ ra tay, nhưng Bách Điểu sát thủ còn ở nga xuống, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguy lai, Liễu Phong từ lâu giấu vào Mạc Nha dưới trướng, đeo loại chim mặt nạ, một bộ đồ đen, lộ ra một đôi mắt, cũng không ai biết hắn là ai. Không chỉ là Liễu Phong, còn có năm cái cuồng phong môn đệ tử, đều là võ đạo lục phẩm. đều tu hành của phong sức lực thảo bộ pháp, bọn họ đột nhiên sau lưng đánh giết, từng cái từng cái bách điểu sát thủ liên tiếp ná xuống. Mặc Nha ở cặc nở nụ cười, nụ cười quỷ dị, báo trước không rõ, hóa thành một đoàn quá đen, hóa thành một tia khói đen, tối người mà xuống rất ra, mu bàn tay đoạn kiếm ra khỏi vỏ, bách điểu sát thủ rồ dập mất mạng. Liêu Phong mở ra mặt nạ, lập vỡ tan xi mì đi, cùng Bạch Phượng gặp thoáng qua nói, nghe nói tốc độ của ngươi cùng Mặc Nha như thế nhanh, đứng đầu bất điểu. Không biết, so với ta thì lại làm sao. Bạch Phượng lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Liêu Phong Thanh Sam, Bạch Phượng Bạch Sam, hai người thân ảnh nhanh như chớp, bay lượn giữa gió già, nơi đi qua nơi, từng cái từng cái bách điểu sát thủ ngã xuống. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, cũng quá đột nhiên, không ngừng cơ nhất hộ không nghi tới, bách điểu sát thủ càng không nghi tới, 2000 hắc giáp kính lữ cũng không nghi ra. Mấy hơi thở, 31 cái bách điểu sát thủ tề cùng ngã gục, biến thành thi thể. Mạc Nha, Bạch Phượng đón gió mà đứng, hai bên trái phải đứng ở vị trang bên cạnh người, một đen một trắng, ôm cánh tay mà đứng, tư thái hờ hững, ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía. Liêu Phong cùng dưới trướng năm tên đệ tử đứng ở vệ trang phía sau, cùng một đám hắc giáp kính lự đối lập. Cơ Nhất hổ nghiến răng nghiến lợi, tức giận dâng lên, tay phải nắm đầu hộ kim đao, khớp xương vang lên ken két, âm thanh băng lãnh như lao, gằn từng chữ một, "Được, được, rất tốt. Mạc Nha, Bạch Phượng, các ngươi rất tốt." Mạc Nha cười yếu ớt nói, "Chúng ta tự nhiên là rất tốt, chính là thiếu tướng quân ngài, chỉ sợ nếu không được rồi." Cơ Nhất hổ nghe vậy cười gằn, "Liên các ngươi, ta có 2000 hắc giáp kính lự ở tay, giết các ngươi như đổ heo đập chó." Mạc Nha, Bạch Phượng, các ngươi phản kháng? Chỉ có điều là nhiều thêm mấy bộ thi thể mà thôi. Cớ nhất hổ trường gào vung lên, phẫn nộ quát, Hắc Giáp Quân nghe lệnh, nghiền nát bọn họ. 2000 Hắc Giáp Quân, trước sau trái phải từng người 500, tổng cộng làm thành 3 tầng. 2000 tinh nhuệ đạp bước tiến lên, hét cao lớn mạnh quân uy. Ha, ha, ha. Vây nghành, vây nghành. 2000 binh sĩ hơ động, bước chân trầm trọng, núi chấn động. Bọn họ động tác chỉnh tề nhất trí, tay trái trưởng Tuấn giơ lên, cao 1m trưởng Tuấn từng bước cấp sát, tay phải cây giáo đầm già, Hắc Giáp Kính Lữ, Hàn Quốc lục chiến chi vương. Hạ giáp kính lư không thẹn là tinh uy, 2000 nhất phẩm võ giả đồng thời hét cao, lấy thế đè người, từng bước từng bước co rút lại trận hình, càng cho Mạc Nha mọi người mạnh mẽ cảm giác hoảng loạn. Vệ Trang sắc mặt lạnh lùng nói, bắt giặc trước tiên bắt thủ. Giết. Vệ Trang thả người vút qua, chân đạp lưng ngựa mượn lực, dây lắt trong lúc đó bay ra mười trượng, Lăng Không chém xuống một kiếm. Sa xỉ công trảm, là Vệ Trang kết hợp sa xỉ đặc tính cùng tự thân lực lượng hình kiếm khách tự nghĩ ra một kiếm, đòn đánh này xúc thế đã lâu, trường kiếm vừa ra, một quyển một quyển kiếm cương tỏa ra. Lăng Không chém xuống, kinh động thiên hạ. Cơ Nhất Hộ sắc mặt cả kinh, hạ lệnh, "Lui tường cao." Hầu như không cần Cơ Nhất Hộ hạ lệnh, những này thân kinh bách chiến chiến sĩ, thường thường khắc khổ tao luyện sĩ tốt trực tiếp làm ra phản ứng, thân thể vì là cây thăng, nhanh chóng vươn mình mà lên, đứng ở hàng trước bả vai bên trên. Ken ken ken. Một tầng, hai tầng, ba tầng. 500 người phân ra 300 hắc giáp kính lưượng dày nặng tương thép, còn lại 200 hộ vệ Cơ Nhất Hộ tứ phương, đảm nhiệm hộ tuẫn. Vệ trang từ trên trời giáng xuống, cao quát một tiếng, "Húng!" Ầm. Sa sĩ kiếm cường trạm đánh xuống một đòn, sóng khí nộ tung. Sắc bén kiếm khí cùng hùng hồn chân khí quét ngang tất cả. Hắc giáp kình lữ trực tiếp bay ngược 20, 30 người, trung gian ba khối dựng thẳng độn giáp từ bên trong cùng nhau phân liệt, vết cắt bóng loáng, ba tên lính mi tâm, cho mũi, huyết hầu, trong lòng tỏa ra máu tươi, chiếc người áo giáp bị lưỡi dao sắc cắt ra. Vệ trang cất cao giọng nói, giết. Trong nháy mắt, Mạc Nha, Bạch Phượng, Liêu Phong mọi người cùng nhau động thủ, trước tiên tấn công, dồn dập giết hướng về Hắc giáp kình lữ. Chương 193, Hàn Vương An rõ ràng, quân vương sỉ nhục, tức giận khó thở. Tân Trịnh Vương cung, Minh Châu phu nhân phủ đệ. Chiêu nữ yêu cười ha ha, nhìn nam ở thảm đỏ trên Hàn Vương An, môi hồng dần dần làm nổi lên lạnh lùng nghiêm nghị độ cong, "A, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ bản tính khó sửa đổi, sắp tâm bất diệt." Nam xuống đi Hàn Vương An nhắm mắt lại, khí tức như cùng ngủ như thế, vẻ mặt cũng như cùng ngủ như thế, nhưng nhưng trong lòng nhấc lên cuồng phong sóng lớn. "Quả nhân đây là làm sao? Quả nhân vì sao không thể động đây? Ta nhớ rằng, Minh Châu đối với ta thở ra một hơi, lẽ nào chúng độc? Chớ đã, nàng câu nói này là có ý gì? Nàng tại sao muốn nói, quả nhân vẫn như cũ bản tính khó rợi, sắp tâm bất diệt." Ây, Hàn Vương An vừa kinh vừa sợ, còn có vô số nghi hoặc. Triều nữ yêu cười ha ha, nói rằng, các ngươi vào đi. Vâng, phu nhân. Hai cái tỷ nữ tử tiên môn đi vào tầm cùng, cấp nàng là triều nữ yêu thiếp thân nữ sứ, cũng là triều nữ yêu trong bóng tối vun bón đặc lực thuộc hạ. Triều nữ yêu hỏi, đêm nay các ngươi ai lưu lại? Hai cái nha hoàn, một người mặc quần màu lục, một người mặc quần đỏ, xinh đẹp có thể người, con gái rượu. Quần đỏ nha hoàn lập tức nói rằng, đêm nay đến phiên lục y. Lục y nghe vậy, bất đắc dĩ nói, "Hừ, thật không tình mặn đây." Hung Y phụ hòa nói, xác thực là một cái bị tiểu sát hút khô người lão già. Triều nữ yêu phân phó nói, nhanh lên một chút đi, chính sự quan trọng, đem hắn nhấc đến giường đi đến. Tuân mệnh, phu nhân." Hai nữ gật đầu. Hai cái xem ra ôn nhu thiếu nữ, dĩ nhiên dễ dàng liền nâng lên Hàn Vương An cái này hơn 100 cân tên mập già, đặt ở giường trên. Hàn Vương An trong lòng tràn ngập tức giận, "Min Châu, Min Châu nàng muốn đối với quả nhân làm cái gì?" Hai người này ti nữ, hung hĩ cùng lục ý ý, "Các nàng, các nàng trong ngày thường đối với quả nhân một mực cung kính, hôm nay sao dám vô lễ như thế?" làm nhục như thế bản vương. Thanh thiếu nam nhân bị người phụ nữ nói không được, tuyệt đối là sỉ nhục. Huống chi, Hàn Vương An vẫn là một cái quân vương, một cái khống chế trăm vạn quân dân sinh mệnh, một cái chỉ huy một phương quốc thổ vô thượng quân vương, hắn càng thêm lưu ý mặt mũi cùng tôn nghiêm. Hàn Vương An không biết chính mình vì sao lại hôn mê, cũng không biết chính mình tại sao còn có thể nghe được âm thanh. Căn quỹ dị chính là, hắn còn có thể cảm nhận được tất cả phát sinh ở thân thể mình trên sự. Nhưng lúc này giờ khắc này, hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì Hàn Vương An phát hiện, hắn tựa hồ sắp mở ra một bí mật lớn. Một cái để hắn vừa giận vừa sợ bí mật lớn. Rất nhanh, Hàn Vương An cảm giác được có người ở thoát y phục của chính mình. Không bao lâu, lục y âm thanh truyền đến nói, "Phu nhân, nô tỳ chuẩn bị ký cẳng." "Được." Triều nữ yêu đã ngồi xuống, ngồi ở tầm cung chính giữa, tay ngọc thon dài, mười ngón như ngọc, mười ngón điều khiển thuốc, chính đang điều chế một loại bạch việt hương nhang. "Hồng y đi, đem nải trợ tình hương nhang đưa vào đi." Triều nữ yêu phân phó nói. Hồng y lẫm mạnh đưa lên trước, "Tuân mệnh, phu nhân." Hàn Vương An không thể thấy vật, nhưng có thể ngửi được một mùi thơm, mùi thơm chui vào hơi thở. rất nhanh làm người khô nóng, tứ chi khô nóng, trong lòng khô nóng. Chiêu nữ yêu thôi phát bản mệnh tự sâu độc, từng tia tử khí chui vào Hàn Vương An Xuân Hối, ha ha cười nói, lao ra hỏa. Đêm nay cho ngươi bệnh một cái thú vị mộng, tới một người thú vị cách chơi. Chiêu nữ yêu ảo thuật cao siêu, phối hợp hương nhang cùng công lực, có thể công phá diễm linh cơ trái tim, suite chút nữa hỏi ra diễm linh cơ trong lòng biết được bí mật. Phải biết, diễm linh cơ nhưng là ảo thuật đại gia, nàng hỏa mị thuật có thể gọi mị thuật cùng ảo thuật kết hợp thể, một khi triển khai, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Bởi vậy có thể thấy được Triều nữ yêu đảo tuyệt không ở Diễm Linh Cơ hỏa mỹ thuật bên dưới. Hàn Vương An rõ ràng, hắn triệt triệt để để rõ ràng, nguyên lai like này mười trong 6 năm, ban đêm hầu hạ hắn người căn bản là không phải Minh Châu phu nhân, mà là Minh Châu phu nhân bên người tiếp thân nữ sứ. Những ngày nữ khiến môn thay đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng chưa từng có một lần là Minh Châu phu nhân. Triều nữ yêu cười lạnh, con mắt lạnh như băng nói, đời này sau khi tiến vào cung là ta không muốn nhất, hối hận nhất sự. Nếu không có ta này một thân ảo thuật, cổ thuật, dược thuật bản lĩnh, chỉ sợ sướng bị ngươi chiếm thân thể. Nhưng dù cho như thế Mỗi khi nghĩ đến ngươi trong ngọng đối tượng là ta, ta đến vì ngươi bệnh một cái lại một cái mộng đẹp, để ta ở trong mơ thỏa thích phụng dưỡng ngươi, ta liền cảm thấy buồn nôn. Triều nữ yêu ngữ khí lạnh như băng nói, nam nhân của ta, muốn đỉnh thiên lập địa, không phải giang hồ truyền kỳ, không phải chân chính đế vương chí tôn, đừng hòng chinh phục ta. Hàn Vương An, ngươi chỉ có điều là đầu một cái thật thay ngu xuẩn mà thôi. Ngươi cho rằng cơ vô dạ là xương cánh tay chi thần, ha ha. Triều nữ yêu cười cợt, ý cười ẩn chứa trào phúng không cần nói cũng biết. Trào phúng Hàn Vương An ngu xuẩn, trào phúng hắn thức người không rõ. Trào vúng hắn không phát hiện được cơ vô dạ lòng ngôn dạ thú. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hàn Vương an hai tay theo bản năng nắm chặt, nắm chặt nắm đấm, một cơn tức giận tràn ngập trái tim, phẫn nộ điên dường, một luồng khí không nhanh không chậm, nhưng chỉ có thể kiềm nén, tiếp tục kiềm nén. Minh Châu, 16 năm, đầy đủ 16 năm, nguyên lai ngươi, nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu liền trong lòng xem thường bản vương, ngươi xem thường bản vương. Mộ Cảnh, ha ha, nguyên lai mười mấy năm qua, quả nhân cùng ngươi trải qua hết thảy đều là ngươi bệnh mộ Cảnh. Đúng rồi, cơ vô dạ nói ngươi là bạch việt nữ tử. Bạch Việt nữ tử am hiểu vu thuật. Quả nhân nghe nói, Bạch Việt chi địa sắc thực có năng lực đầu độc lòng người vu thuật. Ngươi dĩ nhiên cảm thấy đến bản vương buồn nôn, ngươi dĩ nhiên cảm thấy đến bản vương buồn nôn. Minh Châu, quả nhân đợi ngươi có bạc béo sao? Có bạc béo sao? Ngoại trừ vương phi vị trí, quả nhân cái gì đều cho ngươi. A. Hàn Vương An trong lòng rít gào, phẫn nộ rít gào. Lục Y âm thanh thanh mịn than nhẹ một tiếng nói, lão gia hỏa là ngày càng lụ bại, không biết hắn còn có thể sống bao lâu, không biết đời tiếp theo vương thượng là tứ công tử vẫn là cửu công tử Ni. Nghe nói tứ công tử gần đây cũng cơ tướng quân đi tương đối gần. Triều nữ yêu lạnh lùng nói, "Câm miệng." Lục Y nghe vậy, sợ đến lăn xuống giường, ủy lại nói, "Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, nữ tỷ cũng không dám nữa nghị luận quốc chính." Triều nữ yêu lạnh nhạt nói, "Đứng lên đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Cho hắn mặc quần áo tử tế. Hai nữ lính mệnh nói, "Vâng, phu nhân." Rất nhanh, Hàn Vương an áo lót bị mặc, Triều nữ yêu đi tới giường trước, nhẹ nhàng xốc lên li Mạc, hai tay từ từ dò ra, tử khí cổ độc tràn ra càng nhiều, toàn bộ chui vào Hàn Vương an miệm mũi. Triều nữ yêu vũ cười quyến rũ nói, "Tiếp đó, liền để ta xem một chút, trong lòng ngươi mấy ngày gần đây đều đang suy nghĩ gì?" Cơ vô dạ vẫn là không yên lòng, nói ngươi tâm tư thệ biến, do dự thiếu quyết đoán. Trước đó vài ngày có ý định tung ra, thiên hướng con trai của hắn cơ nhất hổ, nói sợ ngươi mấy ngày gần đây đột nhiên đổi ý. Triều nữ yêu ngữ khí kiêu ngạo nói, "Đế vương tâm thuận, đế vương tâm thuận. Người khác đoán không được mới gọi đế vương tâm thuận, mà ngươi, rơi vào trên tay ta, bất luận trong lòng ngươi có ý kiến gì, bất luận tảng sâu bao nhiêu, ta cũng có thể dễ dàng chạm động." Vương thượng, nói cho ta Hồng Liên công chúa Phảo Mã ứng cử viên, ngươi còn thiên hướng cơ nhất hổ. Hàn Vương An trong lòng tức giận một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Nguyên Lai Minh Châu phu nhân cùng Cơ Vô Dạ không có ai biết quan hệ, nguyên lai những năm này đều là Minh Châu phu nhân chọn độc quả nhân chân thực ý nghĩ, sau đó cho Cơ Vô Dạ đưa tin. Chẳng trách, chẳng trách trong triều đình, mỗi khi quả nhân muốn nói gì, muốn làm cái gì lúc, Cơ Vô Dạ đều sẽ trước tiên ta một bước nói ra, đồng thời đưa ra các loại lý do, đem quả nhân chuyện muốn làm làm được thỏa thỏa đáng tiếp. Quả nhân cho rằng, cho rằng Cơ Vô Dạ là đại hàn trung thần. Vì lẽ đó ủy thác trọng trách, năm vạn đóng giữ quân, một vạn cung đình cấm quân tinh nhuệ đều giao cho hắn, cũng nhận lệnh vì là đại tướng quân. "Cơ vô dạ, ngươi chính là như thế báo đáp quả nhân a." Hàn Vương An trong lòng gào thét rít gào, bị Âu Yếm phi tử tiến nhiệm trung thần đồng thời phản bội, đầy đủ lừa dối 16 năm có thừa, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. "Ha ha, ha ha, quả nhân mười mấy năm qua ở trong mắt các ngươi, nhất định là cái kẻ ngu si, ha ha ha, ta là cái kẻ ngu si, quả nhân là cái kẻ ngu si." "A, a, a." Hàn Vương An đấy lòng điên cuồng gào thét tức giận khó bình. Lúc này, Triều nữ Yêu Kinh dị nói, "Ồ, kỳ quái." Lần này dĩ nhiên không có đáp lại, lao ra hỏa trong lòng trống rỗng, càng là ý tưởng gì cũng không có. "Quái thai, quái thai." Triều nữ Yêu đứng lên nói, "Thôi, tối nay cứ như vậy đi." Triều nữ Yêu trưởng rỗi người nói, "Bản cung đi nhà kẻ ngủ yên, các ngươi nhìn thời gian, dựa theo mọi khi quy củ, ở hắn tỉnh lại trước 1 phút đánh thức ta." Hai nữ gật đầu nói, "Tuân mệnh, phu nhân." Chương 194, Hắc Giáp Kính Lữ Tinh Huệ, Lý Trường Thanh hậu triều. Hàn Quốc Bắc Cương, nào đó tọa đồi núi sơn núi. Hoan hôn sau khi, thiên dần dần gần đen, ác chiến càng diễn càng liệt, trên dãy núi đã nằm xuống hơn trăm xác kính lư thi thể, đầy đất máu tươi. Lấy vệ trang dẫn đầu, mỗi người siêu ý đều nhiễm phải máu tươi. Bạch Phượng tàn ảnh lóe lên, ngân thứ lươi dao sắc đâm một cái, cắt vào khiên sắc khe hở, đâm trúng một người, thu hồi ngân thứ lúc, mang theo doanh máu, vài sợi máu bắn tung tóe trên mặt. Liêu Phong bên người, năm cái lục phẩm đệ tử đã ngã xuống, bọn họ mặc dù là giang hồ hảo thủ, có thể đối mặt hắc giáp kính lư quân trận vây giết, cây giáo đồ thứ, căn bản khó có thể phản kích. Mạc Nha giáng người hành lực, bay lên đồng thời Mũi chân đột nhiên một đá, một viên cây giáo chạy như bay rất ra, trực tiếp đánh trúng cũng đủ xuyên khiên sắt, xuyên thấu binh sĩ áo giáp, đánh chết đánh bay một người. Mạc Nha sau đó xung kích, từ bị đánh bay binh lính để chống thân vị tập kích. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên binh sĩ hợp lại gần kề, hai khối khiên sắt máy móc tiếng vang lên, ba tốc hình vùng chỗ hổng mở ra, hai thanh cây giáo đâm ra. Mạc Nha sắc mặt cả kinh, thân hình lăng không ngựa ra sau, cây giáo đầu nhọn dọc theo hai gò má sắt qua, hai chân của hắn đột nhiên giẫm một cái khiên sắt, thân thể bay ngược bá trượng. Vệ trang từ ngay phía trước giết ra, Phía sau giao cho Mạc Nha, Bạch Phượng, Liêu Phong ba người. Hướng. Vệ Trang quát lạnh một tiếng, xa xỉ lại là một đòn công trạm, kiếm khí như sóng, kiếm khia nào, thuần 10 người bị kiếm khí đánh tan, đánh bay, chấn thương. Vệ Trang con ngươi sáng ngời, cầm kiếm giết ra. Nhưng mà, một nhánh một nhánh dây nặng kiên sắt đập xuống, rơi xuống đất keng keng keng. Tầng thứ nhất trong nháy mắt bộ khuyết xong xuôi, sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba, dây nặng kiên sắt keng keng keng không có khe rán vào, hóa thành một mặt tường thép. Vệ Trang xa xỉ kiếm đánh ra, cắt chém dây nặng thiết giáp mặt ngoài. cắt chém một chuỗi một chuỗi đốm lửa tử. Một giây sau, khiên sắt máy móc chỗ hồng đồng thời mở ra, mấy chục cây giáo đâm ra, cây giáo tinh tiết giàn đuốc, sắc bén vô cùng, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể máu thịt. Vệ trang hơi biến sắc mặt, sa sĩ kiếm nhấc vùng, một hự gạo, ken ken ken cắt chém từng chuôi cây giáo, đem sắc bén đầu mâu bộ xuống. Sau đó, vệ trang cả người thân thể cùng mặt đất song song, hai chân đạp ở dày nặng trên khiên, hoàn toàn vi phạm sức hút của trái đất, hai tay trường kiếm một trận, cắt vào tầng thứ nhất khiên sắt cùng tầng thứ hai khiên sắt trong lúc đó trong khe hở. Trường kiếm thâm nhập hai thứ xoẹt xoẹt một tiếng, xa xỉ kiếm xuyên thấu một người cổ. Vệ trang hai tay phát lực, thân thể cùng mặt đất duy trì hai cái đường thẳng song song, bắt đầu lao nhanh, lực hét ra thanh, uông nha. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Nương theo vệ trang thân thể lao nhanh, cắt vào khiên sắt khe hở xa xỉ kiếm mang theo một chuỗi một chuỗi đốm lửa tử, xoạt xoạt xoạt tiếng vang. Lưỡi kiếm cùng dày nặng khiên sắt khe hở trong lúc đó ma sát đốm lửa, mũi kiếm thu gặt một loạt hàng hấp giấc kính lư gỗ, từng đạo từng đạo máu tươi tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thoáng qua, vệ trang đã thu gặt hơn 20 người tính mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vệ trang vành thai hơi động, sa xỉ kiếm lập tức biến chiêu, tay phải nhẹ nhàng, sa xỉ kiếm càng thêm linh xảo, ánh kiếm như ngân hà múa, leng keng leng keng tiếng vang không ngừng. Một mặt một mặt khiên sắt xuất hiện chỗ hổng, chỗ hổng rét ra một thanh một thanh sắc bén tây giáo, tây giáo ngăn trở vệ trang đường đi. Vệ trang còn ở dán vào tường thép tấm khiên lao nhanh, cổ tay linh xảo, kiếm đi nhẹ nhàng, keng keng keng lanh lạnh tiếng vang, đốm lửa từ ma sát, lưỡi kiếm xoắn nát một cái một cái đầu mâu. Là một người lực lượng hình kiếm khách, vệ trang kiếm pháp đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lúc, không chỉ có không có một chút nào vi cục. trái lại làm cho người ta một loại thị giác thẩm mỹ. Vệ trang hai chân mới vừa đi qua khiên sát lúc, bá một tiếng, khiên sát chó hổng có cây giáo đâm ra. Bá, bá, bá, dây nặng khiên sát, ba tất hình vòng chó hổng mở ra, một thanh một thanh, cây giáo đâm ra, chia làm giáo ngắn cùng cây giáo hai loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vệ trang hai chân bỗng nhiên phát lực giẫm một cái, thân thể bay ngược mà ra, mới vừa bay ra trong nháy mắt, dưới lòng bàn chân giáo ngắn đột thứ, ngay phía trước cây giáo đột thứ. Nếu là buổi tối một giây, vệ trang nhất định bị thương, thương thế hay là không nặng, nhưng nhất định sẽ bị thương. Vệ trang bay ngược ba trượng, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng là kinh ngạc liên tục. Hắc giáp kình lữ, không hổ là Hàn Quốc mạnh nhất bộ tốt. Vệ trang con mắt động lại nói, nếu là 5000 hắc giáp kình lữ cùng nhau điều động, hay hoặc là này 2000 binh sĩ đổi thành hết ý bảo bạch giáp quân. Như vậy, hôm nay có thể hay không phá vòng vây cũng thành vấn đề. Ngày khác, trong tay ta sẽ có một nhánh thuộc về mình tinh huệ, một nhánh không kém bạch giáp quân, không kém nguy vũ tốt tinh nhuệ chi sư, vì ta rong rổi xa trưởng. Nam nhi không triện thanh văn chí, không phụ trời sinh tám thước khu. Nam tử Hán đại trợ phu. Ngoài trừ Giang Hồ Ngộng, còn có Sa Trường Ngộng, Kim Qua Thiết Mã, Đấu Chí Đấu Dũng, lấy trăm vạn đại quân làm quân cờ, đánh cờ thiên hạ. Vệ trang tay phải cầm kiếm, trong mắt Thiêu Đốt dã vọng, Thiêu Đốt kế hoạch lớn chí lớn, Thiêu Đốt Quỷ Cốc một mạch tương nạo, cũng Thiêu Đốt Quỷ Cốc một mạch sứ mệnh. Mạc Nha, Bạch Phượng, Liêu Phong ba người đã rút về. Ba người hô hấp hắn hủi, thân thể đã bị đầu mâu đâm bị thương, Mạc Nha ba chỗ vết thương, Bạch Phượng cùng Liêu Phong chí ít 10 chỗ vết thương, quần áo bị nhuộm thành đỏ như máu. Máu tươi có chính mình, nhưng càng nhiều chính là kẻ địch. Hai mặt kiên sắt hơi bên trong trụ một bên, keng keng keng. nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp tinh vi, hầu như thiên ý vô phùng. Hai bên kiên sắc dường như cộng lớn hơn bên trong trụ, tấm khiên tường thép lộ ra một thứ khe hở, vệ trang nhìn thấy cơ nhất hổ giữ tận khuôn mặt, âm trầm hai con mắt. Cơ nhất hổ cười lạnh nói, "Vệ trang, biết hắc giáp kính lư lợi hại đi." Đây chính là phụ thân ta dưới trướng tinh nhuệ nhất đội ngũ, Bách chiến binh lính, Hàn Quốc bộ lữ chi vương. Cơ nhất hổ liếc nhìn bốn phía thi thể, hắc giáp kính lư tổn hại đã vượt qua 300 người, hơn 300 bộ thi thể, hai 300 vết thương nhẹ trọng thương, hao tổn vượt qua 1 phần tư. Nhưng Tất cả hy sinh đều là đáng giá, bởi vì hy sinh đã đổi lấy thành quả. Ngoại trừ vệ trang ở ngoài, còn lại ba người đã bị thương, chân khí tiêu hao quá nửa. Thậm chí là thực lực mạnh nhất vệ trang, thực lực cũng làm hao mòn hai, 3 phần 10. Cơ nhất hổ tin tưởng, tiếp tục xây mấy trăm người là có thể đem vệ trang ngọ người đánh chết. Cơ nhất hổ âm lẫm nở nụ cười, Mạc Nha Bạch Phượng, phản bội phủ tướng quân hạ chẳng chỉ có một cái, vậy thì là chết. Giao ngắn chuẩn bị, quăng. Cơ nhất hổ ra lệnh một tiếng, hơn 1000 hắc giáp kính lư gỡ xuống phía sau giáo ngắn, ba thước giáo ngắn vung cánh tay lên một cái. cùng nhau giết hướng về vệ trang mọi người. Vệ trang sắc mặt ngưng lại, sa xỉ kiếm nhấc vùng, kiếm khí ba đạo ác liệt, trong nháy mắt xoắn nát hơn 10 cây cầy giáo. Mạc Nha, Bạch Phượng, Liễu Phong sắc mặt biến đổi lớn, khoảng cách gần như vậy cây giáo, trong nháy mắt phóng hơn 1000, lít nha lít nhí, bốn phương tám hướng che lấp đánh tới, so với nọ mạnh cường cùng còn muốn có lực sát thương. Mạc Nha ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng quất, đầu ngón tay nắm một tia lông đen, từng tia hắc khí thiêu đốt, đối với vệ trang nói, ngươi bố trí hậu chiêu không nữa ra, chúng ta liền thật sự đều phải chết ở chỗ này. Veo veo bèo. Đây trời giáo ngắn đánh tới. Mạc Nha lông đen vung lên, vô số quả đen biến ảo, chân khí màu đen vần quanh, một đám một đám quả đen bay tán loạn vần quanh hắn, Bạch Phượng, Liêu Phong ba người. Phốc, phốc, phốc. Giáo ngắn đột thứ mà đến, xuyên thấu một con một con quả đen, một con một con không đứt rời rơi xuống mặt đất, mỗi một con quả đen rơi xuống đồng thời, cũng có một thanh một thanh giáo ngắn rơi xuống. Bạch Phượng sắc mặt cả kinh, "Mạc Nha ngươi, đây là Mạc Nha bảo mệnh bí thuật, trước đây kiếp sống sát thủ bên trong, Mạc Nha cũng dùng qua một lần, lần đó là tình thế chắc chắn phải chết, đều nhờ Mạc Nha lấy này thuật chống đỡ nhất thời được khắc, chờ đến rồi bách điều trợ giúp." Chiêu này bị thuật một khi phát động, cần tiêu hao 10 năm công lực, nguyên bản, Mạc Nha sắp đột phá đến Cửu phẩm đỉnh cao, bây giờ xem ra, hắn còn phải tiếp tục khổ tu mấy năm. Nếu không có năm đó dùng qua một lần bảo mệnh bí thuật, bây giờ Mạc Nha từ lâu là Cửu phẩm đỉnh cao, thậm chí đến bây giờ đều có hy vọng chỉ nửa bước bước vào tự tại địa cảnh. Vệ Trang Vũ kiếm, hoành quán tứ phương sát chiêu vừa ra, trong chớp mắt kiếm thế xuất hiện bốn loại biến pháp, mạnh mẽ kiếm, khí bạo phát. Bốn đạo bóng ánh kiếm khí bạo phát, xung kích tứ phương, hơn trăm giáo ngắn bị xoắt nát, bị đánh tan, hắn sắc mặt lạnh lùng nói: Ta cũng không có chuẩn bị hậu chiêu." Mạc Nha sắc mặt trắng bệch, Bạch Phượng sắc mặt như tro tàn. Liễu Phong vẫn như cũ sắc mặt như thường, hắn biết một ít Mạc Nha Bạch Phượng không biết tình báo, chuyện mật tình báo. Vệ Trang lời nói xoay một cái nói, bởi vì Lý Trường Thanh tử lâu chuẩn bị. Vệ Trang vừa dứt lời, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, bọn họ nhìn thấy một đám lửa, ngút trời ánh lửa, một bóng người xinh đẹp từ xa đến gần bay lượn mà tới. Trương 195, Diễm Linh Cơ, lôi cuồng, cuồng phong môn thất tuyệt đường. Cơ Nhất hổ cười to, cao giọng nói, "Vệ Trang, ta Cơ Nhất hổ muốn giết người." vẫn không có bất tử. Ta cơ nhất hổ muốn độ vật, cũng chưa từng có không chiếm được. Lưu Sa gặp phá diệt ở trong tay ta, mà hết thảy này, từ ngươi bắt đầu. Ta trước hết giết ngươi, sau đó sẽ cướp đoạt Lý Trường Thanh nữ nhân yêu mến. Ha ha ha. Vệ trang con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, liên tiếp vung kiếm, một đạo một đạo kiếm khí tung hoành tàn phá, một thanh một thanh giáo ngắn từ bốn phía đánh tới, nhưng đều bị hắn lấy kiếm khí xoắn nát. Nhưng như vậy cường độ cao phản kích, hắn nhất định không thể kéo dài. Mạc Nha ba người đã không chống đỡ nổi, Mạc Nha phát động bảo mệnh bí thuật sắp lực kiện, không ngừng có giáo ngắn xuyên thấu qua đen quần. giết tới ba người trước mặt. Bạch Phượng nhảy vọt ba thước, tách ra dưới chân dao ngắn. Mỗi một khắc, một thanh cây dao đánh tới, từ Bạch Phượng xương sườn xẻ qua, mang theo một vòi máu tươi, sau đó tiếp tục chạy như bay, tinh chuẩn khóa chặt Mạc Nha Gò Má. Bạch Phượng biến sắc, thân thể xoay tròn, tay trái tìm đòi, trong nháy mắt nắm lấy dao ngắn, tay trái bởi vì đem hết toàn lực chít chít vặn vọng, sức mạnh đã tiêu hao. Hô. Bạch Phượng thở dài ra một hơi, cũng may, thành công chặn lại hạ xuống. Dao ngắn đứng ở Mạc Nha Gò Má, khoảng cách hai gò má chỉ có 1 cm khoảng cách, đòn đánh này một khi đánh trúng Có thể trong nháy mắt xuyên thấu mạc nha mắt, có thể trong nháy mắt muốn mạc nha mậy. Mạc Nha nhợt nhạt nở nụ cười, cũng không có sống sót sau hai nạn vui mừng, cũng không có cùng tử thần gặp thoáng qua lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ là nhợt nhạt cười nói, "Tiểu tử, tốc độ của ngươi có tăng lên." Tựa hồ so với lên sự sống chết của chính mình, Mạc Nha càng để ý Bạch Phượng trưởng thành. Bạch Phượng xoay người, giáo ngắn ném mạnh rất ra, ken ken ken đánh bay một thành một thanh cây giáo, ngạo kiều nói, "Xem ra lần này, muốn đến phiên ngươi nọ ta." Sau đó, Mạc Nha, Bạch Phượng, Liêu Phong đồng thời ngửa đầu, nhìn về phía cấp tốc bay lượn mà đến độ đậm tiến ảnh. Đồng thời thở dài ra một hơi nói, rốt cục đến, đến rồi. Cơ Nhất Hổ cũng tương tự nhìn thấy ánh lửa, cùng với trong ánh lửa thiến ảnh, hai con mắt âm lanh cười một tiếng nói, "A, lại tới một người chịu chết." Sau một khắc, một đạo cường phong ba phủ, một cái thân cao tám thước, hình thể cường tráng, lưng hùng vai gấu trắng hán cầm trong tay cự đại thiết kiếm chạy như điên tới, người này lao nhanh trên đường, một đường cắt bay đá chạy. Cơ Nhất Hổ nhìn bên ngoài chăm bức tình cảnh này, sắc mặt âm lanh nói, "Lôi cuồng, lại một cái võ đạo cự phẩm." Liên quan với lôi cuồng tình báo, Dạ Mạc tự nhiên không xa lạ gì. Cơ vô giả phụ tử tự nhiên cũng không xa lạ gì. Cơ Nhất Hổ đùa cợt nói, "Vệ Trang, hai người này chính là các ngươi lưu sa hậu chiêu sao?" "Ha ha, các ngươi cũng quá coi thường Hắc Giáp tính nữ." Vệ Trang khoệ miệng một móc nói, "Ngươi ngu xuẩn làm người thành phục, nếu là hậu chiêu, lại sao lại chỉ có điểm ấy chuẩn bị?" Cơ Nhất Hổ sắc mặt giận dữ, đang muốn nói cái gì. Nhưng mà, một giây sau, mấy trăm người đồng thời xuất hiện, đồng thời giết ra. Giết. Mấy trăm người đều là Cổ Phong môn, thất tuyệt đường tinh nhuệ đệ tử, mỗi một cái đều là võ giả, trung tam phẩm vượt qua trăm người. Thất phẩm trở lên hơn 10 người. Mấy trăm đệ tử hóa thành một luồng dòng lũ bằng sắt thép, tùy tùng lôi cuồn phía sau. Trong bước khoảng cách 7, 8 cái hô hấp đánh tới, lôi cuồn hóa thành một đạo cuồng phong, hóa thành một quyển sóng to, hóa thành một tia chớp, cất bước chạy như bay, trường kiếm hoành thác xúc thế, xúc thế. Lôi cuồn biến thành cuồng chiến sĩ, thả người nhảy một cái ba trượng, bay lượn trời cao 10 mét, hai tay giơ lên, cao mấy chục cân tinh thiết trọng kiếm cuốn quét, xúc thế một đòn, kinh động thiên hạ. Cuồng phong là diệp. Một tiếng vang ầm ầm, to lớn kiếm đập xuống, dày nặng kiếm khí tỏa ra, cuồng bạo sức mạnh như áo. trực tiếp giết vào hắc giáp kính lữ phía sau, đánh bay hơn 10 người, mở ra một đạo chỗ hổng. Mấy trăm đệ tử cùng nhau hét cao, giết. Cổ phong môn trưởng lão, lôi cổn cùng, cùng thế hệ, lôi cổn sư phụ cái kia đồng lứa cắt trưởng lão cũng đều ra tay rồi, những người này là võ đạo thất phẩm, võ đạo bát phẩm. Mấy mấy cái thất phẩm trở lên võ đạo hảo thủ làm tiên phong, xuất lĩnh mấy trăm tinh nhuệ đệ tử, hóa thành một cái sắc bén cây giáo, đâm vào địch nhân trái tim. Trong lúc nhất thời, hắc giáp kính lữ người ngã ngựa đổ, ngăn ngắn 10 cái hô hấp tổn hại gần trăm người. Địch tấn công, phòng ngự, phòng ngự. Phân lưu phong ngự, ba giáo, bốn giáo, năm giáo, phân 500 người chống đỡ địch tấn công. Hắc giáp quân một vị thiên phu trưởng thần kinh bắc chiến, đồng thời thường thường diễn luyện chiến trận, hắn lập tức truyền ra mệnh lệnh, phân lưu một phần hắc giáp kình lữ ngăn trận. Đáng tiếc, Lôi Cuồng dẫn dắt đi mấy trăm tinh nhuệ đệ tử bản thân liền là một nhánh không kém gì 2000 hắc giáp kình lữ sức chiến đấu, đồng thời bọn họ thống nhất bố trí quăng bắn cây giáo. Quăng! Ba đoàn tức quân bắn, cây giáo liên tiếp bay ra, lớn tiếng roà người, giết đến hắc giáp kình lữ như bẻ cánh khô, sốt không kịp đề phòng, binh bại như núi đổ. Lôi Cuồng hai tay nắm cự kiếm To lớn kiếm đen vung lên, cả người xoay tròn, xoay tròn, lấy xoay tròn tư thái vung kiếm bao tất kiếm, khí giết vào hắc giáp kính lữ bên trong. Sức mạnh khủng lồ, mạnh mẽ tột độ, dày nặng kiếm khí bạ phát, nơi đi qua nơi hắc giáp kính lữ bay ngược từng mảnh từng mảnh. Cơ nhất hổ sắc mặt kỳ biến, mãnh liệt lắc đầu, thất thần nói, "Không, không thể, không thể. Các ngươi làm sao có khả năng sớm làm ra như vậy chặt chẽ kế hoạch, không thể." Ban đầu, cơ nhất hổ cho rằng vệ trang ở tầng thứ 3, mà chính mình ở tầng 5. Mạc Nha cùng Bạch Phượng làm phản, bách điều tổn hại hầu như không còn. Liêu Phong ẩn náu với bất điệu, cơ nhất hổ lại cho rằng vệ trang mọi người đến tầm thứ 6, mà khống chế hấp giấc kính lư chính mình tăng lên tới tầm thứ 9. Có thể hiện tại, cơ nhất hổ lòng sinh hoảng sợ, lòng sinh một luồng lớn lao hoảng sợ, Phản Phật có một bộ thanh sam phản Phật đưa thân vào trong đêm tối, một đôi sâu thẳm băng lạnh con mắt vô tình nhìn ký hắn. Cái kia một đôi con mắt băng lạnh, hờ hững, xem thường, Phản Phật hắn cơ nhất hổ căn bản không đáng bản thân ra tay. Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh. Cơ nhất hổ mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hấp giấc kính lư liên tiếp ngã xuống. Ngăn ngắn 20 hô hấp liền bị Tây giáo đánh chết ba, 400, còn lại sức chiến đấu miễn cưỡng 1000 người. Cùng lúc đó, Vệ Trang, Mạc Nha, Bạch Phượng, Liêu Phong mấy người cũng bắt đầu phản kích. Một bên khác, một đạo hỏa hồng thiên ảnh từ trên trời giáng xuống, đỏ đậm trường sam, đỏ đậm áo giáp khảm nạm sóng xỉu, hai đầu gối, xương sườn, hỏa hồng chiến bào chập tròn, 3000 tóc đen tung bay. Diễm Linh Cơ từ trên trời giáng xuống, huyền chuyển thân thể, thon dài chân ngọc, múa tung tóc đen, vi tâm lập lóe ngọn lửa phù văn, pháp quyết sở một cái, khẽ kêu nói, hỏa thần nộ. Ầm ầm. Diễm Linh Cơ hóa thành hỏa thần, triệu hoán một đạo một trượng rữa cao độ đậm bóng mờ bay xuống từ trên trời, to lớn sóng khí, ngọn lửa hung hực, bạo phát không kém gì cựu phẩm đỉnh cao tự lực. Ngoay ngoảnh ngoảnh, ngọn lửa sóng khí đấu đá lung tung, từng cái từng cái hắc giáp kính lữ bay ngược. Cực nóng nhiệt độ cao vô cùng bá đạo, ánh lửa xâm nhiễm cây giáo, đầu mâu ken ken ken gãy vỡ, ánh lửa xâm nhiễm kiên sắt, khiến sắt hóa thành độ đậm khối thép. Hắc giáp kính lữ mặt lộ vẻ hồi hộp, liên tiếp lui về phía sau, tay trái tấm khiên bởi vì vô cùng nóng bỏng mà rộn rập ném xuống. Diễm Linh Cơ dường như ngọn lửa nữ thần Viễn chuyển dáng người có màu nâu ngọn lửa phù văn, mi tâm thần dị phù văn lấp loé, hỏa thần bóng mờ ngựa mặt lên trời gào thét, há mồm thổ tức, hỏa tuyến dương chào. Diễm Linh Cơ con người băng lạnh, sát khí ác liệt, âm thanh ác liệt như đao, lúc này giờ khắc này, nạng từ lâu không còn nữa đi theo ở Lý Trường Thanh bên người ôn mị nhu tình, mà là hóa thành một đoàn thôn phệ sinh mệnh ngọc hỏa. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, đốt cháy tất cả, ngọn lửa xây lên tường cao, ánh lửa ngút trời, rọi sáng bầu trời đêm, rọi sáng chu vi mấy trăm mét, cái kia xây lên hình vòng ngọn lửa tưởng cao đoạn tuyệt hắc giấc kính lư đừng lui. Diễm Linh Cơ tuyệt mỹ khuôn mặt băng lạnh, Lư khí càng lạnh, nhìn thẳng cơ nhất hổ, lạnh nhạt nói, hắn nói, để ta giết ngươi. Chương 196, Diễm mỹ nhân kiếm chém cơ nhất hổ, hắc giáp kính lư diện. Diễm Linh Cơ thân thể mềm mại thiêu đốt ngọn lửa, chính mình nhưng lông tóc không tổn hại, mỹ nhân chân đạp huyền cơ bộ, dáng người chân thành, hai tay hỏa linh châm gảy tóc hóa thành đỏ đậm trường kiếm. Mặt như băng sương, thanh lạnh như dao, "Mạ ngươi, ta muốn." Cơ nhất hổ nổi giận, đầu hổ đao vung lên, nghiêng người rất dữ dằn, sắc bén đại đao chém dữ, lưới dao ánh sáng xinh đẹp, giết hướng về Diễm Linh Cơ, phẫn nộ quát, "Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách giết ta." Đang, Diễm Linh Cơ hai tay trường kiếm, không thanh trường kiếm, toàn thân đỏ đậm cũng mang theo bá đạo lực diễm, hai tay trường kiếm giao nhau đó nữa, lưỡi kiếm cùng lưỡi dao đụng nhau. Hai người cường lực một đòn, đao kiếm chính diện đụng nhau, binh khí đan giật nơi, gây nên từng trận đố lửa, bá rồi bá rồi một chuỗi một chuỗi đố lửa tự hiện ra. Diễm Linh Cơ khệ miệng hơi mím, tay ngọc nhỏ dài hướng về trước vung lên, trường kiếm rung động, đẩy lui cơ nhất hổ. Cơ nhất hổ hai tay cầm đao, thân hình lùi về sau, hai chân sát mặt đất trợt khoảng một trượng, sau đó cổ động chân khí, mới vào cự phẩm tu vi toàn lực bạo phát. áo giáp màu vàng óng, chân khí màu vàng óng, màu vàng ánh dao. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt tho nhìn, thả người dễ dàng, hai tay trường kiếm liên tiếp chém xuống. Tuy Tùng Lý Trường Thanh thời gian càng lâu, nàng nhìn thấy hàng đầu kiếm Phật càng ngày càng nhiều, tình cơ được Lý Trường Thanh vài câu chỉ điểm, kiếm thuật tăng nhanh như gió. Diễm Linh Cơ kiếm thuật, từ lâu nay không phải trước kia so với. Hỏa thân nộ tâm pháp thôi thúc, Diễm Linh Cơ vung vậy song kiếm, kiếm khí ác liệt, mang vào lửa cháy nóng rực, tinh diệu kiếm thuật, hùng hồn chất khí, tinh chuẩn dự đoán, toàn vị trí áp chế cơ nhất hổ. Vệ Trang nhìn tình cảnh này, ánh mắt khá là bất ngờ, có thể tưởng tượng đến Lý Trường Thành sau, lập tức thoải mái. Diễm Linh Cơ tùy tùng Lý Trường Thành hay, ba nguyệt, thực lực có thể có như thế khả quan tiến bộ, vừa là bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Vệ trang trưởng kiếm dung động, hai tay cầm kiếm, khí chẳng toàn mở, mạnh mẽ khí lưu bao phủ ra, từ Lý Trường Thành cùng hắn lần đầu gặp lại to lên, thời gian đã qua năm, 6 tháng, hắn cái kia một thước tóc bạc càng ngày càng dài. Mái đầu bạc trắng, một thước ba tóc, vốn tóc khăn đội đầu bị đánh tan, mái tóc dài màu trắng tứ phương tràn ra, hai bên trường mao lưu hải tung bay, cầm trong tay xa xỉ yếu kiếm Vô hạn tiếp cận tự tại địa cảnh khí tràng bạt phát. Lúc này giờ khắc này vệ trang, càng ngày càng có đại thành thời kỳ khí thế, mơ hồ có thể nhìn thấy tần thời hệ liệt nghịch lưu xa chủ nhân tà mị bá bóng người. "Hú nha." Vệ trang thả người giết ra, bóng người lóe lên, xa xỉ kiếm tỏa ra một đạo một luồn ánh kiếm, nơi đi qua nơi, hắc giáp kính lư dồn dập nha xuống, cây giáo, dao ngắn, thiết giáp, đao sắt, bất kỳ binh qua tao ngộ xa xỉ ánh kiếm, tất cả đều bị cắt đứt. Binh qua ken ken ken gãy bỡ, từng tia máu tươi tung tóe. Vệ trang tay phải cầm kiếm, ngực đâm một cái, Phía sau bên phải giơ lên hắc đao người mất mạng, đây là một cái võ đạo thất phẩm thiên vũ trưởng, cái chết cùng binh lính bình thường như thế. Thiên vũ trưởng hai con mắt hồi hộp, trước mắt hắc đao rầm một tiếng gãy vỡ, chia ra làm hai, lỗ thủng bóng loáng bằng phẳng. Vệ trang cầm kiếm ngược đâm một cái trong ngay mắt, hàn quang lóe lên, cắt ra hắn đao, sau đó mũi kiếm cắt vào trong lòng hắn. Khóe miệng một mần, vệ trang rút kiếm, mang theo một tia dính máu. Trường kiếm vung lên, thôn bạo lâm liệt, vệ trang lạnh lùng nói, không giữ lại ai. Lôi cuồng hét cao nói, giết. To lớn trọng kiếm vung dậy. Lôi cuồng tu hành cuồng kiếm quyết được Lý Trường Thanh chỉ điểm, bước lên hàng đầu kiếm pháp, thêm vào bản thân hắc khí huyết rồi rảo, gấp gáp thấm hộ, có thể gọi Giang hồ nhất lưu bên trong lâu năm cao thủ. Lôi cuồng gào thép phát ra, hắc thiết cự kiếm quét ngang, từng cái từng cái hắc giáp kính lư dường như lá dục như thế dồn dập bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt cũng dường như lá dục như thế mất đi sức sống. Cổ phong môn 18 hảo thủ, 18 vị lục phẩm, 18 thanh trọng kiếm, cùng nhau tùy tùng lôi cuồng, hóa thành mạnh nhất lưỡi dao sắc, sâu sắc cắt vào hắc giáp kính lư đội ngũ, vì là phía sau mấy trăm đệ tử mở đường. Ngăn ngắn 100 hô hấp, Lôi Cuồng đám người đã giết xuyên hắc giáp kính lữ một lần, lưu lại 2300 bộ thi thể. 2000 hắc giáp kính lữ, tồn tại người không tới 1000, người có thể đánh không đủ 7800 người. Giết. Hai chi đội ngũ giết làm một đoàn, gao thép rung trời, ánh đao bóng kiếm lấp loé, lửa nóng hừng hực ngút trời, ánh lửa thiêu đốt cả tòa đồi núi, rọi sáng chu vi mấy trăm mét. Mọi người lấy vệ trang dẫn đầu, Lôi Cuồng, Mạc Nha, Bạch Phượng, Liêu Phong mọi người vì là thế đội thứ hai, thế đội thứ ba, thế đội thứ tư. Thực lực mạnh mẽ, giết đến hắc giáp kính lữ liên tiếp tan tác. Một cái thiên phu trưởng hét cao nói: Thiếu tướng quân, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Cơ Nhất Hổ gặp Diễm Linh Cơ một kiếm, mũi kiếm đâm thủng hai giò mã, mang theo một vòi máu tươi, trường kiếm đánh bay mũ giáp, hắn thuận thế sau lăn hai vòng rút đi, quất lên, hướng về ta tụ hội, phá vòng vây. Diễm Linh Cơ giáng người viện truyện, phiên điệp đánh tới, Hỏa Linh châm gảy tóc hóa thành ám khí, bay lượn phía chân trời, đánh giết cơ Nhất Hổ chỗ yếu, lạnh lùng nói, các ngươi ai cũng đi không được. Cơ Nhất Hổ biến sắc, múa đao rung động ám khí. Ken ken ken. Tam bả Hỏa Linh châm gảy tóc đều bị hắn ngăn trở, chỉ có cái thứ tư không có ngăn cản, xuyên đấu một nửa áo giáp. Đâm vào bên ngoài thân, truyền đến lưỡi dao sắc đâm thủng máu thịt tâm thành. Hạch, cơ nhất hổ trong cơ thể, bá đạo liệt diễm chân khí đi ngược chiều gân mạch, để hắn sắc mặt đỏ lên, một hơi huyết phun ra. Diễm linh cơ hóa thành một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ chất khí, bá đạo liệt diễm, độ đậm kiếm khí, ba người đồng thời bạo phát, mi tâm lập lóe ngọn lửa phụ văn, khẽ kêu nói, hỏa thần nộ. Ầm. Mỹ nhân hóa thành hỏa thần, từ trên trời giáng xuống, hai tay độ đậm trường kiếm dung hợp làm một chôi to lớn trường kiếm, trường kiếm tự cao mà chém xuống ra, lưới dao sắc đâm thủng bầu trời đêm. Bạch. Một trường kiếm khí Một kiếm hạ xuống. Cơ Nhất Hổ hai con mắt trợn lên giận dữ nhìn, cao giọng rít gào, hai tay nắm chặt trường đao, vàng rực giơ đầu hổ đao hoành nâng đón đỡ, hét cao nói, ta chắc chắn sẽ không. Đang, thiên địa xuất hiện như vậy một sát na lờ mờ, lờ mờ trong náy mắt, một đạo đỏ đậm ánh kiếm dựng thẳng bổ xuống. Bổ xuống trong náy mắt, truyền đến đinh đương tiếng vang, còn mang theo một đoạn đố lửa. Theo sát sau, rên lên một tiếng, một vệt ánh sáng màu máu. Hắc giáp kình lư hầu như đều ở lại, sững sờ, choáng váng, bọn họ nhìn thấy Cơ Nhất Hổ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay duy trì hoành đao đón đỡ tư thái. Nhưng dao đã đoạn đi một nửa. Cơ Nhất Hổ hai con mắt trừng lớn, hết sức không cam lòng, nồng đậm không cam lòng, mi tâm của hắn trong mũi rét hổ, bụng dưới một đường thẳng tràn ra dẫy máu, bị mất mạng tại chỗ ngã xuống. Cơ Nhất Hổ ngã xuống thời gian, chết không nhắm mắt, chỉ là yếu ớt nói ra cái cuối cùng tự, chết. Hắn khi còn sống, cơ vô dạ chi tử, Hàn Quốc tương lai thượng tướng quân, dạ mạc chủ nhân tương lai. Hắn khi còn sống, 22 tuổi võ đạo cự phẩm, tương lai nhất định có thể thành cao thủ hàng đầu. Tuổi trẻ, kiên khang, tiền đồ sáng lạn, tương lai thành tiểu vô hạ. Hắn vẫn muốn nghi cấy vợ Hưng Liên để gia tộc bước lên cung tộc. Hắn còn muốn tự mình giáo huấn Lý Trường Thanh, hắn thậm chí đã ở trong đầu nghĩ tới, nghĩ tới chính mình một lần lại một lần đem Lý Trường Thanh đạp ở dưới chân vui sướng cánh tượng. Nhưng là, hắn chết rồi. Trước khi chết, hắn đều không có nhìn thấy Lý Trường Thanh. Hắn chết rồi, chết ở một cái tuyệt mỹ, tuyệt mỹ nữ tử trong tay, nữ nhân này, nếu như có thể, hắn rất muốn lấy được. Nhưng là, hắn chết rồi, mà cái này tuyệt mỹ nữ nhân hẳn là Lý Trường Thanh một trong những nữ nhân. Cơ nhất hổ chết rồi, hai con mắt phản chiếu ánh lửa, hắn lúc sắp chết trong lòng tràn ngập đố kỵ, cùng với nồng đậm không cam lòng. Diễm Linh cơ thân thể mềm mại tiêu tan cánh lửa, tay ngọc đỏ đậm trường kiếm hóa thành hỏa linh châm gãy tóc, ở trước người của nàng ba thước, cơ nhất hổ ngã xuống, đã không có sự sống dấu hiệu. Vệ trang bóng người lượn lên, vung kiếm giết ra, xa xỉ yếu kiếm hàn quang lóe lên, một cái khắc tiên phu trưởng bị hắn tuấn sát. Vệ trang trưởng kiếm chỉ tay tứ phương, lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Giết! Lôi Cuồng, giết! Mạc Nha, giết! Bạch Phượng, giết! Liêu Phong, giết! Vô số đệ tử hét cao, giết, giết, giết." Hắc Giáp Kính Lư không còn manh giáp. Một phút sau, vào buổi tối, núi trong lúc đó, thi thể dàn rùa. Mọi người đón gió mà đứng, hầu như mỗi người trên người đều trangải, đều dính máu tươi. Mạc Nha cùng Bạch Phượng đứng ở vệ trang khoảng trường, trái phải, hai màu đen trắng xiêm y cũng bị đỏ tươi máu tươi thấm nhiễm. Thế nhưng, Mạc Nha nở nụ cười, Bạch Phượng cũng nở nụ cười. Bọn họ tựa hồ đối phó một chuyện, một cái bọn họ cho tới nay muốn làm nhưng chuyện không dám làm. Loại này cảm giác, thoải mái không thể nói. Vệ trang phía sau áo choàng choạng chợn, tóc dài đón gió mà đứng, hai tay cầm kiếm, xa xỉ mũi kiếm xuống đất khoảng tóc. Hai tay chú kiếm mà đứng, đứng ở mọi người đứng đầu, hai con mắt nóng nhìn Hàn Đô Tân Trịnh Thành. Tiếp đó, nên thu lưới thứ hai. Chương 197, Hàn Vương Cố Khéo, Bình Vây Minh Châu Phu Nhân. Vào buổi tối, Hàn Quốc Vương cung. Hậu cung trong địa, Minh Châu Phu Nhân phủ đệ. Thẩm cung giường trên, Hàn Vương An ngủ bình thường vẻ mặt. Hàn Vương An trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng rất sợ hãi, cũng rất bất đắc dĩ. Phẫn nộ Minh Châu Phu Nhân những năm gần đây bệnh một cảnh, bệnh âm u, bệnh hư tỉnh giả ý, cũng phẫn nộ cơ vô dạ lòng mông dạ thú, nhúng tay hậu cung. Hàn Vương An còn sợ hai chính mình tình cảnh. Một luồng nỉ mà sợ cùng Hàn Ý từ lòng bản chân hướng về trên thoáng, tràn ngập toàn thân. Nguyên lai mình 16, 7 năm qua vẫn luôn cất bước ở bên bờ tử vong, sinh mệnh thời khắc đều bị triều nữ yêu khống chế. Hàn Vương An càng bất đắc dĩ chính mình không cách nào nhúc nhích, bất đắc dĩ chính mình người đang ở hiểm cảnh nhưng không cách nào cảnh báo. Thật, đây là một chuyện tốt, chí ít đối với Hàn Vương An tới nói là như vậy. Một người ở hết sức phẫn nộ, hết sức sợ hãi sau khi, nếu như còn có thời gian hết sức bất đắc dĩ. Như vậy, hắn nhất định có thể tính đến quyết tâm đến. Hàn Vương An là một cái không có kiên trì. một cái hết sức quan tâm tôn nghiêm cùng mặt mũi quân vương, hắn nếu là trạng thái bình thường tao ngộ chuyện như vậy, nhất định giận không nhịn nổi, tại chỗ phản kích. Nhưng lúc này đây, bởi vì tình cảnh bất đắc dĩ, hắn trái lại yên tĩnh lại. Một người, một người bình thường, chỉ cần có thể yên tĩnh lại suy nghĩ một chút, vậy hắn luôn có thể nghĩ ra một ít biện pháp tới đối phó kẻ thù của chính mình, giải cứu mình nguy cơ. Minh Châu thực lực nhất định không yếu, còn có Bách Việt vu thuật kề bên người, nói vậy sẽ không so với cái kia Diễm Linh cơ kém. Chỉ sợ ba đến 500 cấm quân đều không ngăn được nàng. Không thể đột nhiên làm khó dễ, quả nhân cần cần nhân thủ. cần cấm vệ quân. Không, không thể toàn bộ đều là cấm vệ quân. Cang La cái kia 2000 mang giáp cấm quân, bọn họ đều là cơ vô dạ một tay đẩy bật thành lập, những người này nhất định đều là cơ vô dạ cơ sở ngầm. Thương Lang Vương, đúng, Thương Lang Vương, Hắc Dạ thích khách đoàn, đây là thuộc về quả nhân sức mạnh của chính mình. Còn có, Vương thất dòng họ 3000 phủ binh, trấn thủ thái miếu, tuy rằng đều là con cháu quý tộc, từ lâu không có trải qua chiến trường, nhưng tổng so với không có nhân thủ tốt hơn nhiều. Đúng, cứ làm như thế. Đáng ghét, tại sao còn không hưởng đồng, tại sao? Đây Hàn Vương An mười mấy năm qua ngủ lại Minh Châu phủ đệ vô số lần, trước đó, mỗi một lần đều là hàng đêm đêm đẹp, trong lòng chính mình cực hạn vui thích, hưng phong phấn chấn. Nhưng là, trước đây có bao nhiêu vui thích, hiện tại liền có cỡ nào không rét mà run. Đêm đó, Hàn Vương An vô cùng dày vò, nếu như có thể phát tiết, hắn hận không thể hét lớn một tiếng, chớ vẫn, các ngươi biết tối hôm qua ta làm sao mà qua nỗi sao? May mắn chính là, chờ đợi thời gian trôi qua rồi, hắn nhất định sẽ không thất vọng. Người sống sót, có rất nhiều sự rất khó làm được, có thể chỉ có chờ đợi thời gian dễ dàng nhất, không tốn sức chút nào. Trung quy, thiên vẫn lạ dần dần sáng. Hàn Vương An nghe được tầm cung một góc, tiếng giờ trúc thùng gỗ len ken một thanh âm vang lên lên, sau đó Hồng Y cùng Lục Y tỉnh lại, các nàng triển khai đối thoại. Nhanh, khoảng cách dự liệu chỉ có 1 phút. Nhanh đi xin mời phu nhân. Đây, quá không bao lâu, triều nữ yêu từ nhà kề đi tới, đi vào giường quy phòng, một thân sợi rèn gợi cảm của áo nàng nhẹ nhàng nằm xuống, nam ở giường trên, giả bộ ngủ. 1 phút thời gian, rất nhanh đi qua. Hàn Vương An ngón tay nhúc nhích một hồi, cảm giác mình phản phất ba hồn trở về cơ thể, hắn biết mình lại được rồi. có thể bình thường hoạt động. Hắn chậm rãi mở mắt ra, bên cạnh người thiếu nữ yêu một bộ mệt mỏi vẻ mặt, quần áo xộc xệch, mái tóc tán loạn trắng non vai đẹp, phảng phất đêm qua gặp mưa to gió lớn. Ở trước đây, Hàn Vương An nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy, nhất định ca ngợi rất nhiều, bảo vệ rất nhiều, trong lòng tự hào vô cùng, có thể ngày hôm nay, hắn nhưng cảm giác hàn khí xông thẳng đỉnh đầu. Nữ nhân này, 16 tuổi liền vào cùng, tận nốt quả nhân bên người 16, 17 năm, từng bước nhu tính, năm giữ triều chính, tâm tư của nàng cỡ nào thâm trầm, cỡ nào áp độc. Chiêu nữ yêu phảng phất nhận biết gì động, đôi mắt đẹp lờ điếng. Hẹp dài đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở, lực khí trí tuệ Tô Mị nói, "Vương thượng, thiếp thân tối hôm qua thân thể đều sắp tan vỡ rồi đây." Hàn Vương An khoẻ miệng co giật, cười cười nói, "Ái phi cực khổ rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, quả nhân bây giờ chính vụ bận rộn, hôm nào rảnh rỗi trở lại thăm ngươi." Chiêu nữ yêu mắt buồn ngủ ngum lúng, vẻ mặt hơi kinh ngạc nói, "À, đại vương ngài hiện tại liền muốn đi sao, ngày trời còn không sáng cho nên." "Quả nhân chính vụ bận rộn, phu nhân thứ lỗi, ngươi đêm qua bị liên lụy với, ngày hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt." Hàn Vương An nhẹ nhàng vỗ vỗ Minh Châu phu nhân vai đẹp, luôn hành cử chỉ tất cả như thường. Chiêu nữ yêu đôi mắt đẹp tho nhìn, tư thái tuyệt truyện, dường như một con loài biếng giá tâm mèo, phân phó nói, "Lục Yiye, Hồng Yiye, các ngươi phụng dưỡng đại vương, cởi quần áo." Tuân mệnh, phu nhân. Hai nữ tiến lên, cung kính thí lễ, "Đại vương xin mời." Hồng Y Lục Y tư thái vô cùng cung kính, trong tròng mắt lộ ra đối với quân vương sùng bái cùng ái mộ, dọc lòng vì là Hàn vương an cởi quần áo vân tóc. Hàn vương an trong lòng rầm, giầm cấp tiêu, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như mình hô to một tiếng, Bạch Việt yêu nữ, quả người đã hiểu rõ ngươi tất cả. không biết có thể hay không bị tại chỗ cầm ná. Cửa lớn mở ra, thiên cho buổi lượng, Hàn Vương An đạp bước đi ra. Nhìn theo Hàn Vương An rời đi, Triều Nữ Yêu ngồi dậy, đi xuống giường, một thân gợi cảm sợi ren quyến rũ động lòng người. Nàng này cao gầy nở nang thân thể, trước người to lớn quy mô, tiện sát bao nhiêu thiếu nữ tử. Triều Nữ Yêu nhàn nhạt phân phó nói, đem chăn đổi đi, đốt. Tuân mệnh, phu nhân. Triều Nữ Yêu dư quang thoáng nhìn, nhìn theo Hàn Vương An đi ra bên trong, càng đi càng xa, đôi mắt đẹp lờ vực, nhẹ giọng thầm nói, tổng cảm giác lão gia hỏa ngày hôm nay có chút kỳ quái. nhẹ nhàng tự nói một câu sau, triều nữ yêu không nói nữa. Minh Châu phủ đệ cũng lớn, Hàn Vương An vượt qua ngưỡng cửa sai giờ điểm té ngã, bên người theo hắn mấy chục năm lão thái giám lập tức nâng lên hắn, quan tâm nói, đại vương ngải chậm một chút đi, chậm một chút đi. Hàn Vương An vội vội vàng vàng đi tới bộ đồ rồi, nhìn lại vừa nhìn Minh Châu phủ đệ, lòng vẫn còn sợ hãi, thúc dục, nhanh, hồi cùng, hồi cùng, quả nhân đột nhiên nhớ tới, còn có trọng yếu chính vụ cần gấp xử lý. Chờ một chút. Chư bạn bạn, ngươi tới. Hàn Vương An vẫy vẫy tay. Lão thái giám đưa lỗ hai tiền lên, lắng nghe vài câu. Vẻ mặt hơi có nghi hoặc, thôi có kinh ngạc, có điều vẫn là từ Hàn Vương An trong tay tiếp nhận lệnh bài, Lư Khí kiên định nói, "Đại vương yên tâm." Bại giá hồi cung. Trương lão thái giám cao quát một tiếng, nhìn theo Hàn Vương An đi xa. Chư bạn bạn cầm trong tay ngọc bội, lão lệ ướt át nói, "Vương thượng, ngài rốt cục tỉnh ngộ, yêu nữ họa quốc, yêu nữ họa quốc ca." Ngài có như thế quyết tâm, nô tài tất làm toàn lực trợ ngài. Lao Trương thái giám càng là một cái võ đạo tử phẩm, hắn lặng lẽ lặn ra vương cung, đi tới một chuyến hắc thiết ngục cùng dòng họ Thái Miếu phủ, dẫn hai đội nhân mã, cầm trong tay vương lệnh thẳng đến hậu cung. Hàn Vương An cũng ở hành động, đột nhiên hạ lệnh, dặn dò 2000 mang giáp cấm quân cùng nhau lao tới đã bỏ đi thái tử phủ, binh sĩ tướng lĩnh chỉ được lĩnh mệnh, bọn họ là binh sĩ, bất luận ngầm là ai người, ở bề ngoài đều phải tuân thủ đương lệnh. Hàn Vương An thở dài ra một hơi, dẫn thân binh hộ vệ hội hợp lão trương thái giám. Thương Lang Vương, giống họ phụ tướng lĩnh mọi người cùng nhau quy lại, cất cao giọng nói, bái kiến vương thượng. Thương Lang Vương chỉ chung với Hàn Vương An. Giống họ phủ binh càng thêm không cần phải nói, bọn họ là vương thất binh giáp, trấn thủ thái miếu binh giáp, đều là vương tộc huyết thống chi thứ. Đối với Hàn Quốc cùng Hàn Vương tất nhiên cũng là trung tâm. Hơn trăm hắc dạ thích khách, 3000 dòng họ phủ binh, bên cạnh người mấy trăm thiết thân binh giáp, Hàn Vương an cất cao giọng nói, truyền quả nhân vương lệnh, Minh Châu phu nhân người mang bách việt vu thuận, đầu độc quân vương, hậu cung làm chính, bục dạ khó lượng, tại trô bắt. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh. Thường Lang Vương lĩnh binh đi đầu một bước, chặn lại Minh Châu phu nhân phủ đệ hậu môn, mà 3000 dòng họ phủ binh chính diện đáp bước, bên hông huyền kiếm, 3000 binh giáp, 3000 hàn mạnh nhỏ, hoàn toàn vây quanh phủ đệ. Bên trong tòa phủ đệ Triều nữ yêu đã đổi một bộ màu lam đậm đôi cả quần dài, Tô Mị Diêm rũ áo mỹ nhân chính đang tu bộ ngón tay, cử chỉ thản nhiên. Tay ngọc thon dài trắng nõn, môi môi xinh hẳn, đôi mắt đẹp hẹp dài, cổ đeo kim tuyến sâu chuỗi trân châu, mái tóc bà lên, trân châu châm gài tóc không chỉ có không có nguyên tân đoạt chủ, trái lại càng ngày càng tôn lên vẻ đẹp của nàng cùng trắng nõn. "Không tốt, phu nhân." "Không tốt." Hồng Y chạy nhanh đến, một mặt khiếp sợ cùng cấp thiết, "Lúc này báo cáo, phu nhân, vương thượng hắn, hắn xuất lĩnh binh mã vây quanh phủ đệ." "Cái gì?" Triều nữ yêu mỹ lệ khuôn mặt cả kinh, Nón tay bưng lòng, Tô Sơn rơi xuống. Ngày mai mười cảng, Trương Thanh nói rồi, gần nhất nhà không cách nào tranh trí, mỗi ngày muộn ở nhà viết năm cảng, phát 3 lưu 2. 3 ngày 6 cảng tuấn cáo, ngày mai liệu một ngày, có thể bạo phát mười cảng. Lễ vật hài lòng hay không 2000 chỉ là một cái mong đợi. Trương Thanh ưu thích một câu nói, không thể để cho giúp đỡ chính mình người thất vọng, cảm tạ các vị lão tiết. Chương 198, sắt cục hoàn hoàn liên kết, cơ vô dạ khủng hoảng. Thần hồn tảng sáng, thiên cả ngày tảng sáng, phía chân trời bắt đầu xuất hiện trở nên trắng đám mây. Lý Trường Thanh đứng ở sân trang quan trên ban công, hai bên trái phải tuyệt sắc giai nhân, tử nữ một bộ thu eo màu tím trang phục, kinh nghe một bộ vàng nhạt thiện phấn quần dài. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, ngữ khí dũng cảm nói: "Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiệu. Bóng tối bao trùm nhiều năm Hàn Quốc, đem ở ngày hôm nay nên đón tân ánh rạng đông." Tử nữ tay ngọc cầm kiếm, xích luyện nhuễn kiếm chập tròn, cuốn lượn nửa cung tròn, mũi kiếm trong triều, tử nữ ngón trỏ trái hơi điểm nhẹ mũi kiếm, lạnh nhạt nói: "Trận chiến này, ta muốn đi." Kinh nghe tinh xảo mặt trái xoan trắng non hòa mỹ, nghiêng người thi lễ, giọng thanh thuần nói: Nhận được lý thiếu hiệp cùng Lưu Sa tu nhận giúp đỡ, kinh nghe lòng mang cảm ơn, cũng nguyện một trận chiến. Lý Trường thanh thâm than nhẹ một tiếng nói, Tử Lan Sơn trang nhất định phải lưu thủ một người, mối tình vẫn gặp nhiều phe thế lực nhòm nó. Vương Đô tân trị, giang hồ thế lực, chư tử bạch gia đều có phần tay lái. Một khi Tử Lan Hiên phòng thủ suy yếu, sẽ bị có lòng người thừa lúc vắng mà vào. Thiên Hành Nội dung vỡ kịch sơ kỳ, nông ra bốn nhạc đường chủ tư đồ vạn dặm đã từng tổ chức quá một lần lễ vật đổi vật tìm yến, Hà Phi, Kinh Kha, Tiễn Đan, Đầu Mạn Tiên Vũ, tử nữ tất cả đều dự họp. Chính là lần đó, Hàn Phi thu được từ nữ tinh luyện nước tiêu kim, lúc này mới tìm kiếm ra quỹ binh cấp tiền lương cái hở, tìm về 10 vạn quân lương. Bảy quốc vương đều, Nông gia, Âm Dương gia, Nhỏ gia, Mặc gia, Chư tử Bạch gia đều có phần tay lái, để lan truyền các quốc gia tin tức, để hiểu rõ thiên hạ động thái, để tại đây thời loạn lạc bên trong càng tốt hơn lưu sinh. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, ta lựa chọn cùng Diễm Phi hợp tác, cũng là hy vọng Âm Dương gia cùng cùng Liêu Sa chia sẻ mối tinh to lớn lợi nhuận mang đến áp lực. Từ nữ khuôn mặt bình tĩnh nói, ta mặc kệ, trận chiến này, ta muốn đi. Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh. Ngư khí nhưng có ba điểm làm lúng ý vị. Ta muốn đi, ta chính là muốn đi, chuyện gì khác giao cho ngươi đến sắp xếp." Lý Trường Thanh cười cợt, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Được được được, ngươi cùng đi với ta." Sau đó, Lý Trường Thanh phân phó nói, "Kinh Ngê, ngươi lưu thủ Tử Lan Sơn chăng, dù sao A luôn còn nhỏ, lâu không gặp mẫu thân nàng sẽ sợ." Lý Trường Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngươi lưu thủ trong lúc, bất kỳ tự tiện xông vào Tử Lan Sơn cho người, giết không tha." Kinh Ngê ôm quyển nói, "Tuân mệnh." Lý Trường Thanh cải chính nói, "Không muốn dùng tuân mệnh, dùng là, hoặc là dùng tốt." Nhớ kỹ, Chúng ta là bằng hữu, không phải cấp trên cấp dưới, không có tôn ti phân chia." Kinh Ngê lộ ra vẻ cảm động, gật đầu nói, "Được." Mẹ của nàng là La Vong sát thủ, nàng sinh ra với La Võng, cho nên nàng từ nhỏ không có tâm, không có một viên thường là người. Nàng không biết cái gì là bằng hữu, cái gì là yêu, thậm chí không biết cái gì là kẻ địch. Kinh Ngê trước kia thế giới chỉ có kiếm cùng nhiệm vụ, không đúng, chỉ có nhiệm vụ cùng kiếm. Vì đạt đến mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào, hy sinh tất cả có thể hy sinh đồ vật. Nàng không có tâm, hoặc là nói nàng tâm không có xem bình thường như thế xưa quá. không có thất tình lục dục. Mãi đến tận gặp phải vô danh, người này giáo hội cái gì là tình cảm, cái gì là cảm ơn, cái gì là cha mẹ đối với con cháu yêu, nàng có tâm, bắt đầu vì chính mình, vì là Anglun rút kiếm chiến đấu. Bây giờ, nàng lại thêm một người chiến đấu tiếp lý do, vì bằng hữu. Người bạn này, hắn gọi Lý Trường Thanh, một cái rất rất nam nhân khác. Đúng rồi, hắn vẫn là Anglun sư phụ. Lý Trường Thanh mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt nói, tính toán thời gian, lưới thứ hai bắt đầu thu rồi. Lưới thứ ba cũng dần dần trải ra, chờ đợi cái cuối cùng con ngồi vào lưới. Lưới thứ nhất Sát giết cơ nhất hổ. Lưới thứ hai, cầm nã triệu nữ yêu. Lưới thứ ba, vì là cơ vô dạ mà thiết, một đòn giết chết. Ba lưới, hoàn hoàn liên kết, cuối cùng một đòn giết chết. Mà cái kia cuối cùng tiệt sát. Lý Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, ba trượng ở ngoài, Thanh Ngọc Hộp kiếm rung run dậy, một đạo ác liệt kiếm ý ngút trời, cô kiếm ý này xuyên thẳng qua thanh vân, xuyên thẳng qua trời cao. Cơ vô dạ phủ đệ, trời còn không sáng trong lúc, thì có một đạo một đạo mật báo liên tiếp truyền đến, gọi hắn vô cùng nghi hoặc. Phủ tướng quân, chính đường phòng khách, cơ vô dạ mới vừa đứng dậy, một mặt hoan khoái thí ý. Đêm qua tức các bên trong, có một cái từ phía nam tìm được tuyệt diệu thiếu nữ, tư vị vô cùng tốt. Cơ Vô Dạ tu luyện ra truyền bí tịch chí Cương Chí Mạnh, có thể cuối cùng bộ phận khẩu quyết xuất hiện hai câu không trọn vẹn, dẫn đến trong cơ thể hắn mới vừa hỏa rồi dạo. Vì lẽ đó mỗi một quãng thời gian, Cơ Vô Dạ cần lấy nữ tử thuần âm thân thể điều hòa chân khí trong cơ thể, bằng không đã sớm tẩu hỏa nhập ma, bại thể mà chết. Dạ Mạc Tử Si đi vào đại điện, hai cái tỷ nữ chính đang phụng dưỡng Cơ Vô Dạ phủ thêm áo giáp, hắn đơn đầu gối khấu nói, "Báo cáo tướng quân, Đại vương Lê Minh lúc điều đi 2000 mang giáp quân." phải bọn họ đi tới trước thái tử phủ, không vương chiếu không thể về vương cung. Ngoài ra, vương thượng còn đem còn lại 8000 cấm quân phái ra trong vương cung thành, ra lệnh cho bọn họ đóng quân ngoại thành. Cơ vô dạ mặc khôi giáp, vuốt nhẹ cằm nói, lão giả này lại muốn chơi trò gì? Báo. Lại một cái giáp mạc tử sĩ đi vào đại sảnh, quy lại nói, khởi bẩm tướng quân, thỏa ý khách đại nhân văn kiện mật. Hầu gia đã đẩy lùi quân tần, ít ngày nữa sắp trở về vương đô. Được, rất tốt. Cơ vô dạ cười nói, chúng ta cùng Lưu Sa đánh cờ đã đi tới Trung Quốc. Có hầu gia ở bên người, hầu như có thể nói là năm chắc phần thắng. Đối với Bạch Diệp Phi thực lực, Cơ Vô Dạ vẫn rất có tự tin. Báo, cái thứ Ba Dạ Mạc Tử Sí cũng tới, quỳ một gối xuống bái nói, "Khởi bẩm tướng quân, một phút trước, Hắc Dạ thích khách đoàn cùng Vương thất 3000 phủ binh tiến vào vương cung." "Hả?" Cơ Vô Dạ đột nhiên ngồi dậy, hoàn toàn không làm rõ được Hàn Vương An muốn chơi trò gì. Đầu tiên là bỏ chạy 2000 mang giáp quân quân, hiện tại lại mệnh lệnh trấn thủ hắc thiết ngục hắc dạ thích khách đoàn vào cung, đồng thời còn điều đi 3000 phủ binh. "Báo, không tốt." Thứ tư Dạ Mạc Tử Sí hoang mang chạy vào đại điện, báo cáo Khởi bẩm tướng quân, đại vương phái binh, phái binh vây quanh Minh Châu phu nhân phủ đệ. Nguyên do là Minh Châu phu nhân lấy Bạch Việt vu thuật đầu độc quân vương, hậu cung làm chính, bụng dạ khó lường. Sai người chúng tướng sĩ tại trố bắt. Lúc này giờ khắc này, Minh Châu phu nhân phủ đệ chỉ sợ từ lâu hỗn loạn từng bừng. Cơ vô dạ sắc mặt kinh hãi nói, "Cái gì? Lẽ nào, lẽ nào?" Cơ vô dạ sắc mặt kinh hoàng, tự lẩm bẩm, "Lẽ nào nàng bại lộ? Không, sao có thể có chuyện đó, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thủ đoạn của nàng nhưng là 16 năm qua đều chưa từng sinh ra sai." Nhưng mà, nếu như không phải bại lộ, cái kia, vương thượng lại sao sẽ biết nàng hiểu được Bách Việt vu thuật, lại sao an nàng một cái đầu độc quân vương tội danh. Cơ Vô Dạ chán độ mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, tay phải nắm tay lệnh đánh lòng bàn tay trái, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nửa ngày, Cơ Vô Dạ phân phó nói, triệu tập Sở Hữu Dạ Mạc Tử Sĩ, ngạnh sấm vương cùng, cần phải đem hết toàn lực hiệp trợ Minh Châu phu nhân phá vòng lay, bảo đảm nàng an toàn rời cung. Bốn người cùng nhau ôn cùng nói, "Tuân mệnh." "Tử Sĩ, Tử Sĩ, nếu giao cho Tử Sĩ hai chữ, Bọn họ những người này liền nhất định chỉ có thể vì là dạ mạc quên mình phục vụ, có người xuất phát từ tự nguyện, có người xuất phát từ bất đắc dĩ. Bất luận nguyên nhân làm sao, bọn họ đều phải vì là dạ mạc quên mình phục vụ. Bốn người loé lên bỏ chạy, từng cái từng cái dạ mạc tử sĩ nghe được triệu hoán huyết sáo, thả người nhảy một cái, tại đây thần hô lúc, bọn họ nhanh chóng tập hợp, nhanh chóng vào cùng. Cơ vô dạ qua lại dậm chân, lo lắng nói, chỉ cần Triều Nữ yêu thành công thoát đi vương cung, bất luận nàng có hay không ở vương thượng trước mặt tiết lộ miệng cũng không đáng kể. Bộ tướng quân khống chế cấm quân, Nam vạn đóng giữ quân. Hầu gia khống chế 10 vạn biên quân, Hàn Quốc trên dưới, không người có thể động bổ tướng quân, Hàn Vương An cũng không được. Cơ vô dạ hai con mắt nưng lại, đột nhiên nghĩ đến một người, Thành thịụ chính trị Minh Hữu, nguy cấp như vậy thời khắc chính là Hàn Vũ phát sáng tỏa nhiệt thời điểm. "Ngươi đến, mau chóng đi xin mời tứ công tử, liền nói bổn tướng quân có chuyện quan trọng thương lượng." Một cái thân binh ôn quyền nói, "Tuân mệnh." Chương 199, Triều nữ yêu ngăn chặn, Kỷ môn đồn giáp cùng cổ độc. Vương cung, Minh Châu phu nhân phủ đệ. Trước phủ đệ môn, hậu môn, thiên môn, cửa hồng, tất cả lối ra đều bị chặn chết. 3000 phụ binh hằng ngày trấn thủ Thái Miếu, sức chiến đấu hay là không cao, kinh nghiệm thực chiến hay là không được, nhưng chuẩn bị tuyệt đối tinh xảo, bọn họ đại biểu nhưng là Hàn Quốc bề ngoài. 3000 binh sĩ, 3000 nỏ mạnh, trang bị xa hoa. Chiến quốc thất hùng, mỗi quốc gia đều có kiêu ngạo cùng tự hào địa phương. Hàn Mạnh Nỏ, vang danh thiên hạ, Hàn Quốc mạnh nhất, to lớn nhất công thành đại nỏ, có thể bắn ra 800 bộ xa, cũng chính là 800m trở lên. Hàn Quốc đại nỏ uy lực mạnh, có thể gọi bảy quốc đứng đầu. Hơn nữa thú vị chính là, Hàn Quốc nỏ mạnh cũng không phải Hàn Quốc ba nhà phân tấn, lập quốc ban đầu thì có mà là diệt tri quốc, thành lập Tân Chính Vương Đô sau mới có. Có người suy đoán, Hàn Chi Nọ Mạnh cùng Thương Long Thất Túc có quan hệ. Liên quan với Hàn Quốc Nọ Mạnh uy lực, Tô Tần từng có lợi bình, Thiên Hạ Mạnh Cung Nọ Mạnh, đều xuất thân từ Hàn, đều bắn sáo ngoài trăm bước, ước 660m. 3000 phủ binh mang theo tự nhiên không phải công thành cương nỏ, cũng không phải xa trường đại nỏ, mà là tầm thường nỏ tiễn, nhưng mặc dù là tầm thường nỏ tiễn cũng là cao cấp nhất lợi khí. Tô Tần lợi bình, hàng tốt siêu đủ bạch bắn, bạch phát không ngừng rừng, xa người là ngực, gần người hiểm tâm. Hàn Quốc Nọ Mạnh vừa ra Còn lại 6 quốc thu được sau khi dồn dập nối theo, mệnh lệnh người giỏi tay nghề 100 phần trăm hàng gái, hoàn nguyên uy lực. Nhưng chẳng biết vì sao, Hàn Quốc ở nhỏ Mạnh Phương diện vĩnh viễn hơi mạnh hơn còn lại 6 quốc, thịnh phàm đổi mới. Cục diện này mãi đến tận tần thời sơ kỳ, doanh chính mua chuột công tô nhà để bản thân sử dụng, mệnh lệnh công tô gia chủ, công tô cựu sáng tạo tân cường nhỏ, lúc này mới hơi thắng với Hàn nhỏ. 3000 phù binh, 3000 cung nhỏ, bất luận nhìn thế nào, Minh Châu phu nhân đều không có khả năng pháp đi. Phủ đệ tầm cung, triều nữ yêu chủ tớ ba người mặt như giấy trắng. Lục y sắc mặt trắng bệnh, thất thần nói: Lẽ nào, lẽ nào chúng ta bại lộ? Phu nhân, bây giờ nên làm gì? Đây. Triều nữ yêu thấp giọng dù gì nói, quả nhiên bị hắn nói trúng rồi. Bạch Diệp Phi trước khi rời đi, đã từng vào cung nhìn thấy Triều nữ yêu một mặt, đối với nàng nói ra một câu, thời kỳ không bình thường, tất cả cẩn thận, miễn bên trong lưu xạ cả bẫy. Lúc đó, Suất cũng một khắc đó, Bạch Diệp Phi lộ ra lo lắng, lần thứ nhất triển lộ dự cảm không tốt, vì lẽ đó lại một lần căn dặn nàng vạn phần cẩn thận, làm việc cẩn thận. Lý Trừng Thanh. Triều nữ yêu sắc mặt khiếp sợ, trắng bệnh, một lần lại một lần lặp lại, là Lý Trừng Thanh. nhất định là Lý Trường Thanh. Đêm hôm ấy, Lý Trường Thanh vội vã mà đến, vội vã mà đi, lúc gần đi để lại một câu nói, "Minh Châu phu nhân, ta đã biết được ngươi kế hở." Triều nữ yêu mặt không có chút máu, Lý Trường Thanh làm sao biết được nàng kế hở đã không trọng yếu, Hàn Vương An vì sao có thể biết cái âm nhu này cũng đã không trọng yếu? Việc cấp bách là ứng đối ra sao? Làm sao chạy giả vừng cùng? Bên trong tòa phủ đệ, một đạo một bóng người hội tụ đến, đều là cung đình ti nữ, đều là tuổi trẻ bên trong giam, những người này đều là triều nữ yêu thủ hạ, cũng đều có tu vi kể bên người. Triều nữ yêu ở ngoài còn có gần 40 người, bên trong bát phẩm một vị, thất phẩm ba vị, còn lại cơ bản đều là trung tam phẩm, những này nhưng là nàng bồi dưỡng mười mấy năm, từ nhỏ bắt đầu vun bón thủ hạ. Hùng ý hỏi, "Phu nhân, bây giờ nên làm gì?" Triều nữ yêu lấy lại bình tĩnh, nàng biết mình nhân sinh to lớn nhất kiếp nạn Giang Lâm, lần này không vượt qua được chính là chết, không có bất kỳ quay về chỗ trống. Vì lẽ đó, muốn tiếp tục sống nhất định phải thắng. Nhưng đầu tiên, nàng đến tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Triều nữ yêu hỏi, "Tình báo phát ra ngoài sao?" Một vị tuổi tác chừng 30 lớn tuổi cung nữ hồi đáp, "Bẩm phu nhân, một phút trước cũng đã phát sinh." Triều nữ yêu gật đầu nói, "Rất tốt. Tiếp đó, các ngươi nghe ta sắp xếp." Triều nữ yêu tiếp liền phân phó, "Tất cả nhân viên, toàn bộ lui giữ sân sau, mở ra kỳ môn độn giáp, lấy trận pháp cùng địa hình ưu thế kéo dài thời gian. Cơ đại tướng quân tuyệt đối sẽ không để chúng ta rơi vào Hàn Vương an bàn tay, hắn nhất định sẽ điều phái nhân thủ, nghệnh sấm vô cùng. Đến khi đó, chính là chúng ta phá vòng vây thời cơ tốt." Triều nữ yêu cổ vũ lòng tin nói, "Đại gia yên tâm." 2000 mang giáp cấm quân chỉ nghe lệnh của cơ tướng quân. Còn lại 8000 cung đình cấm quân tướng lĩnh cũng đều là cơ tướng quân dòng chính, Hàn Vương An không dám dùng. Vì lẽ đó, hắn mới điều khiển 3000 phủ binh cùng Hắc Dạ thích khách đoàn. Triều nữ Yêu nói rằng, chúng ta chỉ cần tránh núi nhỏ, chiếm cứ địa lý ưu thế, lấy độc dược cổ trùng phụ trợ giết địch, đợi được cơ tướng quân cứu viện đến, giết ra vương cùng dễ như ăn cháo. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, túy người hành lễ nói, phu nhân anh minh. Lúc này, ngoài cửa lão Trương thái giám cao giọng nói, Minh Châu phu nhân, đại vương cầu dụ, ngươi như bó tay chịu trói. có thể tha cho người khỏi chết. Triều nữ yêu mặt lộ vẻ cời gằn, thầm nghĩ, ta như bó tay chịu trói, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Còn không bằng liều mạng phản kích, tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, triều nữ yêu lạnh giọng hét cao, cút. Cửu phẩm đỉnh cao, âm như sấm nổ, hùng hồn chân khí, khứa tràn mêng mông. Lao chương thái giám biến sắc, từ từ lui ra nội viện cổng lớn. Ngoại viện lộ thiên quảng trường, lao chương thái giám sắc mặt ngưng trọng nói, đại vương, minh châu phu nhân từ chối bó tay chịu trói. Hàn vương an cười lạnh nói, rất tốt, xem ra nàng là biết quả người đã biết rồi. Lão Trương thái giám một mặt ngở vực, Minh Châu phu nhân biết đại vương biết cái gì? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn sẽ không đi hỏi, vạn nhất là cấm kỵ đây. Chẳng phải là ác đại vương. Hàn Vương ban hạ lệnh, giết vào nội viện, trừ Minh Châu phu nhân ở ngoài, tất cả nhân viên trạm lực quyết. Bắt giữ Minh Châu phu nhân người, thứ thiên kim, phong vạn hổ hầu. Trong thượng bên dưới, ác sẽ có dũng phu, 3000 phủ binh, Hắc Dạ thích khách cùng nhau lĩnh mệnh, vâng. Giết. Nội viện môn hộ, vách tường, bốn phương tám hướng tràn vào một nhóm một nhóm nhân mã. Nhưng mà, sau một khắc, Dao mâu đụng nhau tiếng vang, nọ mạnh phóng ra tiếng vang, lưới dao sắc đâm thủng thân thể máu thịt tiếng vang, quỷ dị têu thẳng thiết, làm người ta sợ hãi la lên truyền đến. Tứ vương môn hộ mở ra, một bộ một bộ thi thể ném ra, bốn phía vách tường cũng là quẳng ra một bộ một bộ thi thể, có phủ binh sĩ si tốt, cũng có hắc dạ thích khách. Ném ra thi thể, môn hộ đóng kín, trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch, nội viện ở ngoài cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Hàn Vương an biến sắc, mọi người biến sắc, phủ binh nắm bắt nọ mạnh, nắm bắt binh khí tay bắt đầu run rẩy, phát sinh trước mắt tất cả làm người sốc không kịp đề phòng. Khó có thể tin tưởng. Lao Trương thái giám biến sắc, nói rằng: "Vương thượng là kỳ môn độn giáp thuật. Cả tòa bên trong tòa phủ đại viện, dĩ nhiên là lấy kỳ môn độn giáp thuật xây dựng mà thành. Hơn nữa, còn có bách việt độc sâu độc thuật phụ tá, vì lẽ đó bọn họ mới nhập môn liền nói." Hàn Vương An giận dữ nói: "Được lắm yêu nữ, được lắm trăm phương ngàn kế yêu nữ. Mạnh mẽ tuấn công, cho ta mạnh mẽ tuấn công, đem chỉnh tòa trạch viện đều cho ta xóc." Quả nhân liền không tin 3000 binh mã phá không được này nhỏ nhỏ kỳ môn độn giáp thuật. Phủ binh tướng lĩnh vội đạo bắt phẩm, cao giọng hạ lệnh: "Nỏ mạnh, chuẩn bị Cốc ken. Máy móc tiếng vang không ngừng, một phần ba binh sĩ tuân lệnh, đầy đủ chừng 1000 lọn mạnh. Tướng Linh phất tay nói, "Bắn." Vèo vèo, vèo vèo vèo. Vô số mũi tên, đầy trời mưa tên, từ trên trời giáng xuống, giết vào trong đình viện. Ken ken ken, xi xi xi. Bắn chúng không giống đồ vật, truyền đến không đồng thanh hưởng. Rất nhanh, trong đình viện truyền đến kêu thảm thiết, một tiếng tiếp liền hô một tiếng kêu thảm thiết. A! Hạch! Tây! Mũi tên phát sinh sau khi, Hàn Vương An phất tay nói, "Phá cửa." Trong nháy mắt, không đồng môn hộ đều có 20 30 tên lính chen chúc mà vào, bốn phía tường cao không ngừng có hắc dạ thích khách nhảy vào tường viện. Rất nhanh, chém rất nhanh, tiếng thêu thảm thiết truyền đến, Tình Cơ nhìn thấy ánh đao bóng kiếm, Tình Cơ nhìn thấy bay lượn của trùng, Tình Cơ nhìn thấy một đạo một đạo tử khí lấp loé. Lần này, chiến đấu đầy đủ kéo dài hơn 1 phút, tràn vào nội viện mấy trăm binh sĩ chỉ có không tới 100 người lui đi ra, không ít người trên người bị thương, có người bởi vì chúng độc mà chặt đứt một cánh tay. Khởi bẩm Vương thượng, yêu nữ độc sâu độc thực sự lợi hại, vẫn là cự phẩm cực hạn cao thủ. thêm vào kỳ môn độn giáp thuật từng bước sát cơ, chúng ta thực sự, thực sự không phải là đối thủ. Hàn Vương An giận dữ, một đỏ mặt lên, 3000 phủ binh, còn có hắc dạ thích khách đoàn ra tay, dĩ nhiên, dĩ nhiên không không được một tòa nho nhỏ phủ đệ. Trong nội viện, Triều nữ Yêu nhìn rồi chướng, nhân thủ tổn hại đã qua giữa, hơn nữa đại thể bị thương. Nàng tiếp tục cổ vũ lòng người, nói rằng, đại gia yên tâm, những này phủ binh chỉ là dáng vẻ hạng, trận chiến ngày hôm nay hay là bọn hắn lần thứ nhất thấy máu. Liên Tâm Tường xa trường binh sĩ cũng không bằng, hoàn toàn không có quan tâm. Không có thống nhất quân lệnh, càng không có thống binh tài năng. Lúc này, ngoại viện truyền đến một người thanh âm. Chiêu nữ yêu biến sắc, là Hàn Phi âm thanh. Hàn Phi cất cao giọng nói, "Khởi bẩm phụ vương, nhi thần Hàn Phi có thể phá này kỳ môn độn giáp thuật." Chương 200: Phi học bá ra trận, Mịch Lân kiếm ra trận. Hàn Phi trên người mặc màu tím cẩm y liễu, đầu chặt khăn nho, công tử văn nhã, khí độ bất phàm. Hắn đi tới Hàn Vương An bên cạnh người, hai tay túi đầu nói, "Khởi bẩm phụ vương, nhi thần Hàn Phi có thể phá này kỳ môn độn giáp thuật." Lão Cửu. Hàn Vương An sắc mặt nghi hoặc, cau mày hỏi: Ngươi làm sao đến rồi? Hồng Liên ha ha cười duyên, đi lên phía trước nói, "Phủ vương, có thể không chỉ là cựu ca, con gái cũng tới đây." Hồng Liên trong lúc vô tình giải thích, "Con gái ngày hôm trước cùng cựu ca hẹn cẩn thận, ngày hôm nay vừa vặn lưu mục, liền để hắn đến phủ đệ ta gặp nhau dùng cơm." Kết quả cựu ca mới vừa vào cùng, chúng ta liền phát hiện phủ vương ngài điều đi rất nhiều nhân thủ, rất nhiều binh giáp tới đây, tò mò liền đến nhìn một cái. Hồng Liên xoay người, nhìn phủ đệ, cười lạnh nói, "Hử, phủ vương, con gái đã sớm cùng ngài đã nói, nữ tử này là yêu nữ, sủng không tin được." Tứ nhỏ Hồng Liên liền không thích Triều Nữ Yêu, bởi vì nàng rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, Triều Nữ Yêu liền vào cùng, trở thành Hàn Vương An trọng điểm ngủ lại đối tượng. Cứ như vậy, tuổi nhỏ Hồng Liên rất ít được phụ thân chăm sóc cùng làm bạn. Một nguyên nhân khác rất khó giải thích, Hồng Liên cùng Triều Nữ Yêu chính là không có mắt duyên, vừa thấy yêu nữ này, nàng liền tức giận. Hàn Vương An ngưng mắt nói, "Lão Cửu, ngươi có thể phá giải này kỳ môn độn giáp thuật?" Hàn Phi hồi đáp, "Phụ vương, như thần tùy tùng lão sư tuân phu tử đi học, thiên văn địa lý, nội chính luật pháp, kỳ môn độn giáp đều có trải qua, phá đi dễ như trở bàn tay." Hàn Vương An mở miệng nói, "Lão Cửu, vậy thì giao cho ngươi." Hàn Vương An chắp tay thi lễ, sau đó xoay người, cất bước tiến lên, chắp tay mà hành đạo, "Bọn ngươi đi theo ta." Một đám phủ binh sắc mặt ra do dự. Hàn Phi hờ hững mà đứng nói, "Cái gọi là Kỳ môn đột giáp, chỉ có điều là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa ba yếu tố, đem hoàn cảnh năng lượng cùng thời gian, không gian xảo diệu liên hợp, hình thành di động chi trận. Kỳ môn đột giáp, phân tám môn, hữu sinh thương đấu cảnh tử kinh mở." Trong đình viện, Triều nữ Yêu nghe nói Hàn Phi lời nói, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra khó coi vẻ mặt, một đôi đôi mắt đẹp lộ ra căng thẳng cùng lo lắng. Hàn Phi tiếp tục nói, Khai Hưu Sinh là ba cửa các, Thử Kinh Thương là ba cửa hung, Đỗ môn, cảnh môn vị là chúng mình. Nương theo tám môn vận chuyển, phân biệt đối ứng mỗi ngày 12 canh giờ, tương ứng chế làm, âm độn chí cục, âm độn tam cục, âm độn bảy cục, âm độn hai cục, âm độn nhất cục. Một đám phủ binh, một đám hắc dạ thích khách mặt lộ vẻ vẻ khâm phục, tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Thường Lang Vương, một bộ đồ đen, hai con mắt bí lục, lỗ tung ngắn tóc đen bồng tán, đeo nửa mặt mặt nạ, hai cái tay lưng buộc chặt câu trảo vũ khí, ôm quyển thi lên nói, Tiểu nhân nguyện theo Cửu công tử vào cùng. Phủ binh tướng lĩnh, bát phẩm đỉnh cao, 30 hán tử trung niên, hắn cũng ôn quyến nói, mặt tướng cũng nguyện theo Cửu công tử vào cùng. Bọn họ đều là người thông minh, biết Hàn Phi tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, Hàn Phi nhưng là đánh với dạ mạc tới nay, thường chiến thường thắng kỳ nhân, là thân phận ngưỡng cao quý vương thất Cửu công tử. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện bước lên triều đình, khống chế thực quyền thời cơ. Triều nữ yêu bị đại vương ác, vương thượng phái binh tấn công nơi đây, nhưng không có lựa chọn sức chiến đấu mạnh nhất, khoảng cách nơi đây gần nhất cung đình cầm quân, càng không có phái người thông báo cơ vô dạ đến đây cầu hiến. Bọn họ đã mơ hồ đoán được một vài thứ, cơ vô dạ mất đi đại vương tín nhiệm, đối với một cái thần tử mà nói, đây là tuyệt đối chí mạng một điểm. Lúc này không nhắc tới trung tâm, chỉ sợ tiếp nối chúng thân. Hàn Phi cởi cợt, mở miệng nói, "Chư vị đi theo ta." Tuân mệnh. Hàn Phi một bộ tự ý yễ, khí độ bất phàm, phía sau mọi người tùy tùng. Hàn Vương An hoàn hốt, có như vậy trong nháy mắt hắn nhìn Hàn Phi, phảng phất nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Một đạo thiên môn vị trí, Hàn Phi dừng lại, mở miệng nói, "Đây là đóng cửa, tính toán thời gian, đợi thêm nửa khắc đồng hồ liền có thể nhập môn." Nửa khắc đồng hồ thời gian thoáng một cái đã qua. Mỗi một khắc, Hàn Phi mở miệng nói, "Phá cửa." Thương Lang Vương hai vung tay lên, lợi trảo hàn quang lóe lên, xé rách dày nặng cửa gỗ. Cửu công tử sau đó thuộc hạ đi đầu. Thương Lang Vương làm trước một bước đi vào bên trong. Sau đó, Hàn Phi một bước bước vào, đi vào một gian luyện viện. Cuối cùng, cả đám tay lập tức đuổi tới. Đi vào đình viện, Hàn Phi hai con mắt ngáo nhìn tứ phương, phất tay chỉ tay bên trái đằng trước, nói rằng, "Đi 20 người, đi về phía trước 15 bộ, trấn thủ nơi đây." "Vâng." Phủ binh tướng Lĩnh vẫy tay. lập tức đi ra 20 tên lính. Sau đó Hàn Phi tiếp tục cất bước, cả đám tay tiếp tục đuổi tới, không giống trận pháp thiết điểm, Hàn Phi không ngừng phân phái nhân thủ. Hữu hành 20 bộ, lưu thủ 20 người. Phía trước tử môn, bên trái phía bên phải từng người 20 bộ, từng người lưu thủ 30 người. Đây, bên trái đằng trước, đi 10 người, đi 13 bước. Đây, ngang ngắn nửa khắp đồng hồ thời gian, mấy trăm binh sĩ chiếm cứ 8 phần 10 trở lên trận pháp thiết điểm, từng bước từng bước gấp xúc triều nữ yêu mọi người ngăn chặn không kịp gian, bọn họ một khi ra tay, lập tức gặp bốn phương tám hướng binh sĩ công kích. Hàn Phi lấy binh sĩ chiếm cứ trận pháp cho yếu, đổi khách làm chủ, không chỉ là phá giải trận pháp đơn giản như vậy, trái lại biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng cường bên ta sức mạnh. Cuối cùng, Hàn Phi đi đến sân vườn chính giữa, trực diện tướng môn, phía sau tùy tùng hơn 100 binh giáp, hơn 20 tên hắc dạ thích khách đoàn sát thủ, cất cao giọng nói, "Triều nữ yêu, ngươi đã không đường thối lui, bó tay chịu trói đi." Thương bên trong, Triều nữ yêu lạnh lùng nói, "Bó tay chịu trói? Hừ, tuyệt đối không thể. Ta trước hết giết ngươi, lại đi tìm Lý Trường Thanh, sau đó chạy ra Hàn Quốc, thiên hạ to lớn, tùy ý có thể đi." Hàn Phi nói rằng, ngươi có thể trực tiếp đi tìm Lý huynh, hắn ngay ở Tử Lan sơn trang. Triều nữ yêu, ta nói một chút mà thôi, ngươi vẫn là thật. Tìm Lý Trung Thành chẳng phải là một đi không trở lại. Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị, hai tay ngưng lại, phất tay nói, phá cửa. Thương Lang Vương, Bát phẩm võ tướng, hai người đã thủ thế chờ đợi, chuẩn bị ra tay. Sau một khắc, ngoại viện cổng trường, lão Trương Thái giám hét cao nói, hộ giá, nhanh hộ giá. Có thích khách, hộ giá. Hàn Phi ba người biến sắc. Ngoại viện tứ phương, mỗi cái môn hộ Các nơi vách tường phủ binh dồn dập đạp bước gấp rút tiếp viện, hộ vệ Hàn Vương An. Trong đình viện, từng cái từng cái áo đen tử sĩ bao đầu khăn che mặt, thủ đoạn tàn nhẫn, dũng mãnh không sợ chết tấn công, mấy chục người từ bốn phương tám hướng đánh tới, đánh chết Hàn Vương An. Bọn họ đều là dạ mạc tử sĩ, sở hữu tử sĩ sức mạnh toàn bộ đến, đến rồi, mười mấy trung tam phẩm võ giả, đầu lĩnh một vị vẫn là bát phẩm đỉnh cao thực lực. Tử sĩ ra tay, đều là không để ý tính mạng đấu pháp, muốn kẻ địch mệnh cũng phải mệnh của mình. Lưu thủ phủ binh hơn ngàn người, nhưng bọn họ đều là tên lính mới, thật muốn thấy máu chém giết trực tiếp bị sợ mất mật. Dựa vào 20, 30 tên hắc hạ thích khách, lão Trương Thái giám cùng với một ít đại nội võ giả, bọn họ đúng là chống lại rồi Dạ Mạc Tử Sĩ dũng mãnh không sợ chết đánh giết, nhưng cũng ở hạ phong. Hồng Liên công chúa biểu hiện có thể vòng có thể điểm, một thanh trường kiếm ở tay, thanh mang tỏa ra võ đạo lục phẩm, thanh liên tâm pháp vận chuyển, thanh liên kiếm thế tỏa ra kiếm khí, từng cái từng cái Dạ Mạc Tử Sĩ bị nàng đánh tan hoặc trọng thương. Nàng căn cơ, kiếm pháp của nàng, tâm pháp của nàng, kiếm thuật của nàng tầm mắt, dù cho là võ đạo thất phẩm cũng có thể một trận chiến. Vì lẽ đó đại đa số chúng tam phẩm tự sĩ đều không đúng Hồng Liên đối thủ. Soan một kiếm, ánh kiếm lóe lên, Hồng Liên một kiếm đứt cổ một tên tự sĩ, che ở Hàn Vương An trước người, đôi mắt đẹp cảnh giác tứ phương, vừa nói, "Phụ vương cẩn thận." "Hồng Liên." Hàn Vương An đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui mừng thở dài, quả nhiên nhi nữ là đúng là lớn hơn rồi. Từ nữ lớn lên hay không, cùng tuổi tác không quan hệ, quan tâm một trái tim, một viên hiếu thông. Tuy rằng mất đi một vài thứ gì đó, nhưng Hàn Vương An tựa hồ cũng phát hiện một chút rất trọng yếu đồ vật. Hàn Vương An cao giọng hạ lệnh, "Lão Cửu, Không cần để ý tới ta, trước tiên bắt giữ yêu nữ. Hàn Phi nghe vậy, phất tay nói, "Phá cửa." Ầm. Muôn phá, cũng không phải Thường Lang Vương, cũng không phải Bát Phẩm phủ Bình Tướng Linh, tự nhiên càng không phải Hàn Phi. Là chiêu nữ yêu, nàng ra không ngờ công chưa sẵn sàng giết ra, trực diện Hàn Phi mọi người đánh tới. "Cửu công tử cẩn thận." Thường Lang Vương hai tay thật dài câu trảo vung lên, hàn quang hiện ra, Bát Phẩm Tướng Linh trưởng kiếm ra khỏi vỏ, anh kiếm tỏa ra. Ken ken keng. Trong chớp mắt, ba người đã giao thủ bảy, tám chiêu, hai bóng người bay ngược mà ra. Bay ra người là Thương Lang Vương cùng Bát Phẩm Đỉnh Cao Tướng Lĩnh. Một đạo xanh thẳm bóng người, người mặc đôi ca quần dài, tóc dài mùa tung, tay ngọc hóa trảo, môi môi sắc, hẹp dài đôi mắt đẹp băng hàn, màu tím cổ độc khí tức tràn ra quanh thân. Thời khắc này, triều nữ yêu mới là thật sự như yêu như quỷ. Hàn Phi, ta muốn ngươi chết. Bá rồi một hồi, triều nữ yêu giết ra, tay phải vì là trảo, lời trảo mang theo màu tím cổ độc, trong nháy mắt tiếp cận Hàn Phi mặt, giết tới 3 tấc ở ngoài. Cửu công tử, Thương Lang Vương, Bát Phẩm Tướng Lĩnh mọi người cùng nhau ngẩng đầu, đang muốn đứng dậy cứu viện. Sau một khắc, Hàn Phi hai con mắt nhìn thẳng Triệu Lữ Yêu, khóe miệng cười một móc. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người ngôn hành cử chỉ toàn bộ đình trệ, thiên địa lập lại, phảng phất thời gian bất động. Một đạo một đạo quỷ dị hắc khí, lại như hồn khí tràn ngập, nại khí tức quỷ dị tràn ngập nơi đi qua nơi thiên địa thanh linh, tất cả nhân vật tất cả đều hư vô hóa, nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn giữ lại Hàn Phi cùng Triệu Lữ Yêu hai người. Không, không đúng, còn có người thứ ba, không, nó nên cũng không phải người. Hàn Phi duy trì thân hình bất động, phía sau một vệt bóng đen vắt ra, phi thiên ba trợ. Hắc khí hóa thành hai cánh chập tròn, thân thể huyền khung, thân hình kiện hang, trên mặt mang theo thần bí mặt nạ, màu đen áo choàng chập tròn, tóc bạc bay tán loạn. Lịch Lân Kiếm Linh vừa ra, tay phải lập tức, đầu ngón tay xuống dưới chỉ vào không trung, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn kiếm mảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt giết tới Triều Lữ Yêu trước người. Triều Lữ Yêu biến sắc. Chương 201: Lịch Lân Kiếm Linh VS Triều Lữ Yêu. Trong nội viện, tất cả mọi người biến mất rồi, thời gian đình chỉ. Lịch Lân Kiếm Linh đứng lơ lửng giữa không trung, tóc bạc áo choàng, khuôn mặt lam nhạn, một đôi trùm mắt che lớp hai con mắt cùng một phần ba khuôn mặt. Người mặc áo giáp màu đen, một bộ màu đen áo choàng, màu đen khí thể hóa thành hai cánh. Kiếm linh tay phải đầu ngón tay chỉ vào không trung, đầy trời mưa kiếm mảnh vỡ rít ra, ác liệt kiếm khí, phong mang mảnh vỡ cắt chém thiên địa, trong khoảnh khắc giết tới triều nữ yêu trước người. Triều nữ yêu biến sắc, thả người vút qua, uyển chuyển dáng người, cao gợi ảo diệu, xanh thảm quần dài loé lên tối lui ba trượng. Ngay ngây ngẩn. Triều nữ yêu lúc trước vị trí mặt đất, gặp kiếm mảnh tàn phá, lợi kiếm mảnh vỡ đại đại nhỏ nhỏ mấy chục hơn trăm, tiểu nhân chỉ có to bằng ngón tay, hơi lại mảnh vỡ đường kính cũng có điều một lựa tổn. Kiếm linh lóe lên mà đến, hạ xuống Hàn Phi trước người phía bên phải, tay phải lăng không nắm chặt, chui kiếm ở tay. Mạnh mẽ sóng khí rung động, một đạo, một đạo mảnh vỡ hội tụ đến, cương, cương, cương kiếm cương thanh ầm không ngừng, trong khoảnh khắc hội tụ một thanh rời ra phá nát đen kịt trường kiếm. Kiếm linh tay phải giơ kiếm, trường kiếm dựng thẳng lập ở trước người, tóc bạc bay tán loạn, lấy hắn vì là trong tiên địa tâm, từng tia quỷ dị khói đen mờ mịt. Khí tức tràn ngập nơi đi qua nơi, hơn trăm phù binh, 20, 30 tên hắc dạ thích khách đoàn liên tiếp biến mất, thậm chí Hàn Phi là cũng rời đi phía thế giới này. toàn bộ thế giới bị nhuộm đẫm thành màu trắng xám. Bên trong tòa phủ đệ trạch một mảnh sam trắng, to lớn đỉnh viện chỉ còn Nịch Lân Kiếm linh cùng Triều Nữ Yêu. Triều Nữ Yêu trên người mặc đôi ca quần dài, cao gầy dáng người nghiêng về phía trước, chân thon dài một trước một sau, hừ trong lòng bàn tay một đoàn màu tím sâu độc khí ngưng tụ. Nịch Lân Kiếm. Lần trước giao chiến, Triều Nữ Yêu do bất cần bị Nịch Lân Kiếm linh chế phục, cho tới để Hàn Phi thông dòng rời đi, sau khi nàng liền trong bóng tối liên lạc Thoa Y khách. Thành Cửu dạ mạc tình báo đầu lĩnh, Thoa Y khách xác thực có có chút tài năng, càng biết được Nịch Lân Kiếm thần dị địa phương, đồng thời nói cho Triều Nữ Yêu Kiếm Linh khuôn mặt lạnh lùng, hai chân từ từ cách mặt đất, cách mặt đất một thước có thừa. Bỗng, hầu như chỉ là trong chớp mắt, kiếm linh lóe lên rất nhanh, hoàn lực phía chân trời, nhanh đến liền tàn ảnh đều không có, một người một kiếm đâm ra, giết tới triều nữ yêu trước mặt. Triều nữ yêu biến sắc, nghiêng người lõa lên, lợi kiếm hầu như là kề mặt mà qua, cắt đứt một lọn tóc. Tách ra trong nháy mắt, triều nữ yêu vung tay phải lên, màu tím sâu độc khí ngưng tụ một cái roi dài rút ra, trong cơ thể nàng mơ hồ truyền đến giống người mà không phải người tiếng khóc, như là một loại kỳ dị sâu phát sinh tiếng kêu. Màu tím roi dài vung dậy, Đem kiếm linh trong tay nghịch lần kiếm buộc chặt, triều nữ yêu bỗng nhiên một quăng, nghịch lần kiếm bị lôi kéo hướng về trước, suýt chút nữa thoát ly kiếm linh bàn tay. Hai người một cái cầm kiếm, một cái cầm roi, triển khai nội kình tranh tài. Chít chít chi, màu tím roi dài cùng nghịch lần kiếm truyền đến chít chít tiếng vang, điều này là bởi vì chúng nó chủ nhân dùng sức quá mạnh, đã đưa chúng nó sắp nứt toác cấm thanh. Kiếm linh cổ tay phiến diện, thân kiếm ca một tiếng trong nháy mắt phá diện, thân dài đen kịt thân kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, kiếm thể mảnh vỡ lượn vòng phía trên trời, tốc đánh rất dữ dằn. Triều nữ yêu biến sắc, tay phải xoắn ống tức rảo làm. Màu tím xoay dài hóa thành xoắn ốc, kình phong đón đỡ ở trước người, cùng mấy chục hơn trăm kiếm thể mạnh vỡ đụng nhau. Bong bong bong, từng đạo từng đạo đốm lửa tử lập loé. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kiếm Linh phần lưng mở rộng hắc khí hai cánh, thân thể bay lượn mà ra, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục hơn trăm kiếm thể mạnh vỡ triệu hồi, ngưng tụ một cái thon dài bảo kiếm. Bạch. Kiếm Linh thân pháp có thể gọi chân chính nhanh như quỷ mị, không chỉ có nhanh, hơn nữa quỷ dị, quỷ dị đến không cách nào bắt giữ, quỷ dị đến vi phạm lẽ thường. Hắn trôi nổi ở không trung, nhưng có thể trong nháy mắt bay lượn mấy trượng. không cần giống nhân loại như thế lập ở mặt đất, hai chân lực từ địa lên, mà là có thể bổng dương mà lực. Thân pháp lóe lên, gần gề Triều Nữ Yêu, một kiếm cắt ngang mà qua. Triều Nữ Yêu ngửa ra sau, cái này tư thái nàng càng đẹp hơn, càng vấn người, cái kia một đôi tiện sắt tiên hạ nữ tử quy mô vô cùng trắng nõn, hơi run rẩy, ba ngàn tóc đen hỗn loạn. Bạch. Một đòn thất bại, kiếm linh thân pháp lại là lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện sau lưng Triều Nữ Yêu, Lục Lân bạo kiếm dựng thẳng bổ xuống. Triều Nữ Yêu dư quang sau miết, tay phải phát công, màu tím rối dài xuống lại bình thường, nhẹ nhàng hướng sau lượn vòng. ngăn trở nghịch lân thân kiếm. Đang màu tím roi giải tương đương quỷ dị, rõ ràng là chân khí, sâu độc khí ngưng tụ mà thành, nhưng dường như tinh tiết như thế kiên cố, đồng thời cùng nghịch lân kiếm giao chiến lúc, phát sinh binh qua thanh âm, ma sát ra đốm lửa tự. Ngay sau đó, một người một linh triển khai kịch liệt giao chiến. Ken ken ken. Chiêu nữ yêu tư thái lượn vòng, viện chuyển cảm động. Kiếm linh thân pháp quỷ dị, kiếm thuật quỷ dị, khí thế mạnh mẽ. Chiêu nữ yêu gặp áp chế, phòng thủ giật gấu và vai. Bệnh. Kiếm linh du không mà đến, thân pháp nhanh chóng, một kiếm chém ra sau khi Miêng người phi hành trời cao, chân trái bỗng nhiên một cước cấu đá, cấu đá ra đi trong nháy mắt, chân trái bắp chân tiêu đốt liệt diễm. Chiêu nữ yêu biến sắc, hai tay khuất cánh tay đón đỡ. Ầm. Tay chân đụng nhau trong nháy mắt, một đạo hình tròn hỏa hoàng chân khí nổ tung, lấy hai người đụng nhau trung tâm khuyết tán ra đến, khuyết tán chu vi 2, 3 trượng sau trong nháy mắt tiêu tan, chỉ có một luẩn cường song khí dư âm rung động. Chiêu nữ yêu hai chân dán vào thể diện trượt một trượng, trắng non khuôn mặt mặt trầm như nước, hai tay cánh tay nhỏ trên xiêm y yêu biến thành màu đen cho tàn, phảng phất tiêu đốt sau khi chẳng dấy một khối nhỏ một khối nhỏ cho tàn rơi xuống, như ngọc cánh tay nhỏ bị thiêu đốt đến sưng đỏ vẻ. Trong công kích mang vào như vậy cực nóng liệt diễm. Triều nữ yêu sắc mặt nghiêm nghị. Bảy. Kiếm Linh lại một lần công kích giết ra, thân thể từ trên trời giáng xuống, bạo phát kinh ngợi uy thế, chân phải cao bắt cả hai tay đập xuống. Triều nữ yêu vung đầy roi dài, xây dựng một đạo một đạo phòng ngự. Ầm một tiếng, triều nữ yêu sắc mặt chìm xuống, thân thể chìm xuống, hai đầu gối đón lượng, dưới chân chu vi một trượng giàn nước, phiến đá nứt ra, dồn dập vỡ tan. Kiếm Linh trong nháy mắt công kích lần thứ hai, bên trong thân thể toàn Trong đùi phải toàn, bắp chân bạo phát mạnh mẽ liệt diễm cùng bá đạo sức mạnh, tất cả sức mạnh hội tụ với một điểm đè xuống. Thứ triều nữ yêu djen lên một tiếng, xanh thảm quần dài chập tròn, thon dài hai chân vốn lượng, dưới chân Chu Vi 2, ba trượng sàn nhà rồn dập nổ tung, sóng khí khuếch tán tứ phương. Triều nữ yêu hai con mắt lườm lại, tay trái đột nhiên thăng trưởng, lòng bàn tay nhanh chóng kéo dài màu tím sâu độc khí, hóa thành một cái roi dài, trong nháy mắt cắn giết kiếm linh cổ. Triều nữ yêu dũng nhiên lôi kéo, một quăng, dùng một cái sức lực, tiên pháp tinh xảo lại ác liệt, kiếm linh trực tiếp rơi xuống đất, Chu Vi 2, ba trượng mặt đất nổ tung. phiến đá vỡ nát tan tành. Mỹ nhân hẹp dài đôi mắt đẹp cười gằn, thầm nói, kết thúc. Nhưng mà, sau một khắc, mặt đất bay lượn vô số mảnh vỡ, khối thứ nhất kiếm thể mảnh vỡ chính là mũi kiếm, mũi kiếm chạy nhanh đến, đến thẳng chiều nữ yêu mặt. Soạt một tiếng, chiều nữ yêu tuy tách ra chỗ yếu, phía bên phải tình xảo khuôn mặt nhưng lưu lại một đạo vết chảy, một vòi máu tươi chảy xuôi. Vèo vèo, vèo vèo bèo. Mấy chục hơn trăm kiếm thể mảnh vỡ đồng thời công kích, chiều nữ yêu sắc mặt âm trầm vô cùng, huyền chuyển dáng người bay lượn, hai tay vung lên giơ dài, dáng người xoay dịch trong lúc đó, mạo hiểm tách ra sở hữu mảnh vỡ. Chúa kiếm, kiếm hai, thân kiếm, lưới kiếm, mũi kiếm. Lịch Lân kiếm từng khối từng khối mảnh vỡ ngưng tụ, trường kiếm dựng thẳng mà đứng, tỏa ra vô tận hắc khí. Lịch Lân kiếm thể tu trưởng, tỏa ra vô tận hắc khí. Kiếm thể ở ngoài, bóng đen loé lên, kiếm linh hiện ra. Kiếm linh sau lưng có hai cánh, đứng ở trời cao. Bạch. Kiếm linh trong nháy mắt đánh tới, kiếm pháp chiêu thức quỷ dị, có thể hóa thành một thanh trường kiếm, cũng có thể trong nháy mắt giải thể hóa thành kiếm thể mảnh vỡ tiến hành công kích, giết đến chiều nửa yêu không thể chống đỡ được. Kiếm linh lượn vòng. Nó thân thể như bánh xe lăn dáng vẻ lăng không phi có thể xoay tròn, trong nháy mắt hơn 10 lần, giết tới triều nữ yêu trước người, hai tay cầm kiếm, mạnh mẽ đánh xuống. Triều nữ yêu biến sắc, hai tay ngưng tụ roi dài, màu tím roi dài xoắn ốc thức tăng lên trên, xây dựng phòng ngự. Kương. Lịch Lân kiếm hạ xuống, triều nữ yêu bốn phía phát sinh kịch liệt nổ tung, lan tràn dương trần tràn ngập ra, triều nữ yêu dáng người bay ngược mà ra, mạnh mẽ va chạm bức tường, tường gạch rạn nứt. Phụp. Triều nữ yêu thân thể mệt mỏi đập trúng vết tường, thân thể mạnh mẽ đàn hồi nghiêng về phía trước, một cái nghịch huyết phun ra, dáng người nửa quỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, triều nữ yêu ngẩng đầu, trường lớn đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy trời cao bên trên, Kiếm Linh Huyền Không 10 trưởng, Kiếm Linh Phảng Phất đứng ở Hạo Nguyệt bên dưới, nó lưng ngọc hai cánh, màu đen hai cánh chập tròn, vô số kiếm thể mảnh vỡ đứng lơ lửng giữa không trung. Lần này, kiếm thể mảnh vỡ số lượng trực tiếp tăng gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Triều nữ yêu con ngươi ngưng lại, khí huyết không khoái, không kịp né tránh, không kịp phản kích. Kiếm Linh đứng lơ lửng giữa không trung, cơ cao nhìn xuống, ngón trỏ tay phải chỉ vào không trung, xuống dưới một điểm, đầy trời kiếm thể mảnh vỡ. Hơn mấy trăm ngàn kiếm thể mảnh vỡ bay xuống từ trên trời. Một làn sóng, một làn sóng mưa kiếm giáng ra. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Đây trời mưa kiếm, đây trời Hàn Quang, kiếm linh phía sau Hạo Nguyệt đều bị nhuộm thành lam nhạt, vô số ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Vây ngây nghoảnh. Vây ngây nghoảnh. Hơn mấy trăm ngàn kiếm thể mảnh vỡ mang theo cắt kim đoạn ngọc uy lực đánh rơi, tập trung giết hướng về Triều Nữ Yêu, chu vi mười trượng nổ vàng không ngừng, mưa kiếm cùng Dương Trần đưa nàng nuốt hết. Chương 202: Triều Nữ Yêu sa lưới, mục tiêu cơ vô dạng. A. Triều Nữ Yêu bị mưa kiếm nuốt hết. phát sinh tê lên thế lượng tạm tiết. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất, chu vi 10 trượng bạo phát quần quật sóng khí, mêng mông chân khí, phong mang kiếm khí mang theo tứ phương, hủy diệt khí thế đem Triều Nữ Yêu nuốt hết, mất đi tất cả. Mười mấy mươi hơi thở sau, mặt đất phiến đá tàn tạ một mảnh, chu vi 1 trượng xuất hiện một cái hố lớn, Triều Nữ Yêu nằm ở một thức trong hố sâu, tứ chi không cách nào nhúc nhích, hô hấp hỗn loạn, mím môi ho ra máu. Triều Nữ Yêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Kiếm Linh, hết sức không cam lòng nói: "Hàn Phi." Kiếm Linh đứng lơ lửng giữa không trung, bá rồi một hồi tiêu tan, rời đi phía thế giới này. Sơ dựng thế giới kiếm linh biến mất, phía thế giới này tự nhiên cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Triều nữ yêu trong nháy mắt trở lại thế giới chân thật, thân thể liên tiếp lui về phía sau, khí tức hỗn loạn, chân khí nghịch lưu, trong cơ thể bản mệnh tử sâu độc bị thương nặng. Phục. Triều nữ yêu ngửa mặt lên trời thổ huyết, tuyệt mỹ khuôn mặt trắng xám lại ẩm ướt, hẹp dài yêu dị con mắt tràn ngập cửu hận, khẽ kêu hô lớn, "Hàn Phi." Phục, khà khà. Chân khí đi ngược chiều, triều nữ yêu lại một hơi huyết phun ra, hai con mắt trở nên trở nên nặng nề, thân thể lão đà lão đảo. Thương Lang hai con mắt mưng lại, như sói bạo phát. Như sói từ mặt đất lao xuống nhảy lên, chợt lóe lên, bay lượn chiều nữ yêu bên cạnh người, tay phải mãnh liệt một đòn người cầm dao. Vanh! Chiêu nữ yêu cổ gặp đòn nghiêm trọng, rơi vào hôn mê. Nhìn chiêu nữ yêu ngã xuống, Thường Lang Vương cùng phụ binh tướng lĩnh lại nhìn phía Hà Phi, con ngươi hiện lên nồng đậm nghi hoặc. Cựu phẩm cực hạn tu vi, còn có quỷ dị bá đạo cổ trùng kề bên người, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, Minh Châu phu nhân rõ ràng đã giết tới cựu công tử Hàn Phi trước mặt, sắp đem cựu công tử bắt. Nhưng là, tại sao cựu công tử cùng Minh Châu phu nhân liếc mắt nhìn nhau sau? Min Châu phu nhân trong nháy mắt trầm thường, phảng phất là tao ngộ cao thủ hàng đầu, bị mạnh mẽ đánh cho nguyên khí đại thương. Hàn Phi cười nói, "Chúc mừng hai vị lập xuống đại công, bắt giữ yêu nữ." Hai người nghe vậy, mặt lộ vẻ ý cười. Nếu giải thích không thông, vậy thì không giải thích. Ngược lại hai người bọn họ giao thủ Minh Châu phu nhân là sự thực, đánh Sĩu Minh Châu phu nhân cũng là sự thực, một đám thủ hạ tận mắt nhìn thấy. Hàn Phi phất tay nói, phân một nhóm người giết vào thương môn, chém giết dư nghiệt. Người còn lại các loại, theo ta hộ giá Cần Vương. Mọi người không ngời linh mệnh nói, chúng ta tuân mệnh. Thời khắc này, Mọi người đối với Hàn Phi có kính phục, người này bác học hơn người, can đảm hơn người, khí độ hơn người, lâm nguy không loạn, gặp biến không sợ hãi, có lãnh tụ phong thái. Rất nhanh, Hàn Phi mang theo một đám binh lính giết ra, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Xung quanh phủ binh không dám phóng ra nỏ mạnh, lo lắng thương tới vương thượng, hồng liên công chúa mọi người. Nhưng luận chân thực công phu, bọn họ chỉ xứng cho Dạ Mạc Tử Sĩ gãy không đúng chỗ ngứa, có điều tốt xấu kiểm chế lại một nửa Dạ Mạc Tử Sĩ. Lao Trương bên trong giam, phụ vương bên người Trương bạn bạn dĩ nhiên nắm giữ mới vào cự phẩm tu vi, tuy rằng võ khí mới lạ, triển khai không tinh. những tố xấu ngăn cản giả mạc bát phẩm đỉnh cao tự sĩ. Hồng Liên cầm kiếm, anh tư yên ngang, kiếm khí thanh mang tỏa ra, thanh liên kiếm, ca triển khai, lục phẩm bên dưới đều không đúng đối thủ, chỉ có lục phẩm mới có thể có tư cách cùng nàng so chiêu. Còn lại bên trong giam, đại nội cao thủ tấn công, phối hợp hơn 20 người hắc dạ thích khách đoàn, miễn cưỡng ngăn cản giả mạc tự sĩ, trong thời gian ngắn phụ vương không lo. Hàn Phi phất tay hạ lệnh, giết tặc. Thương Lang Vương sói tru một tiếng, thả người vút qua giết ra, hai tay lợi trảo hàn quang hiện ra, chân thật cự phẩm, còn đều là trong thực chiến ma luyện ra đến cự phẩm. Hắn vừa ra tay, còn lại Dạ Mạc Tử Sĩ liên tiếp ná xuống. Một đám Hắc Dạ thích khách đoàn theo sát sau giết ra, chỉ có thích khách mới càng hiểu rõ đối phó thích khách. Hắc Dạ thích khách đoàn ra nhập sau, thế cục chiến đấu nghiêng về một phía. Hàn Tất dòng họ, phủ binh tướng lĩnh, bát phẩm đỉnh cao, vung vẩy trường kiếm giết ra, dù sao cũng là võ tướng, tuy rằng không phải hợp lệ tướng lĩnh, nhưng có thể đạt đến bát phẩm đỉnh cao, tất nhiên là hợp lệ võ giả. Người này ra tay, ngược lại cũng thẳng thắn dứt khoát, kiếm khí tỏa ra, thu gặt từng cái từng cái Dạ Mạc Tử Sĩ tính mạng. Thời gian trôi qua, lại một phút trôi qua. Hừ, Thương Lang Vương gào thét một tiếng, hai tay lợi trảo vung lên, xé tan một tiếng, máu tươi tung bay, cái kia bát phẩm đỉnh cao dạ mạc tử sĩ bị hắn xé rách mà chết. Trận đấu kết thúc, dạ mạc tử sĩ toàn bộ chết. Hô, Hàn Vương an thở dài ra một hơi, mặt mày đổ mồ hôi. Đừng xem trước hắn khí huyết dâng lên, làm một cái đàn ông thực sự, để Hàn Phi đừng để ý tới hắn, cầm nàng yêu nữ quan trọng. Nhưng mới vừa hô lên tiếng, hắn liền hối hận rồi, sợ sệt. Hàn Quốc tốt đẹp giang sơn, tuổi thanh xuân tiểu nữ, sơn chân món ăn dân dã, hắn còn không hưởng thụ đủ đây. Hàn Phi tiến lên thi lễ nói, "Hồi bẩm phụ vương, yêu nữ đã bị thường lang vương thống lĩnh cùng Hàn Giang thống lĩnh liên thủ bắt, giờ khắc này đã trọng thương hôn mê." "Hàn Giang, tự nhiên là phụ binh thống lĩnh, vương thất huyết thống chí thứ, bát phẩm đỉnh cao tướng lĩnh." Hàn Vương An vô vô Hàn Phi bay, khuôn mặt hiền lành nói, "Lão Cửu, ngươi làm không tệ." Hàn Phi cười nói, "Phụ vương không có chuyện gì là tốt rồi." Hàn Vương An xoay người nói, "Liên Nhi ngươi cũng làm rất tốt. Không nghĩ tới Liên Nhi càng có thân thủ như thế, vi phụ còn tưởng rằng ngươi trong ngày thường chỉ là luyện chơi đây." Hồng Liên ha ha cười nói, "Ta nhưng là phụ vương ngài con gái." hắn có thể cho ngài mất mặt. Ha ha. Hàn Vương An tuổi già ái lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Vương An sắc mặt nghiêm nghị nói, "Theo ta đi vào trạch." Bên trong, Tẩm cung đại điện, triều nữ yêu bị đặt với giường trên, trọng thương hôn mê chưa tỉnh, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Nhìn thấy triều nữ yêu, Hàn Vương An tức giận ngút trời, hận không thể rút kiếm giết chết mà yên tâm. Rất nhanh, mấy cái trong cung ma ma đến. Hàn Vương An bình lui khoảng chừng, trái phải nói, "Các ngươi tất cả lui ra, lui tới tẩm bên ngoài cửa cung." "Vâng." Thương lang vương, Hàn Giang gọi người lui ra. Hiện trường chỉ còn giữ lại Hàn Vương An, Hàn Phi, Hồng Liên ba người. Hàn Vương An sắc mặt do dự. Hàn Phi kéo Hồng Liên cười nói, "Hồng Liên, ta có một cái chuyện khẩn yếu cùng ngươi thương nghị, ngươi đi theo ta." Hồng Liên mất hứng nói, "Chuyện gì nhất định phải bây giờ nói sao? Phụ Vương gọi tới trong cung ma ma làm gì? Cử ca, ngươi đừng kéo ta." Hàn Phi lại ép lôi kéo, đem Hồng Liên lôi ra cửa lớn, tầm cung cửa phòng đóng kín. Hàn Vương An nhìn xung quanh, phân phó nói, "Bắt đầu đi." Tầm cung giường, giường mạn khép lại, mấy cái ma ma bắt đầu tìm tòi chiều nữ yêu. Một lát sau, Bốn cái ma ma sốc lên rừng mà, chiều nữ yêu quần áo cũng bị các nàng mặc vào. Bốn người tim đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch, các nàng biết mình biết rồi một cái ghê gớm cơ mật, cái này cơ mật rất có thể sẽ muôn các nàng mệnh. Hàn Vương An nói rằng, mỗi người các ngươi người nhà, quả nhân đều sẽ thích đáng thu xếp, ban tặng 300 kim, chết rồi cũng hầu táng. 300 kim, đối với cho các nàng tới nói là một món khẩu lồ, hơn nữa các nàng tuổi tác lớn, lại sống thêm mấy năm cũng không có ý gì. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, các nàng biết mình không có sức chống cự đón lấy đối mặt vận mệnh. Bốn người sắc mặt trắng bệch. Từ từ gật đầu nói, "Minh Châu phu nhân, thật là gái trinh." Hàn Vương An hai tay nắm tay, giận không nhịn nổi, đầu ngón tay đâm thủng lòng bàn tay, chảy xuôi từng tia máu tươi, cao giọng hét cao nói, "Người đến, người đến." Ầm ầm ầm. Tất cả mọi người đẩy cửa mà vào, đồng loạt nhìn về phía Hàn Vương An, chờ đợi mệnh lệnh. Hàn Vương An phẫn nộ quát, "Giết cho ta nàng, giết nàng." Mọi người một trận ngợp gึก, cũng không có trong nháy mắt ra tay, ở trong mắt bọn họ, Minh Châu phu nhân dù sao cũng là đại vương đã từng vô cùng sủng hạnh, vô cùng mê luyến nữ nhân. Thương Lang Vương hỏi, "Thật sự muốn giết?" Hàn Vương An tức tình nói, "Không đúng, hiện tại không thể giết. Ngươi đến, truyền lệnh cơ vô dạ, mệnh hắn mau tới gặp mặt quả nhân." Hàn Vương An tức giận nói, "Cơ vô dạ như có kháng mệnh, giết không tha." Hàn Phi nghe vậy, trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. "Cơ vô dạ a cơ vô dạ, ở Lý huynh kế hoạch bên trong, đây chỉ là đem ngươi đẩy vào tử cục bước thứ nhất." Chương 203, Cơ vô dạ. Hoảng sợ, phẫn nộ, mất con nội đau. 1 phút trước, Hàn Vương An còn ở gặp Dạ Mạc Tử Si vây công lúc. Hàn Phi, Thường Lang Vương, Hàn Giang mọi người mới vừa cầm ná Minh Châu phu nhân. nhanh chóng cứu giá Hàn Vương ăn lúc, một phong thư tiến lặng yên bay ra, bay vào phủ tướng quân. Cơ vô dạ khi thì ngồi ngay ngắn chủ vị, lúc mà đi tới đi lui, rượu không thơm, mỹ nhân cũng không đẹp, trong lòng chỉ có vô tận lo lắng, vô tận hoảng sợ, một giọt một giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi. Lẽ nào lão phu ngày hôm nay liền muốn mất đi nắm giữ tất cả sao? Không, ta chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Lão phu khổ cực nuôi tính 20 năm mới có như bây giờ địa vị tôn linh, há có thể dễ dàng nhận bệnh. Đây, báo. Một người lính bước nhanh mà đến, đơn đầu gối khấu nói, trong cung các báo Minh Châu phu nhân bị bắt, Dạ Mạc Tử sĩ gặp hẳn phải chết với giết. Cái gì? Cơ vô Dạ phảng phất trong nháy mắt bị rút khô thân thể toàn bộ sức mạnh, khôi ngô thân thể liền tiếp lui về phía sau, lui về sau, lão đà lão đạo, đặt ngông ngồi ở trên bàn, bầu rượu té ngã, bình rượu lăn xuống. Cơ vô Dạ thất thần lắc đầu, sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Ba ngàn phủ binh gầy yếu không thể tả, đều là luông chiều từ bé con cháu quý tộc. Mặc dù Thương Lang Vương là giang hồ nhất lưu, mặc dù dưới trướng hắn còn có hơn trăm hắc dạ thích khách đoàn, nhưng bọn họ lại làm sao có khả năng ngăn được nàng? lấy bản lệnh của nàng, chỉ cần nàng muốn đi, tự tại địa cảnh cũng không thể làm gì. Đây, chiêu nữ yêu bản mệnh tử sâu độc, bá đạo quỷ dị, một khi nhiễm phải thân thể, có thể khiếp người tâm thần, có thể đoạt nhân sinh kỳ, dù cho là giang hồ cao thủ hàng đầu cũng khó có thể lưu lại nàng. Chỉ tiếc Cơ Vô Dạ tính sai, hắn không biết Hàn Phi lá bài tẩy, đó là có thể miễn dịch tất cả công kích vật lý, tất cả độc dược cổ thuật thể linh hồn, Mịch Lân Kiếm Linh. Cơ Vô Dạ ngồi dậy nói, là ai ra tay, có phải là Lý Trường Thanh? Không đúng, không đúng, Lý Trường Thanh một khi sau khi tiến vào cùng Lưu Sa Mưu tính cũng quá mức rõ ràng. Hàn Vương An sau đó hồi tưởng, nhất định nghi vấn tầng tầng. "Ây, Thân Tín Minh Sĩ ôm quyền hồi bẩm nói, tướng quân, lúc này giờ khắc này, ngài nuôi nốt tử sĩ sợ là toàn bộ chết trận, kế trước mắt, nên nên làm sao?" Cơ vô dạ ngựa mặt lên trời lại hận, nắm tay lệnh lực nói, "Hồi a, hồi a, hối không nên đem Mạc Nha Bạch Phượng toàn bộ phái ra. Như có Mạc Nha Bạch Phượng ở bên, lo gì hôm nay chi cục không thể giải." Đương nhiên, Mạc Nha Bạch Phượng ra tay, chỉ có 3 trường hợp, giải cứu triều nữ yêu cùng rời đi, giải cứu thất bại bị chém giết. Loại tình huống thứ 3 nhưng lại ám sát Hàn Vương sau khi bị đánh chết. Bất luận một loại nào, Mạc Nha Bạch Phượng đều giống như bị vứt bỏ. Nhưng ở cơ vô dạ trong lòng, người trong thiên hạ đều không kịp hắn dã tâm cùng hắn hùng đồ vĩ nghiệp. Đương nhiên, con trai của hắn cơ nhất hộ ngoại trừ, đây chính là hắn kế hoạch lớn vĩ nghiệp người thừa kế. Báo. Không tốt tướng quân, tai họa, tai họa. Một cái thân tín binh sĩ liên tục lăn lộn mà đến, sắc mặt sợ hãi, một mặt khiếp đảm, đầu đầy mồ hôi, hắn nuốt một cái nước bọt nói, "Tướng quân, đại sự, việc lớn không tốt." Cơ vô dạ hai con mắt âm lãnh nói, "Chuyện gì?" Mau nói đi. Thiếu tướng quân, Thiếu tướng quân hắn. Binh sĩ cũng không có ấp a a úng cố ý không nói được, mà là căng thẳng, thấp giọng, hoàn sợ trong lòng để hắn trong lúc nhất thời khó có thể rõ ràng nói ra. Hắn biết rõ, đón lấy hắn nói tới tin tức đối với bọn hắn tướng quân tới nói, là cớ nào đã kích, là cớ nào khó có thể tiếp thu. Cơ vô dạ trong lòng đột nhiên có dự cảm không hay, phẫn nộ quát, "Thiếu tướng quân làm sao, ngươi nói mau nhà." Thân tín binh sĩ nuốt một cái nước bọt, tối đầu, một hơi nói xong, "Ngày hôm qua lúc xế trưa, Thiếu tướng quân xuất lĩnh 2000 hắc giáp kính lữ lao tới Hàn Nghị biên cảnh." Không ngờ gặp Ngụy Quân Mai Phục, toàn quân bị diệt. Binh sĩ bị bi gào to, thiếu tướng quân hắn chết trận. Cái gì? Cơ Vô Dạ hai con mắt trừng lớn, con ngực nhưng cực hạn co rút lại, khôi ngô thân thể, cả người thịt gân phảng phất cũng thu rụt lại, tinh thần trong nháy mắt đổi lại, trước mắt thế giới đột nhiên trở nên hỗn thiên náo địa. Hắn thân thể trong nháy mắt này phảng phất lại một lần bị lấy ra tất cả sức mạnh, lần này bị lấy ra đến càng thêm triệt để, tinh khí thần trong nháy mắt bị đánh đến sạch sành sanh, tâm như cho tản. Cơ Vô Dạ mới vừa đứng lên thân thể bắt đầu lay động, hai chân phù phiếm, thân thể lão đà lão đảo, đầu mê muội Tầm nhìn một nửa tối tâm một nửa ánh sáng. Lòng đang đau, quần đau. Phụp. Cơ vô dạ thân thể ngửa ra sau, ngửa mặt lên trời thổ huyết, máu tươi tung tóe ba thước ở ngoài, thân thể thẳng tắp ngã xuống, dây nặng áo giáp, khối mô dáng người thẳng tắp rơi xuống đất. Vành, cơ vô dạ thân thể đập xuống, áo giáp gây lên nhỏ bé dương trần. Tướng quân. Hai cái thân tín binh sĩ bước nhanh về phía trước, hai bên trái phải nâng cơ vô dạ. Cơ vô dạ thân thể cứng ngắc, thẳng tắp, cứng rắn thân thể bị nâng dậy đến, một hơi tích tụ ở ngực, hai con mắt trừng lớn, tròn vo đến từ hạ. Tướng quân, tướng quân. Ngươi đường đọa tiểu nhân a. Trướng quân, trướng quân ngài mau tỉnh lại. Ê. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, năm cái hô hấp, ước chừng 10 giây. Hô. Cơ Vô Dạ đột nhiên thở dài một hơi, trong lòng tích tụ khí phun ra, cứng ngắc thân thể khôi phục lưu hỏa. Nhưng khuôn mặt nhưng trong nháy mắt già mua rồi vài tuổi, chỉ là ngăn ngăn mấy hơi thở, cái này tin giữ liền bị đoạt đi rồi hắn mấy năm tuổi thọ. Khặc khặc. Cơ Vô Dạ ho ra máu, hai con mắt rơi lệ, bi gào to, nhất hổ a, nhất hổ. Ta nhi nhất hổ, a. Đao sát vi phụ a, khặc khặc khặc. Điều khóc Chân Tình tiêu khóc. Hai cái thân tiến binh sĩ tùy tùng cơ vô dạ thời gian 7, 8 năm, bọn họ lần thứ nhất thấy cơ vô dạ như vậy bi hảo, như vậy chân tình biểu lộ, không mang theo chút nào giả tạo. Cơ vô dạ ho ra máu nói, nói mau, ta nhi là chết như thế nào? Chết ở người phương nào bàn tay? Binh sĩ báo cáo, không biết, căn cứ đóng giữ quân ẩn nốt mật thám đến báo, thiếu tướng quân suất lĩnh 2000 hắc giáp kình lữ tiến vào Ngụy Hàn đường biên giới một vùng, nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên tao ngộ mai phục. Tê đại vệ trang suất lĩnh 3000 bình mã gấp rút tiếp viện. Nhưng là, khi bọn họ lúc chạy đến Hiện trường chỉ còn giữ lại thiếu tướng quân cùng 2000 hắc giáp kính lữ thi thể. Cơ Vô Dạ nghe đến đó, cắn răng nghiến lợi nói: "Vệ Trang, Vệ Trang, còn gì nước không? Có thể có phát hiện Bách Điểu người. Có thể có phát hiện còn lại điểm đáng ngờ." Nói là hỏi như vậy, nhưng Cơ Vô Dạ hầu như có thể xác định, nhi tử cơ nhất hội chết nhất định cùng Vệ Trang không thể tách rời quan hệ. Binh sĩ hồi bẩm nói, mật trong thư còn nói, cũng không có phát hiện Bách Điểu thi thể. Thế nhưng, căn cứ 2000 hắc giáp kính lữ tử trạng suy đoán, Mặc Nha Bạch Phượng hai vị thống lĩnh nghi ngờ, nghi ngờ ra tay. Còn có Rất nhiều binh sĩ đều là chết vào xa sĩ rồi kiếm. Vệ Trang đã từng mệnh lệnh 3000 binh mã tại chô đóng quân, mà hắn một người một mình điều khiển ngựa rời đi nửa cái canh giờ, trên đường không biết đi tới nơi nào. Ngoài ra, mật thám đến báo, căn cứ hiện trường người là dấu vết cùng binh sĩ vết thương suy đoán, phe địch cựu phẩm cao thủ nên không thua cái bốn, năm cái. Cơ vô dạ giận dữ, "A, Mạc Nha, Bạch Phượng, kẻ phản bội, hai người này kẻ phản bội. Lão phu muốn giết các ngươi, giết các ngươi." Vệ Trang, Lưu Sa, "Lão phu cùng các ngươi không chết không thôi." "A, Ta Nhi, Ta Nhi." Da Nhi nhếch hồ, khà khà. Cơ vô Dạ liên tiếp đấm máu, huyết lệ tung hoành. Lúc này, một người lính đêm báo, đơn đầu gối khou nói, hồi bẩm tướng quân, tứ công tử hắn. Chương 204, được làm vua thua làm đặc, khởi bình cần vương. Cơ vô Dạ con mắt ấm lẫm, tay phải biến mất khóe miệng một tia vết máu, hỏi, tứ công tử làm sao? Binh sĩ báo cáo, tứ công tử ngày hôm trước ngẫu nhiên gặp gió lạnh, chính bị bệnh liệt giường. Hắn nói, hắn được tướng quân lời mời, sợ không có cách nào đến hẹn, vẫn xin xem xét. Hàn Vũ, cái này quỷ hồ ly Kơ vô dạ trong lòng tích tụ khí lại tăng lên một tầng. Nói tốt kết thành chính trị minh hữu, nhưng ở thời khắc mấu chốt bức ra chuyện như vậy, Hàn Vũ bắt tay vào làm cũng thật là không một chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng nhanh chóng. Có điều, Binh sĩ tiếp tục nói, có điều đúng dịp chính là, Thập Tam công tử cũng ở tứ công tử quý phủ. Vì lẽ đó tứ công tử để Thập Tam công tử thay hắn đến làm tướng quân đả lôi. Kơ vô dạ hai con mắt nưng lại, Thập Tam công tử? Binh sĩ gật đầu nói, đúng, Thập Tam công tử. Thập Tam công tử, không phải vương phi một mạch, không phải dòng chính xuất thân. Nhưng mẹ của hắn cũng là phu nhân tôn quý, cùng bây giờ Minh Châu phu nhân như thế cao quý. Hàn Quốc hậu cung, đẳng cấp rõ ràng, Vương phi dẫn đầu, Vương phi còn được gọi là Nguyên phu nhân, Vương phi bên dưới thiết hai vị phu nhân, sau đó là mỹ nhân trở chút một số đẳng cấp. Phu nhân chi tử, đại vương tử tự, xét thực so với còn lại vương tử còn muốn cao quý. Cơ vô dạ hai tay năm tay, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một luồng hồi hộp, thầm nói, được lắm Hàn Vũ, tâm tư thành phụ dĩ nhiên sâu như thế, thủ đoạn chính trị dĩ nhiên cao như thế tuyệt. Ngày xưa, là ta coi khinh ngươi. Cơ vô dạ đột nhiên phát hiện Nguyên lai Hàn Quốc trong triều đình có chính là tinh thông âm nhu tính toán, chính trị đánh cờ cao thủ, hơn nữa những người này vẫn luôn ở ngụy trang ở bên cạnh hắn. Trước đây không lộ ra ngoài là bởi vì dạ mạc thế lớn, cũng là bởi vì hắn quá mức tự đại mà không phát hiện được. Bây giờ, cơ hội tới, những người này một khi lên lại, các loại đánh cờ thủ đoạn hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành, làm người nghiền ngẫm cực khủng. Cơ vô Dạ sững sờ, thầm nghĩ, hầu gia đây, triều nữ yêu đây, bọn họ có phải là cũng là người như vậy? Chìm hít một hơi, Cơ vô Dạ chắp tay mà đi, đi tới phòng lớn cùng lớn. cất cao giọng nói, "Lưu Sa, Hàn Vương, các ngươi đã muốn cướp đoạt bổn tướng quân nắm giữ tất cả." "Cái kia?" Lão phu đơn giản trực tiếp hất bàn. Cơ Vô Dạ thở dài một hơi, một mặt bi thốn, ngữ khí cô đơn nói, "Ta nhi nhất hổ, ta nhi nhất hổ a." Nghĩ đến cơ nhất hổ tin qua đời, Cơ Vô Dạ tim như bị lao cắt, đau lòng không thôi. Khà khà. Cơ Vô Dạ lại ho ra máu. Hai tên lính tiến lên nói, "Tướng quân bảo trọng a." Tướng quân nét bi thương, Cơ Vô Dạ hai tay chấn động, đẩy lui hai người, "Lan, bổn tướng quân còn không đến mức muốn người đỡ đi. Truyền cho ta cuốn lệnh." Thần tiến binh sĩ bỗng cảm thấy phấn chấn, cung kính cúi đầu. Cơ vô dạ một đạo, một đạo mệnh lệnh hạ xuống. Hạn chế thập tam công tử, giam cầm trong phủ, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Một người lĩnh mệnh rời đi, vâng. Nam ta cuốn lệnh, lập tức buôn tập thái tử phủ, mệnh lệnh 2000 mang giáp cấm quân vào cung Cần Vương, láng lại cung đình hoát loạn. Một người lĩnh mệnh rời đi, vâng. Lập tức triệu tập phủ đệ 3000 hắc giáp kính lữ, theo ta vào cung Cần Vương, láng lại tiếp khách nghịch tặc. Một người lĩnh mệnh rời đi, vâng. Cơ vô dạ cuối cùng nói, nam ta cấm quân binh phủ, báo cho cấm quân các đường tướng lĩnh. Vương cung xuất hiện không rõ tự xí cùng Hắc Dạ thích khách đoàn, bọn họ liên hợp mình châu phu nhân, ý đồ trong ngấm ngoài hợp khống chế vương thượng, khống chế Hàn Quốc. Khiến 8000 cấm quân tướng sĩ, theo ta vào cung hộ giá Cần Vương. Một người lính đi lên trước, tiếp nhận cấm quân binh phủ, khom người lính mệnh nói: "Vâng." Trời đã sáng choang, Cơ Vô Dạ cất bước đi ra, khối ngô thâm hậu thân thể khoác giáp đen, chiến bào màu đỏ chợt trợn, cầm trong tay vũ khí tám thước cương đao, cười lạnh nói: "Lưu Sa, các ngươi tự cho làm ưu tính tất cả, tự cho là có thể đẩy đổ ta." Cũng không biết, chỉ có khống chế binh quyền, mới có thể trưởng khống lực lượng. muội có thể khống chế vận mệnh. Cơ vô dạ ngựa mặt lên trời nói, sau ngày hôm nay, ta sẽ để Hàn Quốc vĩnh viễn bị đêm đen bao phủ. Hàn Vũ phủ đệ. Tứ công tử Hàn Vũ một bộ vàng nhạt u lam trường sam, gấm vóc trường y điỆ, khí vũ hiên ngang, tóc dài quăn, tự mình tự lãnh cờ. Hàn Thiên thừa cất bước đi tới, ôn quy nói, hồi bẩm tứ gia, đã dựa theo phân phó của ngài an bài xong tất cả. Hàn Vũ gật đầu nói, rất tốt, ngồi đi. Hàn Thiên thừa nghe vậy ngồi xuống, ngồi ở Hàn Vũ đối diện, nghi ngờ nói, tứ gia, thiên thừa trong lòng có một chuyện không rõ. Hỏi đi. Hàn Vũ lạnh nhạt nói, Hàn Thiên thưa hỏi, nếu ngài đã quyết định không gặp Cơ Vô Dạ, rồi lại vì sao một mực đem Thập Tam công tử đưa tới? Hơn nữa ngài sớm gọi tới Thập Tam công tử, lẽ nào là sớm dự liệu được Cơ Vô Dạ nhất định sẽ phái người tới mời ngài? Hàn Vũ hạ xuống cơ trắng, thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, xem ra ngươi đã là một cái hợp lệ vấn đề người. Dừng một chút, Hàn Vũ nói rằng, bây giờ thời cuộc quỷ quện khó lường, vương cung đột nhiên nhấc lên cuộn phong mưa dạo, dạ mạc tứ hung tướng một trong triệu nữ yêu đột nhiên bị phụ vương quát vì là yêu nữ, cũng điệu bình tập ná. Càng thú vị chính là Phủ Vương không chỉ có không cần cấm quân, còn trước đó điều đi cấm quân tinh uy, 2000 mang giáp cấm quân. Sau đó mệnh lệnh 3000 phủ binh, hắc dạ thích khách đoàn vào cung tập ná triều lự yêu. Bởi vậy có thể thấy được, Phủ Vương không chỉ có thật sự muốn tập ná triều lự yêu, còn triệt để vứt bỏ ngày xưa đối với cơ vô dạ tín nhiệm. Hàn Vũ mím môi khẽ cười, vì lẽ đó ta dự liệu định, thành tựu minh hữu, cơ vô dạ nhất định sẽ mời ta vào phủ một lời, thương nghị đối sách. Nếu như chỉ là như vậy, ta có lẽ sẽ do dự một, hai. Hàn Thiên thừa con mắt sáng ngời, suy đoán nói: Lẽ nào là cơ nhất hộ tin qua đời thay đổi tứ gia cái nhìn?" Hàn Vũ cười nói, "Trẻ nhỏ dễ dạy vậy." "Không sai." Hàn Vũ gật đầu nói, "Ta với đóng giữ trong quân sếp vào cơ sở ngầm truyền đến cơ nhất hộ tin qua đời thời gian, ta liền liệu định lúc này đi phụ tướng quân tỉnh thế phó tạm, sợ khó toàn thân trở ra." "Thiên kim chi tử cẩn thận." Hàn Vũ cười nói, "Vì lẽ đó, cơ vô dạ lời mời không đi được." Hàn Tiên thừa hỏi tới, "Cái kia tứ gia lại vì sao phái ta mời đến thập tam công tử, cũng gọi hắn thế ngài đi gặp cơ vô dạ đây?" Hàn Vũ hất từ kết thúc, lạnh nhạt nói, Này một con chính là mấu chốt của vấn đề. Ta đây là cho cơ vô dạ đưa một đạo thẻ đánh bạc. Hàn Tiên Thừa không hiểu nói, đưa thẻ đánh bạc. Hàn Vũ ngạo nghễ đứng dậy, chắp tay mà hành đạo, triều nữ yêu bị tóm, cơ vô dạ thành tiểu ngày xưa kính hiến triều nữ yêu vào cung người tất nhiên gặp liên lụy, phụ vương không tín nhiệm nữa cấm quân chính là tốt nhất chứng minh. Cơ vô dạ gặp hoảng sợ, hắn lo lắng mất đi hiện tại khống chế tất cả quyền thế. Thêm vào người đã trung niên lại gặp mất con nối dõi, hoảng sợ cùng hết sức bi phẫn bên dưới, thêm vào trong lòng đối với quyền thế không cách nào tiêu tan dạ tâm, hắn nhất định sẽ đi tới một điều cuối cùng đường. Hàn Tiên Thừa phụ hòa nói, "Màn này một điều cuối cùng đường, thay người vì là vương người thua làm giặc." Hàn Vũ gật đầu nói, "Ta đưa đi lão Thập Tam, là cho hắn một cái danh nghĩa, một con rối, một cái toàn lực một trận chiến." Vung tay một kích thẻ đánh bạc. Cơ vô dạ trong lòng nhất định cho là mình có 8 phần 10 trở lên phần thắng. Hắn gần 20 năm qua quá thành công, thành công đến cho tới hắn cho là mình vô địch với Hàn Quốc, vô địch với Trung Nguyên. Lần này, hắn còn sẽ tiếp tục thành công, sau đó nâng đỡ lão Thập Tam vì là con rối, quyền khuynh triều chính. Hàn Tiên Thừa nghi ngờ nói, "Nhưng là Nếu như cơ vô dạ thật sự thành công, thập tam công tử chẳng phải là thành người thắng lớn nhất? Kế thừa vương vị. Hàn Vũ cười cợt, nói rằng, cơ vô dạ mặc dù thật sự thành công, hắn cũng sẽ trên lưng hành thích vua người danh hiệu, từ đây sú danh thiên hạ, gặp triều chính khắp nơi sá lánh. Lao thập tam muốn kế vị, còn kém một chút tư cách, hắn không phải phụ vương con trai trưởng, càng không phải chuẩn tử. Dòng họ phủ tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn cái này tân vương. Đến khi đó, vẫn như cũ vẫn là ta cùng lão cựu phần thắng to lớn nhất. Mà ta phần thắng, ta hy vọng, cùng với dòng họ phủ chống đỡ cương độ So với Lao Cửu còn muốn lớn hơn." Hàn Vũ cười nói, mặc dù Lao Thập Tam thật sự cái vị, cũng chỉ có điều là tiếp tục duy trì phụ vương bây giờ còn ở cân bằng cục diện. Khắp nơi đánh cờ, khắp nơi kiềm chế. Bất luận nhìn thế nào, chúng ta đều sẽ không thua." Hàn Tiên Thừa khâm phục nói, "Tứ gia anh minh." Hàn Vũ đột nhiên vầng trán vừa nhíu, ngắm nhìn Tử Lan Sơn Trang phương hướng, bây giờ, duy nhất làm ta nhìn không thấu chỉ có Tử Lan Sơn Trang. Lưu Sa đến cùng đang nưu đồ cái gì? Hơn nữa, các loại dấu hiệu cho thấy, Lý Trường Thanh tựa hồ là tất cả những thứ này kế hoạch bày ra người. Hắn mục tiêu cuối cùng đến cùng là ai? Hắn cái kia một đòn cuối cùng có thể hay không hoàn toàn thay đổi Hàn Quốc thế cục? Chương 205, Lý Trường Thanh lưới thứ 3 có thể thu rồi. Thử Lan Sơn Trang. Quan trên ban công, Lý Trường Thanh, Tử Nữ, Kinh Nghê ba người đứng song vai, thần hồn đã qua, sơ ngày càng cao thăng. Nắng sớm rơi ra, gió thu từ từ. Một tên áo đen mặt thám bay lượn mà đến, đơn đầu gối khou nói, bái kiến ba vị đại nhân. Lý Trường Thanh cong ngón tay búng một cái, một phong giấy viết thư bắn ra, nói rằng, đi thôi, nói cho Thiên Trạch Này sẽ là một hồi để hắn vô cùng vui vẻ hợp tác. Áo đen mặt thám tiếp nhận giấy viết thư, Uổng Quỷ Linh mệnh nói, "Tuân mệnh." Vèo. Người này vuốt qua mà lên, thất phẩm tu vi, thân pháp rất có trình độ. Ngoại trừ Thất Tuyệt Đường, Cổ Phong môn, Lưu Sa hợp nhất nam dương quận toàn bộ cương vực đại đại tiểu môn phái nhỏ cùng thế lực, bọn họ những người này đều là thời loạn lạc bên trong giấy rùa, kẻ hở bên trong sinh tồn. Lưu Sa cho bọn họ chỉ sáng tỏ con đường, cho bọn họ có thể phân phối lợi ích, bọn họ tự nhiên dồn dập cống hiến cho, bởi vì cùng Lưu Sa lợi ích nhất trí, vì lẽ đó có thể ngưng tụ vì là một nguồn sức mạnh. Ở trên Giang Hồ, Lưu Sa từ lâu trở thành hàn quốc đệ nhất đại bang biết, thành viên trọng yếu hai, 3000, xung quanh đệ tử hơn vạn. Từ nữ hỏi, xem ra ngươi không chỉ có tính tới cơ vô dạ phải làm gì, vẫn tính đến Bạch Diệp Phi phải làm gì. Đối phó Bạch Diệp Phi, Thiên Trạch Tích cực nhất, có thể dễ dàng điều động thiên trạch tình báo, nhất định cùng Bạch Diệp Phi có quan hệ. Thiên Trạch tốt xấu cũng là một trăm vị trí đầu Việt Vương thái tử, một vị tự tại địa cảnh cao thủ, Bạch Việt Trúng Vu lãnh tụ. Tuy rằng đáp ứng hợp tác với Lưu Sa, nhưng hắn tuyệt sẽ không có chuyện việc nào nghe theo Lưu Sa sắp xếp. Lý Trường Thanh cười nói, Nguyên bản chỉ là để ngừa vạn nhất tôi, nhưng không nghĩ Bạch Diệp Phi quả thật là một tên kinh địch, thật sự chuẩn bị cho chúng ta kinh hỉ." Từ nữ cười nói, "Bây giờ nhìn lại, đến tiên ngươi chuẩn bị cho hắn kinh hỉ." Lý Trường Thanh phải mãi cười nói, Thiên Trạch vẫn nóng lòng với cho Bạch Diệp Phi chế tạo kinh hỉ. Vì lẽ đó, hắn mới là cái kia cho Bạch Diệp Phi kinh hại nhất thích người. Lúc này, Kinh mê hỏi, "Ngươi biết rõ ràng cơ vô dạ gặp điều động mang giáp cấm quân, tại sao không phái người chặn giết truyền lệnh quan? 2000 mang giáp quân, 3000 hắc giáp tinh lữ, này 5000 đội mạnh thêm vào 8000 cấm quân binh sĩ, nhưng là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh." Vạn nhất thật làm cho cơ vô dạ xông vào vương cung, khống chế tất cả. Thế quốc hạ không phải là đối chúng ta bất lợi. Lý Trường Thanh gật đầu nói, chỉ là Hắc Dạ thích khách đoàn, chỉ là 3000 phủ binh sát thực không đủ cơ vô dạ nhét cái răng. Vì lẽ đó, ta còn chuẩn bị cho cơ vô dạ một món lễ lớn. Kinh Ngê hiếu kỳ nói, cái gì lại lễ? Lý Trường Thanh cười cợt, tự hỏi một đàng trả lời một nẻo, tự tự nhủ, Hàn Nghị bắt cưỡng đến Tân Trịnh Vương thành miễn cưỡng chăm dạm. Đại quân nếu là ngày hôm qua vào đêm xuất phát, lúc này giờ khắc này nên từ lâu đến Tân Trịnh công bắc. Kinh Ngê, tự nữ sắc mặt cả kinh nói, Vệ Trang. Lúc này giờ khắc này, Tân Trình Cùng Bắc, Cùng Bắc ngoại thành, mười dặm ngoại thành. Vệ Trang người mặc giáp trụ, cầm trong tay xa sỉ, đầu hốc hồi ức trước đây các loại. Đánh chết cơ nhất hổ sau khi, hắn dặn dò mọi người quét tước hiện trường, chỉ để lại cơ nhất hổ cùng 2000 hắc giáp kính lữ thi thể. Sau đó, vệ trang một người dục ngựa trở về, lĩnh đến 3000 binh mã quan sát hiện trường, báo cho bọn họ, đốc quân cơ nhất hổ sát thực gặp nghị quân phục kích, toàn quân bị diệt. 3000 binh sĩ không dám không tin, bởi vì bọn họ biết, vệ trang một người tuyệt đối không có bản lĩnh này. 2000 hắc giáp kính lữ sức chiến đấu tiếp cận mấy ngàn xí tốt, một khi rơi vào vây quanh, vệ trang liền đi đều đi không được. Vệ trang hạ lệnh 3000 binh sĩ mang về cơ nhất hổ thi thể cùng với bộ phận hắc giáp kính lữ binh sĩ thi thể, sau đó trở về đại doanh. Cơ nhất hổ đã chết tin tức chấn kinh rồi ba vạn đóng giữ quân, ba tên vạn phủ trưởng, mấy chục tỉ tướng lòng sinh hoảng sợ, bọn họ hầu như có thể nghĩ đến cơ vô dạ tức giận vẻ mặt cùng khó có thể ngăn chặn sát khí. Bọn họ không có bảo vệ tốt cơ nhất hổ, để cơ nhất hổ chết oan chết uổng, lấy bọn họ đối với cơ vô dạ hiểu rõ, bọn họ đã đoán được chính mình hạ chẳng tuyệt đối thê thảm. Sau đó, truyền đến một tin tức tốt. Nguyên Lai like hai cái canh giờ trước, Ngụy Quốc đại tướng quân Bàng Noãn cũng đã lui quân mấy chục dặm, còn lại qua lại hai nước biên cương tiểu cổ binh sĩ cũng đều dồn dập rút về. Liền, vệ trang thành thịu tí đại, đệ xuống tất cả khương phục, mệnh lệnh 3 vạn đại quân hành quân gấp, lập tức xuất phát, suốt đêm trở về Vương Đô tân trị. Chính giờ Tị, sáng sớm 10 giờ. Lúc này giờ khắc này, mệt mỏi binh mã đã chiếm được tu sửa, thể lực hồi phục quán nữa. 3 vạn đại quân, mười dặm bờ sông, chôn nồi tạo cơm, khói bếp phân tán. Nay một món ăn cơm, có thịt, có riêu, Vệ trang người khách, lưu sa bỏ tiền, 3 vạn sí si tốt ăn một bữa bọn họ từ lúc sinh ra tới nay thịnh soạn nhất cơm nước, uống vào mấy ngụm bọn họ từ lúc sinh ra tới nay uống qua ngon lành nhất rượu. Trung quân đại doanh, núi đỉnh. Vệ trang cất cao giọng nói, đại vương có lệnh, truyền đại quân trở về thành tu sửa, cũng mệnh ta vào cùng tổ trước, về giao binh phủ. Đại quân nghe lệnh, 1 phút sau, vào thành. Hơn 10 cái truyền lệnh quan rục ngựa đi nhanh, lao nhanh quân doanh hét cao, Tỳ đái có lệnh, 1 phút sau, đại quân vào thành. Tỳ đái có lệnh, 1 phút sau, đại quân vào thành. Ba vạn tầng dưới chốt sĩ tốt dồn dập linh mệnh. Mấy chục tỉ tướng, ba tên vạn phu trưởng tự nhiên cũng phải đáp ứng. Hơn nữa, ba tên vạn phu trưởng cùng tỉ tướng việc cấp bách căn bản không ở chỗ những này, mà ở chỗ làm sao đối mặt cơ vô dạng, ở chỗ làm sao tiếp tục xung tiếp. Vệ trang nhìn xuống sân dã, nhìn ngó Vương Đô phương hướng, cầm trong tay xa xỉ, đứng lão nghệ hậu thế, thấp giọng tự nói: "Này lưới thứ ba có thể thu rồi." Phủ tướng quân, hơn trăm phủ binh đến. Một tên bên trong giam sắc bén cổ họng hét cao nói, cơ vô dạng nghe chỉ. Cơ vô dạng mặc giáp mà đến, cầm trong tay tám thước cương đao. lạnh lùng nói, "Tuyên chỉ đi." "Ngươi?" Bên trong giam sắc mặt cả kinh, tiện đà giận dữ nói, "Kơ Vô Dạ, ngươi dám đối với vương thượng bất kính, còn không mau quỳ xuống nghe chỉ." "Kơ Vô Dạ con mắt âm lánh nói, "Tuyên chỉ." Bên trong giam sắc mặt kinh biến, một mặt sợ hãi, mạnh mẽ sát khí kéo tới, sợ đến hắn lùi hai bước. Bên trong giam một mặt sợ hãi, hắn lấy lại bình tĩnh, mồm miệng không cho nói, "Truyền, truyền lại vương thủ dụ, mệ đại tướng quân Kơ Vô Dạ lập tức vào cung thiết kiến." Như có, như làm trái kháng, chém, trảm lập quyết. Kơ Vô Dạ không những không giận mà còn cười, "Trảm lập quyết." Hà khắc, được, được lắm trạng là quyết. Hàn An, lão phu vì ngươi hiệu lực gần 20 năm, ngươi nhưng lại như vậy báo đáp ta. Bên trong giam hét cao nói, lớn mật, dám gọi thẳng vương thượng tục danh. Hử, vương thượng tục danh? Cơ vô dạ cười nói, rất nhanh, hắn liền không phải. Bệnh. Cơ vô dạ chợt quát một tiếng, tám thước cương đao chém ra, phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng mất con nối đau, bên trong giam máu tươi tại chỗ. Giết. Cơ vô dạ ra lệnh một tiếng, bốn phía binh giáp ra tay, trên trăm vị phủ binh tại chỗ bỏ mình, không rộng đỉnh viện lưu lại hơn trăm thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ lộ thiên đỉnh viện phiến đá. Cơ Vô Dạ đi ra phủ đệ, đi đến phủ tướng quân đại lộ, vươn mình nhảy lên màu đen ngựa, lạnh lùng nói: "Hắc Giáp Kính Lữ ở đâu?" "3000 Hắc Giáp Kính Lữ." Cơ Vô Dạ dòng chính bên trong dòng chính, đồng loạt quỳ một chân trên đất, thống nhất giáp đen, Hắc Đào, Hắc Thuẫn, Hắc Mâu, đơn đầu gối khấu địa, trăm miệng một lời nói. "Giáp đen ở đây, giáp đen ở đây." Cơ Vô Dạ tám thước cương đao từ từ lập tức, cương đao lênh lênh ngọ ngọ, chợt quát một tiếng nói: "Rít!" Vào cung Cần Vương. Ngựa hí lên, Cơ Vô Dạ xông lên trước. "3000 Hắc Giáp Kính Lữ ba rồi." Bán rồi đứng dậy, đạp bước bốn tập, hét cao nói, "Vào cung Cần Vương, vào cùng Cần Vương." Tân Trịnh Thành Bách Tính nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập biến sắc. "Vương đô sắp trở trời rồi." Chương 206, Cơ vô dạ mưu nghịch, Vương cung binh qua nổi lên bốn phía. Vương cung bên trong, Minh Châu phu nhân phủ đệ. Hàn Vương An phất tay nói, "Người đến, đem yêu nữ này chói lại đến, lấy tinh xích sắt buộc chặt, tuyệt không thể để cho nàng chạy trốn." "Vâng." Mấy người lính lính mệnh chấp hành. Hàn Vương An, Hàn Phi, Hồng Liên đoàn người rời đi Minh Châu phu nhân phủ đệ, đi đến Vương cung. Hàn Phi đột nhiên mở miệng nói, "Khởi bẩm phụ vương, nhi thần tâm có một chuyện vô cùng lo lắng." Hàn Vương An dừng bước lại, hỏi, "Chuyện gì?" Hàn Phi hỏi, "Xin hỏi phụ vương, nếu là cơ đại tướng quân kháng chỉ không tuân, nên nên làm sao?" Nghe được câu này, Hàn Vương An tức giận nói, "Hắn dám?" Hàn Phi hỏi tới, "Cơ tướng quân chấp trưởng tướng quân gần 20 năm, tiếp trưởng vương đô đóng giữ quân mười mấy năm, trong quân hy vọng rất cao, dòng chính vô số, hắn có gì không dám?" "Hắn làm sao dám?" Hàn Vương An sắc mặt sợ hãi, dần dần trắng sám. Hàn Phi tiếp tục hỏi, Nhị thần tuy rằng không biết Phụ Vương vì sao phải cầm Nã Minh Châu phu nhân, nhưng ngài nhưng làm như vậy, hơn nữa cô ý điều đi mang giáp cấm quân, rõ ràng đã là không tín nhiệm nữa cơ tướng quân. Lấy cơ đại tướng quân thủ đoạn, trong Vương cung nói vậy có bao nhiêu hắn cơ sở ngầm, trong Vương cung phát sinh tất cả hắn nhất định đã sớm biết, đây là một. Hàn Phi sắc mặt nghiêm nghị nói, hai, Phụ Vương ngài đã không tín nhiệm nữa hắn, lại đột nhiên chuyển triệu hắn vào cung, cơ vô dạ nhất định suy nghi. Ba, thành hiểu Minh Châu phu nhân kính hiến người, hắn cùng Minh Châu phu nhân trong lúc đó chỉ sợ tồn tại không muốn người biết quan hệ. Bây giờ Minh Châu phu nhân bị phụ vương ác, hắn chỉ sợ không thể tách rời quan hệ. Hàn Phi ngữ khí chuẩn sắt nói, cuối cùng, Nhi thần xin hỏi phụ vương một câu. Cơ vô dạ cam lòng vứt bỏ 20 năm qua chấp trưởng quyền thế sao? Cam lòng ném mất này dưới một người trên vạn người thượng tướng quân vị trí sao? Ném mất thượng tướng quân vị trí đối với Cơ vô dạ tới nói, giống như là làm mất mạng. Hàn Phi hỏi, lúc này giờ khắc này để cho Cơ vô dạ, chỉ có một cái cùng đường mặt lộ mưu làm trái đường. Sau khi thành công càng trên một tầng, thất bại, cũng có điều là cùng lúc này vào cùng một cái hạ tràng, mất chức bỏ mạng. Cơ vô dạ lòng muốn dạ thú, khống chế hắc giáp kình lữ, mang giáp cầm quân, vương đô ngoại thành đóng giữ quân cũng đều là hắn người. Hắn như khởi binh tạm phản, sau khi chuyện thành công nâng đỡ một vị vương thất công tử đạm đường hắn trưởng khống Hàn Quốc con rối, liền có thể quyền khuynh triều chính. Phụ vương cho rằng, cơ vô dạ có thể hay không lưu nịch. Hàn vương an mặt không có chút máu, thân thể lão đà lão đạo. Làm nhiều năm như vậy quân vương, hắn đương nhiên biết quyền thế đối với lòng người ăn ngon đến cùng lợi hại đến mức độ nào, cơ vô dạ nhất định sẽ khởi binh. Bởi vì bất kể như thế nào toán, cơ vô dạ đều thắng chắc. Nếu nhất định sẽ thắng Tại sao không làm? Hồng Liên nâng Hàn Vũ An, ân cần nói, "Phụ vương ngươi yên tâm, có Cửu Ca ca ở, vương cung nhất định sẽ không có chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì." Hàn Vương An nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Phi, hiện lên hy vọng, mở miệng nói rằng, "Đúng, có lão cử ở, còn có lão cử ở. Lão cử, ngươi kế nhiệm tư khấu tới nay liên tục phá kỳ án, nhiều lần cùng cơ vô dạ tranh chấp đều có thể chuyển bại thành thắng, lần này ngươi cũng nhất định có thể, có đúng hay không?" Hàn Phi cười khổ nói, "Phụ vương ngài quá nâng đỡ ta." Hai ngàn mang giáp cấp quân 3000 hắc giáp kỵ lữ, 8000 cá quân, không có 3 vạn binh mã ở tay, ai dám cùng cơ vô dạ đánh nhau chiến diện. Hàn Vương an sắc mặt trắng bệch. "Có điều, phụ vương ngài yên tâm." Hàn Phi tiếp tục nói, "3000 phù binh, hắc giáp thích khách đoàn giao cho Nhi thần chỉ huy, định có thể canh gác cửa cung trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Nhi thần mới vừa nghe nói phụ vương muốn cầm Nã Minh Châu phu nhân thời gian, liền linh cảm việc này chỉ sợ cùng cơ tướng quân không thể tách rời quan hệ, vì để phòng bất trắc, ta liền tự ý làm chủ, lấy phụ vương ngài khẩu lệnh thông báo tướng quốc Chương đại nhân cùng nội sử Chương lương." Lúc này giờ khắc này, từ phòng nền cũng sắp đến rồi. Hàn Phi túy người hành lễ nói, "Như thần tự ý làm chủ, kính xin phụ vương giáng tội." Hàn Vương An liền vội vàng nói, "Lão cữu nhanh mau đứng lên, ngươi làm rất tốt, ngươi làm rất tốt." Nội sử Trương Lương, bái kiến vương thượng. Rất nhanh, Trương Lương một bộ màu xanh nội sử quan phục, khuôn mặt tu lãng, khí độ một mực, phía sau tùy tùng hơn 2000 người, đồng loạt quỳ lạy, dâng đầu gối khấu địa. Trương Lương báo cáo, "Khởi bẩm vương thượng, ông nội nghe nói vương thượng có nguy, lập tức triệu tập một khách, hộ vệ, gia binh, thanh niên trai tráng tá điện." Tổng cộng mộ binh hơn 2300 người, theo ta vào cung hộ giá. Lão hái, Lã Bất Vi mọi người đều có hơn vạn gia đinh tôi tớ, 3000, 5000 môn khách. Chương khai địa suất lĩnh châu gia, năm đợi vì là Hà Tường, gốc gác tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Hàn Vương An nâng dậy trường lương, vui mừng nói, "Chương thị bộ tộc, không hổ là ta đại Hàn đệ nhất trung thần hiển tương nhà." Hàn Phi cất cao giọng nói, "Có hắc dạ thích khách đoàn, tôn thất phủ binh, chương thị hộ vệ, tổng cộng 5000 người." Nhi thần liền có lòng tin bảo vệ vương cung môn hộ một phút. Hàn Vương An lo lắng nói, "Bảo vệ một phút." Lão Cửu Như cơ vô dạ thật sự lưu nịch. Dù cho có thể hộ vệ vương cung một phút có thể làm sao? Hàn Phi cười nói, phụ vương có thể không nên quên vệ trong nhà. Quỷ cốc vệ trang. Hàn Vương ăn sắc mặt lẫn ra, ba điểm kinh ngạc, ba điểm lợi vực, ba phần mong đợi, còn có một phần không rõ vì sao. Báo. Vương cung xung quanh, binh sĩ phóng ngựa mà đến, báo cáo, báo cáo vương thượng, cơ vô dạ tự mình dẫn hắc giáp kình lữ giết hướng về vương cung đến, đến rồi. Tí tách, tí tách. Lại một con khoái mã. Báo cáo vương thượng, thái tử phủ 2000 mang giáp lĩnh quân chính đang nhanh chóng xuyên qua lên cùng, hướng vương cung đánh tới. Bọn họ khẩu gọi, thích khách đột kích vào cung Cần Vương. Tí tách, tí tách. Lại hai con khói mã tới rồi. Báo, 4000 cấm quân giết hướng về Vương cung cổng bắc. Báo, 4000 cấm quân giết hướng về Vương cung cửa phía tây. Hàn Vương An sắc mặt kinh biến, thất thần nói, "Phản, phản, hắn cơ vô dạ thật sự phản." Trong lúc nhất thời, Hàn Vương An tức đến nổ phổi, trong lòng đồng thời một phục, vương miện rơi xuống, thất vọng bạch tóc hai rối bời, ho khan không thôi. Khà khà, mang giáp cấm quân cũng là tôi, 8000 cấm quân dĩ nhiên, dĩ nhiên cũng tùy tùng tạo phản, bọn họ, bọn họ lẽ nào đã quên sao? bọn họ ăn nhưng là quả nhân cho có lương. Hàn Phi sắc mặt bình tĩnh, cất cao giọng nói, "Việc này không nên chậm trễ, Trương Nội sự, Hàn Giang thống lĩnh, Thương Lang Vương thống lĩnh, các ngươi nghe ta hiệu lệnh." Hắc Dạ thích khách đoàn, phù binh, Trương thị binh giáp lẫn nhau lộ sổ, dựa theo tương ứng tỷ lệ phân phối nhân số. Hơn 2000 tên phủ binh trang bị hoàn mỹ, nhưng sức chiến đấu không thể tả dùng một lát, cần lấy cũ mang mới. Trương thị binh giáp, Hắc Dạ thích khách đoàn có thể đưa đến đi đầu tác dụng." Hàn Phi cười nói, "Phụ Vương yên tâm, 3000 nọ mạnh là cường mạnh mẽ thủ thành lợi khí." Hàn Giang thống lĩnh, Thương Lang Vương thống lĩnh, Trương Nội Tử cùng với ta, ngươi ta các mang một đội binh mã trấn thủ đồng Nam Tây Bắc bốn môn, lập tức xuất phát. Tuân mệnh. Trương Lương đảm nhiệm ôn quyền lĩnh mệnh, từng người dẫn dắt hơn ngàn người, mấy trăm nỏ mạnh chĩa binh rời đi. Hàn Phi cuối cùng nói rằng, Hồng Liên, ngươi chăm sóc tốt phụ vương. Hồng Liên gật đầu, "Ừm, cửu ca yên tâm." Tứ phương binh mã bước nhanh rời đi, từ Lộ Thiên quảng trường xuất phát, phân biệt trấn thủ tứ phương cửa cung, cửa cung bên trên cũng là xây dựng tường thành, tương tự với loại nhỏ thành trì. Cổng phía Nam phương hướng, Hàn Phi đứng ở trên thành tường, đứng chắp tay, hai con mắt sâu thẳm. Ầm ầm. Tam âm. Vương cung cổng phía nam ở ngoài, một mảnh bao la sân bãi, phiến đá mặt đất rung rậy, 3000 hắc giáp kình lữ một mảnh đen hiện, tất bước chỉnh tề nhất trí. 3000 giáp đen, 3000 cây giáo, 3000 tấm khiên, 3000 bội đao, 3000 nhất phẩm võ giả. Dẫn đầu cơ vô dạng, một bộ hắc khối giáp, một bộ hồng chiến bào, rục ngựa mà đi, vung cánh tay lên một cái nói, phá cửa. 3000 giáp đen binh sĩ tuân lệnh, bước nhanh xông tới rất ra, đánh chiếm cửa cung. Cơ vô dạng hai con mắt hướng lại, cùng Hàn Phi cách không đối diện. 300 bộ, 200 bộ, 100 bước, 80 bộ. Hàn Phi phất tay nói, "Thả." Veo veo veo. Vì đối phó hắc giáp kình lữ, Hàn Phi dẫn theo 1000 Hàn Quốc nhỏ mạnh, mười mũi tên bắn liên tục. Trong nháy mắt, Vạn Tiễn cùng phát, giết hướng về 3000 hắc giáp kình lữ. Đầy trời mũi tên bay lượn trời cao, màu đen mũi tên vẽ ra một cái đường vạ dạ tồn, sau đó dường như mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. 3000 hắc giáp kình lữ thấy thế, cùng nhau vung lên cánh tay trái, 3000 giáp đen sĩ tốt đồng thời hướng lên trời nâng thuận. Chương 207: Tử nữ Diễm Linh Cơ, một người trấn một môn. Một vạn mũi tên thỉ từ trên trời giáng xuống. Còn trời cao, mưa tầm tã như mưa. 3000 giáp đen mơn phuấn, mỗi một khối sắt thuần dài 3 thước, một thước giữa rộng, hai tập dày khiên sắt giơ lên cao, trong nháy mắt cấu xây một tòa đen tối mai rủ. Ken keng keng. Mũi tên xẹt qua trời cao hạ xuống, mũi tên đánh trúng giáp đen, đầy trời đốm lửa tung tóe, len keng len keng tiếng vang không dứt bên tai. Hàn Quốc nỏ mạnh có thể bắn ngoài trăm bước mục tiêu, trăm bước bên trong càng là lợi hại, huống chi một vạn mũi tên thỉ hạ xuống, tương đương với một vạn lần bánh liễu xung kích hạ xuống. Bộ phận mũi tên bị kiên cố hắc thuần đón đỡ với ở ngoài, bộ phận mũi tên xuyên thấu khiên sắt khe hở. Bắn bị thương hoặc bắn giết giáp đen bộ binh. Căn có số ít mũi tên trực tiếp bắn thủng tấm khiên, sau đó đánh trúng giáp đen sít tốt. Đợt công kích thứ nhất hạ xuống, hắc giáp cánh lư gần kề cộng lớn, gần kề tường thành, ven đường lưu lại mấy trăm thi thể. Hàn Phi hai con mắt nghiêm nghị, hắc giáp cánh lư quả nhiên tinh huệ. Cơ vô dạ hạ lệnh, "Thây giáo, quân bắn." 2000 mấy trăm sít tốt, 2000 mấy trăm người vung cánh tay lên một cái, 2000 cây giáo quẳng thành lầu, giết hướng về một đám thủ thành binh sĩ. Tư khấu đại nhân cẩn thận. Trương gia môn khách mới vào cựu phẩm thực lực, người này trường kiếm vung lên, đánh bay một thanh một thanh cây giáo, hộ vệ Hàn Phi an nguy. Hàn Phi hai bên, một vị một vị binh giáp gặp cây giáo xuyên huyết, một hồi tổn hại mấy trăm. Luận binh sĩ cô lập tố chất, luận toàn thể tố chất, những này binh như thế nào hơn được hắc giáp kính lư. Cơ vô dạ tiếp tục hạ lệnh, khí thuận, toàn lực phá cửa. 2000 mấy trăm hắc giáp kính lư ném xuống kiên sắt, cây giáo cũng bằng, vai gánh to lớn một cột sông thẳng cộng lớn, ba cái cự mục, mấy chục người một cái, mỗi một vị đều là nhất phẩm binh giáp. ầm. Cự mục va chạm, hai tấm cửa gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt vang vọng, sau cửa hơn trăm người đem hết toàn lực chống lại. Cơ vô Dạ hai tay vỗ lưng ngượi một cái, một người một đao bay ra ba trượng, hai tay hội tụ trường đao, ngưng tụ đao thế, tự tại địa cảnh khí thế tỏa ra, phẫn nộ quát, "Hàn Phi, còn ta nhi mệnh đến." Cơ vô Dạ xúc thế, từ trên trời giáng xuống, xúc thế đem mang không. Hàn Phi phất tay nói, "Bán." Đột nhiên, trên thành lầu lại vẫn ẩn náu 100 người bắn nhỏ, Hàn Phi tựa hồ ngờ tới cơ vô Dạ muốn trước hết giết hắn, vì lẽ đó sớm chuẩn bị lại lễ. 1000 mũi tên, trong vòng 10 trượng khoảng cách xung kích bắn liên tục, dồn dập hướng cơ vô Dạ giết ra. Đối mặt này đầy trời mũi tên, Cơ vô dạ cũng theo đó biến sắc, đao thế bỗng nhiên một chém, chém nát mấy chục mũi tên, sau đó hai tay điên cuồng vung dậy, đao khí tung hoành. Ken ken ken. Đầy trời mũi tên, đao khí tàn phá, bong bong bong tiếng vang không ngừng, tinh hỏa như quang. Cơ vô dạ từ trên trời giáng xuống, màu đen huyền giáp bên trên cắm không thấp hơn 10 mũi tên. Trương gia môn khách trưởng lão thấy thế cười nói, quá tốt rồi, có hiệu quả. Hàn Phi lắc đầu nói, không như thế là quan, cơ vô dạ nhưng là khổ luyện lãnh chủ, nội công là phụ ngoại công cao thủ. Quả không phải vậy, cơ vô dạ nham hiểm hai con mắt vừa nhếch. Tay phải vung vậy tám thước cương đao chấn động, thân thể bạo phát mạnh mẽ sóng khí, một thanh một thanh mũi tên bay ngược mà ra. Những này xuyên thấu kiên cố giáp đen mũi tên, dĩ nhiên không thể xuyên thấu cơ vô giả thân thể máu thịt. Hàn Phi, chỉ là mũi tên cũng có thể muốn phá lao phong này cùng, hôm nay ngươi cùng Hàn Vương An chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Cơ vô giả chợt quát một tiếng, cầm trong tay trường đao rít ra, hai tay nắm chặt, một chém, to lớn đao khí tỏa ra, một tiếng vang ầm ầm đánh trúng vương cung cửa gỗ. Âm một tiếng nổ tung, cửa gỗ chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay tán loạn. chống lại cùng lớn binh lính một cái liên tiếp một cái chết vào đao khí bên dưới. Hơn 1000 binh giáp ngăn cản đường đi, đó đỡ ở cơ vô dạ trước người. Cơ vô dạ cười lạnh nói, "Chỉ bằng các ngươi?" Tám thước cương đao vung lên, tất cao giọng nói, "Hắc giáp kính lư ở đâu?" "Bá, bá, bá." 2000 mấy trăm chôi hắc đao chỉnh tề nhất trí ra khỏi vỏ, dĩ nhiên làm cho người ta một loại khó có thể hình dung thị giác vẻ đẹp, chỉnh tề, gọn gàng, đen tuyền, hàn mang. Cơ vô dạ lạnh lùng nói, "Nghiền nát bọn họ." "Giết." Hắc giáp kính lư lao ra, hắc đao cùng nhau vung lên. Cổng phía nam đã phá, hắc giáp kình lực quá mạnh, căn bản khó có thể ngăn cản. Trương gia Cựu phẩm môn khách lập tức hộ tống Hàn Phi rời đi, nhanh chóng lui lại. Cổng phía đông phương hướng, 2000 mang giáp quân, 2000 tinh duyệt, bàn về sức chiến đấu bọn họ chỉ đứng sau hắc giáp kình lực, thống lĩnh là một vị bát phẩm đỉnh cao. Thương Lang Vương Linh Minh trấn thủ, thành Cựu thích khách hắn là hợp lệ, nhưng thành Cựu tướng lĩnh rõ ràng trên lệch mấy phần, bài binh bày trận, lâm trận đối địch hắn trên lệch rất nhiều. Cửa cung cũng phá. Thế nhưng, Thương Lang Vương tự mình ra tay, xuất lĩnh dưới trướng hắc giáp thích khách đoàn tấn công, trấn thủ cửa cung hành lang. Đến nhiều người giết bao nhiêu người, trong lúc nhất thời ngược lại cũng bảo vệ cổng phía đông. Cổng bắc phương hướng, cửa phía tây phương hướng. Hai nơi cổng lớn, mỗi người có 4000 cẩm quân cước công, hàn Giang cùng Trương Lương từng người lĩnh binh trấn thủ. Hai đường cấm quân trả giá gần như một nửa thương vong, thành công phá tan cổng lớn. Bát đường cấm quân thống lĩnh làm gương cho binh sĩ, bát phẩm đỉnh cao, một đao chém nát cửa cùng, lao xuống hét cao, giết vào cùng Cần Vương. Bạch. Một điểm hàn quang tới trước, sau đó một thanh thon dài nhuãn kiếm xoắn ốc thức cắn giết mà đến, qua lại chia năm xẻ bảy cửa gỗ, xuyên qua bay tán loạn vụ gỗ. bay lượn dài 3 trượng không, trong nháy mắt đánh trúng vị này thống lĩnh. Xoẹt một tiếng, mũi kiếm xuyên thấu trong lòng, hình ảnh hình ảnh ngắc ngoẵng. Một bộ tử y, y y, dáng người điển truyện, tay phải nhấn một cái thu hồi trường kiếm, bát phẩm đỉnh, cao thống lĩnh ngã xuống đất bỏ mình. Veo veo bèo. Trường kiếm xoắn ốc thức giết ra, hoành lực cắn giết mà ra, một kiếm xuyên giết 10 tên lính, máu tươi tung tóe. Thanh phong từ đến, tóc tím chập tròn, mắt tím băng lạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngữ khí ôn mỹ lại lạnh dần, môn này không thông. Hầu như cùng thời khắc đó, cửa phía tây phương hướng, cửa cung phá nát thời gian, Một con rồng lửa hành lực cửa cung hành lang, mười mấy cái cấm quân đều bị xung kích bay ngược mà ra, xông lên đầu bắt phẩm thống lĩnh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà chết. Một bộ đọ đậm semi-lie, viện chuyển cân đối tư thái, thon dài trắng non chân ngọc, ngón tay ngọc hơi điểm nhẹ chính mình tinh xảo cảm, ngữ khí lạnh như băng nói: "Môn này không thông." Hai đại cựu phẩm đỉnh cao cao thủ, chiếm cứ có lợi địa hình, cửa cung hành lang mỗi một lần nhiều nhất có thể giết tới trước 20, 30 người, những người này căn bản không phải là đối thủ của các nàng. Trong lúc nhất thời, Tử nữ, Diễm Linh Cơ, hai vị tuyệt sắc giai nhân từng người trấn thủ một chỗ cửa cung. Cấm nàng trước mặt 2000 cấm quân bó tay toàn thọ. Cửa phía tây trên thành lâu, Trương Lương lau một cái mồ hôi lạnh nói, may là đúng lúc tới rồi. Lý huynh kế hoạch, mỗi một lần đều là như thế kích thích. Trương Lương nhìn phía cổng phía nam phương hướng, nói rằng, lúc này giờ khắc này, cơ vô dạn nên đã công phá cổng phía nam. Lúc này giờ khắc này, vệ trang huynh nên từ lâu vào thành, chính xuất quân vào cùng Cần Vương. Trương Lương tự nói một tiếng sau, tất cao giọng nói, chúng tướng nghe lệnh, hồi viên Vương cùng. Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh tối lui, nơi đây giao cho Diễm Linh Cơ một người. Hành lang biển lửa đốt cháy. Liệt diễm thỉnh thoảng bạo phát, 2000 cấm quân tránh không kịp, căn bản không dám lên trước. Một bên khác, Hàn Giang đồng dạng lĩnh binh tối lui, từ nữ cựu phẩm đỉnh cao tu vi trấn thủ cửa cung Hải Lang, xích liên nhuuyễn kiếm giết ra, một tên một tên cấm quân ngã xuống. Lúc này giờ khắc này, tân chính trung thành, tân chính thành rối loạn, văn võ bá quan rối loạn, vương đô bách tính lòng người bàng hoàng. Vệ trang suất quân mà đến, xuyên qua ngoại thành cổng lớn, tiến vào tân chính trung thành, đối với ngoại thành binh sĩ mà đến, nội thành cùng vương cung phát sinh tất cả bọn họ đều còn không biết. 3 vạn binh mã có thứ tự vào thành, tiến vào vương đô thao trường, Mọi người vào thành sau khi từ từ phát hiện không đúng, cả tòa Vương đô lòng người tá bạo, lòng người bàng hoàng, một luồng hết sức đột ngạc khí thế bao phủ cả tòa Vương đô. Một người kinh hoàng chạy tới, đóng giữ quân trở về, đóng giữ quân trở về. Ti đại đại nhân, là Ti đại đại nhân. Từng cái từng cái bạch tính quỷ xuống nói, kính xin Ti đại đại nhân phái binh cần vương, cơ đại tướng quân như phản. Cái gì? Vệ trang một mặt khiếp sợ. Cái gì? Ba cái vạn phú trưởng, mấy chục tỉ tướng một mặt khiếp sợ. Vệ trang hai con mắt một lạnh, cất cao giọng nói, chư vị đồng đội, tiến công lập nghiệp thời cơ đến. Cơ vô dạ khởi binh lưu nghịch, theo ta vào cung tần vương. Ta chờ tổng cộng 3 vạn binh mã, đập phá cấm quân dễ như ăn cháo, trận chiến này tất thắng. Đại thắng sau khi, bọn ngươi nhất định quan tăng ba cấp, thu được vương thượng ngợi khen cùng hậu thượng. Từ xưa tới nay, công đại không gì bằng tiểu chủ. 3 vạn binh sĩ sôi trào, nhiệt huyết dâng lên. Ba tên vạn phủ trưởng, mười mấy tên tỉ tướng liếc mắt nhìn nhau, đầu óc nẽ qua các loại tính toán. Cơ vô dạ nhất định phải chết, bởi vì cơ vô dạ bất tử bọn họ phải chết, bọn họ hành sự bất lực, để cơ nhất hổ chết thảm, lấy cơ vô dạ tính cách, bọn họ thập tử vô sinh. Hơn nữa gia tộc của bọn họ đồng dạng sẽ không bị phủ tướng quân quân tha. La, cơ vô dạ ngày xưa để bắt bọn họ thời điểm là đối với bọn họ rất tốt, cũng cho bọn hắn vạn phu trưởng, thiên phu trưởng chức vị. Nhưng bây giờ, có chút ân tình ở sinh tử lợi ích trước mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Ba tên vạn phu trưởng hét cao nói, vào cung cần vương. Mấy chục hơn trăm tỉ tướng hét cao, vào cung cần vương. Bạch phu trưởng, Ngũ trưởng, tầng dưới chốt binh sĩ, ba vạn người cùng nhau hét cao, vào cùng cần vương. Tiếng la rung trời, cho vương đô mang đến ổn định lòng người sức mạnh. Vệ trang từ từ rút ra xa xỉ. Trương Kiếm vung lên, kiếm cương loang loáng, cất cao giọng nói, vào cùng Cần Vương. Giá. Chương 208, đến rồi, đến rồi, hắn đến, đến rồi. Hàn Phi đoàn người vừa đánh vừa lui. Không, hoặc là nói, bọn họ bị hắc giáp kính lư một đường nghiền ép, một đường tử thương. Cựu công tử, đi mau. Trương gia võ đạo cựu phẩm môn khách hộ tống Hàn Phi rời đi, phía sau 1000 binh sĩ căn bản ngăn cản không được hơn 2000 tên hắc giáp kính lư bao lâu, ô đổm trường đao màu đen xẹt qua bầu trời, từng đạo từng đạo máu tươi tung tóe. Cơ vô dạ dục ngựa mà đi, nhìn theo Hàn Phi đi xa. âm lẫm lẫm nọ nụ cười. Đại quân nghe lệnh, từng bước đẩy mạnh. Vương cung chủ điện, Hàn Vương An lo lắng không ngớt, đứng ngồi không yên, một giọt một giọt mồ hôi lạnh lướt xuống. Đại điện cửa lớn mở ra, Hàn Phi đi vào chủ điện. Hàn Vương An đứng lên nói, "Lão Cửu, làm sao?" Nhưng lại chặn lại rồi cơ vô dạ. Hàn Phi ôn quyến nói, "Phụ vương, cơ vô dạ dưới trướng 3000 hắc giáp kính lư bén mà không nhọn, cơ vô dạ bản thân lại là một vị địa cảnh cao thủ. Cổng phía nam, cổng phía nam đã phá, cơ vô dạ giết tiến cung đến rồi." "A." Hàn Vương An nghe vậy, một mặt trắng sám cả người sức mạnh bị lấy ra, đặt ngông ngồi trở lại lễ giải, ánh mắt hoảng sợ, kinh nộ, bất lực. Hàn Vương An tự trách không lứt, đều do quả nhân, đều do quả nhân tức người không, rõ, không nhìn ra cơ vô dạ lòng ngu dạ thú. Đều do quả nhân tùy tiện cầm ná Minh Châu phu nhân, bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Thực, ở cơ vô dạ còn không đánh tới trước, Hàn Vương An còn rất đắc ý chính mình sắp xếp. Truyền đi 2000 mang giáp cấm quân, điều đi 3000 phủ binh cùng hắc dạ thích khách đoàn vào cùng, thành công cầm ná Minh Châu phu nhân yêu nữ này, sau đó ý đồ, mệnh lệnh cơ vô dạ vào cùng, tại chỗ chất vấn cùng bắt Trên thực tế, hiệp một hướng đi sát thực cùng hắn dự đoán như thế, có thể đến hiệp 2, nhưng thay đổi chiều gió, có thể gọi 360 độ đại chuyển biến. Nếu không có Lao Cửu Hàn Phi liều lĩnh với trước tiên, trí tuệ hơn người, ứng biến quả đáng, lúc này giờ khắc này hắn đã sớm bị Cơ Vô Dạ cầm nã, nhẹ thì bị giam lỏng, nặng thì bị tại chỗ đánh chết. Nhưng là, mặc dù ngăn cản nhất thời nửa khắc thì lại làm sao? Cơ Vô Dạ dưới trướng hắc giáp kính lự hắn là biết đến, cũng đã từng nghe nói, vậy cũng là Hàn Quốc bước thứ nhất tốt, là chỉ đứng sau huyết ý bạo giáp trắng tinh, kỵ tinh nhuệ chi sư. Đáng trách, đáng trách nha. Hàn Vương An không cam lòng nói, đáng trách huyết ý hầu đi tới biên cương, như có giáp trắng tinh cười ở này, cơ vô dạ không đáng để lo. Hàn Phi mắt trợn trắng lên, thầm nói, phụ vương, ngài còn hy vọng Bạch Diệp Phi tới cứu ngài, hắn không thêm phiền là tốt lắm rồi. Phụ vương chớ ưu, nhi thần còn có sắp xếp. Hàn Vương An thoáng yên ổn, vội vàng nói, lão cữu ngươi còn có cái gì sắp xếp? Hàn Phi không trả lời mà hỏi lại nói, phụ vương cũng biết Lưu Sa. Hàn Vương An tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là hồi đáp, Lưu Sa ở Hàn Quốc trên giang hồ thanh danh ồn ào, vi phụ há có thể không biết? Lão cựu ngươi không phải là lưu sa người khai sáng à? Quỷ quốc vệ trang, cùng với trên giang hồ gần đây lừng lẫy có tiếng thanh sam kiếm khách Lý Trường Thanh, bọn họ đều là người bạn tốt, cũng đều là lưu sa người. Hàn Phi vẻ mặt bình tĩnh nói, xem ra phụ vương tin tức cũng rất linh thông. Không sai. Hàn Phi ôm Quẩn Thi lên nói, Nhi thần vì đề phòng cơ vô dạ thật sự khởi binh lưu nghịch, còn làm đạo thứ 2 an bài, này đạo phòng ngự chính là lưu sa mời chào kỳ nhân dị sĩ. Lúc này giờ khắc này, bọn họ nên đã đến. Lao Trương Thái giám vội vội vàng vàng mà đến, sắc mặt trắng bệ nói, đại vương Hắn giáp kính lư đánh tới, cơ vô dạ đánh tới. Cái gì? Hàn Vương An sắc mặt kinh hãi. Hàn Vương An nhìn phía Hàn Phi, phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứ mạng, hỏi, "Lão Cửu, Lưu Sa Nghĩa Sí ở đâu?" "Lưu Sa Nghĩa Sí ở đâu?" Hàn Phi nghiêng người tránh ra, chỉ về ngoài cửa nói, "Phụ vương ngồi xem, bọn họ đã đến." Hàn Vương An định tình nhìn lên, đại điện cửa chính, 18 bậc thang bên dưới quảng trường, một đạo một bóng người lấp loé. Một người cầm đầu lưng một thanh to lớn kiếm đen, váp thịt cả người cầu trát, một mặt dâu quai nó, thân hình cường tráng to lớn. Trường Kiếm vung lên xuống đất một thước, đứng ngang với Hắc Giáp kính lư trước, phẩm khí tức bạo phát. Loại nam nhân này, chỉ liếc mắt nhìn, liền để Hàn Vương An rất có cảm giác an toàn. Sau đó một đen một trắng một thanh, Mạc Nha, Bạch Phượng, Liêu Phong ba người dáng người nhẹ nhàng, đón gió mà tới. Sau đó, 10 người, 20 người, 30 người, 100 người. Đầy đủ 100 người, là Lưu Sa đem ra được con bài, 100 người đều là trung tam phẩm võ giả, mỗi người thống một áo đen, áo đen mặt nạ, tùy tùng lôi cuồng, Liêu Phong mọi người phía sau. Hàn Phi cười nói, "Phụ Vương yên tâm." bọn họ đều là trung tam phẩm võ giả, đều là lấy một chọi 10 hảo thủ. Hơn 2000 tên Hắc Giáp quân bỏ quên trong trận tuẫn, cây giáo, không cách nào bệ trận, sức chiến đấu tổn thất lớn. Hắc Giáp kính lữ nguy hiểm đã giải. Cùng lúc đó, Trương Lương lĩnh binh ngàn viên chạy tới, Hàn Giang lĩnh binh ngàn viên chạy tới. Trương Lương báo cáo, khởi bẩm vương thượng, Lưu Sa nghĩa sĩ ngăn trở cửa cung hành lang, cấm quân bị từ chối với cửa cung ở ngoài, vì vậy, vi thần chuyên đến để cứu giá. Hàn Giang báo cáo, vi thần cũng là như thế. Hàn Vương An thấy thế, cười nói, ha ha ha. Lưu Sa Nghĩa sĩ đều là trung dũng yêu nước hạ người à, nước nhà nguy nan thời khắc dũng cảm đứng ra, vãn cao ốc với đem bình, cứu vạn dân với thủy họa. Hàn Phi tối đầu, thực sự thẹn thùng, thầm nghĩ, phủ vương, thực trước mắt tất cả những thứ này đều là Lý huynh, Tân, cũng chính là ngài trong miệng Lưu Sa Nghĩa sĩ. Từng bước hạ cỡ, tỉ mỉ bày ra. Hai ngàn mấy trăm hắc giáp kính lư sát khí ngút trời, hai bên trái phải thối lui, nhường ra một con đường. Cơ vô dạ dục ngựa mà đi, nhìn trước mắt tất cả, giận không nhịn nổi, Hàn Phi, lại là các ngươi giở trò, xấu lao phu chuyên tốt. Hàn Vương an hừ lạnh nói. Cơ Vô Dạ, ngươi thật là to gan, dám khởi binh lưu nghịch. Ngươi đến, bắt lại cho ta này loạn thần tà tử." Cơ Vô Dạ cười lạnh nói, "Liên những thứ này người, bọn họ có thể không ngăn được lão phu. Hàn An, ngươi muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi." Cơ Vô Dạ chợt quát một tiếng, xông lên trước. "Giết Hàn Vương An, điều đi 5 vạn đóng giữ quân trấn thủ Dương Đô, phối hợp khống chế 10 vạn biên quân Bạch Diệp Phi, toàn bộ Hàn Quốc vẫn là dạ mạc định đoạt, vẫn là hắn, Cơ Vô Dạ định đoạt." Ngựa hí lên, Cơ Vô Dạ khí thế như cầu vồng, phóng ngựa giết ra. Ầm. Cơ Vô Dạ chợt quát một tiếng, Bay người lên, hai chân giẫm một cái lưng ngựa, tuấn mã tinh trang tứ chi trực tiếp nổ tung xuất huyết tường, sau đó hắn một người một đao bay lượn dài 10 trượng không, xúc thế chém xuống. Khí chàng phân mở, nội ngoại kiêm tu, cương khí hộ thể cùng chân khí vận chuyển, tự tại địa cảnh một tầng, luyện tinh hóa khí đỉnh, cao tu vi tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Hàn Vương An sắc mặt kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, cao giọng hô, "Hộ giá, hộ giá!" Cuồn kiếm quyết, lôi cùng chợt quát một tiếng, bạo phát chí cường một kiếm, kiếm khí ngút trời. Cùng lúc đó, Mạc Nha, Bạch Phượng, Liều Phong ba người đồng thời lao xuống rất gia. ba người phù quang lực ảnh bay lượn trời cao, mạnh mẽ chân khí phun trào, cùng nhau giết hướng về cơ vô dạ. Âm một tiếng nổ vang, trên không truyền đến chân khí nổ đùng, sóng khí ào ào. Bốn bóng người bay ngược mà ra, lượn lượn ngoảnh. Lôi quần quỷ gối lửa ngồi lửa quỷ, tay phải cầm kiếm, trường kiếm xẹt qua phiến đá mặt đất, lui về phía sau 3 trượng mới ổn định thân hình, một đường cắt chém một chuỗi đố lửa, cắt chém thật dài vết chảy. Mạc Nha, Bạch Phượng, Liễu Phong ba người nửa ngồi nửa quỷ thân thể, phun ra một nguồn máu tươi. Cơ vô dạ nham hiểm con ngươi nhìn Mạc Nha, Bạch Phượng hai người, sát ý ngưng tụ thực chất. Sắc khí ngút trời, ngựa khí như lao, Mạc Nha Bạch Phượng, các ngươi đáng chết. Hạ chết Tani, các ngươi đáng chết. Cơ Vô Dạ trường đao vung lên, thổ bạo lẫm nhiên nói, Hàn An, đừng náo đội, đợi ta giết hai người này kẻ phản bội, lại tự mình đến lấy thủ cấp của ngươi. Lôi Cuồng đứng lên, Liễu Phong cũng đứng lên, Mạc Nha Bạch Phượng cũng đều đứng lên, bốn người cổ động chân khí, xúc thế phát chiêu. Cơ Vô Dạ cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, cũng đủ tư cách đánh với ta một trận. Âm một tiếng, Cơ Vô Dạ hai chân giẫm một cái, mặt đất rạn nứt một trượng, ao hám một thước, một người một đao như hình người đạn pháo bay ra. ánh dao cắt chém không trùng, chớp mắt giết tới Mạc Nha trước người. Đối mặt này một đao, Mạc Nha mọi người sắc mặt kỳ biến. Bạch. Này nháy mắt, trời cao truyền đến xé gió tiếng vang, một cái thanh ngọc hộp kiếm lượn vòng mà tới. Đang. Hộp kiếm bay tới cùng tám thước cương đao đụng nhau một đòn, tia lửa vang gấp nơi, này một cây kiếm hộp nhìn như xanh tươi như ngọc nhưng cứng rắn không thể phá vỡ, một đòn đẩy lui cơ vô dạ ba bước. Hộp kiếm quay vòng trên bầu trời, vững vàng lập ở mặt đất, cò kẹn. Thanh ngọc hộp kiếm hình quả xue đuôi, tỏa ra thanh mang, một thanh một thanh tuyệt thế danh kiếm lấp loé, kiếm linh ngào ngào, kiếm ý ngút trời. Một bộ thanh sam từ trên trời giáng xuống, mặt như con ngọc, tóc đen tung bay. Hồng Liên một đôi đôi mắt đẹp si mê, "Đến rồi." Mạc Nha, Bạch Phượng thở dài ra một hơi, "Đến rồi." Lôi Cuồng, Liêu Phong nữ khí phấn chấn, "Con ngươi của Nhật, đến rồi." Hàn Phi cùng Trương Lương liếc mắt nhìn nhau, tự tin vô cùng quyết tâm, cùng nhau cười khẽ, "Hắn đến rồi." Chương 209, 1000 Bạch Giáp Quân, Thiên Trạch cả mấy. Tân Trịnh thành cây, 20 dặm ở ngoài nơi nào đó dãy núi. Một nhánh ngàn người kỵ binh phóng ngựa mà đến, bọn họ từ trước mặt trời mà phát, ban ngày hành quân, ban đêm hành quân. Đội ngũ này, mỗi ngày chỉ tu sửa hai cái canh giờ, phần lớn thời gian đều ở buồn ba chạy đi, rốt cục ở ngày thứ 3 9 giờ tị, sáng sớm 10 giờ, đến Vân Đô. 1000 binh sĩ, 1000 chiến mã, 1000 tinh kỵ. Thống nhất giáp trắng, thống nhất bạch kích, thống nhất bạch đao, thống nhất cung tên, màu trắng ngũ giáp thống nhất chất hùng anh, một cây cờ lớn thêu rơi đồ án trong gió bay phần phật. Bất luận cái nào người Hàn nhìn thấy nhánh bộ đội này đều sẽ trong nháy mắt nhớ tới đại danh của bọn họ, nhớ tới bọn họ không gì không đánh được đánh đâu thắng đó chiến tích, nhớ tới chúng nó vị kia quân công chắc việc truyền kỳ chủ nhân. Đội ngũ này tên gọi Bạch Giáp Quân, huyết ý bảo Bạch Giáp Quân. Một người cầm đầu, người mặc đỏ như máu áo giáp, cầm trong tay một cây hồng anh trường thương, Bạch Diệp Phi hai đại phó tướng một trong, huyết giáp thống lĩnh. Huyết giáp thống lĩnh phất tay nói, tại chô tu sửa. Hai khác sau xuất phát. 1000 binh sĩ cùng nhau lĩnh mệnh, vâng. Bá, bá, bá. Trịnh Tế nhất trí tu người xuống ngựa, tuần tra nhân viên, cảnh giới nhân viên trong nháy mắt sắp xếp có thứ tự, tu sửa thời gian dĩ nhiên cũng có bài binh bảy trận dấu vết. Quan quân dung, cha quân mạo, vọng khí thế. Đội ngũ này nắm giữ tiến ngưỡng của chính mình, nắm giữ một luồng vượt qua tầm thường bộ đội mạnh mẽ tự tin. 1000 binh sĩ phân ra trăm người cảnh giới, 900 người ngồi xếp bằng điều tức, trong nháy mắt cả ngọn núi linh bức lên một luồng hơi lạnh, chu vi ngàn mét không khí đông lại, bốn phía cây cỏ trải lên sương lạnh. Bạch Giáp quân thống nhất tu hành hết y bảo bí thuật cơ sở tiên, tu hành băng hàn thuộc tính công pháp, đồng thời tu luyện cảnh tượng kinh người. Nay 1000 người, đội hình tương đương mạnh mẽ, kỵ binh xung phong giết ra lúc, lực xung kích tuyệt không kém gì một vạn binh giáp. Huyết giáp thống lĩnh, cựu phẩm thực lực. Hai cái tí tướng, bát phẩm thực lực. Ngoài ra, còn có 10 cái thất phẩm tí tướng, tích lũy thượng tam phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, 13 người. Trung tam phẩm võ giả vượt qua 100 người. Bạch Giáp quân tu vi thấp nhất người võ đạo tam phẩm. Cũng chỉ có võ đạo tam phẩm mới có thể làm được đồng thời lấy 1 địch 10, đánh bại 10 cái thành niên trưởng hán. Bạch Giáp quân ban đầu hay là khâm mạnh, nhưng trải qua một một giáp truyền thừa, cha truyền con, tử truyền tôn, Bạch Giáp quân là huyết ý bạo lệ thuộc, bọn họ sử dụng chính là gia tộc truyền thừa chế, gia tộc cống hiến cho chế, nhi tử từ, từ nhỏ đợi phụ thân chỉ điểm. Vì lẽ đó, thời gian lắng đọng càng lâu, Bạch Giáp Quân một đời vượt qua một đời. Bây giờ, Bạch Diệp phi dưới trướng Bạch Giáp Quân, võ đạo tam phẩm làm khởi điểm, có thể gọi tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chỉ có Ngụy Quốc giải tán trước Ngụy Vũ tốt có thể chống lại. Bay này, bay này, một con bổ câu đưa thư bay tới. Huyết Giáp thống lĩnh tay trái giơ lên, bổ câu đưa thư dừng lại. Huyết Giáp thống lĩnh lấy ra giấy viết thư nhìn lên, sắc mặt biến đổi lớn, quả nhiên không ra hầu ra dự liệu, lưu sa ra tay rồi. Hơn nữa, cục diện đã như vậy tối nát. Cơ đại tướng quân dĩ nhiên khởi binh lưu nghịch, thực sự ngoài ý muốn. Phó tướng hỏi, thống lĩnh Chúng ta nên làm gì?" Huyết Giáp Thống Lĩnh trầm ngâm nói, "Hầu gia gọi chúng ta làm cái gì, vậy chúng ta liền làm cái gì?" "Lên ngựa, vào thành." Một đám Tỷ tướng lĩnh mệnh nói, "Vâng." Tỷ tướng dồn dập mở miệng hạ lệnh, "Thống Lĩnh có lệnh, lên ngựa, vào thành." 1000 binh giáp tuân lệnh, kết thúc tố hành. Vèo. Trời cao bên trên, một con vại nước toàn bộ đông kín, từ trời cao quăng bắn mà đến, trực tiếp đập về phía Huyết Giáp Thống Lĩnh. Huyết Giáp hai con mắt nhe lại, đỏ như máu trường thương lăng không đâm một cái, nội kinh nứt toác xoắn một cái, vại nước xé tan xé tan nổ tung. đen kịt chất lỏng tung toé tứ phương. Nguy rồi, là bách việt thạch tất, rồ mổ. Vèo vèo, vèo vèo vèo. Một thùng gỗ, 10 thùng gỗ, 20 thùng gỗ. Trong khoảnh khắc, núi rừng phía trước bay tới hơn 20 thùng gỗ thạch tất, dồn dập từ trên trời giáng xuống, vại nước vỡ vụn, đầy đất núi rừng rơi ra thạch tất. Huyết giáp thống linh lúc này hạ lệnh, rút khỏi nơi đây. Nhanh, rút khỏi nơi đây. Ầm. Một con vại nước thiêu đốt liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, mắt thấy liền muốn đập xuống, liền muốn bốc cháy mặt đất thạch tất. Huyết giáp thống linh lật quát một tiếng, trường thương ra tay, Hai tay hàn khí róp vào băng súng, từ mũi kiếm phát sinh, hàn thương lẫm lẫm. Trong nháy mắt, thương mang tỏa ra từng đóa từng đóa hàn khí, phong xương hàn khí lóe lên, trong nháy mắt đóng băng tiêu đốt vài nước, đóng băng sắp nổ tung thành đất. Huyết giáp thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, "Mau bỏ đi." Các ngươi đi không được, 20 trượng ở ngoài, Thiên Trạch Siêu Ý chợt trợn, u lan tóc dài xõa vai, hai con mắt màu đỏ tươi, sắc mặt vắng lặng, tràn ngập kiu hận. 16 năm trước, Bạch Diệp Phi xuất linh bạch giáp quân tập kích Bạch Việt vực cùng, chém tận giết tuyệt Bạch Việt Vương thất huyết thống, đồng thời đem hắn cầm nã giam giữ 16 năm, giàn vật 16 năm. Bạch Diệp Phi đáng trách, Bạch Giáp Quân thành tựu Bạch Diệp Phi giết người lao, như thế nhiễm phải Bách Việt Vương tất máu tươi. Huyết Giáp thống lĩnh sắc mặt ngưng lại nói, "Thiên Trạch." Rất nhanh, còn lại ba phương hướng xuất hiện ba người, Khu Thì Ma, Bạch Độc Vương, Vô Song Quỷ. Ba người vừa xuất hiện, đồng thời giơ tay, đá lửa ném mạnh mà ra, hai viên hình tròn đá lửa đạn tách không đáng lẹt, ma sát đốm lửa điểm điểm, từ trên trời giáng xuống. Ba phương hướng đồng thời giết ra, Huyết Giáp thống lĩnh đang muốn cứu viện, Thiên Trạch phía sau sáu cái đầu rắn quốt liên từng người buộc chặt, Con bắn bắn sáu thùng Go Thiêu Đốt thạch tất giết ra. Huyết Giáp biến sắc nói, đáng trách, nếu không có nóng lòng hành quân, bỏ quên Hàn Khiên sắp bại, liền có thể kết làm khiên tròn trận pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, đá lửa rơi xuống đất, thiếu đốt vài nước thạch tất rơi xuống đất. Ngoay ngoải ngoảnh, mặt đất thạch tất bạo phát, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. 1000 bạch giáp quân, trước tiên tử võ đạo tam phẩm bắt đầu kêu thảm thiết, đại hỏa thiêu đốt núi rừng. Chu vi ngàn mét ngọn lửa ngút trời, bạch việt thạch tất ngoay ngoải nổ tung, cây tối cỏ dại trong nháy mắt bị liệt diễm nuốt hết, đồng thời nuốt hết còn có ngàn tên sĩ tốt. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, ngựa chấn kinh lao nhanh, loạt vào 1000 con ngựa nhi chấn kinh dẫn đến tình cảnh càng thêm hỗn loạn, Bạch Giáp Quân trận cước đại loạn. Huyết Giáp Thống Linh Tất Cao giọng nói, cánh trái phá vòng đây. Giết. Tất cả sức mạnh ngưng tụ một thể, trong biển lửa phàm là có thể động người, có thể giết địch người dồn dập chuyển hướng cánh trái, lao ra biển lửa. Mặc dù sinh từ nơi, Bạch Giáp Quân vẫn như cũ ngay lập tức phục tùng mệnh lệnh, từ cùng một nơi phá vòng đây. Chỉ bằng điểm này, Bạch Giáp Quân không thẹn tinh nhuệ chi danh. Chúng. Huyết Giáp Thống Linh xông lên trước, trước tiên giết già, trong khoảnh khắc đạp không bay ra biển lửa, tiếp tục bay lượn mười trượng, trường thương ngang trời một điểm, hàn mang tỏa ra Thương mang giết ra, công kích Bạch Độc Vương. Tựa hồi bất luận nhìn thế nào, Bạch Độc Vương lão già chết tiệt này đều là yếu nhất một vị. Thế nhưng, người yếu, độc thuật nhưng rất cao minh. Lúc trước, Bạch Độc Vương bố trí khí độc, toàn bộ thái tử phủ cung tưởng mấy cái cánh giờ khí độc không tiêu tan, bất kỳ vật còn sống một khi tiếp cận đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Lâu năm nhất lưu cao thủ Mặc gia, hắn lúc trước đều bị Bạch Độc Vương cho ầm, nếu không có hiểu được hồi âm biện bị, bị, cùng với trong miệng hàm một viên tráng độc đan, hắn chỉ sợ muốn cắm ở Bạch Độc Vương trong tay. Chỉ thấy Bạch Độc Vương ống tay áo vung lên, Vô tận khí đầu có trên, mở ra một cái chốc cũng, lít nha lít nhí đông độc lao xuống rất dữ dằn, phía sau đùi rừng, một cái một cái độc xạ bay lượn mà ra. Bạch giáp quân tự cho là tìm một cái yếu nhất đối thủ, kỳ thực là một cái che kín bụi gai tử lộ. Thủ con dòng chính kỳ, yếu thế dẫn hư. Thiên Trạch tinh thông binh pháp, khu thi ma cùng vô song quỷ xem ra tuổi trẻ, thực lực càng mạnh hơn, nhưng đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế chỉ có Bạch độc vương vị trí sớm bày xuống sát trận. Hai nhóm ngăn chặn sau khi, lao ra 1000 bạch giáp quân chỉ còn gần 700 người. Đồng thời có một phần gặp lửa cháy bừng bừng cùng khí độc độc vật thương tổn, thực lực tổn hại. Thiên Trạch thân thể sáu cái đầu rắn cốt liên bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, oai nghênh nghoảnh. Đầu rắn cốt liên rung động mặt đất, mạnh mẽ lực xung kích bạo phát, cả người trực tiếp hoành lực trời cao vài chục trượng bay ra. Rít. Thiên Trạch từ trên trời giáng xuống, sáu cái đầu rắn cốt liên đồng thời xuyên giết sáu người, tích xuyên áo giáp màu trắng, xuyên thủ binh sĩ thân thể, lục đạo máu tươi tung tóe trời cao. Một đôi màu đỏ tươi con mắt, vô cùng băng lạnh, váng lặng khuôn mặt tràn ngập sát ý cùng tử hận. Hừm. Vô Song quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành hình người đàn pháo lao ra, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, dường như một đầu voi, nơi đi qua nơi, Bạch Giáp quân không một người là đối thủ. Khu thi ma gia tay, phong đô quỷ sứ, vì là ta chính danh. Bự chú triển khai, từng cái từng cái u lam bên ngoài thân, đầu góc dán vào bự chú, xương cốt tinh tráng quỷ sứ từ mặt đất bò ra, dồn dập giết hướng về Bạch Giáp quân. Bạch độc vương mười ngón vung lên, đầy trời độc châm vèo vèo vèo rẽ ra. Bạch Giáp quân là tinh huyễn, nhưng bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền gặp mai phục, gặp tính toán, mỗi một bước phản ứng đều bị tiên trạch đoàn chúng, cho tới mới vừa giao chiến. Bạch Giáp quân triệt đệ rơi vào Hạ Phong. Chương 210, Lý Trường Thanh VS Cơ Vô Dạ. Lý Trường Thanh đến rồi. Nhìn thấy Lý Trường Thanh trong nháy mắt, Mạc Nha Bạch Phượng thở dài ra một hơi. Nhìn thấy Lý Trường Thanh trong nháy mắt, Lôi Cuồng Liễu phong mặt lộ vẻ kích động. Nhìn thấy Lý Trường Thanh trong nháy mắt, Hồng Liên Hái mộ cùng Tín Nghiệp lộ rõ trên mặt. Lý Trường Thanh xuất hiện trong nháy mắt, Sở Hữu biết hắn người đều biết, bọn họ không bị thua, tuyệt đối sẽ không bại. Hàn Vương An cảm thụ ra mọi người tâm cảnh trên biến hóa, Hiếu Kỳ nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống một bộ thanh sam, hỏi, "Lão Cửu, hắn chính là Lý Trường Thanh?" Giang Hổ nghe đồn Thanh Sam kiếm tiên. Hàn Phi gật đầu nói, "Đúng, phụ vương." Hàn Vương an lo lắng nói, "Kờ vô dạ là ta Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng, bước vào tự tại địa cảnh 10 năm có thừa. Cái này Lý Trường Thanh xem ra cũng mới đôi mươi tuổi tác, hắn đấu thắng kờ vô dạ sao?" Hàn Phi tự tin đạo, "Phụ vương yên tâm, hắn nhất định có thể." Chỉ nghe Hàn Phi tự trả lời, lại như tự nhủ, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, bất luận lý huynh đối mặt kẻ địch mạnh cỡ nào, chỉ cần trên tay kiếm ra khỏi vỏ, hắn liền chưa bao giờ làm người thất vọng quá. Sang Lý Trường Thanh đứng ở hộp kiếm một bên, phi hồng kiếm bắn ra, bắn ra thân kiếm, vỏ kiếm vẫn như cũ nắp trong hộp kiếm bên trong. Cơ Vô Dạ tay cầm cán đao, năm ngón tay khớp xương vang lên ken két, lưỡi khí băng lạnh, tự tự cắn răng, "Lý, Trường, Thanh." Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, "Bọn họ không có tư cách, ta có thể có." Cơ Vô Dạ trường đao vung lên, dây nặng tám thước cương đao ong ong run rẩy, lạnh lùng nói, "Được, nghe nói ngươi là Lưu Sa mạnh nhất chi kiếm, là Hàn Quốc giang hồ đệ nhất kiếm khách. Vậy ngày hôm nay, liền để lão phu lĩnh giáo một chút kiếm thuật của ngươi." Lộ Thiên Quảng Trường, Mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có hai đạo mạnh mẽ khí thế khóa chặt lẫn nhau. Một người cầm đao, một người cầm kiếm. Một bộ giáp đen, một bộ thanh sam. Hai người xuất thế, xuất thế. Lý Trường Thanh trong tay, phi hồng kiếm toàn thân mỹ lệ, thân kiếm như thu thủy, dài 3 thước 3, kiếm khí băng lạnh tấu xương, lưỡi kiếm ác liệt, ánh kiếm loá mắt không thể nhìn gần. Cơ vô dạ trong tay, tám thước cương đao, ngăm đen thân đao dấu ấn kỳ văn, dài 3 thước 1, thân đao hơi có khối lượng, sống dao dày nặng 2 tấc có thừa, lưỡi dao phòng màn sắc bén. Ao ngoong, ao ngoong. Hầu như cùng thời khắc đó, Hai người khí thế ngút trời. Lý Trường Thanh thanh sam chộp trận, tóc dài tung bay, phi hồng kiếm thân từng tia tiên tiên chân khí vần quanh, khí thế bạt phát, kiếm khí uy lực tăng gấp đôi tăng lên. Cơ vô dạ một bộ màu đỏ áo choàng chộp trận, mạnh mẽ cương khí từ trong ra ngoài khuếch tán, tám thước cương đao hong long run rẩy, dày nặng áo giáp, dày nặng hạ bản, khôi ngô thân thể ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Hứng. Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, bay lượn dễ ra. Cơ vô dạ hai chân lực từ địa lên, mặt đất phiến đá gao hám một trượng chu vi, hai chân lưu lại dạn nứt vết chân, màu đen quang hành lượi lên. Trường đao màu đen chấm ra. Lý Trường Thanh dường như một cơn gió, một trận bình phòng, miết như kinh hồng, tiểu như du long, chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt liền thẳng tắp bay lựa bốn, năm trượng phi hồng kiếm trước mặt chấm ra. Bạch. Lý Trường Thanh vung tay phải lên, tự hữu hướng về trái chém ra một kiếm, kiếm khí thấu xương, ánh kiếm loá mắt, thon dài thân kiếm ngưng tụ bóng ánh chân khí, luyện tinh hóa khí tu vi trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Bạch. Cơ vô dạ chém ra đồng dạng một đòn, cùng Lý Trường Thanh đối lập chấm giết, tay phải tự hữu hướng về trái chấm ra, đao khi hoánh ánh Dày nặng chân khí vờn quanh giày nặng cương đao, luyện tinh hóa khí đỉnh, cao khí thế tuần mở. Chỉ là một cái chớp mắt, Phi Hồng kiếm cùng tám thước cương đao đụng nhau. Đang, lưỡi kiếm cùng lưỡi dao hung hãn va chạm, hai người đụng nhau trong nháy mắt, bóng ánh chân khí đan dệt hình vòng, khuyết tán nổ tung, một luồng vòng tròn chân khí hóa thành sóng khí trong nháy mắt quét ngang chu vi 10 trượng. Xì xì, Phi Hồng kiếm cùng tám thước cương đao đối đầu, đan dệt địa phương ma sát phóng ánh đốm lửa tự, Lý Trường Thanh cùng cơ vô dạ duy trì dáng người nghiêng về phía trước, trọng tâm nghiêng về phía trước tư thái. Ao ngoong, ao ngoong. Kiếm khí ao ngoong đao khí phá không. Hai người toàn thân qua lại một luồng một luồng chân khí, chân khí ngưng tụ đao kiếm bên trên. Chân khí ngoại phóng, khí nhận bên ngoài. Khí nhận cùng chân khí đang dệt, hai đuổi không giống sức mạnh lẫn nhau cắn giết, đang dệt, hình thành một đoàn thập tự xoắn ốc thức chân khí bao tác. Chân khí bao tác hiện ra, hai người chân xuống mặt đất một tức một tức giạn nức, chu vi ba trượng phiến đá vỡ nát tan cảnh, mạnh mẽ sóng khí nhấc lên từng khối từng khối phiến đá. Lý Trường Thanh cùng cơ vô dạ đao kiếm đối đầu, hai người hai con mắt khoảng cách một tức đối diện, đồng thời ngưng mắt. Chỉ là đòn đánh này bọn họ liền biết Hôm nay tất là một hồi ác chiến. Mỗi một khắc, hai người đồng thời quát quát một tiếng, hướng a. Mạnh mẽ chân khí chấn động, từng người rút lui khoảng 1 trượng, hai người dáng người nghiêng về phía trước, hai chân dọc theo dưới đất chân hành hai trượng có thừa. Bạch, bạch. Hầu như lại là cùng trong nháy mắt, hai người lần thứ hai giễu ra. Lý Trường Thanh lực không ba trượng, phi hồng kiếm từ trời cao chém xuống, một người một kiếm khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng, tiên tiên bắt quái cản khôn công vận chuyển tới cực hạn, toàn lực một kiếm đánh xuống. Đang. Cơ vô dạ hai tay cầm đao, từ trên xuống dưới đón đỡ, đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt. một luồn mạnh mẽ dòng khí khuếch tán. Lý Trường Thanh trưởng kiếm ép xuống, tiên tiên càn khôn công sinh sôi liên tụ, kiếm khí đến công pháp gia trì, một đạo thái cực đồ ấn bỗng dưng hiện ra, vô cùng lóa mắt, vô cùng sắc lạnh. Cơ Vô Dạ hai chân mặt đất oành oành nổ vang, đầu gối hơi cong khúc. "Hứng." Cơ Vô Dạ chợt quát một tiếng, hai tay đồng nhiên hất lên, cương khí hộ thể cùng nội công chân khí đồng thời bạo phát, nội ngoại kiêm tu thực lực cường đại triển lộ không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ sóng khí chấn động, Lý Trường Thanh thân thể mềm mại bay ngược. Cơ Vô Dạ quát lớn nói, "Giết." Lý Trường Thanh bay ngược thân thể thuần lường. Sau đó nghiêng về phía trước bay ra, thân thể hóa thành một tia khói xanh, thẳng tắp một kiếm đâm ra. Bong bong bong. Hai người lại một lần khoảng cách gần chém giết, ánh đao bóng kiếm, Sacker Dansen, ngươi tới ta đi, mỗi một kiếm, mỗi một đao đều là chân thật cao thủ hàng đầu lực phá hoại. Xẹt xẹt một tiếng, phi hồng kiếm cắt chém cơ vô dạ nửa đoạn chiến bảo. Âm một tiếng, tám thước cương đao giáng vào Lý Trường Thanh hai gõ mã lang không đập xuống, mặt đất nổ tung ba thước. Ken ken ken. Nay một hồi giao chiến đặc sắc trình độ, trình độ hung hiểm không thua kém một chút nào mấy tháng trước tử lan hiên của chiến. Thấu xương kiếm khí tỏa ra, xung quanh nhân viên đều cảm giác thấu xương băng lạnh. Ác liệt đao khí chém ra, mỗi người đều biết bọn họ tuyệt đối không đón được bén nhọn như vậy một đao. Nhưng là, Lý Trường Thanh, cơ vô dạ trong lúc đó giao chiến từ lâu quá mười mấy hiệp, quá hơn 100 chiêu, đồng thời càng đánh càng hăng, khí thế đều ở kéo lên, tinh khí thần ba người đều đang súc thế, súc thế. Hai người đều còn chưa tới nơi cực hạn, hai người đều còn đang súc thế. Tất cả mọi người đều biết, chờ bọn hắn đến cực hạn, chờ bọn hắn súc thế xong xuôi, cái kia cuối cùng tiên sát mới thật sự là kinh thiên động địa, khiến thần ma thay đổi sắc mặt. Ngoài trăm bước, một đạo cung trên tường, hai đạo thước tha thiên ảnh. Một đạo nợ nang, một đạo nóng bỏng. Diễm Phi tay trắng tiếp với bụng dưới, nợ nang đường cong đón gió mà đứng, một bộ ám lam quần dài, hình như tam túc kimono, đường một cái thon dài trâm gài tóc, đen thui mái tóc như thác nước treo ngược. Đại tư mệnh nhìn phương xa quảng trường kịch liệt chiến đấu, hỏi: "Đông quân đại nhân xuôi nam vào Hàn, lẽ nào chính là quan sát trận chiến đấu này?" Diễm Phi môi hồng hơi mím, thanh nhọn như châu, cao thủ hàng đầu giang hồ ấy có, cao thủ hàng đầu luận bàn cũng là hiếm thấy. huống chi là cao thủ hàng đầu trong lúc đó cuộc chiến sinh tử. càng là mấy năm có gặp, như vậy đặc sắc đại chiến, há có thể bỏ qua. Đại tư mạnh gật đầu phụ họa nói, xét thực như vậy, hai người này sự mạnh mẽ đều là giang hồ hàng đầu. Có điều, nàng dừng một chút, nói rằng, có điều ở thuộc hạ trong lòng, Đông Quân đại nhân tiên tư tuyệt thế, trong thiên hạ chỉ có ngài mới có tư cách vấn đỉnh giang hồ chí tôn, ngữ trị ở Bạch Gia bên trên. Diễm Phi lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, xem trận chiến Diễm Phi biến sắc, đôi mắt đẹp thất thần nói, này một kiếm. Chương 211, Thiên Trạch hung lệ, anh ca Z Minh Châu. Tân Trịnh ngoại thành. Đi hướng tây 20 dặm ngọn núi nào đó lĩnh, dãy núi lửa cháy bừng bừng ngút trời, một hồi chém giết kinh diễn. Huyết giáp thống lĩnh quát lên, "Băng kích, phóng!" Mấy trăm bạch giáp quân hung cánh tay lên một cái, huyền băng hàn kích giết dữ, phi thiên giết dữ, giết hướng về bốn cái phương hướng, giết hướng về thiên trạch, vô song quỷ, bạch hồ vương, khu thì ma. Thiên trạch lịch quát một tiếng, sáu cái đầu rắn cốt liên xoay tròn, xoay tròn, phi thiên xoắn ốc cắn giết, xoắn đứt một cái một cái huyền băng hàn kích, còn kẹn vỡ vụn. Huyền băng hàn kích do huyền băng chân khí ngưng tụ mà thành, mảnh vỡ rơi xuống sau khi Hóa thành một đạo một đạo băng, bắt đầu nhọn phong mang sắc bén, rơi ra đầy đất. Vô Song quỷ hai tay năm tay, quyền đầu cứng hãn huyền băng hắn kích, ken ken ken tiếng vang không ngừng, một đạo một đạo đốm lửa tử tiêu đốt, ánh quyền rung động, đập vỡ tan, đánh bay một thanh một thanh huyền băng trường kích. Khu thi ma triệu hoán địa ngục quỷ sứ giật ra, ra rẹ U Lam, tỏa ra xâm la quỷ khí các quỷ sứ lấy thân thể ngăn trở đậy trời huyền băng trường kích, bị xuyên thủng tiêu tan, đồng thời tiêu tan còn có huyền băng hàn kích. Bạch độc vương ứng địch thủ đoạn ít nhất, đều nhờ dáng người xe dịch né tránh. Bụp một tiếng, Huyền băng hàn kích đập xuống Bạch Độc Vương trước người một trượng, cái này màu trắng huyền băng lăng tụ trưởng kích lúc rơi xuống đất đùng một tiếng vang dọn, hóa thành một đạo trụ băng, tỏa ra vô tận hàn khí. Bạch Độc Vương liên tiếp xoay dịch né tránh, một thanh một thanh huyền băng hàn kích rơi xuống đất, trong nháy mắt bành trướng làm một đạo một đạo trụ băng tử, mặt đất vô số băng gai nhọn mọc lên mà sinh. Thiên trạch nộ quát một tiếng rít ra, hú nha. Tay phải hắn lăng không nắm chặt vung lên, tự tại địa cảnh tu vi bạt phát, vô tận tối tâm chân khí xông lên tận trời, sáu cái đầu rắn cốt liên đồng thời giết ra, giết ra trong nháy mắt hoàn mỹ khảm nạn, dung hợp Hóa thành một cái to lớn vô cùng hắc xích sắt đằng xạ. Hững, to lớn đầu rắn rứt ra trong ngay mắt, mơ hồ truyền đến thượng cổ đằng xạ gào thét. To lớn đầu rắn, cứng rắn không thể phá vỡ, hai con mắt tỏa ra màu đỏ tươi quang điểm, thân dài xích sắt thân rắn 10 trượng thon dài không ngừng, lao xuống hoành đánh rứt ra, mang theo bạo sơn đảo hải lực lượng. Ầm. Thiên trạch bạo phát một đòn toàn lực, xích sắt cự sàn nơi đi qua nơi, từng cái từng cái bạch giáp quân bay ngược, xương cốt đập vỡ tan, tam phẩm, tứ phẩm cũng được, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm cũng được. Đối mặt thiên trạch hung lệ một đòn, Đối mặt tự tại địa cảnh cao thủ hàng đầu một đoàn toàn lực, bọn họ tất cả đều bay ra, bay ngược tứ phương, xương cốt kèn kẹt vỡ vụn, gân mạch đứt từng khúc. Chỉ nếu như bị đánh trúng, tất cả đều thổ huyết mà chết, bạch giáp quân trong nháy mắt chết đi gần 20 người. Huyết giáp thống linh biến sắc, cất cao giọng nói, "Trường kích trận." Mấy trăm bạch giáp quân nghe vậy, hai tay hướng sau nắm chặt, người người gánh vác một thành đắng tin, một mặt thiết kích, hai người hợp lại kèn kẹt chắp vá, bên trong máy móc hoàn mỹ nối liền, trong nháy mắt trở thành một cái thiết kích. Huyền băng hành kích, huyền băng chân khí ngưng tụ mã thành, mỗi lần xuất trình, Bọn họ đều sẽ sớm ngưng tụ với tay, tại mọi thời khắc lấy Huyền băng chân khí ôn dưỡng. 3000 Bạch giáp quân xung phong thời gian, 3000 Huyền băng hàn kích phóng, đây là một đại sát khí. Vì lẽ đó, Huyền băng hàn kích là một lần vũ khí, chỉ có này một cây thiết kích mới là Bạch giáp quân bảy trận cùng kẻ địch chém giết binh khí. Huyết giáp thống lĩnh mặt trầm như nước, trong lòng đại hận, nếu không có cần 400 dặm bố tập, không tốt mang theo xương trắng trọng tuẫn, chỉ là Bạch Việt thạch tất không đáng nhắc tới. Nếu không là ngựa thất trấn kinh, mang theo bao lượng tên bốn phía xung loạn, dẫn đến mũi tên cũng không cách nào dùng ra. Dù cho Thiên Trạch bước vào tự tại địa cảnh cũng phải chạy trối chết. Cung tên là mạnh mẽ tấn công loại khí, xương trắng tấm khiên là phòng thủ loại khí, Bạch Giáp quân thủ đoạn mạnh nhất sớm bị Thiên Trạch nghiên cứu triệt để, vì lẽ đó mỗi một lần ra tay đều là từng bước tính toán, đánh trúng Bạch Giáp quân chỗ yếu. Hiểu rõ nhất ngươi thường thường là kẻ thù của ngươi. Thiên Trạch bị Bạch Diệp Phi giam giữ 16 năm, trong những năm này, trong đầu của hắn một lần một lần về nhớ lúc đầu cùng Bạch Diệp Phi, cùng Bạch Giáp quân tác chiến tình cảnh. Thời gian 16 năm, thêm vào tiên Trạch tinh thông binh pháp, đã sớm đem Bạch Giáp quân nghiên cứu triệt để. 1000 Bạch Giáp quân 1000 huyền băng hàng kích, 1000 xương trắng tấm khiên, 1000 cung tiễn thủ, 1000 tinh kỵ. 1000 bạch giáp quân chính diện xung phong, bạo phát sở hữu thủ đoạn, sự mạnh mẽ của uy lực đối với vượt qua 1 vạn binh sĩ. Nhưng là, ở này trong rừng núi, bọn họ rơi vào thiên trạch tính toán, tử thương nặng nề. Có thể thấy được thiên trạch người này xác thực có thông xoái tài năng. Thiên trạch xanh thảm tóc dài tung bay, bên ngoài thân tối tăm chân khí tràn ngập, 6 cái đầu rắn cốt liên rung động, hóa thành 6 cái thôn phệ sinh mệnh độc xạ, thu gặt bạch giáp quân tính mạng. A ca ca, 1000 bạch giáp quân, này đọ lại 16 năm nợ máu. Ngày hôm nay, từ các ngươi bắt đầu. Vèo vèo vèo, sáu cái đầu rắn cốt liên giết ra, mỗi một cái đầu rắn cốt liên trong nháy mắt xuyên thấu ba người, bốn người áo giáp cùng thân thể, lập tức cướp đi mười mấy người tính mạng. Thiên Trạch vũ khí rất thích hợp quân công, lực sát thương kinh người. Một bên khác, Vô Song Quỷ không nhìn thẳng đảng tin trưởng kích thành lập sát trận, đấu đá lung tung, gân thép xương sắc nhắm ngay mũi kích lao nhanh, thân thể lèn ken lèn ken nổ vàng, đốm lửa tự tung tóe. Bạch độc vương tạm thời lẩn tránh, hắn không có hứng địch thủ đoạn. Huyết giáp thống lĩnh trưởng thương giơ lên, giết hướng về khu thì mà, quất lên, phá Thế thế, khu thi ma miệng tụng thần chú, một tấm phòng ngự bùa chú xuất hiện, thương mang điểm trúng đụ chú, một tiếng nổ tung truyền đến, thương mang đâm thủng bùa chú phòng ngự tiếp tục rít ra. Khu thi ma trước người, một đạo toàn thân lam nhạt quỷ sứ lóe lên mà đến, ngăn trở một đòn phái giết, thân thể nhanh chóng tiêu tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, khu thi ma bay ngược bà chưởng, quyền trượng vung lên, vô số khống chế thi thể côn trùng chết bay ra, toàn bộ hướng về huyết giáp thống lĩnh lấp nhấp bay đi. Huyết giáp thống lĩnh cự phụ phẩm chân khí chấn động, thương mang từng đó từng đóa tỏa ra, một đóa một đóa băng hoa tỏa ra, băng hoa tràn ra, độc lại không khí. Đông lại vô số côn trùng chết. Lùi, lùi vào băng trận. Huyết Giáp thống lĩnh vừa đánh vừa lui, mở miệng hạ lệnh. Bạch Độc Vương rút đi địa phòng, hơn trăm trụ băng vụt lên từ mặt đất, mặt đất còn có vô số băng gai nhọn, mỗi một đạo trụ băng cao 3 trượng, dày 3 thước, là rất tốt né tránh vượn. Tứ Vương Bạch Giáp quân vừa đánh vừa lui, lui vào trụ băng băng trong chốc lát, chỉ còn 400 người không tới. Huyết Giáp thống lĩnh vô cùng đau đớn, hầu ra a hầu ra, các huynh đệ tổn thất nặng nề. Thiên Trạch màu đỏ tươi con mắt cời gần, năm ngón tay trái hóa trảo, cung bộ đạp xuống, thân thể chấn động, hai tay vung cánh tay lên một cái. Ào, ào tối tâm khí tỏa ra, trốn đi cũng vô dụng. Vèo vèo vèo, sáu cái đầu rắn cốt liên giết ra, mang theo tự tại địa cảnh cao thủ hàng đầu công lực, ầm ầm ầm. Một cái một cái trụ băng bị đầu rắn cốt liên xuyên thủng, sau đó sáu cái đầu rắn cốt liên xoắn một cái, từng cây từng cây trụ băng vỡ nát tan cảnh. Huyết giáp thống linh biến sắc, ánh mắt dần dần tuyệt vọng. Tân Trình Thành, Vương cung, Minh Châu phu nhân phủ đệ, hơn trăm binh giáp hộ vệ nơi đây, mười tên hắc dạ thích khách trấn thủ nơi đây. Vương cung trung binh chiến hỏa kịt liệt, tiếng la giết, tiếng gào thét truyền đến, nơi này nhưng đặc biệt yên tĩnh. Yến Tĩnh có mấy phần quỷ dị. Phủ đệ bốn phía, hộ vệ binh giáp trấn thủ ngoại viện, nội viện, lại chưa làm tuần tra, gác đội ngũ, chức trách không giống nhau. Một bóng người lặng yên không một tiếng động lẻn vào, nàng thân pháp mềm mại nhanh chóng, không kém mập nha, cầm trong tay hai thước đo kiếm, kiếm khí tỏa ra hàn khí, ngọc đầu ngón tay một viên một viên màu xanh lam điệu vũ phù sẽ gió tập kích, từng vị binh sĩ liên tiếp ngã xuống. Không tới 1 phút, Minh Châu phu nhân phủ đệ sở hữu lực lượng phòng thủ đều bị nàng nổ. Xoẹt một tiếng, sa ngang bên trên ẩn náu tên cuối cùng hắc dạ thích khách ngã xuống, lúc sắp chết hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không đi ra, trung quanh chiến hỏa độc hại vương cùng, khắp nơi quân đội luôn chiến không ngừng, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến vương cung phương hướng. Mà nơi này, nhưng ẩn núp một cái cựu phẩm cao thủ, vẫn là một người tuổi còn trẻ quá mức, đẹp đẽ quá mức nữ nhân. Anh ca dáng người phiên điệp hạ xuống sà ngang, đứng ở tầm cung chính giữa. Dương mạn từ lâu chợt đi, Minh Châu phu nhân một bộ xanh thảm quần dài, tứ chi thon dài vòng eo bị một cái một sợi xích sắt buộc chặt, vương vảng buộc chặt. Loại này buộc chặt thủ pháp tương đương kỳ lạ, vừa nhìn chính là tay già đời, nó hoàn mỹ cẩm cố thân thể khắp xương. bị trói người rất khó khiến trên sức mạnh, khó có thể tránh thoát. Anh ca trường kiếm trong tay khá là tinh xảo, lam nhạt đoạn kiếm dài hai thước, thân kiếm sáng rực tú lệ, lưỡi kiếm tỏa ra từng tia hàn khí. Rất nhanh, anh ca đi tới chiều nữ yêu trước người, lạnh nhạt nói: "Đường giả bộ, thực ngươi từ lâu tỉnh lại." Quả không phải vậy, Minh Châu phu nhân đôi mắt đẹp từ từ mở, hẹp dài đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp, âm thanh ôn mỹ nói: "Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là ngươi tới cứu ta, đại chất nữ." "Ngươi sai rồi." Anh ca lạnh nhạt nói: "Ta phụ nghĩa phụ chi mệnh, đến đây giữ ngươi." "Cái gì?" Chiều nữ yêu sắc mặt cả kinh, Lắc đầu nói, "Không, cái này không thể nào." Anh Ca đôi mắt đẹp lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Không có cái gì là không thể." Sang. Hai thước đoạn kiếm chấn động, hàn quang lóe lên giữa ra. Nhìn thấy này một kiếm, Triều Nữ Yêu hai con mắt trừng lớn, tràn đầy hồi hộp. "Mẹ ngươi!" Lúc sắp chết, Triều Nữ Yêu phun ra ba chữ. Chỉ cần nàng hơi hơi chậm hơn máy mắt, chỉ cần nàng ở mặt trước nhiều lợi một cái vô dụng tự, như vậy lúc này giờ khắc này, nàng nhất định sẽ bị anh Ca đoạn kiếm trong tay đâm thủ huyết hầu. Triều Nữ Yêu nghịch sinh mồ hôi lạnh, nơi cổ họng truyền đến đâm nhói, mũi kiếm đã xen vào da thịt một phần. Hô, sống sót. Chương 212, Thiên ngoại phi tiên, kiếm tiên Lý Trường Thanh. Vương cung, Lộ tiên quan trưởng. Hai đại cao thủ hàng đầu giao chiến, đao kiếm tung hoành, chân khí phung trào, mạnh mẽ khí thế rung động tứ phương. Giao thủ đến nay, hai người đã đụng nhau 300 hiệp, khí thế xúc thế tiếp cận viên mãn, tinh khí thần ba người 12 thành điều động, chiến đấu thoải mái đến cực hạn, trạng thái toàn nhiệt. Bạch. Cơ vô dạ một đao tả tạ tất cả. Bạch. Lý Trường Thanh một kiếm tả tạ vừa bổ. Đang. Đao kiếm giao chiến, hình vòng chân khí bạo phát. Một luồng mạnh mẽ sóng khí tràn ra, hai cái từng người đẩy lui ba trượng, hai chân sắt mặt đất chửa tối lui, đối lập mà đứng. Cả tòa vương cung, mấy ngàn người yên tĩnh không nói, cùng nhau nhìn hai người bọn họ, sâu sắc bị hai người giao thủ cảnh tượng chấn động, mê mội hai người sát chiêu dư vị bên trong. Lý Trường Thanh trong tay, phi hồng kiếm nhỏ rơi một giọt máu tươi, máu tươi rơi xuống đất. Nhưng mà, Lý Trường Thanh vai trái, thanh sam bị máu tươi nhuộm đỏ, là hắn máu của chính mình. Cơ vô dạ cầm đao mà đứng, tay phải miệng hổ run rẩy, tay trái từ từ nắm chặt cán đao, hai tay nắm chặt trường đao. tay phải tụ trong miệng một vòi máu tươi chảy xối mà ra, nhuộm dần trường dao. Lý Trường Thanh ngữ khí lạnh lợn nói, "Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng, cái này danh hiệu ngược lại cũng có mấy phần tên thật phù hợp. Cơ Vô Dạ, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần." Không nghĩ tới, ngươi đã chỉ nửa bước bước vào địa cảnh nhị trọng, luyện khí hóa thần. Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Hàn Quốc giang hồ đệ nhất kiếm khách, lưu sa mạnh nhất chi kiếm. Ngươi Lý Trường Thanh đúng là đáng giá bổn tướng quân huynh lực một trận chiến." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Ngày thứ 153." "Cái gì?" Cơ vô dạ con ngươi né qua vẻ nghi hoặc. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nói, "Ngày thứ 153. Khoảng cách ta lý gia thôn 135 miệng chết oan chết uổng, chết vào ngươi khẩu lệ dưới, đã qua 153 ngày. Nhớ tới, ta từng để cho Mạc Nha mang cho ngươi quá một câu nói." Cơ vô dạ hai con mắt lưng lại, hắn nhớ tới Mạc Nha cùng Bạch Phượng có một lần thiết kế mai phục giết Lý Trường Thanh, kết quả trọng thương mà về. Khi trở về, Mạc Nha thuật lại một câu Lý Trường Thanh lời nói. Lý Trường Thanh nói, "Cuối cùng cũng có một ngày sẽ đích thân chém xuống hắn cơ vô dạ đầu, tế điện lý gia thôn 135 miệng văng linh." Cơ vô dạ đột nhiên cười to hai tiếng, nói rằng: "Lý Trường Thanh, muốn lấy ta củ mỗ người đầu, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách." Nói xong, không cho Lý Trường Thanh phản bác cơ hội, cơ vô dạ từ từ giơ lên trường đao, hỏi: "Biết lão phu đao tại sao đặt tên là Bát Xích Cương đao sao?" Ồ. Lý Trường Thanh trong cơ thể, tiên tiên càn khôn chân khí vận chuyển, kiếm thế xúc tích, xúc tích, vô hạn tiếp cận viên mãn. Không chỉ có chính mình ở xúc tích kiếm thế, Lý Trường Thanh cũng nhìn ra được cơ vô dạ ở xúc tích đạo thế. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, tại hạ nguyện nghe rõ. Cơ vô dạ lạnh nhạt nói: "Thật nhiều năm Rất nhiều người đã quên đi rồi lão phu tuyển học thành danh. Bát xích cương đao, bát xích cương đao, đao tuy rằng không có tám thước, đao khí nhưng có thể có. Ba thước 1 mét, tám thước 2 mét 6. Ầm ầm. Cơ vô dạ song chân vừa bước, nửa đoạn đỏ sấm chiến bao chập tròn, dây nặng áo giáp vang vọng bong bong, từng vòng hình vòng cương, khí hộ thể bạo phát, thân dài dày nặng thân đao một quyển quyển đao khí vần quanh. Một cơn lốc vụt lên từ mặt đất, cơ vô dạ đưa thân vào trong gió lốc, đao khí cùng dày nặng chân khí đang dệt, 10 trượng chân khí cơn lốc xoắn ốc thức nhấc lên sóng khí. Chu vi trong vòng 10 trượng, mặt đất loạn thạch, vỡ tan phiến đá. Các loại không chọn vẹn binh, khí dồn dập gặp cơn lốc dẫn dắt mà vào, trở thành cơn lốc một phần. Ông ngoang, cơ vô dạ hai tay giơ lên cao chém đao, vô tận chân khí rót vào, vũ khí trong tay hóa thành dài 8 thước đao, đao khí xuyên thấu cơn lốc kéo dài mà ra, một thanh to lớn vô cùng đao, tự cao mà xuống, lăng không một chém. Ầm ầm, 8 thước đao khí phá không chém ra, bởi vì quá mức mạnh mẽ, quá mức khắc liệt, quá mức nhanh chóng, đao khí đem không khí bổ ra thành hai đuôi sóng khí. Cơ vô dạ quát lớn nói, "Bắc xích luân vũ." Lý Trường Thanh thấy thế, tay phải cầm kiếm, tay phải hướng sau Hai đầu gối quỳ gối xúc thế giẫm một cái, hai chân lực từ địa lên. Âm một tiếng, tiên thiên chân khí bạo phát, mặt đất chu vi ba trượng hiện lên một cái thái cực đồ ấn, thái cực đồ ấn tiêu tan, chu vi ba trượng cùng nhau gao hãm một thước. Mạnh mẽ lực xung kích chảy ngược, Lý Trường Thanh một bộ thanh sam thẳng vào thanh vân, một trượng, ba trượng, 6 trượng, 10 trượng. Lý, Lý Trường Thanh một bộ thanh sam bốc thẳng lên, một tiếng hạc lệ truyền đến, chân khí hóa thành một đôi màu xanh cánh hạc, hai cánh kéo dài tới, như một con tiên hạc cưỡi mây phi thiên. Tình cảnh này làm người kinh ngạc. Lý Trường Thanh dĩ nhiên làm được nhảy một cái 20 trượng. 20 trượng, 66m, tiếp cận 70 bộ khoảng cách. Nếu là lao xuống ngang qua 20 trượng khoảng cách, thiên hạ cao thủ hàng đầu xúc thế sau khi toàn lực lao xuống không khó làm được. Có thể, đây chính là thẳng tắc bay vượt trời cao 20 trượng, quả thực không phải người thủ đoạn. Hàn Vương An chấn động nói, thật là tiên nhân thủ đoạn. Bay người đến trời cao 20 trượng sau, Lý Trường Thanh thân thể trệ không, xúc tích đã lâu chân khí cùng kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, sau đó trường kiếm chỉ tay, mũi kiếm chỉ về cơ vô gia. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Thanh một người một kiếm tà tà đánh xuống, với trên trời cao truyền đến bốn chữ: Thiên ngoại phi tiên. Ầm. Mạnh mẽ đến cực điểm khí thế bạo phát, bóng ánh đến cực điểm ánh kiếm tỏa ra, uy hoàng đến cực điểm kiếm khí từ bầu trời hạ xuống. Thời khắc này, Lý Trường Thanh người cũng như tiên, kiếm cũng như tiên, thanh sam ống tay áo như trời xanh mây trắng bình thường trong sáng thái kiệt, một người một kiếm ở trên cao mà tấn công, một kiếm giới kích tư thế uy hoàng nhanh chóng, tiết lộ làm cho tất cả mọi người cốt tủy phát lạnh kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ vô cùng, đáng sợ đến giao động thiên hạ võ giả tâm thần. Đáng sợ đến trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Mọi người nhìn thấy có tính chấn động một màn, trời cao bên trên, một luồng ánh kiếm tạt tạt bay tới, như kinh thiên chớp, như cầu vồng kinh thiên. Ngoài trăm bước, Diễm Phi Tuyệt Mỹ khuôn mặt che kín chấn động, ngự khí mất đi ngài xương ngạo nghễ, thất thanh nói, "Này một kiếm, quả thực, quả thực vượt qua phẩm tụ, dường như, dường như kiếm trung chi tiên." Tình cảnh này khiến sợ đâu chỉ Diễm Phi, cũng chấn kinh rồi đại tư mệnh, chấn kinh rồi 2000 hắc giáp kiếm lữ, chấn kinh rồi quần phong môn đệ tử, chấn kinh rồi Mạc Nha Bạch Phượng. Còn chấn kinh rồi ngàn mét ở ngoài. Cảm ứng được vô địch kiếm ý thời gian, Ngự Đầu thấy cảnh này vẻ trang, cũng chấn kinh rồi chính mang theo Triệu Lữ Yêu lui lại anh ca, cùng với bị thương nặng Triệu Lữ Yêu. Tất cả mọi người thất thần nhìn non, kiếm, kiếm tiên. Thời khắc này, Lý Trường Thanh trở thành trong thiên địa duy nhất ánh sáng. Lý Trường Thanh kiếm cùng người đã hoàn mỹ dung hợp làm một, ánh kiếm như thất luyện như phi hồng, từ phía chân trời tà tà đâm, huy hoàng mà sắc bén, không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ hậu chiêu, hắn đã xem công lực toàn thân ngưng tụ thành này một kiếm. Không có thay đổi là bởi vì không cần biến hóa. Trên đời này tuyệt đối không có ai có thể tại đây một kiếm dưới bình yên tối lui. Không có thay đổi chính là tốt nhất biến hóa, sở hữu tinh khí thần, tất cả sức mạnh, sở hữu kiếm ý hòa vào đòn đánh này, bất kỳ biến hóa nào, bất kỳ hậu chiêu chỉ có thể suy yếu mũi kiếm. Không người nào có thể hình dung này một kiếm sáng lạn cùng huy hoàng, cũng không người nào có thể hình dung này một kiếm tốc độ, này đã vượt qua kiếm bản thân, là tia chớp, là lôi đỉnh, là hủy thiên diệt địa ánh sáng. Cơ vô dạ trong lòng sinh ra cảnh giác, khí thế tuôn mở, hai tay mùa tùng, dài tám thước đao mùa tùng, một đạm một đạo tám thước đao khí tung hoành tàn phá. Đao khí xuyên thủng không trung, một hồi một hồi hướng lên trời rực rỡ ra. Bát Sích Luân Vũ. Đạo thứ nhất tám thước đao khí hướng lên trời chém ra, đạo thứ hai tám thước đao khí liên tiếp hướng lên trời phát sinh, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám. Uống nha. Cơ vô dạ chợt quát một tiếng, sức mạnh toàn thân bạo phát, trên người dày nặng hắc thiết hộ giáp ken ken ken bị nội kình nứt toác, từng mảnh từng mảnh bay ngược tứ phương. Khôi Ngô trên người, cầu chặt hai tay, tất cả sức mạnh, sở hữu khí thế hòa vào cuối cùng này một đao, cơ vô dạ bùng nổ ra từ lúc sinh ra tới nay đòn mạnh nhất. Khí thế vô hạn tiếp cận luyện khí hóa thần, ngửa mặt lên trời hét cao nói, "Cửu Sích Luân Vũ." Ầm ầm. Đạo thứ 9 đao khí hướng lên trời chém ra, này một đạo đao khí sản sinh luợt sắc, từ tám thước kéo dài vì là chín thước. Chín đạo đao khí, tám đạo tám thước, một đạo chi thước. Chín đạo đao khí một đạo nối liền một đạo, dung hợp làm một đạo vóng ánh đến cực điểm, sắc bén đến cực điểm phá thiên đao khí. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, tất cả mọi người ngừng thở. Trong mắt của bọn họ, chỉ có này một kiếm, chỉ có này một đao. Hai đạo lưu quang, một cao một hồi, lấy tia chớp như thế tốc độ trước mặt dễ ra. Vâng, hai đạo lưu quang hung hãn đụng nhau, thiên địa xuất hiện một sát na yên tĩnh, sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo hồng ánh đến cực điểm ánh sáng, tất cả mọi người bên thai truyền đến đinh thai nhức góc độ tung, lại sau đó bọn họ cảm giác được chính mình hai mắt mù, hai lỗ hai mắt thùng. Bọn họ duy nhất còn có thể cảm thụ chính là ngập trời sóng khí, sóng to sóng khí khuế tán, tràn ngập toàn bộ lộ thiên quảng trường, xung kích 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Kiếm khí cùng đao khí tràn ra trong thiên địa, phảng phất ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người cảm giác ra đông nói, cũng cảm giác mạnh mẽ khí thế lạnh triệt người có thủy. Trờn lỗ tai của bọn họ dần dần khôi phục tính giác, con mắt dần dần khôi phục thị giác lúc, Lý Trường Thanh cùng Cơ Vô Dạ đã đứng ở giữa trường, hai người quay lưng mà đứng. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, thanh sam ống tay áo hai mai buông xuống. Cơ Vô Dạ hai tay hoành đao đón đỡ, nửa đoạn chiến bảo màu đỏ chập trợ chờn. Hai người quay lưng lẫn nhau, khoảng cách 3 trượng mà đứng. Mấy ngàn người ngây người như phỗng, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 213: Cơ Vô Dạ vẫn, kiếm tiên phong hoa. Gió thu thổi phất, to lớn cung đình quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dao một tiếng, Cơ Vô Dạ trong tay bắt xích cương đao chia ra làm hai. Lô trùng bằng phẳng bóng loáng, nửa đoạn giày nặng thân đao đi rơi xuống mặt đất, đinh đường tiếng vang truyền khắp mỗi một góc. Cơ vô dạ thân thể nghiêng về phía trước, hai đầu gối bỗng nhiên một quỳ xuống đất diện, hai tay cầm đao, nửa đoạn thân đao trụ sở duy trì thân thể cân bằng, há miệng, tiếng hô khàn khàn, hơi thở mong manh. Thiên, Thiên ngoại phi tiên. Ta cơ vô dạ chinh chiến, chinh chiến một đời, Hàn Quốc mạnh nhất chi nhận, càng, càng chết ở ngươi dưới kiếm. Cơ vô dạ đứt con nói, Lý Trường Thanh, ngươi, ngươi. Xoan một tiếng, cơ vô dạ ngửa đầu, tiếng hô chô yếu tỏa ra một đóa hoa máu. Cùng lúc đó Cơ vô dạ đột nhiên há mồm, phốc một tiếng, ngửa mặt lên trời phun máu. Mặt trời chiều sáng, gió thu dần lạnh. Cơ vô dạ nửa đoạn chiến bào màu đỏ bay tán loạn, cầm trong tay nửa đoạn bát xích cương đao trụ sở, hình ảnh thủy mặc, thiên điểu thất sắc, ngửa mặt lên trời thổ huyết, huyết hầu tỏa ra huyết hoa hình ảnh hình ảnh nắt quãng. Cơ vô dạ thổ huyết, máu tươi ba thước, đầu gục xuống, khí tức đoạn tuyệt. Hắn hai đầu gối quỳ, hắn hai tay chống đoạn đao, đầu của hắn rũ xuống, thất khiếu cung huyết hầu chảy xuôi từng tia máu tươi. Lý Trường Thanh từng bước từng bước tiến lên, mũi kiếm nhỏ rơi một giọt một giọt đỏ sông máu tươi. Một bộ thành sam bị máu tươi thấm nhiễm, có chính hắn, nhưng càng nhiều là cơ vô dạng. Mỗi cái cất bước người giang hồ đều sẽ một thân vết thương, đại đại nho nhỏ chiến đấu hơn mấy trăm ngàn thứ, làm sao có khả năng mỗi một lần đều lông tóc không tổn hại đánh chết kẻ địch. Cường giả sắc thực là đạp lên kẻ địch thi thể từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ, nhưng bọn họ thắng lợi làm sao thường không có trả giá thật lớn. Rất nhanh, Lý Trường Thanh đi tới cơ vô dạng bên cạnh người, phi hồng kiếm vung lên. Bạch. Loạt xoạt một tiếng, máu tươi tung tóe, đầu người quẳng. Lý Trường Thanh tay phải cầm kiếm, tay trái nhấc lên đầu lâu. khép giọng dù gì nói, các vị hung thần, mối thủ của các ngươi đến báo." Hai ngàn Hắc Giáp Kính Lữ sắc mặt kinh biến, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Tướng quân chết, chết rồi." Đại tướng quân bị hạ giết. "Chúng ta, chúng ta nên làm gì?" "Ê, Cơ Vô Dạ là Hắc Giáp Kính Lữ duy nhất tín ngưỡng, duy nhất thần." Nhưng hôm nay, trong lòng bọn họ bên trong thần quỷ gối ở trước mặt mình, bị người chém xuống đầu lâu. "Cơ Vô Dạ, Hàn Quốc đại tướng quân, Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng, người này có thể gọi vũ phu giới cường giả, giang hồ ít có lâu năm cao thủ hàng đầu." "Cơ Vô Dạ, Dạ Mạc đứng đầu." Hàn Quốc quyền thế cao nhất người, tên của hắn bản thân liền đại biểu một đoạn truyền kỳ. Bây giờ, Lý Trường Thanh tự tay chung kết đoạn này truyền kỳ, tự tay chung kết Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất một vị chiến tướng, cũng trở thành tân truyền thuyết. Hàn Phi hồi lâu cũng không có từ cái kia một kiếm phong tình đi ra, thất thần dù gì nói, sau ngày hôm nay, kiếm tiên Lý Trường Thành chi danh vang vọng trung nguyên, vang vọng bảy quốc. Trương Lương vẻ mặt hoang hốt, tựa hồ đầu óc của hắn còn ở chiếu lại lúc trước cái kia một kiếm, thấp giọng dù gì nói, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Hàn Quốc mạnh nhất người. Hồng Liên phủ Hoa nói, mà Hàn kiếm, chính là Hàn Quốc mạnh nhất kiếm. Một cái nào đó nơi phương xa cung chiến tượng, anh ca hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp vẫn như cũ chấn động, khó có thể tin tưởng. Lý Trường Thanh Phong Thái, Lý Trường Thanh này một kiếm phong thái, nàng nhất định đời này đều không thể quên, này một kiếm phong tình cùng Lý Trường Thanh phong tình nhất định đem sâu sắc dấu ấn trong lòng nàng. Bất kỳ một vị kiếm khách nhìn thấy như vậy một kiếm, kiếm tâm đều sẽ bị lưu lại khó có thể tiêu diệt dấu ấn. Chiêu nữ yêu gần như hoàn mỹ khuôn mặt rạng ra, thấp giọng mạn ngữ nói, "Chúng ta, chúng ta đến cùng là ở cùng một cái người thế nào là địch?" Thiên hạ này, thật sự có người có thể đánh bại hắn sao? Ngoài cha bước, Diễm Phi xoay người rời đi, đại tư mệnh dập quân từng bước đuổi tới. Diễm Phi thở dài một hơi, đôi mắt đẹp sâu thẳm, đầu óc một lần lại một lần chiếu lại lúc trước cái kia một kiếm, chiếu lại cái kia cực hạn huy hoàng, cực hạn nóng ánh một kiếm. Nàng nỗ lực thôi diễn tiên ngoại phi tiên kế hở, nỗ lực tìm kiếm phương pháp phá giải, trong cơ thể nàng âm dương hai khí lưu chuyển đến mức tận cùng, trong đầu của nàng thuật chiêm tinh điên cuồng thôi diễn lên. Nhưng mà, không tới 10 cái hô hấp, Diễm Phi khí thế bắt đầu hỗn loạn, chân khí nghịch lưu, dung dung tuyệt đẹp khuôn mặt chứng đột nhiên trở nên trắng sám, môi hồng há mồm phun một cái, miệng phun máu tươi. Đông Quân đại nhân. Đại tư mệnh lập tức nâng Diễm Phi, một mặt thân thiết. Diễm Phi tiếp liền lắc đầu, nàng tự tin, sự kiêu ngạo của nàng gặp to lớn xung kích, liên tiếp dù gì nói, phá không được, phá không được. Ta phá không được hắn này một kiếm. Lại một chỗ cung tường bên trên, hai bóng người đẹp đẽ đón gió mà đứng, một bộ đỏ đậm, một bộ tử y y. Diễm Linh Cơ cùng tử nữ đứng ở cung tường bên trên, hai nữ đôi mắt đẹp si mê, Si mê Lý Trường Thành phong thái, Si mê Lý Trường Thành mạnh mẽ, Si mê cái kia một kiếm thiên ngoại phi tiên bạo phát ánh sáng. Một lúc lâu, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp như ba Nhẹ giọng cười nói, may là vệ trang tới kịp lúc, chúng ta mới không có bỏ qua trưởng thành cuối cùng này một kiếm. Nếu là bỏ qua, thật là nhiều tên ối. Từ nữ nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đúng nha, bỏ qua Lý Trường Thành, nên nhiều tên ối. Trường Thành hắn, rất yêu thích Giang Hồ đây. Từ nữ nhọn miệng cười, nói rằng, thiên hạ có hắn Lý Trường Thành, thiên hạ sung sướng, hắn cũng sung sướng. Vương cung, lộ thiên quan trường. Lý Trường Thành cất bước mà đi, hắn đi được cũng không nhanh, thanh sam nhuốm máu, trong gió tung bay, như mực hai mai chợt chợt, tuấn dật khuôn mặt hơi tái nhợt. Mỗi người đều nhìn ra được chân khí của hắn tồn rất lớn, có thể con mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng sắc bén, trên tay hắn phi hồng kiếm tỏa ra kiếm khí vẫn như cũ băng lạnh tấu xương. Lý Trường Thanh đi tới thanh ngọc hộp kiếm nơi, phi hồng kiếm trở vào bao, vỏ kiếm còn ở hộp kiếm bên trong, bảo kiếm trở vào bao trong nháy mắt, thanh ngọc hộp kiếm kẹt kẹt. Thu lại thanh mang, hóa thành một cây kiếm hộp. Sau đó, Lý Trường Thanh vung tay phải lên, thanh ngọc hộp kiếm gánh vác với phía sau, tay trái nhấc theo cơ vô giả đầu, từng bước từng bước mà đi xa, trực tiếp rời đi vương cùng. Tất cả mọi người nhìn hắn, nhìn hắn đi xa. Chỉ cần nhìn Lý Trường Thanh, trong đầu của bọn họ liền cũng không còn bất kỳ ý niệm gì, không có bất luận ý nghĩ gì. Bọn họ chỉ có nhìn, cũng chỉ có thể nhìn. Tất cả mọi người nhìn theo Lý Trường Thanh đi xa, đi xa, đi ra vương cung. Khi đến một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ. Lúc đi một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ, một cái đầu người, một đoạn truyền kỳ. Vây ngoảnh, vây ngoảnh. Đột nhiên, vương cung mặt đất chấn động, điên cuồng chấn động, vương cung bốn phương tám hướng chấn động, tiếng la duyệt, tiếng vó ngựa, binh qua thanh tử mỗi một góc truyền đến. Vệ trang xông lên trước, từ cổng phía nam giết vào. tập kích hắc giáp kính lữ phía sau, cao giọng nói, vào cùng Cần Vương. "Nhiêu nghịch người, giết không tha." Bốn phía cung tường, ba vạn đóng giữ quân xung phong mà đến, bọn họ một đường truy sát cung đình Cần Quân, mang giáp Cần Quân, cùng nhau hét cao nói, "Nhiêu nghịch người, giết không tha." "Giết, giết, giết." Hàn Vương An thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Hô, cuối cùng kết thúc." Hắn vẫn là Hàn Vương, hắn vẫn là này cái vua của nước, vẫn là Hàn Quốc duy nhất, chí cao vô thượng vương. Trận này phản loạn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhất định chỉ có hắn cái này quân vương mới được. Hàn Vương An nhưng lại không biết Hắn cho rằng chỉ có hắn biết được, đều ở Lý Trường Thanh nằm trong kế hoạch. Hắn cho rằng chỉ là hắn cho rằng. Sau đó trình diễn chính là một trường giết chóc, nghiền về một phía tàn sát. Hắc Giáp Kính Lữ cùng cung đình cấm quân liên tiếp ngã xuống, ngã vào trong vũng máu. Trận này phản loạn tuyên cáo lắng lại, rất nhiều người chỉ nhìn thấy cơ vô dạ khởi binh lưu nghịch, chỉ nhìn thấy vương cung đại loạn, chỉ nhìn thấy vệ trang đúng lúc tới rồi cần vương, chỉ nhìn thấy cái kia cực hạn huy hoàng một tức thiên ngoại phi tiên. Bọn họ nhưng lại không biết, Lý Trường Thanh mưu lược dường như hắn đâm ra thiên ngoại phi tiên như thế kinh diễm, như thế huy hoàng, như thế hoành. Lý Trường Thanh từng bước lưu tính, toán tận lòng người, thế lực khắp nơi dẫn hắn vào cục, doanh chính, Ngụy Vương, Hàn Vương, Cơ vô Dạ phụ tử, Bạch Diệp Phi, Triều Lữ Yêu, Hàn Phi, Hàn Vũ, vệ chàng, Diễm Linh Cơ, Bạch Việt Thiên Trạch, Mạc Nha Bạch Phượng, lui cuồng. Cho tới giang hồ thế lực, trong quân tướng lĩnh, bên trong đến chiến quốc công tử, quý tộc tung hành, cho tới ba quốc gia quân vương, bọn họ đều tự nguyện, hoặc là không phải tự nguyện, hoặc là vào cục nhưng không tự biết. Cuối cùng, Lý Trường Thanh được hắn muốn cùng diện, Cơ vô Dạ cùng Đường Mạt Lộ, Khải binh lưu nịch. Cuối cùng, Lý Trường Thanh tự tay chung kết vắng cửa. hạ xuống một con tuyết xác. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh đã đi ra vừa cùng, đầu óc truyền đến hệ thống cái kia lâu không gặp tiếng nhắc nhở. Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, leng keng, ký chủ đã xem tiên ngoại phi tiên truyền thừa lĩnh ngộ đến viên mãn, hiện mở khóa cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật. keng, cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật là. Chương 214, ván cờ thu lưới, kinh nền chiến trường. Vệ trang linh binh đánh tới, hắc giáp kính lư cùng cung đỉnh cấm quân không đáng để lo. Chỉ cần từng bước thu lưới, chém giết phản bội, lãng lại dung truyện. Nay một hồi Joker vô dạ khởi sướng lưu nick. Cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Thanh cần chính là cơ vô dạng lưu nghịch, từng bước từng bước nuôi tính, từng bước từng bước hạ cỡ, chính là vì để cơ vô dạng đi tới khởi binh lưu phản con đường. Chỉ có cơ vô dạng lưu phản, Lý Trường Thanh mới có thể quang minh chính đại giết hắn, thuận theo đại thế, tiêu tan tất cả lực cản đi giết hắn. Cho tới Lê dân Mạch Tính, bên trong đến vương thất quý tộc, văn võ bá quan, cho tới vương thất công tử, càng là Hàn Vương An, Hàn Quốc 7 phần 10 trở lên người hy vọng cơ vô dạng chết. Lý Trường Thanh xuất hiện, thuận theo thiên thời địa lợi lòng người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Lý Trường Thanh có thực lực này. Vương cung phương hướng ván cờ thu lưới, còn lại chiến trường cũng đều từng người thu lưới. Tân Trịnh ngoại thành, phía tây 20 dặm. Dãy núi gánh lửa ngút trời, hỏa thế lan tràn tứ phương, trong biển lửa một đạo một đạo trụ băng rời ra phán nát, hơn 1000 bộ thi thể nhằng nhịt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ áo giáp màu trắng, nhuốm đỏ mặt đất huyền băng mạnh mẽ. Thiên Trạch hai tay ôm cánh tay, sáu cái đầu rắn cốt liên hóa thành sáu cái tua vòi, bên trong bốn cái tua vòi xuyên giết một bộ thi thể, một bộ đỏ như máu áo giáp, xâm nhiễm đỏ sẫm màu tươi. Huyết giáp thống lĩnh trong tay Hồng Anh trưởng thương đi rơi xuống mặt đất. Hai tay buông xuống, đầu nuốt xuống cuối cùng một hơi sâu cũng thấp rũ xuống. Đỏ sẫm máu tươi chảy xuôi áo giáp, dọc theo áo giáp lướt xuống, tầm quân hoa mũi chân từng kia máu tươi ròng ròng. Thiên Trạch Tâm thần hơi động, sáu cái đầu rắn cốt liên bá rồi một hồi thu hồi, hai cái chém giữ hai tay, hai cái chém giữ đờ hở NL, hai cái chém giữ bắt đùi. Huyết Giáp thống lĩnh thi thể rơi xuống, khu thi ma mặt lộ vẻ si mê, ánh mắt hưng phấn nói, "Huyết Giáp thống lĩnh, Bạch Diệp Phi phó tướng, võ đạo cựu phẩm, bộ thân thể này nhất định vô cùng mạnh mẽ." Ha gặc, ha gặc, khà khà. Cúi thìa ma cười to liên lụy đến vết thương, há mồm ho ra máu, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Trạch đứng chắp tay, lòng bàn tay phải xuất hiện một vết thương, máu tươi tràn ra, năm ngón tay nắm tay che lớp vết thương, sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt thâm thẳm. Vô Song quỷ ngân thép xương sắt ra đồng cũng bị đánh vỡ, hai tay nắm chặt, nắm lấy trên người hai thanh thiết kích, xoẹt xoẹt một hồi rút ra, mang theo hai đạo huyết hoa, sắc mặt bi thốn. Bạch độc vương càng thảm hại hơn, vết lục y thượng, thất vọng tóc trắng nhuốm máu, thân thể càng thêm lỏng gọn, xem ra như là một cái gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống ống lão. Mặc dù Thiên Trạch thận trọng từng bước, từng bước tính toán, từ lâu nghiên cứu triệt để Bạch Giáp quân phương thức tác chiến, đồng thời lập ra có thể gọi hoàn mỹ đánh giết kế hoạch, có thể Bạch Giáp quân phản công vẫn như cũ vô cùng khó chơi. Bọn họ thu được thắng lợi, nhưng cũng trả giá đánh đổi. Đương nhiên, so với thắng lợi, điểm ấy đánh đổi quả thực bé nhỏ không đáng kể, chí ít Thiên Trạch trong lòng là cho là như vậy. Nhìn núi trên một ngàn tên Bạch Giáp quân thi thể, Thiên Trạch lộ ra vui sướng ý cười, cười lạnh nói: "Bạch Giáp phi, đây là Bách Việt biểu tặng đưa cho ngươi kinh hỉ, mà đây chỉ là bắt đầu." Lập tức, Thiên Trạch nhìn phía núi giường ngủ tây, lạnh nhạt nói: Đi ra đi." Vèo. Một tên thất phẩm mà thám, lưu sa mật thám mấy cái thả người đi đến giữa trường, cung kính thi lễ nói, nhìn thấy Sích Mi Quân. "Thiên Trạch, Sích Mi Long Sở, lại gọi, Sích Mi Quân." Thiên Trạch lạnh nhạt nói, nói cho Lý Trường Thành, hợp tác vui vẻ. "Sau đó lại có thêm như vậy hợp tác, Bách Việt việc nghĩa chẳng tự." Thiên Trạch đã nói, hắn rất muốn chính là Bách Diệp Phi tử vong, thứ hai là tìm được Bách Việt bảo tàng, trợ giúp chính mình phục hồi Bách Việt vương quốc. Đang khi nói chuyện, Thiên Trạch xoay người đi ra, vô song quỷ, khu thi ma, Bách Độc Vương ba người cất bước tùy tùng. Cụi thi ma phiêu sau, huyết giáp thống linh thi thể hóa thành con rối, dập khuôn từng bước tùy tùng rời đi. Thất phẩm mật thám thả người vút qua, trở lại phục mệnh. Từ Lan Sơn Trang, phía sau sơn núi, bốn người đối lập, khí thế rung động. Kinh Ngê một bộ màu đen thu eo thích khách trang, cá nghê ra cá màu đen luyện chế siêu ý điệp, hắc nghê gần cá luyện chế trường miện, màu đen tiếp thân thích khách trang phục, eo nhỏ nhắn luyện truyện, triển lộ nông ngực đường cong, lưới đánh cá miệt triển lộ trắng non chân vân vân dài. Kinh Ngê tay phải cầm kiếm, từng tia hồng nhạt kiếm khí vờn quanh Kinh Ngê kiếm tu trường kiếm thân, ánh mắt nhìn thẳng phía trước ba người. Ba tên cựu phẩm người mặc áo đen. Một người cầm đầu, cựu phẩm đỉnh cao, thân hình khôi ngô mạnh mẽ, chân khí cương mãnh bá đạo. Hai người khác mới vào cựu phẩm. Bên trong một người khí chất cùng chân khí âm nhu. Một người khác, vóc người thấp bé, tứ chi ngắn nhỏ, nhưng vô cùng linh hoạt, cầm trong tay một thước loan đao, thân thể kèn kẹt xoay chuyển, mềm mại không xương. Kinh Ngê lạnh lùng nói, "Thật là có người dám đánh tử Lan Sơn trang chủ ý. Hiện tại thối lui, có thể tha các ngươi một mạng." Một người cầm đầu, cựu phẩm đỉnh cao, lạnh lùng nói, "Để lão tử thối lui, ngươi một người phụ nữ còn chưa đủ tư cách." Giao ra muối tính bí phương, bằng không, lão tử tàn sát Tử Lan sơn trang. Kinh nghệ tóc dài tung bay, hai con mắt băng lạnh vô tình, muốn chết. Bạch, màu đen tàn ảnh lóe lên, kinh nghệ thiến ảnh rất ra, nàng tuy rằng dáng người huyền chuyển tinh tế, thân thể mềm mại bên trong nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn, nửa bước tự tại địa cảnh tu vi bạo phát, đoạt mệnh kiếm khí chấm ra. Đúng, đoạt mệnh kiếm khí. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Lý Trường Thành phát hiện, xuất thân từ La Vong kinh nghệ, lĩnh ngộ bảo vệ chi tâm kinh nghệ, có thể hung lệ rất tróc, cũng có thể hộ vệ trong lòng yêu, dĩ nhiên độ cao phù hợp đoạt mệnh thập tam kiếm. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh đem phía trước 13 kiếm truyền thụ cho Kinh Ngê, chợt Kinh Ngê tiến thêm một bước, sững ngảy bước vào địa cảnh. Nay một kiếm giết ra, Kinh Ngê kiếm khí bóng chồng đầy trời, bởi vì Kinh Ngê kiếm đặc tính, thêm vào Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm đặc tính, Kinh Ngê một người một kiếm thẳng tắp đâm ra, phảng phất một cái màu đen Kinh Ngê cá sấu khổng lồ hiện ra vào biển sâu. Ầm. Kinh Ngê kiếm bạo phát kinh thiên sắc cơ, Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm đến trong tay nàng dĩ nhiên sản sinh thuộc vệ bản thân nàng biến pháp, uy lực không một chút nào yếu hơn Lý Trường Thanh cự phẩm cực hạn tu vi lúc triển khai 13 thức. Tiên Tiêu Cựu phẩm đỉnh cao cao thủ nộ quát một tiếng, trường kiếm chém ra, đó là một thanh cương mãnh bá đạo kiếm khí, kiếm khí bá đạo phi thường, một đạo một đạo kiếm khí rít ra. Ken ken ken. Tráng bại chỉ trong nháy mắt, sinh tử chỉ ở tấm lòng. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ mười mấy chiêu, ánh kiếm lóe ánh, kiếm khí tàn phá, chân nguyên sóng khí quét sạch tứ phương. Soạt một tiếng, kinh nghe kiếm cắt chém mặt nạ màu đen, mang theo một tia vết máu, Cựu phẩm đỉnh cao cao thủ kêu thảm thiết, "A, con mắt, con mắt của ta." Nhị đương ra. Khí chất âm nhu Chân khí âm nhu mặt nạ nam tử mặc áo đen ngự khí cấp thiết, lóe lên lùi về sau ba trượng, tay trái nâng trong miệng hắn nhị đương gia. Nhị đương gia phẫn nộ quát, số đàn bà, lão tử muốn giết nàng, giết nàng. Nhị đương gia, chúng ta đi mau. Người này tu vi và kiếm Phật đều ở ngươi trên ta, ba người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Chậc, người này mở miệng hạ lệnh, đối với một người khác hạ lệnh. Nghe vậy, cái kia tứ chi ngắn nhỏ, vóc người thấp bé, cầm trong tay một thước loan đao nam tử mặc áo đen thả người vút qua mà đến, hai người hai bên trái phải nhấc lên nỗi giận nhị đương gia. Nhanh chóng mà chạy. Kinh Nghê tay ngọc vung lên, thon dài tinh tế chân một dẫm mặt đất, mạnh mẽ sóng khí từ trong ra ngoài bạo phát, một người một kiếm lượn vòng rất xa, lạnh lùng nói, các ngươi đi không được. Hắn đã nói, bất kỳ tự tiện xông vào Tử Lan Sơn cho người, giết không tha. Chân khí âm nhu nam tử phất tay, độc dược ám khí đánh hứng ra, phun ra các loại khói độc ám khí, giết hướng về Kinh Nghê. Kinh Nghê biến sắc, dáng người sau toàn bẹn ngược, trường kiếm vung lên, kiếm khí đập vỡ tan ám khí, đánh tan khói độc. Cách cạnh, màu đen dày cao góc vững vàng rơi xuống đất, Kinh Nghê ngẩng đầu lại nhìn lên, ba người đã đi xa. Bóng lưng vút qua, nhảy xuống phía sau núi, lao nhanh rời đi. Kinh Lê đang muốn thả người đu theo, đột nhiên dừng lại. Nếu như là Điệu Hồ Ly Sơn, nàng này một truy chẳng phải là chúng kế, con gái A ngôn, muối tinh phương pháp phối chế, Tử Lan Sơn trang trên dưới làm sao bây giờ? Lý Trường Thanh giao cho đồ vật của nàng, nàng nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Ba người mà chạy rời đi, liên tục lao nhanh 1 phút mới dừng lại. Nhị Dương gia kéo xuống khăn che mặt, mắt phải máu tươi nhỏ xuống, con ngươi đã bị mũi kiếm đâm thủng, cũng không còn chữa khỏi khả năng. Đáng ghét, đáng ghét. Nếu không là lo lắng bại lộ thân phận Lão tử không thể đeo hộ phách bội kiếm, người ta ba người cũng không thể dùng địa trạch mà 24 đại trận đối địch, chỉ là một cái đàn bà, muốn giết nàng dễ như ăn cháo." Âm nhu nam tử trấn an nói, Nhị Dương gia bất giận, dù sao chúng ta ai cũng lường trước không tới, Tử Lan trong sơn trang vẫn còn có một vị nữa bậc địa cảnh cao thủ, hơn nữa người này tu vi và kiếm thuật mạnh mẽ, chỉ sợ khoảng cách chân chính tự tại địa cảnh đã không xa. "Đáng trách, đáng trách." Nhị Dương gia giận dữ nói, mối thù này, ta sớm muộn phải báo. Ngoài trăm bước, nơi nào ở đó núi rừng. Nông ra bốn nhạc đường chủ tư đồ bằng lý, Một cái tự gọi dân cờ bạc nam tử, đứng chắp tay, sắc mặt ngưng trọng nói, không nghĩ tới điện hổ, điện trọng, Ách nô giết người ba người đồng thời ra tay, cũng bị tự Lan Sơn trang ẩn náu cao thủ kích thương. Lưu Sa cũng thật là ngọa hổ tàng long. Tư đồ Vạn Lý liếc nhìn, nhìn tự Lan Sơn trang phương hướng, đưa khí ngưng trọng nói, "Then chốt còn rất thông minh, không có truy sát đi ra, cho có lòng người thừa cơ lợi dụng." Tư đồ Vạn Lý than nhẹ một tiếng, chuyện đến nước này, hắn cái này có lòng người cũng chỉ đành rời đi. Chương 215, phản loạn lắng lại, Hàn Vũ đối với Hàn Phi đố kỵ. Đang lúc hoàng hôn, Hàn Quốc Vương cung, xa xỉ kiễm ra khỏi vỏ, đủ để lãng lại phán quân phàm ba, chém lấy hết tất cả dung chuyện. Hàn Quốc Vương cung nghị triều đại điện, chiêu dương điện, văn võ bá quan đứng vương chiếu tụ hội, người khác nhau mang theo không giống nhau tâm tình. Cơ vô dạ một mạch phe phái người lo sợ bất an, Minh Châu phu nhân thất sủng, cơ đại tướng quân cũng thất sủng, đồng thời khởi binh tạo phản thất bại, đầu một nơi thân một nẻo. Cơ vô dạ chết rồi, không thể kìm được bọn họ không hoảng hốt, trong ngày thường bọn họ cùng Hàn Vũ đối nghịch, cùng Hàn Phi đối nghịch, cùng tướng Quốc Trương khai địa đối nghịch, ỷ vào cơ vô dạ chỗ dựa, làm việc càn cู่. Lưu lại không ít làm ác. Vì lẽ đó, bọn họ giấu trong lòng không an lòng tư tiến vào triều đình. Tứ công tử Hàn Vũ một mặt bình tĩnh, cùng Hàn Phi gặp thoáng qua lúc, gửi khẽ một câu nói, lưu sa thủ đoạn cao cường. Hàn Phi nhẹ nhàng gật đầu, không trả lời, không giả ngu, cũng không để ý tới. Trương Khai Điệu cất bước đi tới, bởi vì một đời chính địch cơ vô dạ chết đi, hắn dáng đi mệ mải ba điểm, cặp mắt cùng Hàn Phi đối diện, lộ ra tán thưởng vẻ mặt. Lúc trước, Trương Khai Điệu rất không thích Hàn Phi cái này lưu luyến với Kha Vũ vương cũ công tử, làm sao cháu ruột Trương Lương cùng cũ công tử Hàn Phi là quản bảo chi giao. Theo Hàn Phi một lần một lần đánh bại dạ mạc, chiến lộ phong mang, đứng vững chiều đỉnh sau, chương khai địa mới dần dần có đổi mới. Thế nhưng, chương khai địa vẫn như cũ cho rằng Hàn Phi lộ hết ra sự sắc bén, tổng yêu nhắc lên song gió, đối nhân xử thế cũng có nho ra trùng trùng chi đạo, cùng lão luyện thành thục ý nghĩ khác đi ngược lại. Nhưng hôm nay, Lưu Sa đấu thất bại phỉ thủy hổ, sau đó trong bóng tối mưu tính kinh thiên mưu trí, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem Tân Quốc, Ngụy Quốc, Hàn Quốc dạo vào bên trong, loạn bên trong thủ thắng. Minh Châu phu nhân bị Vương thượng quát vì là yêu nữ, triệt để thất sủng. Cơ vô dạ Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chi tướng, Hàn Quốc thượng tướng quân, trong bóng tối khống chế Hàn Quốc vương, lại bị bọn họ tính toán đến khởi binh ngừa phản. Hơn nữa, ở cơ vô dạ khống chế 8, 9 phần 10 phần thắng tình huống, Lưu Sa vẫn như cũ lại một lần chuyển bại thành thắng. Cơ vô dạ này một đời chỉ thua lần này, có thể chính là lần này thất bại, cơ vô dạ thua trận tính mạng, thua trận thượng tướng quân vị trí, thua trận dạ mạc tốt đẹp thế quốc, 20 năm lưu tính phó chư nước chạy, tất cả thanh linh. Hàn Quốc từ đây lại không cơ vô dạ. Thuộc về dạ mạc thời đại, kết thúc. Thuộc về Lưu Sa thời đại, đến Trương Khai Điệu lúc này giờ khắc này đột nhiên cảm thấy, hay là lưu sa khống chế Hàn Quốc triều chính, hữu công tử Hàn Phi kế thừa vương vị mới là Hàn Quốc duy nhất lâu dài chi đạo. Vì lẽ đó, Trương Khai Điệu đối với Hàn Phi lộ ra mấy phần chưa bao giờ có thiện ý. Hàn Phi mỉm cười gật đầu, đứng ở Trương Khai Điệu bên cạnh người. Rất nhanh một đám văn võ bá quan đứng ở trong triều đình, Hàn Vương An cất bước đi tới. Đại vương đến. Quan văn đứng thành hàng, vẫn như cũng là Trương Khai Điệu, Hàn Vũ, Hàn Phi ba người dẫn đầu, Trương Lương mọi người kém hơn. Duy nhất không giống, cũng là tối khác nhiều, là võ quan đứng thành hàng. Vệ trang một bộ đồ đen, một thước nửa trắng phát áo choàng, trong tay sa xỉ còn ở chảy xuống máu tươi, từng tia máu tươi ròng ròng, cầm kiếm ôn quy nói, "Khởi bẩm vương thượng, sở hữu loạn thần tặc tử đều bị thanh trừ." Hàn Vương An ngồi ngay ngắn vương tọa, vui mừng nói, "Khổ cực vệ ái khanh. Ái khanh không hổ là quỷ cốc chuyên nhân, có ngươi ở, quả nhân có thể vô tư." Vệ trang ôn quy nói, "Vương thượng quá khen." Sang. Sa xỉ kiểm trở vào bao, vệ trang một bộ đồ đen, thô bạo lấp liệt, cầm kiếm đứng ở một đám võ quan đứng đầu. Ngày hôm nay là một cái đặc thù thắng ngày. Cho nên đối với vệ trang cầm kiếm vào triều đường mọi người không dám có chế trách, đồng thời điều này cũng thể hiện Hàn Vương An đối với Hàn Phi, đối với vệ trang mọi người tín nhiệm. Thực ngày hôm nay, chỉ cần Hàn Phi đồng ý, hắn hoàn toàn có thể trọng thương Hàn Vương An, chém giết tất cả người chứng kiến, sau đó giá họa cho cơ vô dạng, nói cơ vô dạng hành thích vua, đánh sịu quân vương, bị bệnh liệt giường. Sau đó, Hàn Phi mang theo đánh chết nghịch tặc to lớn công, thêm vào vệ trang xuất lĩnh 3 vạn đóng giữ quân năm nữa, tiếp trưởng toàn bộ vương cung, sau đó điều phối còn lại 2 vạn đóng giữ quân bảo vệ quanh tân kinh thành, đăng cơ trở thành tân vương. Thế nhưng Hàn Phi không muốn làm như vậy, hắn cũng không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, hành vi của hắn liền cùng trong lòng mình pháp lý xung đột, chính mình đánh bại chính mình thành lập pháp, hắn pháp lý bên trong, hành thích luôn nhưng là to lớn nhất tội. Đây chỉ là một. Điểm thứ hai, Hàn Phi làm như vậy, nhất định sẽ cùng muội muội Hồng Liên cắt đứt. Điểm thứ ba, Hàn Phi đăng cơ vân vị, tương đương với trực tiếp đứng ở hết ý hầu phía đối lập, thống lĩnh 10 vạn biên quân, tay cầm 3000 bạch giáp quân bạch diệp phi gặp làm sao làm? Thỏa hiệp giao ra binh quyền. Vẫn là khởi binh làm sự tình. Bất luận làm sao Yếu nhất Hàn Quốc đã không chịu nổi dung chuyện, miễn cho đưa tới bốn phía ngụy trang đã lâu đàn sói tấn kích, dẫn đến cả đất nước sụp đổ. Vì lẽ đó, Hàn Phi không thể là vương, chỉ ít hiện lại không thể là vua. Triều đình trên, Hàn Vương An nhìn chung quanh chúng thần, nội trận lôi đỉnh, tại triều công đường triển lộ quân uy, một đám quan chức dồn dập sợ hãi, liên tiếp chịu thua, khuê lơn, biểu thị trung tâm. Phát tiết sau khi, Hàn Vương An trong lòng thoải mái rất nhiều, cất cao giọng nói, lần này đều nhờ lão cựu tốc chí damưu, liêu địch với trước tiên, sớm làm tốt phòng hộ, ngăn trở tứ phương cửa cung nhất thời nửa khắc. Sau đó, Toàn lại lưu sang nghĩa sĩ vào cung hiệp trợ binh giáp giết địch, chặn lại cơ vô dạ cùng hắc giáp kính lư. Cuối cùng, Tê đại vệ trang xuất lĩnh ba vạn đóng giữ quân hội viên, dành cho phản quân một đòn chí mạng. Đương nhiên, Thường Lăng Vương, Hàn Giang thống lĩnh mấy người cũng đều lập xuống không nhỏ công lao. Tê Hàn Vương An cuối cùng nói, quả nhân hôm nay mệt mỏi, đợi ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại luận công ban thưởng, mời khen tất cả có công người. Mọi người chắp tay cúi đầu nói, Đại vương Văn An, chúng ta xin cáo lui. Trương tướng quốc, lão Cửu, lão tứ, ngươi ba người lưu lại. chính phải rời đi ba người dừng bước lại. Rất nhanh, vệ trang, Trương Lương mọi người dồn dập rời đi, chỉ để lại Trương Khai Địa, Hàn Phi, Hàn Vũ ba người. Hàn Vương An hỏi, "Lão Cửu, nghĩa sĩ Lý Trường Thành đánh chết nghịch tặc cơ vô dạ, giải trừ quả nhân đại họa tâm phúc, quả nhân muốn tưởng thưởng trọng hậu hắn, sáng sớm ngày mai ngươi có thể không gọi hắn cùng vào cùng ý kiến." Hàn Phi cười khổ nói, "Phụ vương, Lý huynh làm người không màng danh lợi, như nhàn vân giá học bình thường, không thích nhất triều đỉnh chính sự, chỉ sợ hắn sẽ không tới." "Ai chuyện này?" Hàn Vương An tiếc nuối nói, "Như vậy Trung Dũng nghĩa sĩ" Đại Hàn cử thế vô song, quả nhân còn muốn nhận lệnh hắn vì là cung đình cấm quân thống lĩnh đây. Tứ công tử Hàn Vũ vầng trán đọc lại, chức vị này nhưng là khá quan trọng. Hàn Phi cười khổ, lần này hắn là thật cười khổ, nói rằng, Lý huynh chỉ sợ thật sẽ không tới. Vậy coi như, Hàn Vương An tiếc nuôi nói, lão Cửu, ngươi ngày mai thế vi phụ nói một tiếng cảm ơn, cung tử quốc khố lấy tam thiên kim tặng cho Lý Trường Thanh, thành tựu tạ lễ. Hàn Phi ôm quyền thi lên nói, phụ vương anh minh. Sau đó, Hàn Vương An hai con mắt nưng lại, nhìn phía Hàn Vũ, lạnh lùng nói, lão tứ, Quả nhân nghe nói ngươi gần đây cũng cơ vô dạ phụ tử tự tư, tư giáo rất dạy. Hàn Vũ biến sắc, giải thích, phụ vương, Nhi thần lúc trước cũng là bị cơ vô dạ phụ tử cho che đôi mắt. Vốn cho là bọn họ phụ tử là ta đại hàn trung thần tướng tài, lúc này mới cùng với thân cận. Nhưng không ngờ cơ vô dạ phụ tử như vậy lòng mông dã thú, phụ lòng phụ vương tín nhiệm. Hàn Vũ gấp lửa bỏ tay người nói, Nhi thần đúng là nghe nói Lao thập tam cùng cơ vô dạ mới thật sự là tư giáo rất dạy, cơ vô dạ mưu làm trái trước, đã từng có người nhìn thấy Lao thập tam tiến vào cơ vô dạ phủ đệ. Cái gì? Hàn Vương an hai con mắt ngưng lại. Giận dữ nói, "Hừ, cái này lão thập tam, hắn muốn làm cái gì?" Hàn Phi hai con mắt nưng lại, thầm nghĩ trong lòng, "Tử ca, này sẽ không phải là ngươi sắp xếp đi." Hàn Vương An ngồi xuống nói, "Quả người đã sai người sao đi cơ già, nếu như lão thập tam thật sự ở, bản vương chắc chắn sẽ không dễ tha hắn." "Được rồi, bây giờ nói nói chính sự." Hàn Vương An phân phó nói, "Trương tướng quốc, lão tứ, lão cửu, các ngươi khổ cực một đêm, dựa theo quân công to nhỏ viết một cái chương trình, quả nhân ngày mai nếu bản về công ban thượng." Ba người ôn quyền thi lên nói, "Nặng." Nhìn theo Hàn Vương An đi xa, Hàn Vũ sắc mặt lưng lại, lập tức cười nói: "Chúc mừng Lao Cửu đẩy đổ cơ vô dạng, Lưu Sa từ đây một nhà độc đại, chấp trưởng triều đình." Hàn Phi sắc mặt bình tĩnh nói: "Tứ ca lời ấy ý gì? Cửu đệ nghe không hiểu." Hàn Vũ cười khẽ: "Thế à?" Cười cợt, Hàn Vũ liền không nói. Nhưng là, trong lòng hắn, cỡ nào đấu kỵ Hàn Phi, đấu kỵ chính hắn một cái Cửu đệ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lưu Sa nhân tại đông đúc, khắp nơi kỳ nhân dị sĩ hội tụ. Quỷ cốc vệ trang vốn là thiên hạ cao cấp nhất nhân kiện, mà Lý Trường Thanh, quỷ mưu tài năng, làm người thay đổi sắc mặt, kiếm thuật cao. Thần ma túi đầu. Dựa vào cái gì nhân vật như vậy cũng hội tụ đến giả chín bên người? Dựa vào cái gì? Lao Cửu, ta Hàn Vũ đến cùng nơi nào không bằng ngươi? Chương 216, Lý Trường Thanh rơi lệ, tử nữ thật đau lòng. Đang lúc hoàng hôn, ngoại thành hồn dã. Nơi này vô cùng thê lương, vô cùng thanh đụ, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một tòa một ngôi mộ đầu lẳng lặng sừng sững, từng khối từng khối làm bằng gỗ bia mộ đón gió thu mà đứng. 135 một ngôi mộ, dẫn đầu một tòa, Lý thị thôn chính ngôi mộ. Làm bằng gỗ bia mộ dưới, trưng bày một cái đầu lâu, cơ vô dạ đầu lâu. Hai con mắt của hắn vẫn như cũ không cam lòng, một đôi con ngươi trừng tròn xoe, sát khí tụ mà không tiêu tan, cực kỳ giống con trai của hắn cơ nhất hộ khi chết vẻ mặt. Lý Trường Thanh siem y nhón máu, nghiêng người dựa vào trên một cây đại thụ, thanh ngọc hộp kiếm đứng ở bên cạnh người, tay phải giơ lên cao cái vỏ rượu tùy ý, rượu rầm rầm tung ra. Đáp lễ hơn trăm cái vong linh sau, Lý Trường Thanh cầm trong tay vỏ rượu ngửa đầu uống ngực, rượu chảy ngược khoe miệng, rượu rơi ra vào áo, rượu xâm nhiễm thân thể, cả người mùi rượu. Khắc khắc. "Một cái ổ tôi." Lý Trường Thanh ho khan nói, "Ta nếu là về sớm một chút nên thật tốt." Về sớm một chút hay là hết thảy đều không giống nhau. Ta đồng ý quá các ngươi vinh hoa phú quý, các ngươi cho rằng là ta rợi làng thời gian một câu lời nói đùa. Nhưng này, nhưng là ta có thể cho các ngươi tốt nhất báo lại. Giơ tay, nâng rượu, uống ngừng ngực, cuồng say. Rầm, rầm. Lý Trường Thanh ha một hơi, chập chân tốc dài, rượu nhẹ tung tung tóe, tự khóc tự cười nói, cũng còn tốt ta làm được, không phải vậy ta với Tâm Hạ An. 153 ngày, một ngày không giết cơ vô dạng, một ngày không lấy hắn đầu người hiến tế các hư thần, ta Lý Trường Thanh lại có gì khuôn mặt đến thấy các ngươi. Ta làm được Cơ vụ dạ đầu người mang tới. Lý Trường Thanh tùy ý rượu, rượu dâm dẩm rơi ra, sắc mặt ưu thương nói, các ngươi ngủ yên đi, ngủ yên đi. Mười trượng ở ngoài, núi rừng chuyển đến dị hưởng. Bá, bạch. Tiểu Trương phu xe cùng một cái khác thất phẩm mật thám lóe lên mà ra, chặn lại người đến. Tiểu Trương nhìn thấy người đến, bọn họ lập tức ôm quyền ti lễ, sắc mặt cung kính nói, tử nữ lão đại. Tử nữ một bộ cổ tieu trang phục, một đầu vương trâm tóc tím, một đôi cảm động mắt tím, cái kia một tấm tinh xảo khuôn mặt lộ ra đau lòng, hỏi, hắn uống bao nhiêu? Tiểu Trương phu xe nói, tiên sinh hắn đã uống 18 đản. bất luận người nào khuyên đều không dùng. Tử nữ phất tay nói, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Hai người ung quyển, thân pháp lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rời đi. Tử từ nữ từng bước từng bước tiến lên, đôi mắt đẹp si mê, đôi mắt đẹp đau lòng, nàng từ từ ngồi xổm người xuống, cúi ngồi trên mặt đất Lý Trường Thanh nhìn thẳng, môi hồng khẽ mở, lực khí dịu dàng thuộc bị, nhẹ giọng nói, theo ta về nhà, về Tử Lan sơn trang. Lý Trường Thanh vẻ mặt mẫn ra, hai con mắt xuất thần nhìn tử nữ. Về nhà? Đã lâu, đã lâu không có nghe được câu này. Nhìn thấy này đôi mắt, tử nữ phương tâm rung động. cũng vương tâm thu đầu, nàng chưa từng gặp Lý Trường Thanh lộ ra quá như vậy ánh mắt, đây là một đứa bé mới có ánh mắt. Lý Trường Thanh hai con mắt hiện lên giọt nước mắt, hỏi, "Ngươi biết không? Ta này một đời từ sinh ra đến hiện tại, tính cả ngày hôm nay, cũng chỉ đã khóc 3 lần. Lần thứ nhất khóc, bởi vì phụ thân chết vào bệnh dịch. Lần thứ hai khóc, bởi vì mẫu thân chết vào giường bệnh. Lần thứ ba khóc, hôm nay tế điện hương thân vong linh." Lý Trường Thanh ngửa ra sau, sau não rượi vào thân cây, lặng lặng ngồi bất động, nước mắt xẹt qua hai gò má, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ta đang nghĩ Thiên hạ này giống như ta kẻ đáng thương, có phải là còn có rất nhiều, thậm chí mấy chi không rõ. Duy nhất không giống chính là, ta Lý Trường Thanh có thể coi chính mình làm chủ, vì chính mình giữ gìn lẽ phải. Nhưng bọn họ đây, bọn họ có thể dựa vào ai? Lý Trường Thanh cười khổ nói, đều là viêm hoàng một mạch, Cửu Châu con dân, sao đến nỗi này, sao đến nỗi này? Vì giết cơ vô dạng, có bao nhiêu người chết ở Tam Ưu tình dưới, bao nhiêu gia đình vợ con ly tán, nhưng là ta còn phải tiếp tục đi, còn phải tiếp tục đi a. Lý Trường Thanh tự nhủ, ta hy vọng Cửu Châu có thể thống nhất. Ta hy nhìn thiên hạ giẫm tiểu giết chó, ta hy vọng phân tranh không ngừng mấy trăm năm thời loạn lạc có thể thái bình. Vì cái mục tiêu này, ta biết ta nhất định phải lấy phương thức như thế tiếp tục tiếp tục đi, đi tới cuối cùng, đi qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đi qua vô số người thi thể. Chỉ có cừu châu niết bàn, chỉ có trải qua hãm dám, mới có thể đi ra vạn thế thái bình. Từ nữ nghe vậy, tay ngọc lướt qua Lý Trường Thanh tuấn giật khuôn mặt, biến mất nước mắt của hắn, nửa khi Ôn Mị nói, ngươi không có sai, sai chính là cái này thế đạo. Hơn nữa, vừa vặn ngược lại, cái này thế đạo cần người như ngươi. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, "Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta mệt mỏi. Cho ta uống rượu, ngủ ngủ một giấc, ngày mai cố gắng nữa." Từ nữ đôi mắt đẹp rớt cát nói, "Được, ta chờ ngươi, chờ ngươi uống, nhìn ngươi uống. Ngươi liền yên tâm uống đi, uống say, ta mang ngươi về nhà." Lý Trường Thanh nở nụ cười, "Ha ha, tốt. Rầm, rầm." Lý Trường Thanh dựa thân cây ngửa đầu, tay phải giơ lên cái vỏ rượu từng ngụm từng ngụm uống ừng ực, mỗi một lần đều muốn uống ừng ực mấy hơi thở mới dừng lại nghỉ ngơi. Lý Trường Thanh mỗi một lần dừng lại, cũng sẽ cùng Từ nữ nói lên vài câu. Từ nữ cô nương Cảm tạ ngươi. Ta biết, mỗi khi gặp ngày lễ, đều có người vì là phụ thân ta, mẫu thân ta mộ, cho bọn họ bày đổ cúng tế phẩm, cho bọn họ đốt cháy tiền giấy, cùng bọn họ trò chuyện, nói cho bọn họ biết ta bây giờ tất cả tin tức. Ngươi an bài trước Hồng Du, sau đó là Lộc Ngọc cùng phong nhặt việc, sau đó chính ngươi cũng sẽ đến. Lý Trường Thanh cười khổ, so với các ngươi, ta đứa con trai này có phải là quá bất hiểu. "Ây, từ nữ cô nương, ngươi rất đẹp, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta đã nghĩ nói rồi, cách, rượu cách." Chỉ tiếc lời chưa kịp ra khỏi miệng, không nhịn được muốn khí một mạch ngươi. Ngươi rất đẹp, ngươi rất quyến rũ, ngươi rất đoan chàng, ngươi rất lý trí. Ngươi mỹ nhân như thế có vẻ tức giận quả thực đáng yêu cực kỳ. Ha ha. Ê, từ nữ cô nương, ngươi biết ngươi nơi nào đẹp nhất sao? Ngươi eo thật nhỏ, thật dài, nhất định rất trơn. Ê, từ nữ dở khóc dở cười, vừa bực mình vừa buồn cười, khen chốt nàng vẫn chưa thể lấy người. Lý Trường thanh thả xuống cái vỏ rượu, nửa mê nửa tỉnh ánh mắt nhìn từ nữ, hai con mắt bắt đầu lảm dạ, thân thể bắt đầu lay động, đứa quấn nói, từ nữ cô nương, ta cách, rượu cách, ta. Lý Trường Thanh đổ phiến diện ngã xuống. Từ nữ tay ngọc ba quắc, đem Lý Trường Thanh ôm vào lòng, lại đau lòng vừa tức nào, tức giận nói: "30 đản, 30 cân, biết ngươi nội lực thâm hậu, biết ngươi ngàn chén không ngã, nhưng cũng không có uống như vậy." Một lúc lâu tử nữ thầm thầm thở dài nói: "Ai, ngươi nhất định rất mệt." Từ nữ vác lên thanh ngọc hồ kiếm, hai tay ôm ngang lên Lý Trường Thanh, cất bước rời đi. "Chúng ta về nhà. Về nhà ngủ ngủ một giấc, chờ ngươi không mệt, chúng ta lại tiếp tục, tiếp tục cố gắng." Từ nữ huyền chuyển tiến ảnh càng đi càng xa, âm thanh trí tuệ ôn mị. Từ Lan Sơn trang không có ngươi không thể được, Lưu Sa không có ngươi không thể được, thiên hạ này không có ngươi không thể được. Ta cũng không thể không có ngươi." Từ nữ câu nói sau cùng nhẹ nhàng, phiêu phiêu, tiêu tan ở núi rừng bên trong, ngoại trừ bạn thân nàng, cũng không còn người thứ hai nghe được. Câu nói này vốn là không phải muốn nói cho Lý Trường thanh nghe, mà là nàng nói cho mình nghe. Mỗi người đều cần nghe một chút tiếng lòng của chính mình, nghe một chút chính mình chân tâm. Một ngày này, thời khắc này, Từ nữ nghe được chính mình chân tâm. Từ nữ đi không lâu sau, một bộ đỏ đậm xiêm y đi ra núi rừng. Đi đến trước kia Lý trưởng thanh uống rượu cùng tử nữ tán gẫu địa phương. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp như nước, quần dài chập tròn, chân ngọc phơi ra dài, tinh xảo khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ưu thường, nguyên lai trưởng thành hắn cũng sẽ mệt, hắn cũng sẽ rơi lệ, hắn cũng cần ấm áp. Diễm Linh Cơ đột nhiên cười nói, tuy rằng chậm lần này, nhưng không phải là mỗi lần đều sẽ là hậu. Tử nữ tỉ tỉ, tạm thời nhường ngươi trước tiên thắng một ván. Chương 217, tử nữ chi tâm, chúng nữ đều biết. Thử Lan sơn trang, trang viên ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng. Tử nữ hoài lâu Lý trưởng thanh nhảy xuống ngựa xe. Nàng trong lòng Lý Trường Thanh đầy người mùi rượu, một bộ thanh sam nhiễm phải máu tươi, rượu, tuấn lãng ngũ quan trắng sám, giữa hai lông mày có ba điểm mẩn mỏi. Lộc Ngọc, Lý đại ca, Hùng Liên, tự nữ tỷ tỷ, Trường Thanh hắn, Kinh Nghê, hắn không có sao chứ? Hàn Phi cần phải xử lý chính vụ, vệ trang cần ổn định quân đội, Trương Lương hiệp trợ quản lý Bắc Quan, bọn họ đều có từng người sự cần gấp xử lý. Hùng Liên cùng Lộc Ngọc nhưng là ra khỏi cung, Hàn Quốc phản loạn mới vừa lắng lại, toàn quốc trên dưới cần gấp động viên, quân đội cần gấp động viên, các quốc gia phản ứng cần gấp ứng đối. Vì lẽ đó Hồng Liên ngày hôm nay xuất cùng so với bất cứ lúc nào đều nuốn dễ dàng. Từ nữ nhìn chúng nữ, khẽ cười một tiếng, khí chất vẻ đến nhũ, cao quý đoan trang, rất có ngự tỷ đại khí, ngự khí có động viên lòng người mị lực. Yên tâm đi, hắn chỉ là mệt mỏi, ngủ ngủ một giấc là tốt rồi." Từ nữ giải thích một câu sau, ôm áp Lý Trường Thanh đi vào trang viên, hướng đi bên trong. Mọi người tùy tùng tiến lên, dặm quân từng bước, mỗi người đều đang lo lắng Lý Trường Thanh. Mặc dù biết Từ nữ tỷ tỷ lời nói là thật sự, bọn họ vẫn là không nhịn được lo lắng Lý Trường Thanh. Nguyên lai like, Trường Thanh cũng có thất tình lục dục, cũng có sướng vui lao buồn, hắn gặp hài lòng cũng sẽ thương tâm. Hắn tuy rằng thường xuyên hào khí vẫn làm, có thể tình cờ cũng sẽ tâm tình thâm mỹ. Sau nửa canh giờ, Từ nữ cho ngủ say Lý Trường Thanh một dục, thay đổi y đi. Dương trên, Lý Trường Thanh người mặc một bộ thuần trắng áo ngủ, hai con mắt ngủ say, ngọa mi nồng nặc, ngũ quan tú lãng, ngủ say vẻ mặt nhưng làm cho người ta một loại ngoan ngoãn cùng tính trẻ con. Từ nữ trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Lý Trường Thanh hai gò má, môi hồng hơi mím nở nụ cười, đứng dậy rời đi. Một tiếng "cọt kẹt", cửa phòng che đi. Từ nữ xoێن người, Chúng nữ một độ ngở vực vẻ mặt nhìn nàng. Các ngươi làm sao? Tử nữ dạ trang không rõ. Diễm Linh Cơ từ lâu trở về, khẽ cười một tiếng, nụ khi ôn mỹ như nước, tử nữ tỷ tỷ này không phải biết rõ còn hỏi mà. Hồng Liên nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo nói, tại sao là ngươi cho trưởng thành tắm rửa thay y phục? Lộc Ngọc đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn nàng tử nữ tỷ tỷ. Kinh Ngê xoay người nói, ta đi chăm sóc gá luôn. Bầu không khí không ổn, lưu, lưu. Tử nữ nhếch mặt, ngữ khí mang tới uýt có uy nghiêm, nói rằng, hiện tại, trưởng thành nghỉ ngơi. Thế nhưng chúng ta còn có rất nhiều sự cần phải đi làm. Cổ phong môn đệ tử, thất tuyệt đường đệ tử, người bình thường, người chết, dựa theo tương ứng chương trình số tiền lớn trợ cấp, đây là một. Từ nữ tiếp tục nói, hai, lập tức mật tin một phong cho doanh chính, lấy trưởng thanh giọng điệu đạo một tiếng cảm tạ, đồng thời đem sự tình đầu đuôi câu chuyện phụ trên. Lục Ngọc hỏi, từ nữ tỷ tỷ, tại sao muốn mang vào toàn bộ sự tình đầu đuôi? Từ nữ nhìn phía Lục Ngọc, từ từ nói, doanh chính giúp lưu sa một lần, dựa theo quyết định, trưởng thanh cần vào tần giúp đối vương một lần. Trưởng thanh càng mạnh, nhu lực càng cao, liền sẽ càng được doanh chính coi trọng. Chỉ có doanh chính càng ngày càng coi trọng trưởng thành, hắn lúc này đi Hàm Dương mới có thể càng an toàn. Chúng nữ gật gù. Từ nữ vất tay nói, hiện tại các ngươi từng người đi làm. Mật tin ta đến viết. Lộng Ngọc các nàng gật đầu rời đi, được rồi, Từ nữ tỉ tỉ. Diễm Linh Cơ xoay người thời gian, đôi mắt đẹp ý tứ sâu xa thoáng nhìn Từ nữ, cười cợt. Từ nữ sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, nàng biết Diễm Linh Cơ biết rồi tâm tư của nàng, có thể nàng làm sao thường không nhìn ra Diễm Linh Cơ tâm tư. Chỉ có nữ nhân tối hiểu nữ nhân. Lúc ban đêm Vương cung phương hướng. Hàn Vương An mới vừa trở lại vương cung, đầu óc lập tức nhớ tới Minh Châu phu nhân, đầu tiên là phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ. Sau đó là vui mừng, hắn vui mừng chính mình đến hoàng thiên che chở, đâm thùng yêu nữ tâm kế, đồng thời cựu tử Hàn phi cơ trí thông minh, tan dã cơ vô dạ gợi ra nguy cơ. Cuối cùng, trời ban Hàn Quốc đương đại nhân kiệt lý trưởng thành, một người một kiếm từ trên trời giáng xuống, chém giết loạn thần thập tử cơ vô dạ. Các loại tâm tình nén qua sau khi, Hàn Vương An đột nhiên nhiệt tình lên, chiêu nữ yêu bây giờ rơi vào trong tay. Như vậy, nàng cái kia quyển truyện tư thái thon dài chân ngọc, băng cơ ngọc cốt, nở nang tở hở NL chẳng phải là. Hàn Vương An tầng hắn một cái, nghiêm mặt nói, "Trương bạn bạn, theo ta cùng đi Minh Châu phủ, nhìn Minh Châu yêu nữ kia." "Trương bạn bạn, võ đạo cửu phẩm bên trong giam." Hắn gật đầu nói, "Nô tại tuân mệnh." "Báo." Một tên binh lính, một tên phụ binh bạch phù trưởng, người này bước nhanh chạy tới, đơn đầu gối một quỳ, báo cáo, "Khởi bẩm vương thượng, yêu nữ chạy." Hàn Vương An sắc mặt cả kinh, "Cái gì?" Binh sĩ tiếp tục nói, "Minh Châu phu nhân không biết tung tích, nghi ngờ bị người cứu." "Bạch viên phù binh." 10 tên hắc dạ thích khách đều bị đánh chết, tinh xích sắt cũng bị chém đứt. Hàn Vương an sắc mặt nghiêm nghị, phẫn nộ vô cùng nói: "Là ai, là ai?" 16 năm, đầy đủ 16 năm, quả nhân một lần đều không hưởng qua yêu nữ tư vị, ngày hôm nay thật vất vả mới có cơ hội nhưng lại làm cho nàng đỏ tẩu. Loại này cảm giác, bệnh thiếu máu vô cùng. Vương đô nơi nào đó chật viện, chật viện không lớn, nhưng có chính thất, nhà kê, phòng khách, đông sương phòng, tây sương phòng, phía sau đình viện, hai tiến vào hai ra môn hộ. Anh ca đem triều nữ yêu ném tới trên giường, người sau rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Triều nữ Yêu liên lụy đến thương thế, nội thương vô cùng nghiêm trọng, bản mệnh tử sâu độc bị thương nặng, nàng lau một cái môi môi máu tươi, ho khan nói, đại chất nữ, đối với mình biểu di liền không thể khách khí một chút. Sang. Đáp lễ Triều nữ Yêu, nhưng là một thanh kiếm, một thanh kiếm sắc, mũi kiếm đến ở Triều nữ Yêu giết hầu. Anh ca lạnh lùng nói, ngươi hiện tại có thể nói đi, mẹ của ta đến cùng là ai? Triều nữ Yêu đôi mắt đẹp hẹp dài, con mắt giem rứa cảm động, nàng nhếch mặt, gàn từng chữ một, mẹ của ngươi chính là Bạch Diệp Phi đã từng chính thê. Cái gì? Anh ca biến sắc, mặt lộ vẻ khiếp sợ, hoài nghi, suy đoán. Suy tư các loại tâm tình. Anh ca hai thước đoạn kiếm chấn động, lạnh lùng nói, "Ta làm sao tin ngươi?" Chiêu nữ yêu cười nói, "Ngươi cho rằng ta lừa ngươi? Trí nhớ của ngươi chỉ có điều là bị phong bùi mạt thôi. Lẽ nào ngươi đối với ngươi 6 tuổi trước thiếu hồi ký ức sẽ không có quá hoài nghi? Nhất lưu cao thủ, ký ức hơn người, trước 3 tuổi nhớ không rõ cũng coi như bình thường, có thể 5 tuổi rồi, 6 tuổi từ lâu hiểu được ghi việc. Người bình thường đều sẽ có 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi một ít đoạn ngắn ký ức. Nhưng là ngươi đây, ngươi nên là 6 tuổi trước một điểm mờ ký ức đều không có chứ." Anh ca biến sắc, Chất vấn, ngươi, làm sao ngươi biết bí mật này? Đây là ánh ca cho tới nay nghi hoặc, to lớn nhất nghi hoặc. Triều nữ yêu ha ha cười nói, Bạch Diệp Phi lúc trước đối với trí nhớ của ngươi, đối với tinh thần của ngươi động tay động chân. Hắn tự cho là không người hiểu rõ, cũng không biết ta vừa vặn biết bí mật này. Anh ca sắc mặt trắng bệch nói, cái kia, cha của ta là là. Triều nữ yêu cười cợt, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng đây? Bạch Diệp Phi cùng mẹ của hắn như thế, mẹ con bọn hắn quả thực là ta đã thấy tối băng lạnh, tối vô tình, tối lãnh huyết, nhân loại đáng sợ nhất, bọn họ lấy đồng loại máu tươi làm thức ăn đủ. duy trì chính mình bất lao dung nhan. Bạch Diệp Phi, như vậy ma quỷ. Triều nữ yêu không nhịn được đánh dùng mình một cái, tê cả da đầu, nàng ổn ổn tâm tình nói, "Hắn nhưng thu dưỡng ngươi 20 năm, truyền cho ngươi huyết ý bảo gia truyền tâm pháp. Ngươi hẳn phải biết, ngươi thở nhỏ được tập võ tại nguyên so với cơ vô dạy cho cơ nhất hộ không chút nào thiếu. Như vậy lãnh huyết ma đầu, dĩ nhiên gặp đối với một người ngoài có mấy phần ân tình vị, ngươi cho rằng gặp là nguyên nhân gì?" Anh ca mặt cười phức tạp vô cùng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đôi mắt đẹp thất thần nói, "Nghĩa phụ, nghĩa phụ, phu thân." Ha ha. Triều nữ yêu đột nhiên cười cợt, mặt mũi nàng rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta một loại ma nữ ma tính, "Yêu nữ yêu gì?" Môi hồng khẽ mở, mỉm cười hỏi, "Muốn biết mẹ của ngươi là chết như thế nào sao?" Chương 218, Triều nữ yêu cùng anh ca. "Muốn biết mẹ của ngươi là chết như thế nào sao?" Triều nữ yêu môi hồng hơi mím, mỉm cười hỏi, "Anh ca thân thể mềm mại run rẩy, lập tức hỏi tới, "Mẫu thân ta chết như thế nào?" Triều nữ yêu cười cợt, không có sợ ai nói, "Muốn biết vấn đề đáp án, ngươi phải tốt với ta điểm, đại chất nữ. Trước tiên vị ta vận công chữa thương, chờ ta thương thế được rồi năm, 6 phần 10." Chờ ta tâm tính tốt, ta dĩ nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Anh ca trưởng kiếm đưa tới, mũi kiếm chặt lại chiều nữ yêu cổ, đâm thủng da thịt, tràn ra một vòi máu tươi, lạnh lùng nói, "Nói mau, ngươi không nói, ta lập tức giết ngươi." Chiều nữ yêu cười nói, "Vậy ngươi giết ta đi." Đối với ta mà nói, nếu là vẫn duy trì cái này hiện trạng quả thực sống không bằng chết. Một cái võ nghệ cao cường người, một cái thân phận cao quý người, nếu là đột nhiên mất đi chính mình nắm giữ võ công cùng địa vị, chuyện này quả là là một loại sống không bằng chết gián vật, khó có thể chịu đựng gián vật. Cơ vô dạ chính là bởi vì không chịu nổi loại này gián vật. Vì lẽ đó lựa chọn đi tới Mưu làm trái đường, chỉ có Mưu nghịch hắn mới có thể tiếp tục bảo toàn địa vị của chính mình quân thế, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Bây giờ, Triều nữ yêu chính đang gặp loại này bất đắc dĩ. Anh ca đột nhiên thu hồi kiếm, tinh xảo khuôn mặt lộ ra ma nữ bình thường ý cười, nói rằng, ta hiện tại đột nhiên không muốn giết ngươi, không bằng chúng ta trước tiên vui đùa một chút. Trời cái gì? Triều nữ yêu sắc mặt ngừng lại. Anh ca sắc mặt biến đến ung dung lên, cười nói, biểu di ngươi hẳn phải biết, ta là một sát thủ, phi thường sát thủ chuyên nghiệp. Triều nữ yêu cũng nở nụ cười, nói rằng Ta không chỉ có biết ngươi là sát thủ chuyên nghiệp, ta còn biết ngươi lần thứ nhất giết người lúc là ở 11 tuổi năm ấy, ta cũng biết là Bạch Diệp Phi buộc ngươi giết người. Anh ca sắc mặt hơi ngưng lại, vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt không tự nhiên. Dừng một chút, anh ca sắc mặt bình tĩnh nói, nếu ngươi đều biết, ngươi tự nhiên cũng biết so với người chết, ta càng am hiểu đối phó người sống. Ta có ít nhất 100 loại biện pháp giết người, cũng có ít nhất 100 loại biện pháp nhường ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Anh ca hỏi, không biết biểu di ngươi có muốn hay không một loại một loại thử một lần. Chiêu nữ yêu cười lạnh nói, ta một loại đều không muốn thử nghiệm. Hơn nữa ta cũng dám cam đoan, ngươi hiểu sở hữu dàn vật người biện pháp, một cái đều sẽ không dùng ở trên người ta. Vậy cũng chưa chắc. Anh ca cười cợt, lấy ra chiếc hỏa tử. Ngọn lửa thiêu đốt mũi kiếm, mũi kiếm dần dần trở nên nóng rực, nóng bỏng. Anh ca cười nói, từ khi lưu sa mối tinh gia đời tới nay, ta lại nghiên cứu ra một loại có thể dàn vật người biện pháp. Dùng nóng rực lưỡi mỏng cắt chém thân thể ra, sau đó vậy lên mối tinh. Ha ha. Anh ca cười cợt, sắc mặt không thể chờ đợi được nữa nói, ta thật biểu gì, rất nhanh, vẻ mặt của ngươi sẽ rất thú vị. Chiêu nữ yêu sắc mặt đột nhiên trắng ba điểm. lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần dám làm như vậy, ta liền làm nổ trong cơ thể của mẫu, đập vỡ tan trái tim mà chết. Đến thời điểm, ngươi không chỉ có không biết mẹ ngươi là chết như thế nào, ngươi còn vĩnh viễn không cách nào biết ngươi 6 tuổi trước ký ức. Triệu Nữ Yêu lạnh nhạt nói, mạch Diệp Phi tại sao muốn phong ấn ngươi 6 tuổi trước ký ức? Tất nhiên là bởi vì đoạn trí nhớ kia đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngươi đều có thể động thủ thử xem, xem ta có dám hay không tự sát. Anh Ca nhìn Triệu Nữ Yêu, hai nữ hai con mắt nhìn thẳng, đối diện mấy hơi thở. Nửa ngày, anh Ca bất đắc dĩ than nhẹ, gật đầu nói, được. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, bằng không, liều mạng bị nghĩa phụ. Vì hắn hoài nghi, ta cũng sẽ đưa ngươi tự mình giao cho trên tay của hắn. Anh ca lạnh lùng nói, ngươi nên so với ta càng hiểu rõ nghĩa phụ, hiểu rõ hắn răn vật kẻ địch thủ đoạn. Chiêu nữ yêu sắc mặt né qua hồi hộp, sau đó từ từ gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định tuân thủ lời hứa. Hơn nữa, chờ ta bước vào địa cảnh, tự có thủ đoạn vì ngươi khôi phục ký ức. Vương cung phản loạn đã lắng lại, nhưng không phải là chính trị đánh cờ đã kết thúc. Trên thực tế, Hàn Quốc triều đình trên vòng thứ 2 chính trị đánh cờ vừa mới bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, có một nhóm người thu được lên trước. Vệ Trang tiến thêm một bước, từ Ti Đại Thăng cấp thành Tư Không, cái gọi là Tư Không, vương đô quân đội người trưởng khống, một cái quốc gia trung ương vương đô bộ trưởng bộ quốc phòng. Bây giờ, không còn cơ vô dạng, vệ Trang bản tay năm vạn đóng giữ quân, trở thành quân công chỉ đứng sau Bạch Diệp Phi tồn tại. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi khống chế 10 vạn biên quân chỉ là một cái trên danh nghĩa tiên gọi chúng, hắn quanh năm trấn thủ Nam Dương Nguyên Thành, trên danh nghĩa cai quản 10 vạn đại quân. Có thể trên thực tế, ngoại trừ Ngụy Quốc, thể quốc hai quốc gia này vị trí Hàn Quốc tân chính vương đô phương bắc, phía đông chỉ cần đóng giữ quân phòng thủ ở ngoài. Hàn Quốc toàn bộ phía nam cùng sở quốc giáp giới, phương tây cùng tây bắc cùng tần quốc giáp giới, ba vạn sĩ si tốt phòng thủ nam sở, còn lại 7 vạn phòng thủ tây tần. Bạch Diệp Phi trực tiếp khống chế cùng thống lĩnh hẳn là 7 vạn đại quân, trải qua doanh chính bình dương trọng ráp quân tập kích sau tử thương hơn vạn, bây giờ 90 ngàn biên quân, Bạch Diệp Phi khống chế 6 vạn quân trừng, trái phải. Nam sở 3 vạn binh sĩ vốn là cơ nhất hộ vì là dạ mạc khống chế, bây giờ hắn chết rồi, cơ vô dạ cũng chết, dạ mạc chỉ còn giữ lại một cái Bạch Diệp Phi cùng toa y khách, thực lực và sức ảnh hưởng tổn hại đâu chỉ một nữa. Bây giờ vệ trang có thể gọi Hàn Quốc tầng cao nhất nhân vật nổi tiếng, tương lai mấy năm ngồi trên đại tướng quân vị trí cũng không phải không thể. Thương Lang cùng Hàn Giang đảm nhiệm Cấm quân thống lĩnh, từng người chỉnh biên binh mã 5000, tính toán một vạn, từ Hàn Quốc các đường quân đội mộ binh, triệu tập, chia làm hai đại thống lĩnh, khoảng chừng trái phải ngăn được, chỉ cần đối với Hàn Vương An một người cống hiến cho. Trải qua cơ vô dạ một chuyện, Hàn Vương An sâu sắc rõ ràng, Cấm quân thống lĩnh không thể hy vọng quá cao, hộ vệ vương cung an toàn cấm quân tuyệt không có thể bị một người khống chế. Tướng quốc Trương Khai Địa, tứ công tử Hàn Vũ cũng đều từng người phân đến một ly canh. dưới trướng một khách, dưới trướng nhân viên hoặc là bước lên triều đình, hoặc là nguyên bản chức vị tiến thêm một bước. Đương nhiên, triều đình chức vị cũng là những người. Vì lẽ đó, cơ vô dạ vây cánh bị bọn họ liên thủ nhỏ, các loại chứng cứ dồn dập xuất hiện, nhân chứng vật chứng chứng minh, một nhóm một nhóm cơ vô dạ cựu đảng dồn dập xuống đài. Ngắn ngắn một ngày, Hàn Quốc triều đình triệt để thay máu. Cùng lúc đó, Hàn Quốc triều chính phong vân cấp tốc quyết tán, thông qua thư tử bách gia phân đả con đường quyết tán, phân biệt đưa đến thư tử bách gia tổng bộ, đưa đến các quốc gia vương cùng. Ngoại trừ thư tử bách gia thế lực, các quốc gia quân vương Các quốc gia quân thượng quý tộc, các quốc gia công tử đều có cơ sở ngầm của chính mình, những này mật thám phân bố thiên hạ bảy quốc vô đều, để bọn họ khống chế thiên hạ đại thế. Hàn Quốc đại tướng quân cơ vô dạ tạo phản không được ngược lại bị giết, đối với bảy quốc triều gia tới nói tự nhiên là đại sự. Chư tử Bắc gia, các quốc gia thế lực tuy rằng đều thu được tin tức, nhưng chân chính nội hạch tin tức, chân chính hạt nhân cơ mật chỉ có số người cực ít biết được. Thị như doanh chính. Hàn Quốc triều đình mây gió rung chuyển sế triều hôm đó, quân tần biên giới vũ thoại. Quân kỷ phân phật, ánh tà dương đỏ quẹt như máu. Vinh dương trọng dắp quân. Ngum Thị Tinh kỵ chính đang thao luyện binh qua sát trận, trải qua doanh chính công hàn một trận chiến, Bình Dương trọng giáp quân còn còn lại 3000, Ngum Thị Tinh kỵ chỉ còn 1000. Có điều, có 4000 binh mã trấn thủ biên quan Vũ Thoại đã thừa sức, dù cho là Bạch Diệp Phi tự mình dẫn bốn, 5 vạn đại quân công thành, cũng nhất định tay trắng trở về. Doãn Chính, Cái Nhiếp, Ngum Điểm, Lý Tự, bốn người này trấn thủ Vũ Thoại, cử thành mã thủ, dù cho 10 vạn đại quân chỉ sợ cũng khó có thể đánh hạ Vũ Thoại thành trì. Trung quân đại doanh, Doãn Chính ngồi chủ vị, Cái Nhiếp ngồi phía bên trái, Hắn dựa theo tiếng Hán ghép văn phương pháp phiên dịch lưu sa mà báo, sau đó một mặt vẻ phức tạp đem mật tin đưa đến doanh chính ăn trước. Doanh chính vừa mới xem tin báo, lúc này vẻ mặt giật mình, cơ vô dạ chết rồi. Cái gì? Cơ vô dạ chết rồi? Mông Điểm Lý Tư nghe vậy, sắc mặt kinh hãi. Tác giả có lời. Cắt chữ việc này, có người nghị luận trường thành cố ý trêu người. Chỉ vì chính mình thoải mái, ta sao không biết lái xe văn tự ngu tự nhạc. Viết sách chủ yếu là cân nhắc đại gia có sướng không, thoải mái các ngươi mới gặp vẫn truy đọc, tình cờ cho chút lễ vật. Ta cũng thật kiếm lấy một ít tiền tài sống qua ngày. Ta là muốn chế tạo một cái tiểu cao trảo cho đại gia, vì lẽ đó cái chữ, không phải chơi bựa. Chương 219, Duyện Chính kinh hỉ, Bạch Diệp Phi kinh nộ. Cơ vô dạ chết, chết rồi. Lý Tư một mặt khiếp sợ, phản ứng đầu tiên là không thể, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, thông minh hắn cũng không hề nói ra. Không phải Lý Tư tín nhiệm Lý Trường Thành, tín nhiệm Hàn Phi, tín nhiệm Lưu Sa, mà là hắn nhất định phải tín nhiệm Duyện Chính, Duyện Chính trong miệng nói ra lời nói, hắn có thể khiếp sợ, có thể chơn váng, nhưng không thể phản bác, không thể nghi vấn. Đế vương tâm thuận, thần hạ chi đạo, Lý Tư trình độ kinh người. Ngô Điểm kinh ngạc nói, Cơ Vô Dạ, Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng, đứng hàng đại tướng quân Tôn Từ, dưới trướng năm vạn đóng giữ quân, 5000 hắc giáp kình lữ, Dạ Mạc Tử Sí si cùng Bách Điểu sát thủ một số. Thủ hạ còn có Dạ Mạc Tứ hung tướng, Ngai Ngai huyết y hầu, Thạch Thượng phỉ thủy hổ, Bách Hải triều nữ yêu, Nguyên Hạ Thoa y khách. Ở Hàn Quốc quyền khuynh triều chính, một tay che trời, ai có thể giết đến hắn? Muốn giết Cơ Vô Dạ, cản trở tầng tầng, cần lực thế mà đi. Ngô Điểm tiếp tục nói, ngày xưa ông nội đã từng công hàn, nhìn thấy hơn 10 năm trước Cơ Vô Dạ, từng có một câu lời bình, người này oai hùng vũ phu. Có hy vọng trở thành Hàn Quốc lập quốc tối nay mạnh nhất chiến tướng. Cơ vô dạng sát thực thực lực kinh người, nghe đồn người này thực lực vô hạn tiếp cận tự tại địa cảnh hai tầng luyện khí hóa thần. Tha ở trên giang hồ cũng là một vị tự phách. Ngô Điểm thở dài một hơi, hỏi, chưa đem hết sức tò mò, đến cùng ai có thể giết Cơ vô dạng? Lại là làm sao đem hắn đánh chết? Doanh Chính xem tình báo, ánh mắt lướt qua các loại tâm tình, khiếp sợ, sùng bái, cùng nhiệt, khát vọng hiện tại. Cái nhếch nhìn Doanh Chính biến ảo khuôn mặt, trong lòng thở dài một hơi nói, Trường Thanh huynh, cùng ngươi lẫn nhau so sánh, gia cùng tiểu trang tựa hồ căn bản không xứng quý cốc đệ tử danh hiệu. Cái gì gọi là vô song quỷ mưu, cái gì gọi là đa trí gần yêu, phóng tầm mắt thiên hạ, duy trường thanh huy người. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, Doãn Chính cầm trong tay Martin, thật lâu không nói. Lý Tư cùng Đông Điểm nhìn tình cảnh này, trong lòng bách trào náo tâm, một mặt chờ mong và hiếu kỳ, dùng sức ló đầu về phía trước nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Đột nhiên, Doãn Chính vô bàn đứng dậy, anh Tuấn Quân mặt hiện lên ý cười, cất cao giọng nói, "Hảo, hảo, hảo." Trường Thanh tiên sinh đại tài, quả nhân khâm phục cực kỳ. Lý Tư mở miệng nói Vương thượng, vi thần có thể nhìn sao?" Doãn Trịnh tâm tình thật tốt, mở miệng nói, "Có thể." Trong nháy mắt, Lý Tư cùng Ngum Điểm bước nhanh về phía trước, hai người cầm trong tay tình báo từ hãng chữ thứ nhất, từ chữ thứ nhất bắt đầu xem. Càng la xem, hai người sắc mặt càng ngày càng kiếp sợ. Đến cuối cùng, hai người thở dài một tiếng. "Ai?" Lý Tư thở dài một tiếng, có khiếp sợ, cũng có tuyệt vọng. Hắn biết, trong này một đời hắn đều tuyệt đối không thể vượt qua Lý Trường Thành, bởi vì đối phương trí tuệ, thủ đoạn, kiếm thuật cũng đã vượt ra khỏi người phàm. Ngum Điểm thở dài một tiếng, than thở, khâm phục Vôi vẻ nói, như đến trưởng thành tiên sinh giúp đỡ, đối với vương thượng tới nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Trở về Hàm Dương, có thể không lo rồi. Doãn Chính Thở dài nói, không nghĩ tới trưởng thành tiên sinh không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền kinh động thiên hạ, triệt để nghịch chuyển lưu sa cùng dạ mạc trong lúc đó mạnh yếu so sánh. Thận trọng từng bước, tỉ mỉ tính toán, hoàn hoàn liên kết, cơ vô dạ chỉ sợ đến chết cũng không biết chính mình tất cả phản ứng rơi vào trưởng thành tiên sinh nằm trong kế hoạch. Đường đường một quốc gia đại tướng quân, một vị cao thủ hàng đầu, nhân vật như vậy càng bị trưởng thành tiên sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Duyễn Chính thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, thật một đôi xoay tay thành mây, lật tay thành mưa tay. Cái Nhiếp phụ hòa nói, đâu chỉ như vậy, sau trận chiến này, Kiếm Tiên Lý Trường thành chi danh thiên hạ đều biết. Thiên ngoại phi tiên, thiên ngoại phi tiên. Cái Nhiếp thở dài một tiếng, một mặt tiếc nuối nói, chỉ tiếc không thể thấy Trường Thanh huynh kiếm tiên phong thái. Cái kia một kiếm tuyệt đại phong hoa, thật khiến cho người ta mê mẩn. Duyễn Chính cười nói, ha ha, quả nhiên hiện tại sẽ chờ Trường Thanh tiên sinh lại đây, chờ hắn đến bên cạnh ta, cùng ta cùng bảo thận, cùng vào hàng dương. Hàn Quốc quá nhỏ, hắn cần càng to lớn hơn sân khấu. mà quả nhân chính là cái kia có thể cung cấp hắn cản sân khấu lớn người. Nam Dương Uyển Thành, trong quân đại doanh, Bạc Diệp Phi một bộ hết y, dì, mái đầu bạc trắng, bên hông bội kiếm một đọ một trắng. Phía sau hắn là Bạch Giáp quân, hơn 1700 người, 1.700 bạch giáp tinh kỷ chờ xuất phát. Miêu, một cái mật thám bay lượn mà đến, sắc mặt ngưng trọng nói, tham kiến hầu gia, thoa y khách đại nhân mật báo. Ồ, Bạc Diệp Phi thon dài vầng trán hơi nhíu, từ từ nói, nói, mật thám nuốt một cái nước bọt, nhắm mắt nói, Việt Giáp Thống Linh cùng 1000 Bạch Giáp quân với Vương Đô thành Tây 20 dặm ở ngoài gặp Bạch Việt Thiên Trạch phục kích, toàn quân bị diệt. Cái gì? Bạch Giáp phi mặt như băng sương, tóc bạc tung bay, mạnh mẽ chân khí, thấu xương hàn khí từ bên ngoài thân tràn ra mã ra, có kẹn. Tiếng vang truyền đến, không khí gặp đông lại, dưới chướng thần câu ngựa trắng bị tràn ra huyền bằng chân khí đông lại máu thịt, đông lại gần cốt. Chiêm chiếp. Ngựa hí lên kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc trở thành một tòa ngựa trắng tựa băng, nó sắp chết đều không hiểu, vì là chủ nhân gì muốn giết nó. 1.700 tên Bạch Giáp quân nghe vậy biến sắc, náo động nổi lên bốn phía. Bạch Giáp thống lĩnh hai con mắt khiếp sợ, phẫn nộ quát, "Không thể, ngươi dám giả truyền mật báo." Huyết Giáp sao chết? 1000 Bạch Giáp huynh đệ như thế nào chết? Mọi người căm phẫn sục sôi, tức giận ngút trời. "Đúng nha, ta Bạch Giáp quân đánh đâu thằng đó, bọn họ sao chết? Chỉ là Bạch Việt Thiên Trạch có thực lực ra sao chính diện chống lại 1000 Bạch Giáp tính khí." Tây. Bạch Diệp Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, Chu Vi hai, ba trượng trong không khí băng xương hàn khí từ từ tụ lại ở trong cơ thể, chỉ có dưới thân ngựa trắng vẫn như cũ vẫn là một ngôi tượng đá, triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Bạch Diệp Phi tay trái vừa nhấc 1.700 Bạch Giáp Quân lập tức dựng lên tiếng. Nói tiếp, Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, Mật Tham hai con mắt hồi hộp, hắn có thể cảm nhận được Bạch Diệp Phi bình tĩnh khuôn mặt dưới ẩn chứa kinh thiên phẫn nộ, hắn không chút nào dám ngẩng đầu, hắn biết Bạch Diệp Phi giờ khắc này ánh mắt, nhất định so với trong lòng hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Người này nuốt một cái nước bọt, tiếp tục nói, "Tho Ưu khách đại nhân nói, Thiên Trạch thực lực đã đột phá đến tự tại địa cảnh, trở thành một tôn cao thủ hàng đầu." Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Trạch đột phá ở hắn như đã đoán trước. chính như cùng Thiên Trạch hiểu rõ Bạch Diệp Phi như thế, Bạch Diệp Phi làm sao thường không biết Thiên Trạch. Bạch Diệp Phi hiểu rõ Thiên Trạch tính cách, hiểu rõ Thiên Trạch căn cốt tiên phú, sau khi biết người một khi tránh thoát cổ chủng, có thể ung dung bước vào tự tại địa cảnh. Mật thám nói rằng, Thiên Trạch mai phục với Hắc Hứng Linh, thừa dịp 1000 bạch giáp quân nghỉ ngơi thời gian, lấy Bách Việt Thạch tất triển khai hòa công. Sau đó Bách độc vương dùng độc. Ngay sau đó, mật thám đem Thoa Y khách tự mình viết mật báo rõ ràng người mười nói ra. Thoa Y khách không thẹn là dạ mạc tình báo đầu lĩnh, tuy rằng không có đích thân tới hiện trường, nhưng trải qua khảo sát sau khi Hàn đối với hiện trường miêu tả, chiến đấu hoàn nguyên hầu như tiếp cận 8 phần 10. Một lúc lâu, Bạch Diệp Phi từ từ gật đầu, rõ ràng. Mọi người không rõ, không biết hầu ra rõ ràng cái gì. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, "Thiên Trạch gia, Thiên Trạch, không nghĩ tới ngươi lại cho ta một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Rất tốt." Bạch Diệp Phi ngữ khí bình tĩnh, bình tĩnh bên dưới ẩn chứa căm giận ngút trời. Thành Cửu đối thủ cũ, Thành Cửu đỉnh cấp người thông minh, Bạch Diệp Phi đã rõ ràng một ngàn Bạch Giáp quân thất bại nguyên nhân. Bạch Giáp quân phương thức tác chiến đã sớm bị Thiên Trạch nghiên cứu triệt để. Vì lẽ đó bọn họ làm ra mỗi một bước phản ứng đều rơi vào thiên trạch tính toán, mỗi một lần dễ dụ đều sẽ rơi vào càng sâu càng bẫy, cho đến chạy khô giọt máu cuối cùng. Bạch Diệp Phi cuối cùng nói, "Còn gì nữa không?" Mật Thám nghe vậy, chảy mồ hôi ròng ròng, mồ hôi như mưa rơi, hắn cổ họng trở nên vô cùng lắng khô, phảng phất hắn nói tiếp một chữ đều là vô cùng gian nan. Nói, Bạch Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng, tức giận khí thế uy thế mà tới. Mật Thám cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, áo lót mồ hôi nhộm dần xiêm ý ý, từ từ nói, "Cơ đại tướng quân hắn, hắn chết rồi. Chết ở Lý Trường Thanh dưới kiếm." Bạch Diệp Phi sắc mặt khiếp sợ, thất thần nói: "Cái gì? Cơ vô Dạ chết rồi?" Chương 220, Trường Thanh Thiên Mệnh Phong Lưu, vệ trang bước vào địa cảnh. Một lúc lâu, Bạch Diệp Phi nghe xong mật thám giảng giải, thở dài một hơi nói: "Ngày xưa cảm giác tựa hồ trở thành sư thần." Lúc trước, Bạch Diệp Phi còn chưa từng thấy Lý Trường Thanh lúc, liền linh cảm Lý Trường Thanh là tương lai Tiêu Long, chắc chắn giàu lộng phong vân, trưởng thành tốc độ cùng tư chất làm người ta sợ hãi. Vì lẽ đó, Bạch Diệp Phi ở thái tử phủ định ngày hẹn Thiên Trạch lúc, mệnh lệnh Thiên Trạch vì hắn giết một người, người kia chính là Lý Trường Thanh. Chỉ tiếp Lãnh cung một trận chiến, thiên trách thực lực không đủ, tiếp bại vào Lý Trường Thanh bạn tay, bị đoạt mệnh 14 kiếm kích thương. Từ Lan Hiên của chiến, Bạch Diệp Phi tự mình ra tay, cùng La Vong Huyền Tiễn đồng loạt ra tay, chính là vì bóp chết Lý Trường Thanh, vệ trang hai người này thiên kiêu kiếm khách, sớm bóp chết vi hiệp. Kết quả trận chiến đó, Lý Trường Thanh bạo phát siêu phàm kiếm thuật đoạt mệnh thập ngũ kiếm, lấy cửu phẩm cực hạn nghịch phạt lâu năm cao thủ hàng đầu, lấy hôn mê để đánh đổi trọng thương Huyền Tiễn. Huyền Tiễn thương thế nặng nề, liền cái nhiếp một kiếm đều không đón được, chỉ lựa chọn tốt bỏ chạy. Từ trận chiến đó sau, Bạch Diệp Phi liền rõ ràng Lý Trường Thanh đại thế đã thành, nam nữ cùng dạ mạc chính diện tranh tài thực lực. Nhưng là, Bạch Diệp Phi bất luận làm sao cũng lường trước không tới, Lý Trường Thanh dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, đa chí gần yêu, tiếm trùng chi tiên. Dĩ nhiên từng bất tính toán, đem cơ vô dạ đẩy hướng về vực sâu không đáy, cuối cùng triển khai một kiếm tuyết sát, giẫm cơ vô dạ thi thể trở thành giang hồ nhân vật nổi tiếng. Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi, chậm rãi thổ tức nói, "Thoa Y khách còn có là gì?" Mật thám hồi bẩm nói, "Thoa Y khách đại nhân nói, Hàn Quốc đã không an toàn, hắn phải về Hầm Dương." Bạch Diệp Phi gật gù, mật thám ở miệng, cẩn thận nói, "Hầu gia, thuộc hạ có được hay không xin cáo lui." Trở lại phủ mệnh, Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh, hơi suy nghĩ, mắt đất một cái băng mạn phá xác mà ra, băng mạn nhọn bộ là sắc bén băng gai nhọn, trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thủng mật thám trái tim. Loạt xoạt một tiếng, thân thể máu thịt xui thủng, máu tươi tung tóe. "Đây." Mật thám trợn mắt lên, gắt gao trừng mắt Bạch Diệp Phi, chất vấn hắn tại sao. Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh cất đi một cái mạng, sau đó lạnh nhạt nói, "Bạch Giáp, báo cho sở hữu Bạch Giáp quân lệ thuộc gia tộc, chọn lựa tân đệ tử vào ta huyết y bảo." Bạch Giáp Thống Linh Ôn Quẩn nói, "Tuân mệnh, hầu gia." Bạch Giáp Quân, gia tộc truyền thừa chế, cha truyền con, từ truyền tôn, mỗi một cái Bạch Giáp Quân đều có phụ thân, huynh đệ, phụ thân đồng lứa cũng có huynh đệ, phụ thân huynh đệ cũng có con tự. Những gia tộc này, tuy rằng tại nguyên có hạn, ban đầu chỉ có thể cung số rất ít tiên phú tốt nhất để tự tu hành, nhanh chóng tiến vào võ đạo tam phẩm hàng ngũ. Nhưng ngoại trừ đương nhiệm 3000 Bạch Giáp Quân, huynh đệ của bọn họ, anh em họ, đời trước bá bá thúc thúc mọi người, cũng nhất định còn có một chút võ đạo tam phẩm. Lại nói, không có võ đạo tam phẩm, còn có thể võ đạo nhị phẩm. Không còn võ đạo nhị phẩm, còn có thể có võ đạo nhất phẩm. Này chính là gia tộc truyền thừa chế độ ưu điểm, tương tự với Minh triều cẩm y vệ mật thám, phụ thân truyền cho nhi tử, nhi tử truyền cho tôn tử, gia tộc tương truyền, mối lợi không ngừng. Này chính là Bạch Diệp Phi nhiều năm chinh chiến không ngừng, Bạch Giáp quân nhưng có thể vẫn duy trì 3000 tinh nhuệ quân số, đồng thời duy trì độ cao trung thành quân nhân. Đương nhiên, tân chỉnh biên Bạch Giáp quân trong thời gian ngắn hay là sức chiến đấu thấp chút, nhưng lấy cũ mang mới, thêm vào tản khắc huấn luyện, 1.300 tên lính mới tuyệt đối vượt qua 2000 hắc giáp kinh lữ. Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh, Hai con mắt sâu thẳm. Thoại Yên khách phải về Hàm Dương, như vậy Dạ Mạc thế lực cũng chỉ còn sót lại hắn một người. Bạch Diệp Phi trong lòng tự nói, ta chính là Dạ Mạc, ta ở, Dạ Mạc liền ở. Xem ra, ta cũng nên phản kích. Thiên Trạch, liền từ ngươi bắt đầu. Bạch Diệp Phi đổi một con tuấn mã, xông lên trước mà đi, cất cao giọng nói, về để 1.700 bạch giáp quân linh lệnh, hai đội thật dài người ngựa tùy tùng, này một nhánh tiêu binh cũng không có bị thất bại đánh tan, trái lại ở trong lòng động lại một cơn tức giận. Cơn tức giận này sẽ trở thành bọn họ giết địch lợi khí, thành vị bọn họ xung phong dũng khí. Từ Lan Sơn Trang, buổi trưa sau khi, Lý Trường Thanh thay đổi một cái thanh sam, như mực tóc dài của quan, hai mai trong gió thanh nhường, nằm nghiêng với quan sơn thượng một tấm giường trên, tay phải nắm tay chống đỡ nào chết, năm ngón tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên với đầu gối, gõ nhịp. Hồng Liên ngồi xếp bằng bên cạnh người, hổ phách đôi mắt đẹp thủy nhuận, tay ngọc rót rượu một ly, thỉnh thoảng đưa đến Lý Trường Thanh bên mép, người sau uống một hơi cả sạch, một mặt thê thú. Lộng Ngọc huyền thủ biểu diễn, trắng ngón tay, thon dài tay, ôn hòa tay, mười ngón kích thích thất huyền cầm, tiếng trời từ quan sơn thượng truyền ra, khuyết tán cả ngọn núi trang. Hồng Du đứng ở một bên, kia ảo viện truyền giọng hát sướng ra một tủ từ khúc, thiên công tức vi huynh, sá hạ nhất hồ thủyu. Hóa nhân gian đa thiếu, thiên mệnh phong lưu. Linh thú thượng mi đầu, hạ khí tồn hung khẩu. Bảy phần điên càng có 3 điểm ôn nhu, thật cùng giả, đều vì sở cậu. Danh và lợi, đem ra phục rượu. "Ây, cung tính khó thu, ta tự định ta đi ở." Cười hắn không hiểu, tham sân si không cần nhìn đấu. "Ây." Lý Trường Thanh năm ngón tay trái nhẹ nhàng gõ nhịp, thỉnh thoảng há môi uống vào hồng liên đưa tới rượu ngon, mi tâm thanh tú, ngọa mi như họa, phong thần tối lãng. mặt như con ngọc, hai mai trong gió với nhẹ, thật một vị trúc tiên công tử. Lộc Ngọc mười ngón biểu diễn, tiếng trời bong bong không dữ, mỹ nhân mặt lộ vẻ cười yếu ớt, thu thủy con mắt dịu dàng một trong nước, phái mộ tình lộ rõ trên mặt. Quan sân thượng phòng trừng, trái phải, từ nữ một bộ màu tím quần dài, nguyên bản bàn bàn lên mái tóc hóa thành 3000 màu tím ngân hà tung bay, từ quần dài màu lam làm nổi bật lên nàng dịu dàng, nàng trí tuệ, nàng đoan trang, nàng cao quý. Diễm Linh cơ một bộ xanh lam quần dài, tinh xảo khuôn mặt, thon dài đôi đẹp, trắng nõn cánh tay, tóc đen theo gió tung bay, tinh xảo khuôn mặt hơi làm môi đại Một thân vũ còn nàng càng hiện ra ở nhà bạn gái khí chất. Kinh Ngê ôm Tiểu An ôn, từ quan bên dưới sân thượng đi qua, mẹ con đều là một bộ vàng nhạt thiện áo hơn quần, hai đôi đôi mắt đẹp nhìn quan trên ban công chúng nữ cùng Lý Trường Thanh, lắng nghe rên nghe, thú vị tiếng ca. Chúng nữ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một nhìn trên bầu trời mây trắng, lại thỉnh thoảng phục tùng nhìn một chút nhắm mắt nghe khúc Lý Trường Thanh. Hồng Du tiếp tục ca hát, Ma Bung Tay nhìn hắn âm nhu dương nhu, phân tranh không ngừng, thắng bại tự có nguyên do. Đêm qua tụ hoán, cười to ở ngậm tỉnh sau khi, chí thú hợp nhau, ba chén hai ngọn rượu nhẹ. Chi kỷ ta có, sóng gió bên trong cùng nàng gần nhau. Đây. Chúng nữ nghe được câu này chi kỷ ta có, sóng gió bên trong cùng nàng gần nhau rộn dập liếc mắt, dư quang không hẹn mà cùng đối diện một hồi, sau đó từng người nhẹ như mây gió thu hồi ánh mắt. Lý Trường Thanh đoan ngồi dậy, hai tay trường giỗi người, từ từ đứng dậy, cười văn nói, "Ha ha, thoải mái." Ầm. Lý Trường Thanh dứt tiếng, một đạo mạnh mẽ khí thế chấn động ra đến, chân nguyên màu vàng óng nhạt mút trời, sóng khí hướng lên trên phóng thích, một luồng tự tại địa cảnh khí thế bạo phát. Sau đó, một đạo kiếm khí ngút trời mà đến. một bộ đồ đen hoành lực trời cao. Tự tại địa cảnh, Từ nữ một mặt kinh ngạc. Diễm Linh Cơ đồng dạng cảm nhận được này cố mạnh mẽ khí thế, nói rằng vệ trang đột phá. Sơn trang xung quanh, Mặc Nha Bạch Phượng đồng thời bay người lên, đứng ở tường viện bên trên, chấn động nói, vệ trang vào địa cảnh, Lưu Sa lại nhiều một vị hàng đầu kiếm khách. Lưu Sa mạnh mẽ, đã vượt qua bây giờ Dạ Mạc, mặc dù là sánh vai đỉnh cao thời kỳ Dạ Mạc tổ chức cũng không kém bao nhiêu, không kém chút nào. Vệ trang một bộ đồ đen bay lượn mà đến, tung nhảy ra, dáng người hoành lực vài chục trượng. Dết hướng về quan sân thượng, yêu kiếm sa sĩ kiếm bỗng nhiên vung lên vội bổ, trường kiếm hai bên kiếm khí bởi vì quá mức nhanh chóng mà sẽ rách trời cao, ở trời cao cũng không khí cọ sát ra hai đạo thật dài đuôi sao chổi. Lý Trường Thanh tiếp nhận hồng liên trong tay một bình rượu ngon, tay trái giơ lên, ấm cǒu rượu ngon khuynh đảo một tia, Lý Trường Thanh mở miệng sướng hớp một cái, ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng quất, đầu ngón tay kiếm khí giận rát. Co két. Thanh ngọc hộp kiếm ra khỏi vỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng, xán hoàng. Các loại bảo kiếm không phải trường hợp cá biệt, đầy đủ 12 thanh danh kiếm. Sang Một cái không vọ bảo kiếm ra vỏ, toàn thân Lưu Ly bình thường lóe mắt, có ánh, thân kiếm thon dài lóe mắt, tỏa ra kiếm khí màu vàng lỏng, kiếm ý ngút trời. Lý Trường thành tay trái để ấm, tay phải kiếm quyết mở dẫn, thanh sa mà đứng, hai mai tung bay, tất cao giọng nói: "Lưu Ly kiếm!" Bèo. Lưu Ly danh kiếm vừa ra, bảo kiếm tỏa ra hào quang màu vàng, thân kiếm hoành lực phía chân trời, chớp mắt thời gian hoành lực dài mấy trượng không, chớp mắt giết tới vệ trang trước mặt. "Cái gì?" Vệ trang sắc mặt cả kinh. Sơn trang trên dưới, mọi người cùng nhau khiếp sợ, ngơ ngác thất sắc, ngự kiếm thuật Nhìn thấy chiêu thức này, Ngự Kiếm Diệt Địch, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Chương 221, Danh Kiếm Bắt Đức, Kiếm Áp Vệ Trang. Lưu Ly Kiếm. Lý Trường Thanh ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, kiếm quyết sờ một cái, thanh ngọc hợp kiếm bay ra một thanh ánh kiếm màu vàng óng, một thanh bảo kiếm toàn thân như lưu ly, thân kiếm vạn lần dài, tỏa ra khí quang. Bèo. Lưu Ly Kiếm chạy như bay thẳng xuống, trong nháy mắt lướt qua trời cao 10 trượng, tự cao mà xuống tà tà đâm ra. Quan bên dưới sơn thượng, bên trong sơn trang viện, Lộ Tiên đình viện, vệ trang nhảy vọt mà lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, màu trắng mài kiếm dương lên. Sa Sĩ yêu kiếm hướng trên một đòn vung ra. Đang, Liễu Ly kiếm cùng Sa Sĩ yêu kiếm dài đối không chạm, chói hai cương âm nổ tung, kiếm khí màu vàng nóng rượi sóng khuyết tán trời cao, vệ trang phóng lên trời thân hình gặp phản chướng. Vệ trang từ trên trời giáng xuống, đứng ở Lộ Thiên trong đỉnh viện. Từ Lan Sơn trang rất lớn, thường có tân chỉnh đệ nhất sơn trang danh xưng, dù cho là nội viện Lộ Thiên đỉnh viện cũng có chu vi hơn 100m, núi giả, vườn hoa, trúc xanh, đình đài nhà thủy tạ gián đoạn phân bố. Lý Trường Thanh bầu rượu ném một cái, nắm lên thanh ngọc hộp kiếm gánh vác với thân, thả người nhảy một cái. Bay xuống cao mười mấy trượng quan sơn thượng, tay phải đầu ngón tay kiếm quyết sở một cái, tất cao giọng nói: "Bạch Ngọc kiếm!" Sang. Lách lạnh kiếm reo thanh âm vang vọng sơn trang, Lý Trường Thanh gánh vác xuề đối hộ kiếm bên trong, một tia sáng trắng chạy như bay rất ra, kiếm khí nhanh như chớp. Hai ánh kiếm, hai thanh danh kiếm, một vệt màu trắng, một đạo kim sắc. Bạch Ngọc kiếm trắng non như ngọc, Lưu Ly kiếm óng ánh như kim, hai cái kiếm đồng thời bay ra. Vèo! Vèo! Vệ Trang lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế kiếm thuật, hai con mắt tỏa ra cường nhiệt chiến ý, cao giọng hét cao: "Đến hay lắm!" Ầm ầm. Từ tại địa cảnh tu vi bạo phát, vệ trang bước vào địa cảnh nhất trọng luyện tinh hoa khí, thực lực tăng gấp đôi tức tăng lên, trường kiếm vung lên, sắc cơ ác liệt, kiếm khí lóe ánh. Ken ken ken. Vệ trang một khi đột phá, kiếm thuật luác sắc, cơ sở kiếm thuật xuất thần nhảo hóa, quỹ gốc kiếm thuật viên mãn, hoàn kiếm thuật đại thành, thực lực nay không phải trước kia so với. Ác liệt kiếm ý ngút trời, yêu kiếm sa sĩ cùng vệ trang hoàn mỹ phù hợp, sắc bén kiếm khí, nhanh chóng kiếm chiêu vung ra, ba thanh trường kiếm leng keng leng keng đụng nhau, một đạo một luồng ánh kiếm tỏa ra. Trở lại Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không chỉ là cái trình độ này." Vệ trang chiến ý bành bãi. Lý Trường Thanh cởi cợt, dáng người bay xuống hơn 10 trượng đại cao sắp rơi xuống đất, tay phải kiếm quyết dẫn dắt, phân ra một tia khí thế, hộp kiếm bên trong lại một thanh danh kiếm bay ra. Thanh phong kiếm. Vèo. Thanh phong kiếm, kiếm như tên, thân kiếm thon dài mềm mại, như một tia thanh phong lướt qua phía chân trời, kiếm khí màu xanh lóe lên, chớp mắt giết tới vệ trang trước người. Vệ trang một bộ đồ đen, địa cảnh tu vi bá đạo ác liệt, kiếm thuật sắc bén, thô bạo mà tràn ngập ba điểm yêu tà khí, kiếm chiêu vừa ra, chiêu thức liên miên bất tận. Bong bong bong, bốn cái danh kiếm đụng nhau, này nối liền đụng nhau, lưỡi kiếm bong bong thanh âm đối với khắp thiên hạ kiếm khách tới nói mới thật sự là tự nhiên, làm người nhiệt huyết sôi trào tự nhiên. Lý Trường Thanh dáng người mềm mại rơi xuống đất, cất bước cất bước, tay phải đầu ngón tay lại phân ra một tia khí thế. Thanh Ngọc Hộ kiếm bên trong, một đạo xanh thảm ánh sáng bay ra. Sa một tiếng, xanh thảm ánh kiếm phi toan dễ ra. Lý Trường Thanh hai ngón tay quay về, chỉ mang kiếm khí óng ánh, đầu ngón tay chỉ vào không trung, nhắm thẳng vào vị tràng, cất cao giọng nói: "Điên Bạo kiếm!" Vèo, vèo, vèo, vèo. Trong lúc nhất thời, bốn cái danh kiếm cùng xuất hiện, Lưu Ly kiếm, Bạch Ngọc kiếm, Thanh Phong kiếm, Điền Bảo kiếm cùng nhau tỏa ra ánh kiếm, ác liệt kiếm ý ngút trời. Mọi người sắc mặt khiếp sợ, bốn kiếm cùng bay. Này, cái này chẳng lẽ đúng là trong truyền thuyết ngữ kiếm thuật? Truyền thuyết thượng cổ ban đầu, hiền viên nhân hoàng thời kỳ, chân chính tuyệt thế kiếm khách có thể điều khiển lợi kiếm giết địch, bộ kiếm thoát ly kiếm khách bản tay, kiếm khách lấy khí thế dẫn dắt bộ kiếm, lấy địch thủ cấp ngoài trong bước. Có tiếng người gọi ngữ kiếm thuật mới là kiếm thuật cảnh giới trí cao. Nhưng có người nói bây giờ chỉ có đạo gia lấy đạo gia bí thuật triển khai mới có thể làm được ngự kiếm giết địch. Có điều, cũng có người nói, đạo gia bí thuật cũng không thể coi là chân chính ngự kiếm thuật. Nhân vì là đạo gia bí thuật cần hùng hồn nội lực vi là dẫn, đồng thời lăng không nét đạo gia bự chú, lại phụ tá đạo gia sức mạnh tinh thần chờ chút thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng ngự kiếm một đòn, công kích kẻ địch. Nhưng ở ngày hôm nay, nhưng vào lúc này giờ khắc này, Tử nữ, Diễm Linh Cơ, Mạc Nha, Bạch Phượng mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn thấy chân chính ngự kiếm thần thông. Vệ trang trưởng kiếm chấn động. áo đen bay phần phật, xa xỉ yêu kiếm hiện ra một vòng một vòng nóng ánh chấn khí, kiếm khí liên tục tăng lên. Rít, keng keng keng. Vệ trang kiếm thuật cuồn như gió, mảnh như sóng, khí thế ngút trời, đàng đàng sát khí, nhanh như tia chớp đồng thời thay đổi thất thường, nếu là chém giết gần người, kiếm thuật của hắn gặp làm cho người ta vô cùng áp lực, ép tới người không thở nổi. Cùng vệ trang làm đối thủ là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, cũng là một cái vô cùng chuyện ngu xuẩn, kiếm chiêu của hắn chiêu phải giết, hoàn toàn không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Lý Trường Thanh cởi cợt, tay trái từ từ giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, Hai ngón tay tỏa ra kiếm khí, tỏa ra kiếm ý khí thế. Mọi người sắc mặt chấn động nói, chẳng lẽ còn có? Sang. Mọi người lắng nghe kiếm rèo thanh âm, Lý Trường Thanh phía sau thanh ngọc hộp kiếm bắn ra một thanh danh kiếm, dài 3 thước độ, toàn thân màu đồng xanh, tu thể tú lệ, kiếm khí ngút trời. Thanh đồng kiếm. Nhìn trên ban công, Từ nữ sắc mặt cả kinh nói, dĩ nhiên thật sự còn có. Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp si mê, kiếm tiên, kiếm tiên. Kinh mê ôm ấp tiểu A Nôn, hai mẹ con cùng nhau trợn mắt lên, ngoác mồm kinh ngạc. Hồng Liên, lộng lộng Hầu như mấy người cũng đều hoặc xỉ si mê, hoặc cái mộ, hoặc chấn động. Ngoại viện tường cao trên. Mạc Nha, Bạch Phượng sắc mặt chấn động nói, hắn lẽ nào không có cực hạ sao? Sau đó, càng gọi mọi người khiếp sợ chính là, Thanh Đồng kiếm sau khi, Lý Trường Thanh đầu ngón tay phải ngưng tụ kiếm ý khí thế lại phân ra một tia, cất cao giọng nói. Hàn Nguyệt kiếm, sang, sang. Thanh Đồng kiếm, Hàn Nguyệt kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ. Kiếm khí màu xanh, Tam Sích Thanh Phong, không gì không xuyên thủng. Hàn Nguyệt như quang, quang nhận tấu xương, lạnh lạnh như nguyệt. Sáu kiếm cùng bay. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, sắc mặt khiếp sợ, trong lòng nhức lên sóng to gió lớn. Thời khắc này, Lý Trường Thanh hai tay nặng ra kiên quyết, 6 kiếm cùng bay, 6 thanh danh kiếm xông lên tận trời, 6 ánh kiếm tỏa ra, kiếm khí ngút trời, bao phủ cả tòa Tử Lan sơn trang, mang theo mênh mông không thể địch lại được ai hạ xuống. Vệ Trang biến sắc, thân thể nghiêng về phía trước, hai chân cùng kiên rộng bằng nhau, tay phải năm ngón tay nắm chặt trường kiếm, từng tia khí thế rót vào kiếm thể, yêu kiếm sa xỉ điên cuồng tiêu đốt. Ầm ầm. Vệ Trang một người một kiếm đều đang tiêu đốt, một luồng mạnh mẽ sóng khí vụt lên từ mặt đất. Chân khí màu vàng lóe ngự sóng, hắn lịch quát một tiếng, tay phải bỗng nhiên một kiếm vung ra. Nay một kiếm nhìn như chỉ có một chiêu, nhưng ở vung ra trong nháy mắt sản sinh tám loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều là thoáng qua liền qua, nhanh như tia chớp. Cuồn cuộn khí thế bạo phát, vệ trang ngọc lên bay lên, một người một kiếm lao xuống rất ra, một cái rồng đen triệu hoán mà đến, rồng đen chân khí tùy tùng vệ trang một người một kiếm lao xuống rất ra, lướt qua trời cao mấy trượng. Bước vào tự tại địa cảnh vệ trang, tu vi tăng nhiều, đồng thời cơ sở kiếm thuật xuất thần nhập hóa, quý cốc kiếm thuật viên mãn, hoàn kiếm thuật đại thành. Hắn lần này triển khai ra hoành quán bát phương, uy lực so với lúc trước đâu chỉ mạnh mẽ 3, 5 lần. Nhìn thấy vẻ trang đòn đánh này, Mạc Nha mọi người cùng nhau biến sắc. Quỷ cốc chuyên nhân, quả nhiên đều là bất thế nhân kiệt, tài cao ngất trời. Mọi người nhìn thấy sáu anh kiếm, một cái rồng đen, với linh viện trời cao bên trên đụng nhau. Ầm ầm. Kinh thiên nộ tung truyền đến, một đạo sóng khí bao phủ tứ phương 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, cả tòa Lộ Thiên đỉnh viện thảm thực vật vụ vụ vang vọng, kiến trúc gạch vụn cạch cạch chấn động. Kinh nghe khí thế tràn ra, chu vi 1 trượng bên trong, mạnh mẽ sóng khí bị nàng phân lưu. Quá không tới mẹ con các nàng trước người. Tiểu A luôn trừng mắt hiện ra kim mắt to, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, hai tay cổ vũ nói, "Hoa, Trường Thanh thúc thúc cùng Vệ Trang thúc thúc thật là lợi hại, thật là lợi hại." Rất nhanh, phong điêu tán mát. Trong đình viện, Lý Trường Thanh cùng Vệ Trang đối lập mà đứng. Lý Trường Thanh nhẹ như mây gió nở nụ cười, kiếm quyết sở một cái, sáu thanh danh kiếm bay lượn mà tới. Sang sang sang. Sáu thanh danh kiếm tinh chuẩn rơi vào thanh ngọc hộ kiếm bên trong, đây là hệ thống ban tặng hộ kiếm, có thể ẩn nấp tận thiên hạ lợi kiếm, hệ thống tặng cho bao nhiêu đều có thể lẫn nấu, nội tạng không gian. Vệ trang tay phải run rẩy, miệng hổ thê dại, vấn tóc khăn đội đầu rơi xuống, một thước rữa tóc dài xõa vai trọc tròn, màu đen trang phục trong lòng vị trí đồng thời một phục, hô hấp hỗn loạn. Vệ trang bị thương, xương trái xuất hiện một vết thương, một đạo kiếm thương, vẫn chưa thương tới chỗ yếu, lấy hắn, cao thủ hàng đầu thể phách, chỉ cần 2 đến 3 ngày là có thể khỏi hẳn, vết tích đều sẽ không lưu lại. Hô. Vệ trang thở dài một hơi, ổn định khí tức, hỏi, đây là cái gì kiếm pháp? Lý Trường Thanh tuấn giật nợ nụ cười, hồi đáp, danh kiếm bắt thước. Vệ trang sắc mặt mẩn ra, ánh mắt khiếp sợ mà phớt tận nói. Danh kiếm bất thức. Chương 222, thời cơ đã tới, vào tần ứng cử viên. Danh kiếm bất thức, chỉ nghe tên liền biết, sáu kiếm cùng bay tuyệt không là cực hạn. Trong lúc nhất thời, vẻ trang trong lòng Bạch Vị tập trận, một mặt cao hứng bằng hữu của chính mình mạnh mẽ, cao hứng trước mặt mình lại thêm một cái có thể truy đuổi mục tiêu. Mặt khác, Lý Trường Thanh tiềm lực cùng tốc độ tiến bộ quá mức khủng bố, phảng phất không nhìn tới bờ, tựa hồ bất luận hắn cỡ nào nỗ lực truy đuổi đều không thể cùng với sáu vai. Lý Trường Thanh xoay người nói, rõ chính đã đưa tới tin đáp lại, Hàn Phi cùng Trương Lương phòng trừng cũng sắp đến rồi. Vệ Trang huynh Trước tiên đi hội nghị đi. Lý Trường Thanh trước tiên hướng đi bên trong sơn trang viện phòng lớn, nơi đó là lưu sa cao tầng cử hành hội nghị địa phương. Một bên tất bước, Lý Trường Thanh một bên hồi ức lúc trước đánh chết cơ vô dạ, rời đi vương cùng, mở khóa cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật lúc cảnh tượng. Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, leng keng, thiên ngoại phi tiên kiếm thuật lĩnh ngộ đến viên mãn, mở khóa cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật. keng, cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật là Thiếu niên Trương Tam Phong võ hiệp vị diện nhân vật, danh kiếm sơn trang truyền nhân trì, Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành, Thiếu niên Trương Tam Phong một trong những nhân vật đệ nhất thiên hạ kiếm thuật cao thủ, người này là danh kiếm sơn trang trăm năm hiếm có võ học kỳ tài. Dịch Thiên Hành thiên tư tuyệt thế, khi 20 tuổi liền luyện thành rồi danh kiếm sơn trang trong mật thất tám thanh danh kiếm mặt trên tuyệt thế võ công, làm được tám kiếm cùng bay. Hắn không chỉ có là trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, thậm chí ngay cả thế hệ trước trong cao thủ cũng hầu như không người nào có thể sánh vai cùng hắn, khoảng cách đệ nhất thiên hạ chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ tiếc, Dịch Thiên Hành khốn khổ vì tình, khi 20 tuổi, cô yếm nữ từ gả cho mình hôn trưởng, liền hắn rời nhà trốn đi, lang thang thiên nhai, khốn khổ vì tình 20 năm. Sau đó lại yêu cùng Âu Yếm nữ tử dung mạo rất giống tần tứ dung, si mê không ngớt. Hầu như có thể dùng một câu nói nói, Dịch Thiên Hành hàng này bởi vì tình yêu, quyết đỉnh tứ chất hoang phế đầy đủ 20 năm, hoang phế tối hoàng kim 20 năm, kiếm thuật tu vi hầu như tại chỗ đã bước. Dù vậy, hắn vẫn như cũng là thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh, Trường Tam Phong sáng tạo thái cực trở thành một đại tông sư trước, hắn cùng tiêu giao vương thực lực 4, sáu mở, có thể gọi thiên hạ đệ nhị cường giả. Nếu là Dịch Thiên Hành có vệ trang kiếm đạo chi tâm, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Dịch Thiên Hành đâu chỉ kiếm thuật cùng tu vi càng trên một nấc thang, thậm chí còn có thể trò giỏi hơn thầy, vượt qua khai phái tổ tiên. Dịch Thiên Hành chỉ cần lấy danh kiếm bắt thức làm chủ cột, sửa cũ thành mới, là có thể sáng tạo ra càng mạnh mẽ hơn kiếm thuật, ung dung thành vị là đệ nhất thiên hạ cường giả, vẫn đỉnh trí tôn vị trí. Danh kiếm bắt thức xác thực là một môn cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật truyền thừa, lúc trước Dịch Thiên Hành chỉ điểm cháu trai Dịch Kế phong tu hành, nói rồi một câu nói như vậy, chỉ cần ngươi học được danh kiếm bắt thức bên trong bốn kiếm tâm pháp, trong thiên hạ có thể thắng được ngươi tuyệt không vượt qua ba cái. Xác thực không có vượt qua ba cái. Một cái là Tiêu Gia Vương, một cái là Dịch Thiên Hành Chính Mình, một cái khác là Trương Quân Bảo. Tam thức kiếm pháp, chỉ cần học được một nửa, Dịch kế phong chính là thiên hạ cao cấp nhất kiếm thuật cao thủ. Từ thất thứ 5 bắt đầu, hơn nữa càng về sau càng khó luyện thành, Dịch kế phong tứ chất có hạn, bất luận hắn cố gắng như thế nào đều chỉ luyện thành thất thức, thực lực không đủ, chết vào Tiêu Gia Vương bàn tay. Trận chiến cuối cùng, Trương Quân Bảo đối lập Tiêu Gia Vương, hai người thủ thế chờ đợi, tinh khí thần ba người hôn nguyên một thể, không chút tí vết có thể tập. Nằm trong loại trạng thái này, hai người đối lập một ngày một đêm. đều không có tìm được lẫn nhau cái hở. Liền, Dịch Thiên Hành xuất xuất thủ trước, đánh vỡ Tiêu Dao Vương hoàn mỹ khí thế, lấy tám kiếm cùng bay công phá Tiêu Dao Vương cương khí hộ thể, nên chiến trạng thái đỉnh, cao Tiêu Dao Vương toàn thân trở ra. Sau đó, Trương Quân Bảo đại chiến Tiêu Dao Vương, đạt được đại thắng. Nếu như không có Dịch Thiên Hành trước tiên tấn công, cho Trương Quân Bảo xây dựng tốt nhất chiến cơ, mặc dù Trương Quân Bảo làm nhân vật chính nhất định sẽ thắng, cũng nhất định trả giá rất lớn đánh đổi. Lý Trường Thanh kiếm thuật trình độ ở Dịch Thiên Hành bên trên, nội công tu vi cũng ở Dịch Thiên Hành bên trên, kiếm đạo chi tâm càng là so với Dịch Thiên Hành kiên định. Danh kiếm bắt thức chỉ có ở hắn trong tay mới gặp rực rỡ hào quang, chấn kinh thiên hạ. Hai khắc sau, từ lan bên trong sơn trang viện phòng lớn, Lưu Sa cao tầng hội tụ một đường. Lý Trường Thanh, Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Lôi Củng, Liêu Phong, Mạc Nha, Bạch Phượng, Kinh Nghê, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Lộc Ngọc, Hồng Liên, tổng cộng 13 người. Mạc Nha cùng Bạch Phượng dùng hành động chứng minh, bọn họ đáng giá Lưu Sa tín nhiệm, cũng có thể cho Lưu Sa mang đến tương ứng giá trị. Hàn Phi trước tiên mở miệng nói, "Lý huynh, dạ Mạc bây giờ chỉ còn Bạch Diệp Phi một người." Tử Cố vô thân. Trái lại Lưu Sa, chúng ta đã đứng vững triều đình, giang hồ thế lực trên càng là một nhà độc đại. Thần Vương thư mời lại tới nữa rồi. Hàn Phi gần từng chữ một, ta cho rằng Cơ vô Dạ đã trừ, bây giờ chính là Lưu Sa tiến vào tận quốc, cắm rễ hàm dương thời cơ tốt nhất. Lý Trường Thanh gật đầu nói, Hàn huynh lời ấy, chính hợp ta ý. Vì lẽ đó tiếp đó, chúng ta cần cân nhắc chính là ứng cử viên vấn đề. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh mọi người, mở miệng nói, ở đây chư vị, tất nhiên cần phải có người lưu lại, cũng tất nhiên cần phải có người theo ta vào tận. Hồng Liên Biên sắp nói, vào tận Trưởng Thanh ngươi muốn vào tận." Lý Trưởng Thanh gật đầu nói, "Ta là ứng cử viên phù hợp nhất, không phải sao?" "Nhưng là," Hồng Liên mặt lộ vẻ không muốn, "muốn nói lại tôi." Tử nữ lạnh nhạt nói, "Thiên hạ rộn rộn rằng rằng đều vì lợi đến lợi, nếu muốn cắm rễ hằng dương, đứng vững tần quốc triều chính, tuyệt đối không thể rời bỏ tiền tài." Hàn Quốc đổi buôn, muối tinh buôn bán đã đi tới quy đạo. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp phó nhìn, thầm nói, "Ý tứ là, tử nữ tỷ tỷ ngươi có thể bất ra rời đi Hàn Quốc, đồng thời ám chỉ lưu sa định cư tần quốc không thể rời bỏ người thương nhân tuật." Không phải là muốn cùng Trường Thanh vào tần sao? Diễm Linh cơ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng thoáng nhìn Lý Trường Thanh, tay phải vướt vướt mái tóc, khẽ cười nói, ta không phải là lưu sa ngợi, ta muốn đi đâu liền đi đó. Hồng Liên mở miệng nói, ta cũng phải vào tần. Hàn Phi sắc mặt bất đắc dĩ, nói rằng, Hồng Liên, ngươi không nên hồ đồ. Ngươi nhưng là công chúa, Hàn Quốc công chúa. Ta. Hồng Liên há miệng, phát hiện mình không cách nào phản bác. Hồng Liên hồ phách đôi mắt đẹp điểm đạm đáng yêu nhìn Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ, biểu thị chính mình không thể ra sức, lẽ nào đem ngươi cái này công chúa cho bắt cóc? Lộc Ngọc Liếc nhìn, nhìn Lý Trường Thanh, trong tròng mắt ẩn chứa ý vị đã giải thích tất cả. Kinh Lê lặng im không nói. Hàn Phi mở miệng nói, vệ trang huynh mới nhậm chức vì là tư không, khống chế Hàn Quốc năm vạn đóng giữ quân, cần vững chắc dòng chính sức mạnh, chỉ sợ đi không được. Vệ trang hai tay ôm cánh tay, không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng. Hàn Phi tiếp tục nói, Tử Phong vì là nội sự, cũng mới vừa tiền nhiệm tháng 3 không tới. Hơn nữa, hắn là chương gia cháu ruột, chương tướng quốc nhất định sẽ không để cho hắn vào tận. Lưu xa bố cục tần quốc, hung hiểm vạn phần. Mạnh yếu so sánh tuyệt đối không thua gì lúc trước Lưu Sa mới xây lúc trực diện đỉnh cao thời kỳ dạ mạc tình hình. Trương Khai địa tuyệt đối sẽ không để Trương Lương vào tận, Trương Lương nhưng là hắn hy vọng, là Trương Gia Kỳ lẫn tử, Trương gia chân thành bội dưỡng đợi kế tiếp Hàn Quốc thừa tướng người nối nghiệp. Hàn Phi than nhẹ một tiếng nói, ta vị tư khấu, vì là vương thất tiểu công tử, không có lý do thích hợp, không có thích hợp thời cơ, cũng không tốt tự ý đòi vị trí, trực tiếp vào tận. Lý Trường Thanh Liệp nhìn nhìn tứ phương, mở miệng nói, Cổ Phong môn cùng thất tuyệt đường vốn là cấm dệ với Hàn Quốc. Vì lẽ đó, lôi quần cùng, cùng Liễu Phong cần lưu lại. chờ đợi sai phái. Lôi cuồng, Liêu Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ thất vọng. Lý Trường Thanh lại nói, Mạc Nha cùng Bạch Phượng nguyên là bách điểu thống lĩnh, bây giờ vào tận, hai người bọn họ có thể vì là lưu sa thành lập Thiên Vong phái bộ. Mạc Nha nghe vậy, ta mị khuôn mặt nhàn nhạt cười yếu ớt, cùng Bạch Phượng liếc mắt nhìn nhau. Ngay lập tức, Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ, bắt đầu điểm danh, cho tới tử nữ cô nương, ngươi. Chương 223, Lý Trường Thanh vào tận, Hồng Liên ôn nhu. Lý Trường Thanh mở miệng nói, tử nữ cô nương, ngươi nói rất đúng, bất luận làm cái gì đều không thể rời bỏ tiền tài mở đường. Rất nhiều lúc, có tiền bản thân liền là một loại sức mạnh. Hàn Quốc nơi này, hết thảy đều đã đi vào quý đạo, lúc này đi tần quốc sáng tạo lưu xa phân đà, thành lập Thiên Vong phân bộ, há có thể ít đi như ngươi vậy thương mại đại gia. Từ nữ một bộ ngươi rất tức thời mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thanh nhìn về phía Lục Ngọc, nói rằng, "Lục Ngọc ngươi ở lại chỗ này không có quá bất cần nghĩa, còn không bằng theo ta vào tận, ta có thể thường xuyên chỉ điểm ngươi võ học." Lục Ngọc mặt cười vui vẻ nói, "Cảm tạ Lý đại ca." Bây giờ, Lục Ngọc cùng Hồng Liên đều là võ đạo lục phẩm, võ đạo một đường. Nhất phẩm đến bát phẩm sẽ không quá khó, gần cốt thượng thừa người chỉ cần khắc khổ tu hành, cơ bản đều có thể đạt đến bát phẩm đỉnh cao. Chỉ có võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu, đây là một cửa ải, có người gặp may đúng dịp một khi đột phá, có người đầy đủ thẻ 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời. Lý Trường Thanh tin tưởng, Lục Ngọc, Hồng Liên cho hắn chỉ điểm, căn cơ vững chắc, kiếm thuật tinh xảo, trong thời gian ngắn nhất định có thể đạt đến bát phẩm đỉnh cao. Cho tới ngày sau, các nàng có thể thành hay không vì là nhất lưu cao thủ, đến nhìn các nàng chính mình tạo hóa. Kinh Ngê. Kinh Ngê thấy Lý Trường Thanh nhìn sang Phương Tâm một quý, tinh xảo mạn sinh đẹp chứng dự vững bình tĩnh, một bộ vàng nhạt thiện phấn quần dài, ba ngàn tóc dài như mực.